Chương 800 Khống chế đại thế giới. Chương 800 Khống chế đại thế giới âm ầm, trên bầu trời, pháp tắc Trường Hà chi nhánh hiện hiện, một thân ảnh xuất hiện tại pháp tắc trong Trường Hà bộ, cùng bốn phía hư ảnh chiến đấu. Lúc này, theo thôn vệ Hắc cám quân chủ Bản Nguyên cùng lĩnh vực Vĩ Độ, Địch Phong Hóa Thân trước đây không lâu đột phá đến Kim Tiến cảnh, bắt đầu độ kiếp địch Phong bản thể ngay tại kề bên này, vì chính mình hóa thân hộ pháp. Cả trang chiến đấu tiếp tục trong ngày, cuối cùng hóa thân lấy ẩn tàng tự nhiên bóng tối lực lượng, đánh bại tất cả đối thủ, thành công tiến đến Làm hóa thân đột phá tới Kim tiến cảnh, Địch Phong thu hồi hóa thân, lực lượng khổng lồ quy về bản thân. Định Phong lực lượng cấp tốc tăng lên, lấy tự thân kim tiên cảnh hóa thân lực lượng tăng phúc xuống, Định Phong cũng thành công đột phá tới Thái Ức kim tiên cảnh. Thái Ức kim tiên cảnh, so trước đó kim tiên cảnh mạnh lên rất nhiều, đồng thời đối với tự thân pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Mà tại tiến một bước, chính là đại la kim tiên cảnh, đến một bước kia, chính là vạn pháp lưu Chánh, chư tá bất sông cảnh giới. Vạn pháp quy về bản thân, thống nhất quá khứ, hiện tại, tương lai chính mình, chỉ cần không phải đem tự thân theo dòng sông thời gian bên trong triệt để hủy diệt, như vậy liền không cách nào chấm dứt. Mà Thái Ức kim tiên, chỉ là bắt đầu câu thông dòng sông thời gian, có thể đem chính mình lực lượng dọc theo đi. Nhưng vẹn vẹn là dạng này, đã là vượt qua tiên thần tưởng tượng. Hoàn thành đốt phá, hóa thân một mình tọa chấn tại vạn bèo đại thế giới, liền không cần địch phong lo âu, kim tiên cảnh tồn tại, tại một phương trong đại thế giới, gần như là vô địch tồn tại. Bình thường trong đại thế giới, có khả năng đản sinh ra người mạnh nhất, chính là kim tiên cảnh, đến nỗi số lượng, khả năng căn cư thế giới lớn nhỏ khác biệt, có thể sinh ra mấy cái hoặc là mấy chục cái, nhưng nói tóm lại, không cao hơn trăm người. Nhưng là... Nếu như chỉ tại một phương trong đại thế giới bộ sinh hoạt, như vậy kim tiên cảnh cơ hội là chính là hạn mức cao nhất, muốn thêm gần một bước, liền cần trong hư không tìm kiếm được cái khác đại thế giới, lĩnh ngộ khác biệt thế giới đồng dạng quy tắc. Muốn tại một cái trong đại thế giới đản sinh ra một vị thái ớt kim tiên, độ khó phi thường cao, có thể nói không cái kim tiên cảnh tài năng tồn tại một cái. Trừ bỏ tích lũy tháng ngày, kinh lịch dài dằng dặc gần như vô tận thời gian đi đột phá, hoặc là đi vô tận trong hư không, rời xa thế giới của mình, 5 cái khác thế giới thăm dò, nguy hiểm vô cùng. Còn có một loại biện pháp, chính là để thế giới đột phá một phương đại thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất phía trên chính là tiểu thiên thế giới nhiều cái đại thế giới tổ hợp lại với nhau liền thành một phương tiểu thiên thế giới tại không cao hơn trăm cái đại thế giới sát nhập cùng một chỗ hình thành thế giới đều tại tiểu thiên thế giới đẳng cấp tại tiểu thiên thế giới đẳng cấp liền có đột phá thái ất kim thiên khả năng dù sao không phải ai đều giống như địch phong dạng này có thể vãng lai tại nhiều cái đại thế giới có thể lấy khác biệt thế giới tài nguyên cùng thiên đình khí vận hội tụ ở tự thân từ đó đột phá trên thực tế thanh long cũng bởi như thế nguyên nhân mà đột phá tại tiểu thiên thế giới cấp bậc bởi vì nhiều mặt đại thế giới hội tụ vào một chỗ có thể hình thành càng thêm cường đại thiên địa pháp tắc, có thể gánh chịu càng nhiều càng mạnh cường giả, tự nhiên cũng liền có thể đản sinh ra thái ất kim tiên cảnh chiến lực. Mà muốn tiến thêm một bước, thành tựu đại la, địch phong đoán trưởng chỉ có trung thiên thế giới, cũng chính là trong cái trở lên đại thế giới sát nhập vì cùng một chỗ, tài năng xưng là trung thiên thế giới đến nỗi đại thiên thế giới, chính là ngàn cái đại thế giới dung hợp lại cùng nhau. Trong truyền thuyết hồng hoang, chính là 3000 đại thế giới làm thuộc hạ thế giới cường thịnh thế giới. Hiện tại, địch phong thiên đỉnh liền hướng cái mục tiêu này tiến lên. Thái ất kim tiên, ở bên trong rất nhiều đại thế giới đã là đầy đủ dùng. Địch Phong hiện tại suy tư, chính mình cần trước hết để cho Thiên Đình nắm giữ một phương đại thế giới, vì Thiên Đình làm chắc một chút cơ sở. Tại Địch Phong dò xét Thiên Đình chỗ liên tiếp nhiều thế giới như vậy, cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng xác định mục tiêu của mình, chính là Man Hoang Đại Thế Giới. Man Hoang Đại Thế Giới, bản thân có Man Hoang Cự Thú không đến 10 cái, mà lại đều là đơn đả độc đấu, chỉ cần từng cái tìm tới cửa, lấy Địch Phong cùng Lý Tú Ninh thực lực, có thể từng cái chân áp, nên bị diệt rơi hoặc là thu phục Man Hoang Đại Thế Giới tất cả kim thiên cảnh chiến lực, không có người mạnh nhất, toàn bộ Man Hoang Đại Thế Giới cho dù là muốn phản kháng, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đến nỗi cái khác thế giới. Long đại thế giới không có khả năng, vạn vẹo đại thế giới hạch tâm vạn vẹo đại thế giới vị diện căn bản là không có cách dò xét. Thinh không đại thế giới diện tích quá bao la, có rất nhiều không biết. Mà phế tích đại thế giới thì là vô số hư không sinh vật, hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể chinh chiến hoàn thành, bất quá có thể làm cái thứ hai mục tiêu. Kể từ đó, Thái ất Kim Tiên cảnh Địch Phong cùng Kim Tiên cảnh tòa Lý Tú Ninh cùng đi đến Man Hoang đại thế giới, tại phế tích đại thế giới tạm thời không có Kim Tiên cảnh hư không sinh vật xuất hiện, cần mau sớm kết thúc Man Hoang đại thế giới chiến đấu. Dựa theo Thanh Long cung cấp tình báo, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh lần lượt tìm tới cửa Trạm thứ nhất là nằm ở thượng cổ núi lửa hoa điểu. Man hoang đại thế giới thượng cổ núi lửa, một tòa độ cao tại mấy chục vạn mét là man hoang đại thế giới sinh ra sơ kỳ tồn tại to lớn núi lửa. Cao lớn trên núi lửa, vô số nóng dực dung nham thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tiếp tục gia tăng lửa cháy núi độ cao. Mà tại dung nham núi lửa phía trên, một cây hạ phẩm tiên thiên linh căn, dung nham hòa tan cây cắm rễ ở trong dung nham, hấp thu vô tận dung nham. Cái kia một đầu kim tiên cảnh hỏa điệu liền sinh hoạt tại hỏa tan cây trên nhánh cây địch phong cùng lý tú linh đến, để hỏa điệu hơi kinh ngạc, hai cái kim tiên cảnh đến, hỏa điệu bay ra xảo huyệt, toàn thân chạy xuôi dung nham nhìn xem địch phong cùng lý tú ninh chúng ta đến từ tại thiên đỉnh muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đối với những này man hoang cự thú kim tiên, không cần quấn cái gì còn con quân quấn đối diện trực tiếp điểm đề hư muốn để ta gia nhập thiên đỉnh vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có hay không thực lực này hư nhìn xem cái này một đầu hỏa điểu cự tuyệt địch phong hừ lạnh một tiếng như vậy đánh một trận đi thái ất kim tiên cảnh chiến lược hiện ra địch phong một bước phong tỏa không gian ngăn lại hỏa điểu phi hành không gian một bước đột tiến đến hỏa điểu trước mặt trong tay vũ kiếm ném ra với anh mang thế giới lực lượng chạm kích rơi ở trên người hỏa điểu Triển khai hỏa điệu phun ra vô tận dung nham, phá vỡ hỏa điệu thân thể bốn phía tỏa nhiệt độ hộ thuẫn, hỏa điệu một đầu cánh bị một kiếm chặt đứt. Sai lầm đoán trừng địch phong thực lực để hỏa điệu tại vừa đối mặt mất đi ưu thế, bị địch phong đánh thành trọng thương. Văn địch phong một bàn tay khác bên trong thế giới văng ra, một kích đạp nát hỏa điệu đầu. Hai lần, hỏa điệu thân hồn bị nện phá diệt, địch phong truy tìm hỏa điệu bản nguyên, lấy thế giới trong tay ma diệt trong đó ý thức, để kim tiên cảnh hỏa điệu triệt để không cách nào phục sinh. Tiêu diệt một đầu kim tiên cảnh hỏa điệu, cướp đoạt dung nham pháp tắc bản nguyên, giao cho Lý Tú Ninh hấp thụ. Cái này thượng cổ núi lửa cùng dung nham hỏa tăng, cây liền trở thành Lý Tú Ninh đạo trưởng cùng bảo vật. Lý Tú Ninh đi chính là dung nham núi lửa chi đạo, hiện tại cái này hòa điệu, nếu như thần phục cũng là cho Lý Tú Ninh xem như là chiến thú, không thần phục, chính là diệt sát cướp đoạt bản nguyên. Lý Tú Ninh tại cái này một tòa thượng cổ núi lửa bốn phía bày ra cấm chế, để hắn không cách nào quấy giày chính mình, cái này một tòa thượng cổ núi lửa từ nay về sau chính là Lý Tú Ninh đạo trưởng. Nếu như không phải thượng cổ núi lửa cùng man hoang đại thế giới địa mạch tương liên, không cách nào di chuyển, như vậy Lý Tú Ninh tuyệt đối là đem hắn chuyển vào thế giới của mình. Tiêu diệt hỏa điệu về sau, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh tiếp tục xuất phát, tìm tới tồn tại tại cái kia biển sâu cự sa, tương đối hoàn hảo, cái này một đầu thân dài vạn mét cự sa càng thêm nóng nảy, vừa thấy mặt, liền đem Địch Phong cùng Lý Tú Ninh xem như là địch nhân tiến công. Kể từ đó, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh không thể không phản kích, liên thủ diện sát cái này một đầu cự sa, cấp đoạt hắn thủy chi pháp tác. Thủy chi pháp tắc, Vương Chiêu Quân cần, dung nhập trong đó mê vụ pháp tắc bên trong, Vương Chiêu Quân cũng có đột phá thái ớt kim tiên khả năng. Sau đó là sinh hoạt tại vô tận sơn mạch núi đá thú, cảm nhận được Địch Phong cùng Lý Tú Ninh cường đại về sau, núi đá thú lựa chọn thần phục, bất quá bởi vì hắn hình thể quá khổng lồ. Địch Phong xá phong hắn vì man hoang đại thế giới đại địa chi thần quản hạt man hoang đại thế giới đại địa. Hiện tại, cái này thần chức bởi vì thiên đỉnh còn chưa khống chế man hoang đại thế giới, không tính là cái gì. Nhưng đợi đến thiên đỉnh khống chế man hoang đại thế giới về sau, được đến thần chức gia trì, núi đá thú cũng sẽ tiến thêm một bước đến nỗi đột phá tới thái ất kim tiên, cũng có một tia khả năng. Núi đá thú về sau là mục tiêu kế tiếp, vô tận tiên không phong bạo chi ứng, bởi vì tốc độ kia cực nhanh, khó mà truy tung. Địch Phong mai phục đạo trên đường, cấp tốc phong tỏa không gian. Lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt, thu hoạch được một đạo phong chi pháp tắc bản nguyên địch phong đồng dạng là có phong nguyên tố quy tắc con đường, đạo này pháp tắc bản nguyên, địch phong chính mình hấp thu linh ngộ. Về sau, địch phong trước sau tìm tới Man Hoang đại thế giới cái khắc kim tiên cảnh cự thú, những cái kia cự thú không có một cái lựa chọn thần phục, đều bị địch phong từng cái đánh giết. Cuối cùng, địch phong thu hoạch được một cái lực lượng pháp tắc, một cái trọng lực pháp tắc, một cái đại địa pháp tắc, một thanh âm pháp tắc, trừ bỏ bốn đầu phát tắc, còn có một cây hạ phẩm tiên thiên linh thực, nha đẳng, Nha bản thân đản sinh tại nham nguyên tố đồng đậm địa phương, thành về sau, bản thể sẽ chọc từng mảng dây leo Dây leo ẩn chứa thổ chi pháp tắc là chế tạo các loại đạo cụ yêu lương tài liệu đem nham đẳng tấy ghép đến chính mình thiên đình vườn hoa bên trong, dẫn động thiên đình địa mạch để nham đẳng bình thường sinh trưởng. Sau đó, bốn đạo theo kim tiên cảnh cự thú trên thân cấp đoạn pháp tắc bản nguyên, trong đó trọng lực pháp tắc giao cho hô tam lương, đại địa pháp tắc giao cho tiểu tiểu. Đối với hắn thư tịch đến nói, đại địa pháp tắc cũng có thể chế tạo ra thư tịch. Thanh âm pháp tắc cho đại tiểu, nàng đi chính là âm luận chi đạo, thanh âm pháp tắc cũng là phù hợp đến nội lực lượng pháp tắc. Thiên đình tạm thời không có nhân tuyển thích hợp, bất quá phu nhân của mình. Địch Tuyển Không có thu hoạch, như vậy đạo này lực lượng pháp tắc liền cho nàng, để nàng hấp thu đến tăng cường thực lực bản thân, phu nhân của mình nhóm, cũng cần làm được xử lý sự việc công bằng. Triệt để tiêu diệt tất cả không nguyện ý thần phục man hoang cự thú, đến tận đây, toàn bộ man hoang trong đại thế giới Kim Tiên cảnh man hoang cự thú chỉ còn lại núi đá thú một đầu Kim Tiên cảnh cự thú. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, định phong lại săn giết mấy chục cái thái ớt huyền tiên cảnh man hoang cự thú, cơ hội là triệt để diệt sát tất cả man hoang đại thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Sau đó, chính là thiên đỉnh đối với man hoang đại thế giới khống chế. Trước đó Thanh Long lúc rời đi, Địch Phong thay xả đổi cột cử động, cho Địch Phong một chút đối với nếu như khống chế một phương đại thế giới có suy nghĩ mới đầu tiên, Địch Phong tại nguyên bản những cái tiêu kim tiên cảnh cự thú trên địa bàn, Xá Phong từng cái có khí tức ngụy trang tiên thần. Tỷ như nói, biển sâu Long Quân, thượng cổ núi Lửa Sơn Thần, cũng chính là Lý Tú Ninh một cái thị nữ đảm nhiệm, biên hoang sa mạc thủ địa, vô tận sơn mạch sơn thần vân vân. Về sau lấy những này kim tiên cảnh địa bàn làm cơ sở, từ phía trên đỉnh rút mất trăm vạn các cấp thần, Xá Phong vị các sơn thần, thổ địa, thần sông, hải thần, Long Quân vân vân. Thiên đình lực lượng thông qua những ngày ngụy trang cấp tốc kéo dài một chút xíu tỏa cấp đoạt man hoang đại thế giới quyền khống chế, ước chừng là 10 năm về sau, trăm vạn tiên thần vóc dáng khống chế chính mình địa mệnh, địch phong dẫn dắt thiên đỉnh thiên đạo ra trận, chính diện thôn phệ, ngoại địch xâm lấn, muốn thôn phệ chính mình, lập tức liền gây nên man hoang đại thế giới thế giới ý thức phản kháng, nhưng tại điều động thế giới lực lượng thời gian, man hoang đại thế giới chỉ có thể điều động thế giới ba phần sức mạnh đỉnh tiêm chiến lược không có, thế giới bị địch nhân khống chế, thiên đỉnh cấp tốc khống chế man hoang đại thế giới bảy thành lực lượng, sau đó cấp tốc ép, chỉ dùng thời gian ngàn năm, liền hoàn thành đối với man hoang đại thế giới cướp đoạt, mà trong lúc này. Bất luận là man hoang đại thế giới như thế nào phản kháng, tổ chức thú triều, bồi dưỡng thế giới mới chi tử, bồi dưỡng mới kim tiên, đều bị phân bố tại man hoang đại thế giới các nơi lệ thuộc vào Thiên đỉnh tiên thần phát hiện, sau đó tiêu diệt. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, những này tiên thần đều thu hoạch mấy đầu man hoang cự thú làm chiến sủng hoặc là tọa kỵ. Trừ cái đó ra, địch phong lần lượt lại điều động mấy triệu tầng dưới chốt tiên thần tiến hành càng thêm tỉ mị sát phong, từng bước áp xúc, cuối cùng để Thiên đỉnh tiên đạo tại cơ hồ là không có làm sao phản kháng dưới tình huống lấy được thắng lợi. Làm một phương đại thế giới bị triệt để khống chế, trở thành Thiên đỉnh thuộc hạ thế giới chỉ là nháy mắt, thiên đình khí vận liền bắt đầu đúc lên, lấy mấy lần tốc độ không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, có một phương hoàn chỉnh đại thế giới để chống đỡ, thiên đình bản thân vị trí thiên giới bắt đầu mở rộng, các loại quy tắc lực lượng liên tục không ngừng dung nhập thiên giới. Thiên giới đại địa mở rộng, hình thành một phương phương đại lục, bao la hải dương, núi non sông ngòi cũng tại cất cao tăng trưởng, toàn bộ thiên giới cũng theo nguyên bản thần quốc tăng trưởng đến một cái hoàn chỉnh thế giới. Theo thế giới tăng trưởng, trong thiên địa linh khí cũng đang nhanh chóng kéo lên. Sinh hoạt ở thiên giới tiên thần nhóm đột nhiên cảm giác được tự thân một trận nhẹ nhõm, tự thân bình cảnh cũng bắt đầu xuất hiện buông rất nhiều tiên thần cấp tốc bế quan bắt đầu bắt lấy cái này cơ hội khó được tìm kiếm đột phá để chính mình thực lực tiến thêm một bước mà lần này đại lượng tiên thần đột phá cũng là có thể vì thiên đình mang đến một đợt mới thực lực tăng trưởng mà thiên giới bản thân mở rộng cũng làm cho vốn là hoang vắng thiên giới nhân khẩu càng thêm thưa thớt bất quá theo đến tiếp sau một phương phương thế giới đặt vào không chế sẽ có càng nhiều tiên thần phi thăng tiến vào thiên giới đến lúc đó tự nhiên là có được đầy đủ nhân khẩu bổ sung chỉ để đặt vào một phương đại thế giới đối với thiên đình để nói coi là một cái mốc lịch sử từ đó thiên đình cũng coi là có một cái nội tình tiếp xuống đối với thiên đình đến nói chuyện quan trọng nhất chính là đối với man hoang đại thế giới thật tốt khai phát đem trong đại thế giới tài nguyên lợi dụng trở thành thiên đình trưởng thành động lực hiện tại man hoang đại thế giới mấy triệu tiên thần đã là chiếm cứ trong đại thế giới bộ tuyệt đại đa số địa phương những cái kia man hoang tự thú coi là đại thế giới đặc sắc cần chưa lại đầy đủ địa phương nhuộm tóc những này tự thú hoạt động kể từ đó nhân khẩu di chuyển cũng chỉ có thể chút ít lại cạn một chút mấu chốt địa khu thành lập nhân khẩu dày đặc độ cao tập trung thành thị lấy này lợi dụng được toàn bộ thế giới tài nguyên bất quá đối với một cái thế giới khai phát cũng không chỉ có địch phong một cá nhân ý nghĩ. Địch Phong nhìn chút thời gian, triệu tập Thiên đỉnh chúng tiên thần, bắt đầu thảo luận như thế nào khai phát man hoang đại thế giới, mức độ lớn nhất lợi dụng hắn tài nguyên. Chương 801. Thế giới tân thăng. Chương 801. Thế giới tân thăng. Thiên giới, Thiên đỉnh, một ngày này, tại tầng chót nhất Thiên đỉnh trong đại điện, đông đảo tiên thần hội tụ một đường, ở trong này, có thể nói Thiên đỉnh tiên thần bên trong tất cả có địa vị xuống tiên thần đều tụ chung một chỗ ở trong đó, bao quát Thiên đỉnh các bộ thiên tôn, địa phủ rất nhiều âm thần, Thiên đỉnh chư thiên tướng, các thế giới danh sơn đại xuyên chi thần vân vân. Chư vị, Địch Phong ngồi tại Thiên đế trên bảo tọa, Nhìn xem hội tụ một đường chúng tiên thần, những này tiên thần đều là ở trong tiên đỉnh có địa vị tương đối cao, thực lực cường hãn tiên thần. Hôm nay là đáng ra chúng ta may mắn, chúng ta tiên đỉnh hoàn thành đối với man hoang đại thế giới trinh phạt, hiện tại man hoang đại thế giới triệt để trở thành tiên đỉnh phụ thuộc thế giới. Từ đó về sau, man hoang đại thế giới chính là chúng ta tiên đỉnh một bộ phận, chúng ta tiên đỉnh sẽ là có được toàn bộ đại thế giới tài nguyên. Địch Phong vừa thốt lên xong, lập tức tất cả tiên thần đều lộ ra một cố kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó đều vì lần này thắng lợi cảm thấy ăn mừng. Những này tiên thần bên trong đều là có địa vị tương đối cao, Theo trước đó, mấy trăm năm bên trong, Thiên Đình không ngừng chiêu mộ các địa tiên thần, liền có thể đánh giá ra Thiên Đình ngay tại có động tác lớn. Hiện nay xem ra, đây chính là tại trinh phạt Man Hoang Đại Thế Giới, đột nhiên cướp đoạt một phương đại thế giới, Thiên Đình hạn mức cao nhất cao hơn. Một phương đại thế giới, đây là bao nhiêu tài nguyên, đối với Thiên Đình để nói, phân phối xuống tới, ở đây tất cả tiên thần đều có phần. Hiện tại, ta tổ chức hội nghị, chính là muốn thảo luận một chút, liên quan tới Man Hoang Đại Thế Giới, nên xử trí như thế nào. Nói, Địch Phong đem Man Hoang Đại Thế Giới cơ bản tin tức công bố cho ở đây tiên thần. Nếu là chiếm cứ một phương đại thế giới, một phương này đại thế giới đặc sắc sự vật, chúng ta nên làm nhất định giữ lại, nhưng là cũng hẳn là khai phát cái thế giới này tài nguyên, cung cấp chúng ta. Định Phong đầu tiên mở miệng, định ra cơ bản chuẩn tắc. "Bệ hạ, ta đề nghị, những cái kia man hoang cự thú đích thật là chân quý tài nguyên, nhưng một phương đại thế giới, thực tế là quá mức bao la, chúng ta hoàn toàn có thể xác định từng mảnh từng mảnh địa khu, thiết lập chuyên môn khu bảo hộ. Tại khu bảo hộ bên trong, từ những này man hoang cự thú tự động sinh hoạt, tại khu bảo hộ bên ngoài, di chuyển nhân khẩu, thành lập thành thị, khai phát trong đó tài nguyên. Một nhân loại đế quốc, tại Khổng Lồ" cũng chỉ là chiếm cứ một mảnh đại lục, cái này man hoang trong đại thế giới bộ, vẹn vẹn là phương viên vạn vạn, cây số đại lục đều vô số kể. Sau khi Địch Phong nói xong, Thiên Đình phụ trách quản lý hậu cần vật tư, Thiên Điệu Tài vụ tại Bộ Thiên Tôn tiến lên một bước, mở miệng nói: "Không sai." Tại Tài Bộ Thiên Tôn sau khi nói xong, lôi Bộ Thiên Tôn cũng là tiến lên một bước. Một phương đại thế giới, đối với hiện tại Thiên Đình đến nói, đích thật là vô cùng bao la, cho dù là toàn lực khai phát, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Những này man hoang cự thú là đặc sắc, chúng ta có thể vạch ra trong đó một chút đại lục, cùng từng mảnh từng mảnh hải vực làm những này man hoang cự thú khu bảo hộ để hắn sinh tồn. Những cái kia đại lục đồng dạng là có thể sinh tồn nức vạn vạn man hoang cự thú, cái khác thế giới khai phát đi ra, đầy đủ đàn sinh ra khổng lồ đế quốc, các loại chân quý tài nguyên đầy đủ chúng ta thiên đỉnh tự thân phát triển. Một phương hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta đại thế giới, chúng ta hẳn là hoàn toàn dựa theo thiên đỉnh điều lệ chế độ kiến thiết, hoàn thiện thiên địa quy tắc, để hắn xu thế cùng với chúng ta thiên đỉnh bản thân. Như thế, ta cảm thấy, ta đề nghị, đối với một phương đại thế giới khai phát, thiên đỉnh chúng tiên thần đều phi thường hưng phấn, nhao nhao chuẩn thuận rất nhanh, một phần kỹ càng thế giới khai phát kế hoạch liên tập hợp xuất hiện. Ừm. Theo rất nhiều tiên thần không ngừng thảo luận, địch phong cuối cùng tập hợp, đối với lần này hội nghị tổng kết. Căn cứ mọi người nói tới, đối với man hoang đại thế giới khai phát, chúng ta quyết định thành lập thuộc hạ chư thần, quản lý toàn bộ thế giới, phân ra 2 phần 3 địa bàn tiến hành khai phát. Còn lại 1 phần 3 thiết lập vì man hoang cự thú hoạt động khu vực, để những này man hoang cự thú hoạt động. Đồng thời thiết lập chuyên môn tiên thần đối với khu bảo hộ tiến hành quản hạt. Theo địch phong mệnh lệnh, theo cái khác thế giới di chuyển nhân cổ, tại man hoang thế giới thành lập từng tòa đế quốc. Những ngày đế quốc đều là đế quốc khác một chút biểu hiện ưu dị vương tử, dẫn đầu một bộ phận nhân khẩu đến nơi đế quốc tương lai kiến thiết trở thành như thế nào trạng thái, như vậy chính là riêng phần mình tình huống, địch phong chỉ cam đoan những này đế quốc mỗi một cái thế lực một cái đại lục. Thậm chí là trên đại lục những cái kia man hoang cự thú cũng phải cần chính mình săn giết đồng thời, nguyên bản địch phong điều vào man hoang đại thế giới mấy triệu tiên thần, tiến hành một chút điều chỉnh, tỉ như nói một chút đại lục cùng hải dương xác định vì man hoang cự thú khu bảo hộ. Những này địa khu, tiên thần chức vụ hủy bỏ, chỉ lưu lại bộ phận chủ tính chung một phương tiên thần. Đến nơi cái khác địa khu thì là căn cứ nhân loại phát triển gia tăng thành hoàng thổ địa ngày đêm du lịch thần đồng thời chủ tính trung đại thế giới tất cả tiên thần thành lập một bộ quản lý toàn bộ đại thế giới tất cả tiên thần tầng cao nhất thống trị cơ cấu thiết lập đại thế giới thiên tôn chức vị tương đương với thiên đình chư bộ thiên tôn đương nhiên âm tào địa phủ còn có ngày đêm du lịch thần tư pháp thiên điều hệ thống đơn độc thành lập chỉ thuộc về riêng phần mình thượng cấp trong đó âm tào địa phủ bởi vì thế giới mở rộng cấp tốc tiếp quản man hoang đại thế giới tất cả tử vong thế giới kia là từng cái hội tụ man hoang cự thú linh hồn địa phương những thế giới này bị tiết quản vô số man hoang cự thú linh hồn tràn vào âm tào địa phủ trong đó bộ phận trở thành âm minh âm tướng chiến thu tọa kỵ càng nhiều bị đưa vào bên trong lục đạo luân hồi hoặc là trực tiếp là tan dã dung nhập âm tạo địa phủ thế giới trở thành lớn mạnh âm tạo địa phủ chất dinh dưỡng hoàn thành một phương đại thế giới thôn vệ lấy xá phong tiên thần đều phương thức đem toàn bộ thế giới chiếm cứ làm cho cả đại thế giới thế giới ý thức triệt để tiêu vong trở thành thiên đình tiên đạo một bộ phận bất quá chiếm cứ một phương đại thế giới muốn triệt để khai phát một phương đại thế giới cần thiết nhân lực vật lực càng nhiều phương viên đức vạn vạn cây số bao la thế giới muốn triệt để chính phủ khai phát hoàn tất cần nhân lực vật lực là hải lượng nhưng dạng này phát triển tiếp Có một cái đại thế giới làm hậu thuẫn, Thiên Đình chinh phạt cái khác thế giới cũng liền càng thêm có lực lượng. Phế tích đại thế giới, Kim Tiên cảnh Lý Tú Ninh tọa chấn nơi này, lúc này đang cùng Địch Phong cùng một chỗ vây công một đầu tiến vào Tốn Đế quốc biên cảnh Kim Tiên cảnh hư không sinh vật. Một phen chiến đấu, Thái ất Kim Tiên cảnh Địch Phong chém giết cái này một đầu Kim Tiên cảnh hư không sinh vật, số một phần Kim Tiên cảnh bản nguyên pháp tắc đây đã là Địch Phong tại cái phế tích này đại thế giới chém giết con thứ 10 Kim Tiên cảnh hư không sinh vật. Có thể nói, lúc này toàn bộ Tốn Đế quốc vị trí hạ hệ Kim Tiên cảnh hư không sinh vật đều bị Địch Phong chém giết sạch sẽ. Toàn bộ hạ hệ bên trong không còn có, có thể cùng tồn đế quốc đối kháng cường đại hư không sinh vật. Thu hoạch được đại lượng pháp tắc bản nguyên, trong đó phù hợp chính mình cùng các phu nhân đều tại chỗ sử dụng, còn lại chứa đựng cùng một chỗ, làm ban đường, cung cấp thiên đỉnh thuộc hạ tiên thần hối đãi. Lúc này, Tốn Đế quốc ở cái thế giới này khai thác phát triển đã là đi qua mấy ngàn năm thời gian, nguyên bản chiếm cứ lấy mấy cái tinh hệ tinh tế đế quốc phát triển thành hiện tại chiếm cứ lấy 1/4 hà hệ khổng lồ tinh tế đế quốc. Cao tốc phát triển, các loại phù văn kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, để Tốn Đế quốc có ghé qua tại tinh không không gian kỹ thuật, độ cao phát đạt xã hội, làm cho nhân loại sinh hoạt càng thêm ưu việt. Hiện nay Vấn đề duy nhất chính là Tốn Đế quốc cao tốc phát triển, mặc dù nhân khẩu cũng tại cao tốc tăng trưởng, nhưng làm sao cũng so ra kém Tốn Đế quốc khai thác tốc độ. Lại thêm cùng hư không sinh vật chiến đấu chiến tổn, Tốn Đế quốc vẫn như cũng là ở vào một cái hoang vắng tình huống. Mà Thiên đỉnh, theo mấy ngàn năm phát triển, mỗi một cái tinh cầu xá phong tiên thần, cũng dần dần phát hiện tiên thần có chút không đủ. Một chút hoang vu tinh hệ chỉ có một cái đại diện tiên thần phụ trách quản lý. Bất quá theo Thiên đỉnh chiếm cứ man hoang đại thế giới, có thể đem tương đương một bộ phận tài nguyên vùi đầu vào phế tích đại thế giới. Mà lại Địch Phong cùng Lý Tú Ninh hai cái Kim tiên Cảnh Chiến Lực cũng muốn so ngay từ đầu tiên đình sức chiến đấu cường đại, tiêu diệt Đông Đảo hư không sinh vật, vô số tài liệu chồng chất xuống, Thiên Đình Thiên Binh Bộ đội toàn viên đổi một lần trang bị, mà chiếm cứ khổng lồ như thế khu vực, Thiên Đình khí vận tăng trưởng, tùy theo mà đến chính là tại Thiên Đình đảm nhiệm trọng yếu chức vụ tiên Thần cũng đều được trả lại, thực lực tăng trưởng. Hiện tại Thiên Đình Huyền tiên Cảnh tiên Thần đã là không ít, Thái Ước Huyền Thiên Cảnh cũng có tương đương một bộ phận, dự tính tương lai mấy ngàn năm, Thái Huyền Cảnh Chiến Lực có thể đột phá hơn hẳn. Tinh Không Đại Thế Giới, làm Địch Phong nơi lập nghiệp. Thanh Hà Đế quốc bây giờ đánh thắng chiến tranh giữa các hành tinh, thực lực càng lớn phạm vi mở rộng, cấp tốc chiếm cứ gần phân nửa tinh hệ. Trong lúc này, Thanh Hà Đế quốc cũng gặp phải cái thế giới này kim tiên cảnh chiến lực. Tinh không đại thế giới bên trong, lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, kim tiên cảnh chiến lực là từng cái văn minh chế tạo ra đến pháp tắc binh khí. Tỷ như nói, một cái đi sinh hóa cải tạo văn minh, có ba đại kim tiên cảnh sinh hóa cải tạo tinh không chiến tranh cự thú. Một cái văn minh có một chi sao nở trọng chiến hạm tạo thành hạm đội, cái này một chi hạm đội có thể tại kim tiên cảnh chiến xuống bảo trì chính mình bất bại địa vị. Còn có một cái văn minh, có sửa chữa vũ trụ hàng số vũ khí. Chỉnh thể đến nói, cũng chính là năm cái kim tiên cảnh, tương đối cái khác đại thế giới, tinh không đại thế giới đỉnh tiêm sức chiến đấu yếu nhược. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc cũng liền không cần khách khí, bởi vì Thiên Đình bên này, liền có Địch Phong, Lý Tú Ninh, Thanh Long, núi Đa Thu bốn cái kim tiên cảnh chiến lược, trong đó còn có Địch Phong cùng Thanh Long hai cái thái ất kim tiên chiến lược. Như thế nghiền ép cục diện, một trận tác động đến toàn bộ đại thế giới chiến tranh mở ra. Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc liên hợp hạm đội quét ngang toàn bộ tinh không đại thế giới tất cả tinh hệ, đầu tiên, Địch Phong đem toàn bộ sao nở chồng hạm đội trục xuất, tiêu diệt một cái đối thủ. Sau đó, Thanh Long cùng núi đá thú xuất thủ, lại thêm địch phong cùng lý tú ninh âm thầm đánh lén, diệt sát ba đầu tinh không chiến tranh cự thú. Hán thi thể bị địch phong làm tài liệu, gen đúc vì ba chiếc khổng lồ chiến hạm, làm tương lai thiên đỉnh thiên binh đi xa tỏa giá. Mà cái cuối cùng văn minh, nhìn thấy cùng mình có thể địch nổi từng cái văn minh đều bị tiêu diệt, tự thân căn bản sẽ không là đối thủ, lại thêm thanh hà đế quốc cũng không có đối với những cái kia văn minh đổi tận diệt tuyệt. Chỉ cần tu luyện mới nhất bản hóa hình thuật, tự thân biến thành nhân tộc, liền có thể bình thường sinh hoạt. Kể từ đó, cái văn minh này lựa chọn đầu hàng mà bọn hắn châu nghiên cứu một cái kia có thể sửa chữa vũ trụ hàng số to lớn tinh thể vũ khí bị thiên đình đoạt lại đến tận đây tinh không đại thế giới cũng trở thành thiên đình hoàn toàn nắm giữ một cái đại thế giới duy nhất ngoại lệ chính là bị bóp méo đại thế giới quy tắc ăn mòn tinh cầu kia bởi vì tinh cầu kia bị bóp méo đại thế giới quy tắc ăn mòn tính được vận vẹo đại thế giới một bộ phận nếu như tùy ý chứng cứ như vậy vận vẹo đại thế giới liền sẽ phát hiện tinh không đại thế giới nguyên lai có như thế một cái thế lực đến lúc đó thiên đình coi như bị bóp méo đại thế giới phát hiện bất luận là những cái kia vặn vẹo vĩ đại chi chủ còn là quân phản kháng liên minh cũng sẽ là thiên đình địch nhân hiện tại. Thiên Đình còn không có đầy đủ lực lượng đối kháng hai cái này thế lực, chỉ có thể là ẩn tàng an ổn phát triển. Đang vận vẹo đại thế giới mở rộng Hán Đế Quốc, đã là phát triển thành một cái không sai thế lực. Đang vặn vẹo trong đại thế giới cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Chỉ để cầm xuống tinh không đại thế giới, Địch Phong đứng tại cái kia bị bóp méo đại thế giới ăn mòn tinh cầu biên quan, bốn phía quan sát một phen, thẩm nghĩ trong lòng. đã nhưng là không thể đối phó cái thế giới này, như vậy liền đem cái tinh cầu này theo cái đại thế giới này tước đoạt ra ngoài, dạng này Thiên Đình liền có thể hoàn chỉnh khống chế cái thứ hai đại thế giới. Nói làm liền làm, Địch Phong tại cái này tinh hệ bên ngoài một năm ánh sáng vị trí thành lập từng cái tọa độ không gian, đem toàn bộ tinh hệ bao vây lại. Mỗi một đầu mối không gian đều có địch phong lực lượng, chỉ cần địch phong dẫn bạo, liền có thể chặt đứt vùng không gian này. hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. địch phong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ lực lượng của mình, đại lượng lực lượng bộc phát, một năm ánh sáng bên trong không gian vũ trụ cùng đại thế giới ngăn cách. trong nháy mắt, màn lớn hư không hiện lộ ra. lúc này, địch phong khép quát một tiếng, không gian lực lượng đối với cái kia cắt đi không gian đầy một chút. cùng tinh không đại thế giới ngăn cách, bản thân có vận vẹo đại thế giới lực lượng, cái thế giới này tại địch phong cho lực lượng xuống, thoát ly tinh không đại thế giới, trong hư không trưởng thướng vật vẹo đại thế giới phương hướng tiến lên, mà tinh không đại thế giới thế giới vách tường đang bị địch phong mở ra một lỗ hổng, đại lượng hư không lực lượng tràn vào, các loại vật chất ném ra ngoài thế giới bên ngoài, ném vào hư không, những này vật chất bị hư không lực lượng xoắn nát, trở thành hư không một bộ phận. Nhưng một phương đại thế giới tốc độ chữa trị cực nhanh, thế giới vách tường cấp tốc kéo dài, chỉ là tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp, chỗ lỗ hổng liền hình thành một cái màng mỏng ngăn chặn lỗ hổng. Sau đó, một cỗ thế giới lực lượng dung nhập, đem một phiến khu vực này chữa trị biến thành bình thường vũ trụ tinh không, chỉ là ở trong này một cái tinh hệ không có bằng dáng trục xuất cái tinh cầu này, địch phong nhìn xem đã là bị thiên đỉnh xá phong tiên thần chiếm cứ mỗi một cái tinh hệ tinh không đại thế giới. dưới sự dẫn dắt của địch phong, thiên đỉnh thiên đạo lực lượng hướng tinh không đại thế giới kéo dài, bắt đầu triệt để dung hợp tinh không đại thế giới. lần này, tinh không đại thế giới thế giới ý thức phản kháng muốn so man hoang đại thế giới còn muốn yếu, bởi vì thế giới khí vận đều quy về thiên đỉnh, tất cả tinh cầu trên cơ bản đều có thiên đỉnh lực lượng. mà chiếm cứ man hoang đại thế giới thiên đạo muốn so tinh không đại thế giới càng cường đại. đủ loại giới điều kiện, tinh không đại thế giới bị cấp tốc dung hợp thôn phệ. 200 năm thời gian. Toàn bộ tinh không đại thế giới trở thành thiên đình một bộ phận, cái thứ hai nhập vào đại thế giới, để thiên đình cũng phát sinh chất biến. Thế giới đẳng cấp phân chia, một cái độc lập thế giới, nhiều nhất tăng lên to lớn thế giới đẳng cấp. Tại phía trên, chính là nhiều cái đại thế giới dung hợp lại cùng nhau tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Mà bây giờ, thiên đình thuộc hạ hai cái đại thế giới, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng cũng đạt tới tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là yếu nhất tiểu thiên thế giới cấp độ kia, nhưng cũng là tiểu thiên thế giới. Biến hóa như thế, chính là đại biểu cho thế giới đẳng cấp tăng lên. Trên thế giới hạn tăng lên, ở thế giới nội bộ Kim Tiên cảnh cường giả có nhất định tỷ lệ đột phá tới Thái Ức Kim Tiên cảnh. Bất quá đây đối với Địch Phong đến nói, lớn nhất cải biến, còn là trên thế giới hạn tăng lên, khí vận trả lại mang đến thực lực tăng lên Địch Phong tại Thái Ức Kim Tiên cảnh lực lượng thêm gần một bước. Chương 802 Kim Tiên tấn thăng. Chương 802 Kim Tiên tấn thăng. Hô. Phong bế quan bên trong, Địch Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt nhìn về phía trước vết tượng, Địch Phong mới từ trong tu luyện thức tỉnh. Tại Thiên đỉnh chiếm cứ cái thứ hai đại thế giới về sau, Thiên đỉnh đại biểu thiên giới tấn thăng làm tiểu thiên thế giới, thế giới đẳng cấp tăng lên đối với địch phong đến nói cũng là một loại chỗ tốt khí vận tăng trưởng mang đến lực lượng trả lại để địch phong thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên vì thích hướng dạng này tăng trưởng địch phong tiến vào phòng bế quan bắt đầu tu luyện lần này địch phong thanh tỉnh trừ bỏ là đối với thực lực bản thân không chế mà lại cũng là phòng bế quan bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh địch phong chiếm cứ tinh không đại thế giới mặc dù xem ra đơn giản chiến đấu cũng không phải rất nguy hiểm nhưng toàn bộ chiến tranh lịch trình tiếp tục hơn ngàn năm mà lại bởi vì lần này chiến chiến thanh hà đế quốc đại quy mô mở rộng địa bàn một chút địa bàn còn không có được đến hữu hiệu khai phát cùng quản lý hiện tại chiếm cứ toàn bộ thế giới liên bắt đầu chỉnh đốn các nơi khu, đem toàn bộ chiếm lĩnh địa khu hóa thành một cái chỉnh thể đi ra phòng bế quan. địa phương nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, pháp tắc trường hà hiện hiện, vương chiêu quân cùng đại tiểu trước sau tiến đến giây. vương chiêu quân tại nhiều phần pháp tắc bản nguyên tích lũy xuống, tự thân lấy thủy chi mê vụ nhập đạo, đi vào kim tiên cảnh. mà đại tiểu thì là lấy âm luật chi đạo, bước vào kim tiên cảnh. tại pháp tắc trong trường hà, vương chiêu quân bốn phía mê vụ cuộn, cấp tốc bao trùm mạng lớn khu vực, bất luận cái gì kim tiên cảnh hư ảnh tiến vào trong đó, đều sẽ bị chấn áp. mà đại tiểu cầm chính mình trải qua cường hóa mục nát linh đằng, thành âm quyết tán, những nơi đi qua những cái tiêu kim thiên hư ảnh cũng bị thanh âm chấn động ăn mòn, cuối cùng một chút xíu tiêu tán. hai người đột phá chiến đấu, đều không trở ngại, tiếp tục 7 ngày thời gian liền kết thúc, tự thân thương thế chữa trị, kim thiên cảnh khí thế khuyết tán, thiên đình lần nữa gia tăng hai tôn kim thiên cảnh chiến lực. tuất, địch phong nhìn xem chính mình hai vị phu nhân, cảm thán, tiến giai kim thiên, vương chiêu quân cùng đại kiều hai người đều cấp tốc bế quan tu luyện, không chế chính mình lúc này lực lượng, mà xem như một mực đại diện thiên đế đại kiều khu bế quan, địch phong bản nhân liền nhất định phải chống đi tới, xử lý đến từ thuộc hạ rất nhiều thế giới sự vật, như thế trải qua trăm năm về sau. Toa Trấn Địa Phủ đồng dạng là tiền đến dai, lấy thư tịch chi đạo nhập đạo, tiến vào Kim Tiên Cảnh. Thiên đình không ngừng có từng vị Kim Tiên Cảnh xuất hiện, cũng không ngừng công địch Phong Tiêu diệt hai cái đại thế giới đại đa số kim tiên, cướp đoạt hắn bản nguyên. Mà tại đảm nhiệm thiên đế lúc, trừ bỏ xử lý sự vụ, địch phong đem theo tinh không đại thế giới đoạt lại cái kia một đài có thể sửa chữa vũ trụ hàng số tinh thể vũ khí tiến hành phân tích sửa chữa. Cuối cùng, cái này một đài tinh thể cấp vũ khí bị cải tạo thành đại thế giới giám sát trang bị, bản thể có hàng tinh lớn nhỏ, nội bộ là các loại phức tạp kỹ thuật cùng phù văn tổ hợp một đài trang bị cất đặt tại thiên đỉnh chủ tính trung toàn bộ đại thế giới khu vực hải tâm liên tiếp đại thế giới ý thức cùng cùng đại thế giới bản thân khí vận tương liên kể từ đó nếu có bất luận cái gì dị thế giới sinh vật tiến vào đều sẽ bị cấp tốc phát hiện đồng thời cái này một đài trang bị còn có thể điều động đại thế giới bộ phận pháp tắc đây là trang bị nguyên bản sửa chữa vũ trụ hàng số năng lực biến hóa có thể sửa chữa bộ phận quy tắc lực lượng chế tạo quy tắc hỗn loạn địa khu chỉ trệ địa nhân như thế trang bị địch phong một hơi tập hợp thiên đỉnh tài nguyên xây dựng 10 đài một đài tại man hoang đại thế giới một đài tại tinh không đại thế giới Còn lại thả tại chính mình thiên đế bảo khố chờ đợi đến tiếp sau chiêm tứ đại thế giới mới dùng thử. Trên thực tế, đại thứ ba đã là bị cất đặt tại phế tích trong đại thế giới, theo tốn đế quốc cùng thiên đỉnh quân đoàn không ngừng chinh chiến, một chút xíu mở rộng tự thân chức năng. Chờ đợi đại kiều cùng vương chiêu quân xuất quan, thiên đỉnh nhiều nhiều như vậy kim tiên cảnh chiến lực, địch phong cũng rốt cục có thể yên lòng, bốn phía chinh chiến chiến. Tỷ như nói, bị hư không sinh vật thôn vệ hầu như không còn phế tích đại thế giới, kinh lịch mấy ngàn năm thời gian, nguyên bản còn đang chống cự hai ba cái hà hệ cũng bị hư không sinh vật thủy triều thôn vệ hiện tại ngược lại là một lần nữa đoạt lại tốn Đế Quốc trở thành Phế Tích Đại Thế Giới dòng ngập đỉnh mà Phế Tích trong Đại Thế Giới tốn Đế Quốc là Thiên Đình hoàn toàn không chế mỗi một cái tinh cầu đều có sá phong sơn xuyên đại hạ chi thần không chế kể từ đó Phế Tích Đại Thế Giới thế giới ý thức vô cùng suy yếu bên trong bị Thiên Đình Thiên Đạo thừa lúc vắng mà vào tiếp quản toàn bộ Phế Tích Thế Giới Phế Tích Đại Thế Giới trở thành Thiên Đình không chế cái thứ ba Đại Thế Giới chỉ có điều cái Đại Thế Giới này hơn 90% địa bản cũng đều tại hư không sinh vật trong không chế tốn Đế Quốc cũng chỉ là vừa vặn chiếm cứ một cái hạ hệ đồng thời bởi vì tự thân nhân khẩu không đủ Không cách nào cấp tốc đem chiếm cứ địa bản biến thành lực chiến đấu của mình. Nhưng lần này, thiên đỉnh đột nhiên là thêm ra nhiều như vậy kim tiên cảnh chiến lực mà hư không sinh vật bởi vì thôn vệ nhiều như vậy hà hệ bên trong sinh mệnh. Tự thân kim tiên cảnh sinh ra rất nhiều địch phong vẹn vẹn là tại một cái hà hệ đều tiêu diệt 10 cái kim tiên cảnh hư không sinh vật, mà cái khác hà hệ còn có những cái kia sông nhỏ hệ còn có càng nhiều. Mỗi một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật đều là đi pháp tắc bản nguyên, đối với hiện tại thái ớt kim tiên cảnh địch phong đến nói chính là dùng để lớn mạnh thiên đỉnh sức chiến đấu tài liệu đương nhiên đây cũng là bởi vì địch phong thực lực bản thân cường đại hiện tại đặt vào phế tích đại thế giới về sau địch phong thực lực tại thái ất kim tiên cảnh tiến thêm một bước diệt sát những cái kia phổ thông kim tiên cảnh hư không sinh vật đã là không phải rất trở ngại địch phong hiện tại thiếu Hụt, chính là một kiện sát phạt chí bảo hiện tại địch phong chỗ rèn đúc ra vũ khí vẫn còn có chút nhỏ yếu những cái kia thuộc về là tiên tiên linh bảo tiên tiên chí bảo loại hình tồn tại địch phong một chút cũng không có nhìn thấy chỉ dùng một chút thế giới hài cốt tài liệu rèn đúc một chút vũ khí hiện tại địch phong cường đại nhất còn là địch phong không ngừng tăng cường thế giới trong tay. Tại địch phong đầu nhập chính mình tất cả không gian tài liệu, không ngừng tăng cường cấu trúc thế giới địa phong thủy hỏa 40 tố, thế giới trong tay là càng ngày càng mạnh, mặc dù bị địch phong áp chế, thế giới trong tay diện tích hiện nay chỉ có một cái thái dương hệ lớn nhỏ, nhưng thế giới đẳng cấp đã là sắp đội kịp một phương đại thế giới. Dạng này thế giới đem xuống, kim tiên cảnh đều không thể ngăn cản đã lúc này, phế tích đại thế giới khai phát bức thiết, mà lại nhiều như vậy hạ hệ cũng không phải tốn đế quốc trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Như thế, vậy cũng chỉ có thể dẫn vào ngoại lực. Hiện tại, Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc chiếm cứ lấy tinh không đại thế giới, Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ lấy 70% tinh không đại thế giới. Càn Đế quốc chiếm cứ còn lại 30%. Hai cái đế quốc trải qua trên trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nội bộ chiếm cứ địa bàn đều chiếm được ổn định, nhân khẩu tiếp tục cam đoan tăng trưởng, đã là có thể rút mất đại lượng quân đoàn xuất trình. Mặc dù Càn Đế quốc bên này ngày tại đối với Thâm Nguyên Ác Ma tác chiến, tại chỗ tiến vào tầng kia vực sâu chinh chiến, đầu nhập vào đại lượng quân đoàn, không cách nào toàn bộ rút mất bộ đội. Nhưng là một cái hoàn thiện tinh tế đế quốc, hắn tinh không chiến hạm sức chiến đấu tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Đến Nội Thanh Hà đế quốc, được đến đại lượng tinh không, bản thân hạm đội chính là trải qua vô số lần chinh chiến tinh nhuệ chi sư lúc này, toàn bộ trăm năm chỉnh đốn chỉnh đốn, thanh hà đế quốc được đến địch phong mệnh lệnh về sau, cấp tốc lôi ra đến một chi cực kỳ hạm đội khổng lồ. tại thiên đỉnh thiên đạo dưới sự dẫn dắt, phế tích đại thế giới cùng tình không đại thế giới ở giữa mở ra hai đạo không gian thông đạo, toàn bộ không gian thông đạo lấy hai cái ổn định là lỗ đen làm không gian thông đạo trèo trống, hình thành khổng lồ không gian thông đạo. hai cái không gian thông đạo, một bên là càn đế quốc cùng thanh hà đế quốc bản thổ, một bên là phế tích đại thế giới khác biệt tinh hệ địch phong cho hai cái đế quốc mệnh lệnh chính là, các ngươi riêng phần mình xuất chiến, ta cho các ngươi mở ra không gian thông đạo, các ngươi có thể đánh xuống bao nhiêu địa bàn, các ngươi đế quốc liền mở rộng bao nhiêu. Phân tích đại thế giới có mấy chục cái hạ hệ, còn có mấy trăm cái sông nhỏ hệ, diện tích viễn siêu tinh không đại thế giới. Làm hai chi hạm đội đế quốc tiến vào không gian thông đạo, cấp tốc đem tinh cầu của mình pháo đài bố trí tại không gian thông đạo một bên khác, cam đoan không gian thông đạo an toàn. Sau đó, vô số hạm đội bốn phía xuất trình, chiếm cứ từng cái tinh hệ, tất cả tinh hệ vừa thấy mặt chính là hạm đội đột kích, tiêu diệt tồn tại tại những này tinh hệ hư không sinh vật, quét dọn cái này đến cái khác tinh cầu. Dẫn dắt tiến vào lực lượng mới, liền cần có mới kim tiên cảnh chiến lực tọa trấn, phòng kim tiên cảnh hư không sinh vật tập kích. Trong đó Địch Phong làm chủ lực, là muốn tại ba cái đế quốc chiến trường du đãng. Thế là, Tiểu Kiều, Lý Tú Ninh, Vương Chiêu Quân ba người phân biệt phụ trách một chỗ chiến trường. Ba người cũng không cần đánh giết đối thủ, tại Kim Tiên cảnh hư không sinh vật sau khi xuất hiện, ngăn lại Kim Tiên cảnh hư không sinh vật trắng trợn giết chóc, sau đó cấp tốc thông báo Địch Phong. Lấy Địch Phong thái ớt Kim Tiên cảnh sức chiến đấu, cấp tốc diệt sát những này xuất hiện Kim Tiên cảnh hư không sinh vật. Kế hoạch tác chiến như thế, Địch Phong cấp tốc vào chỗ. Mà quét ngang toàn bộ đại thế giới hư không sinh vật thủy triều đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên bản thôn vệ sạch sẽ tinh hệ không biết khi nào lại tung ra mới sinh mệnh có trí tuệ thế lực. Như thế, toàn bộ đại thế giới tất cả chiếm cứ hư không sinh vật bắt đầu hội tụ, một lần nữa chinh phạt tốn đế quốc, cùng thanh hà đế quốc, càng đế quốc xuất ra hiện hà hệ đối phó hư không sinh vật, không cần bất luận cái gì do dự, ba cái đế quốc lấy ra chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất, đánh nát tinh cầu, hàng tinh chấn động, hạ ánh sáng đả kích, vi độ đả kích vân vân, Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí xuất hiện ở trên chiến trường, quét ngang cái này đến cái khác hư không sinh vật quân đoàn, cấp tốc mở rộng tự thân thế lực Mà bởi vì toàn bộ đại thế giới tất cả hư không sinh vật đều tại hội tụ, Khổng Lồ hư không thủy triều cần ba cái đế quốc cùng Tiên đỉnh toàn lực ứng đối địch phong cũng tọa chấn nơi này, tìm kiếm xuất hiện hư không sinh vật, chỉ cần phát hiện Kim Tiên cảnh hư không sinh vật xuất hiện, cấp tốc tới gần đánh lén, thế giới trong tay ném ra chân áp, sau đó trong tay cản Vũ kiếm chém vỡ hư không sinh vật đều hạch tâm bản nguyên, diệt sát những này Kim Tiên cảnh hư không sinh vật ở sau đó 500 năm. Bên trong, địch phong trước sau chém giết 15 con Kim Tiên cảnh hư không sinh vật, mà tiểu tiểu, Vương Chiêu Quân, Lý Tú Ninh cũng riêng phần mình độc lập chém giết 2, 3 đầu Kim Tiên cảnh hư không sinh vật. Dùng một lần chém giết vượt qua 20 đầu Kim Tiên cảnh hư không sinh vật, cũng chính là địch phong mấy người trợ thủ bên trong có 20 phần Kim Tiên pháp tắc bản nguyên. Những này bản nguyên bên trong, bộ phận đối với đám người hữu dụng, phù hợp đều bị lập tức sử dụng, mỗi một phần pháp tắc bản nguyên đều có thể mang đến nhất định thực lực tăng lên đến nội những cái kia không dùng, dụng, thì là để vào thiên đỉnh trong bà khố, cung cấp có công hư tiên thần hồi đoán. Chém giết nhiều như vậy Kim Tiên cảnh hư không sinh vật, thiên đỉnh xem như đứng vững hư không sinh vật vòng thứ nhất xuống kích, ba cái đế quốc tại phế tích đại thế giới đứng vững chân, bước kế tiếp chính là tiếp tục mở rộng, cùng hư không sinh vật tranh đoạt phế tích đại thế giới sinh tồn địa khu. Mà chém giết nhiều như vậy bản Nguyên, Địch Phong phu nhân, Địch Tuyền còn có Hỗ Tam nương cũng đều phân đến nhiều phần. Tại đại lượng pháp tắc bản nguyên trồng chất xuống, hai người thực lực cấp tốc tăng lên. Cũng rốt cục tại 500 năm về sau, lần lượt tiến dài đến kim tiên cảnh. Đến tận đây, Thiên đỉnh thuộc hạ có 10 vị kim tiên cảnh chiến lực. Trong đó hai cái thái ớt kim tiên cảnh, tám cái kim tiên cảnh, thống trị hai cái hoàn chỉnh đại thế giới, cùng đối với nhiều cái đại thế giới dội ra thế lực, chỉ nhiễm chư thiên. Thời gian vào nước trôi qua, Thiên đỉnh chinh chiến không ngừng, tại Thiên đỉnh thuộc hạ, độc lập tạo thành vị diện thế giới quần tống đế quốc cũng là tại cái này mấy ngàn năm thời gian tìm kiếm vị diện phát hiện một cái, chiếm cứ một cái. Thông qua không ngừng vị diện dung hợp, kinh lịch thời gian dài dằng dặc, cùng mười mấy đời đế vương thời kỳ, trưởng thành đến một cái có được làm nhiều cỡ lớn vị diện, thuộc hạ hơn 10 vạn vị diện mảnh vỡ khổng lồ thế giới đồng thời Tống đế quốc theo phát triển, khai phát đi ra vị diện mảnh vỡ dung hợp kỹ thuật, lấy một cái hoàn chỉnh vị diện làm một thể, sau đó đại lượng vị diện mảnh vỡ dung nhập trong đó, hình thành một cái càng thêm khổng lồ sinh tồn thế giới. Tống đế quốc bên này vì phát triển, tại một cái lục soát vị diện trên cơ sở, tập hợp tài nguyên, chế tạo ra chín cái mới lục soát vị diện đem tự thân quân đoàn chia 10 phần. Có thể dùng một lần thăm dò mười cái vị diện, tốc độ như thế, khiến cho Tống Đế quốc thế lực không ngừng lớn mạnh. Mà loại này vị diện thế giới quần, lấy lớn nhất vị diện làm chủ, rất nhiều cỡ lớn vị diện tạo thành khu vực hội tâm, chu vi vòng quanh các loại tiểu vị diện, vị diện mảnh vỡ, hình thành từng cái thế giới đặc thù kết cấu. Mà mấy ngàn năm phát triển, Tống Đế quốc nội bộ cũng đản sinh ra đại lượng tiên thần, những này tiên thần, bộ phận lựa chọn gia nhập thiên đình, trở thành trong đó một phần tử. Một bộ phận một mình chiếm cứ một phương tiểu vị diện, phát triển thành tự thân tông môn thánh địa, tham dự thiên đình hoặc là Tống Đế quốc đối với vị diện khai thác, cùng nội bộ trồng trọt linh thực, mua dưỡng linh thú phát triển tiên môn kỹ nghệ tại thiên đỉnh dưới sự thống trị sinh hoạt những này thiên tông thánh địa đối với bây giờ thiên đình đến nói đã là không tính là gì thuộc hạ vô số tiên thần thiên đình không đang để trong lòng những này tân tấn tiên thần thiên đình không tại yêu cầu những này tiên thần gia nhập thiên đỉnh, đồng thời cho phép một chút không nguyện ý tại thiên đình công tác tiên thần thoát ly bất quá theo thiên đình phát triển càng ngày càng tốt thiên đình tài nguyên càng ngày càng tốt bất luận là dựa vào thế lực lớn hồi tài nguyên còn là thiên đình thần chức mang đến khí vận thăng phúc cấp cho là tinh khiết tín ngưỡng chi lực làm tiền lương đều là tiên thần kỳ vọng kể từ đó cũng không có bao nhiêu tiên thần thoát ly thiên đình ngược lại là càng nhiều tiên thần lựa chọn gia nhập thiên đỉnh, những này tiên tông, bởi vì có thiên đỉnh thống nhất quản hạt, ở dưới sự thống trị, hòa bình phát triển, những này tiên tông bản thân cũng không cần lo lắng tự thân nhỏ yếu bị cái khác tiên tông lừa hiếp, tự thân có bảo vật gì cũng không cần lo lắng bị cái khác tiên tông cướp đoạt. mà lại xảy ra chuyện gì đổ tông, cướp bóc chờ ác tính sự kiện, thiên đỉnh tư pháp thần thể hệ cũng sẽ truy tung, tầng dưới chót nhất ngày đêm du lịch thần, 12 nguyên thần, tư pháp thiên thần chờ một chút, cam đoan thuộc hạ nhiều giới trật tự. tại dạng này trật tự xuống, tông môn mặc dù có thể sẽ không giàu có, nhưng là có thể cam đoan an toàn của mình, có thể hòa bình phát triển. Phát triển cái mấy ngàn năm, luôn có thể tích lũy ra một bút gia sản. Thực tế không được, gia nhập Thiên đỉnh cũng không có vấn đề gì. Dạng này phát triển phía dưới, Thiên đỉnh thuộc hạ không có bên trong hao tổn, thực lực tổng hợp mỗi một ngày đều tại tăng lên. Chương 803, Địch nhân mới. Chương 803, Địch nhân mới. Tống đế quốc hiện tại ngay tại từng bước một trưởng thành, mặc dù khoảng cách đại thế giới đẳng cấp còn rất sớm, nhưng đã là có cường thịnh khí tượng, tương lai có hy vọng. Tại Thiên đỉnh thuộc hạ, một phương khác ngôi sao giới, lúc này do trời đỉnh tự mình phụ trách thăm dò. Lâu dài có thiên tướng cùng thiên binh tọa chấn nơi này, mỗi khi có một cái vị diện mảnh vỡ bị phát hiện, liền sẽ cấp tốc chiếm cứ, dẫn dắt thiên đạo khống chế, kéo vào ngôi sao giới bên trong. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, cũng có vô số thế giới kéo vào ngôi sao giới, để ngôi sao giới nhu cầu cấp bách lớn mạnh. Đối với ngôi sao giới, trừ bỏ mấy cái đế quốc đến tiếp sau tự đệ thành lập đế quốc ở trong này chinh chiến, những chuyện khác, Thiên Đình không gặp qua hỏi, chỉ chờ chiến tranh kết quả. Phát hiện những cái kia tiên thần không nhiều thế giới, Thiên Đình không gặp qua hỏi, đem thế giới kéo vào ngôi sao giới, từ ngôi sao giới nội bộ những đế quốc kia tự động xử lý. Việc này Thiên đỉnh vì những này đế quốc tuyển định đối thủ, dùng để tôi luyện những này đế quốc. Dù sao tại ngôi sao giới bên trong những đế quốc kia, bản thân trên thực tế là không có địch nhân, chỉ cần đem bị đẩy vào ngôi sao giới vị diện chiếm cứ khai phát liền có thể cấp tốc lớn mạnh tự thân. Nhưng như thế phát triển đến đế quốc, trừ bỏ khổng lồ nhân khẩu sức chiến đấu cũng không đột xuất, như thế đợi đến ngôi sao giới phát triển đến đại thiên thế giới, những này chiếm cứ đại thiên thế giới đế quốc sức chiến đấu không chịu nổi một kích, đối với Thiên đỉnh nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thế, Thiên Đình cố ý tại lục soát thế giới lúc, đem một vài thực lực không tính mạnh cũng không tính yếu thế giới chỉnh thể di chuyển, chinh chiến một cái phức tạp hoàn cảnh thế giới, đây chính là đối với những đế quốc kia tôi luyện. Chỉ có trải qua lần lượt tôi luyện, những này đế quốc mới có thể có được tinh nhuệ có thể chiến chi sư. Tại rất nhiều trong chiến tranh, tài năng đản sinh ra thiên tài, có thể đản sinh ra càng nhiều cờ giả. Chỉ có đối với những cái kia tiên thần đông đảo thế giới, thiên đình mới có thể xuất thủ lấy thế giới chi lực chấn áp, hoặc là thẩm thấu một chút xíu cấp đoạt thế giới quyền khống chế đồng thời từ đóng dư ở trong này thiên tướng dẫn đầu rất nhiều thiên binh cùng đi xuất trình chấn áp những này tiên thần, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng cũng cũng là có thể ổn định xử lý những thế giới này đồng thời, những cái kia tiên thần thuộc hạ thế lực, đồng dạng là những tinh thần kia giới đế quốc. Tôi luyện. Theo thiên đỉnh thực lực tổng hợp tăng lên, tọa chân tại vị diện truyền thống trận thiên tướng đã là đạt tới thái ất huyền tiên cảnh chiến lực. Coi là thái ất huyền tiên cảnh, hai cái huyền tiên cảnh cầm đầu, có thể xử lý tuyệt đại đa số sự kiện, đến nỗi xử lý không được, hoặc là có đại lượng thái ất huyền tiên cảnh tồn tại, hoặc là có kim tiên cảnh đối thủ. Có loại này đại lượng cường giả tồn tại thế giới, thế giới đẳng cấp tất nhiên là không thấp, hoặc là liền trực tiếp là đại thế giới. Dạng này thế giới đối với tiên đình đến nói đều là phải thận trọng đối đại thế giới sẽ có kim tiên cảnh chiến lược dẫn đội đại quy mô thiên binh quân đoàn theo vào tự nhiên là không tới phiên đóng dự ở trong này bộ đội xuất thủ mấy ngàn năm trong thời gian thời gian dài giằng giặc cho dù là thiên binh đóng giữ bộ đội tham dò tốc độ chậm nhưng cũng có đại lượng thế giới bị lôi kéo đến ngôi sao giới những thế giới này lực lượng lấp vào ngôi sao giới để ngôi sao giới thế giới chi lực tăng lên các loại quy tắc hội tụ tăng lên thế giới lực lượng tại ngôi sao giới nội bộ đại lượng bị diện vị diện mảnh vỡ bị ném vào ngôi sao giới về sau tùy ý hắn trôi nổi Trong đó tuyệt đại bộ phận bị một phương phương thế giới lực lượng bắt được, vây quanh một phương phương thế giới xoay tròn, cuối cùng bị thế giới lực lượng bắt được, trở thành hắn phụ thuộc vị diện, sau đó một chút xíu dung nhập chủ thế giới, trở thành thứ nhất bộ phận, mà chủ giới thôn phệ hết đại lượng vị diện về sau, diện tích trở nên bao la, thế giới đẳng cấp tăng lên, thế giới tăng cường, từ đó kéo theo ngôi sao giới cũng mạnh lên. Bây giờ làm trung ương hoạch tâm vị diện, diện tích lãnh thổ vượt qua vạn vạn cây số, đồng thời đây chỉ là một bắt đầu, theo các loại tiểu vị diện tiếp tục hòa tan vào, thế giới sẽ còn tiếp tục mở rộng, cho đến trở thành cùng yêu tộc đại thế giới chủ giới, man hoang đại thế giới chủ giới khổng lồ thế giới. Bất quá cái kia cần vật chất là hải lượng, chỉ dựa vào hiện hữu những vị diện này chung vào một chỗ cũng không đủ, bởi vậy, còn cần tiếp tục thăm dò, đem càng nhiều vị diện tiến vào ngôi sao giới. Theo càng nhiều vị diện, thế giới dung nhập ngôi sao giới, đến từ từng cái thế giới ngôi sao pháp tắc dung nhập ngôi sao giới chủ trong pháp tắc, tăng phúc ở vào trung ương hoạch tâm vị diện trong tinh không. Rất nhiều thế giới ngôi sao pháp tắc dung nhập ngôi sao giới, lớn mạnh ngôi sao giới, để làm chủ pháp tắc ngôi sao pháp tắc cấp tốc lớn mạnh, bắt đầu có một tia pháp tắc Trường Hà hình thức ban đầu. Theo từng đầu cùng ngôi sao có quan hệ quy tắc hội tụ ở pháp tắc Trường Hà hình thức ban đầu bên trong làm đầu này trong thế giới ngôi sao pháp tắc trường hà tạo hình thành công như vậy toàn bộ thế giới coi như được tiến giai đến đại thế giới cấp độ. Bất quá dựa theo bây giờ tốc độ đợi đến ngôi sao giới tiến giai thành đại thế giới chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian dài dẳng dẳng. Nhưng bây giờ cũng không phải trước đó thiên đỉnh không chế tinh không đại thế giới cùng man hoang đại thế giới để thiên đỉnh tiến giai thành tiểu thiên thế giới thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất để cao có thái ất kim tiên cảnh tồn tại sức chiến đấu tăng lên đối phó đại thế giới cũng liền càng có áp chế tính lực lượng dù sao đại thế giới mạnh nhất chính là kim tiên cảnh tồn tại thái ất kim tiên cảnh chỉ cần không phải đụng phải đông đảo kim tiên cảnh mới công. Như vậy nhất định có thể đánh bại đối thủ. Thiên Đình bây giờ hiện tại đã là vượt qua nguy cấp nhất trước mắt, không còn là chỉ có một cái kim tiên cảnh đi khai thác rất nhiều đại thế giới, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ có cái gì kim tiên cảnh địch nhân đồng thời xuất hiện. Có được một đám kim tiên cảnh chiến lực, còn có thái ất kim tiên cảnh chiến lực, cùng một cái đại thế giới khai chiến đều không có vấn đề gì. Lúc này Thiên Đình hết thảy đều xem ra sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát, chỉ cần thời gian chuyển rời, Thiên Đình trên sức chiến đấu hạn sẽ cao hơn. Mà lại, tiếp xuống Thiên Đình vừa hướng bên ngoài mở rộng, thuộc hạ còn có vạn bẹo đại thế giới, yêu tộc đại thế giới phân tích đại thế giới ngay tại một chút xíu chinh chiến tốc đoạt, còn có một cái cự long đại thế giới tọa độ trong tay. Câu thông nhiều như vậy thời gian, đầy đủ thiên đỉnh tương lai một đoạn thời gian rất dài phát triển, chỉ ít vài vạn năm, mấy chục vạn năm cũng không thành vấn đề đương nhiên, đây là bởi vì thiên đỉnh dưới sự thống trị, thiếu giết chóc, nhiều khai phát, cùng bình ổn định, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng. Như thế mới có thể có tự phát triển mấy chục và năm. Nếu quả thật chính là cùng bình thường thế giới như thế, để nhân gian tầng dưới chót nhân khẩu tự sinh từ không, hơi một tí đến một trận tai nạn biểu hiện thần uy, hoặc là để thuộc hạ đế quốc đánh tới đánh lui nếu là như vậy, lấy thiên đình lúc này phạm vi thế lực hiện thời phát triển mấy triệu năm đều không có vấn đề gì, chỉ có điều tương đối hỗn loạn phát triển, thiên đình còn là lựa chọn có thứ tự, khống chế tốt thuộc hạ thế giới mỗi một vùng, đều chiếm được hữu hiệu khai phát lợi dụng, để đại lượng tài nguyên cung cấp tầng giới chót. về sau lấy khổng lồ nhân khẩu cơ số, đản sinh ra vô số thiên tài đến. đúng là như thế, hết thảy mạnh khỏe, thiên đình tựa hồ ngay tại hướng tới ổn định, chỉ chờ thời gian trôi qua, cường giả sinh ra, tại nhiều hơn một chút kim tiên cảnh chiến lực. nhưng đối với một cái tân sinh thế lực to lớn đến nói, tựa hồ khiêu chiến luôn luôn nương theo lấy chính mình. Ở sau đó 1000 năm về sau, Thiên Đình nên đón một cái mới khiêu chiến. Một ngày này, Thiên Đình đối ngoại thăm dò bộ đội, thăm dò vị diện. Theo vị diện truyền tống trận lần nữa mở ra, rất nhanh, một cái thế giới tọa độ bị liên thông, hoàn toàn như trước đây, Thiên binh bộ đội phái ra đã dùng sửa chữa rất nhiều năm không người điều tra thiết bị tiến hành điều tra. Nhưng lần này, làm không người thiết bị sau khi tiến vào, cấp tốc truyền về một đoạn tin tức, về sau, những thiết bị này liền bị đánh tan. Tại cái kia một cỗ trong tin tức, có non xanh nước biếc, còn có nồng đậm quang minh lực lượng nguyên tố. Trừ cái đó ra, chỉ thấy không người thiết bị bị phá hủy trước đó. Toàn chấn bao trùm tại quang minh nguyên tố xuống sinh vật đem không người thiết bị toàn bộ phá hủy. Tại không người thiết bị phá hủy về sau không qua bao lâu, vị diện truyền tống trận một trận lắc lư, một cỗ lực lượng ánh sáng ngay tại thông qua truyền tống trận tọa độ hướng vị diện truyền tống trận bên này mà đến. Cái gì? Cái này một cỗ mặc ngược toa tiến vào vị diện truyền tống trận lực lượng, để tọa chấn vị diện truyền tống trận thiên tướng vì đó sướng sở. Sau một khắc, thiên tướng vội vàng gọi tới truyền tống trận một bên, cầm trong tay thông tin thiết bị hướng cấp trên của mình báo cáo, vừa hướng các thuộc hạ của mình lớn tiếng nói. Nhanh, mau mở ra phản kích truyền tống trận, đem một cỗ lực lượng này dẫn dắt đến phế tích vị diện. Nhanh. Đúng. Lần thứ nhất đối mặt với dạng này phản kích, tòa trấn bên này các thiên binh cũng đều kinh ngạc, bị cái kia một cỗ vượt ngang vô tận hư không mà đến lực lượng trấn kinh. Tại thiên tướng dưới mệnh lệnh, các thiên binh cấp tốc kịp phản ứng, mở ra truyền tống trận, bắt đầu đem lực lượng dẫn dắt ra ngoài, để hắn không thể nhận ra cảm giác đến vị diện truyền tống trận. Năng lực phản kích, lúc này địch phong tại ban sơ liền thiết kế ra được công năng, vì chính là tại vị diện truyền tống trận xác định đối diện tọa độ bị địch nhân cường đại phát hiện vị diện mà chuẩn bị đem vị diện truyền thống trận tọa độ ngụy trang làm một cái sớm chuẩn bị kỹ càng phế tích vị diện. Cái kia phế tích vị diện, là tại một lần thăm dò bên trong phát hiện, diện tích vượt qua ngàn vạn tây số. Toàn bộ vị diện tại nguyên khô kiệt, vị diện bản nguyên gần như khô kiệt, chỉ còn lại yếu ớt thế giới vách tường cùng khô héo hoang vu đại địa, không, có bất luận cái gì sinh cơ. Như thế một cái khô kiệt vị diện, diện tích còn không nhỏ, hoàn toàn có thể làm mối nhử, nhìn thấy địch nhân dễ đối phó, như vậy liền phản kích tiến công, nếu như là khó đối phó, hoàn toàn có thể vứt bỏ vị diện này, cam đoan thiên đình an toàn. Lúc này, đây là lần thứ nhất sử dụng, cùng ngày đem hướng thượng cấp báo cáo về sau, ngay lập tức thiên đình liền làm ra phản ứng. Ngay lập tức, thường chú thiên binh quân đoàn hành động, bắt đầu nghị phê tích vị diện tập kết, đồng thời làm đại diện thiên đế đại tiểu mang 28 tỉnh tú. 36 thiên cường, thất thập nhị địa sát trở tinh quân hành động. Theo thiên đình mở rộng, vốn chỉ là làm chiến đấu viên tinh tú các chiến sĩ có càng quan trọng chức năng. Đó chính là tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, làm thiên đình phòng ngự hà rào. Kể từ đó, 28 tinh tú, 36 thiên cường, thất thập nhị địa sát, còn có tứ cực, tứ linh, bắt đầu thất tinh, thái âm thái dương trở một chút ngôi sao tinh chủ đều để bạt làm tinh quân, không tại chỉ là thiên đình chiến đấu viên, mà là trở thành thiên đình trung tầng sức chiến đấu. Những này tinh của nhóm mỗi một vị đều sẽ bởi vì bởi vì tự thân ngôi sao theo thiên đỉnh mở rộng biến lớn mà trở nên càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tinh quân chính là thiên đỉnh cực kỳ trọng yếu lực lượng trung kiên, cũng là tương lai thiên đỉnh đầu mẫu nguyên quân trọng yếu bộ hạ. Nhưng là đối với chỉ huy chu thiên tinh đấu chi thần đầu mẫu nguyên quân, địch phong tạm thời còn không có nhân tuyển thích hợp. Như thế dẫn theo cơ hội là thiên đỉnh tinh nhuệ nhất quân đoàn đến phế tích thế giới. Ở trong này, cái kia phản kích lực lượng cũng là tại phế tích thế giới xuyên thủng một lỗ hổng. Tại cái kia lỗ hổng về sau, nồng đậm lực lượng ánh sáng vứt ra, tại đại kiều trang nghiêm bên trong, từng cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ xuất hiện tại lỗ hổng bên trong. Cái kia lực lượng ánh sáng mở ra một cái không gian thông đạo, liên thông cái này phế tích vị diện cùng thế giới của mình. Theo những thiên sứ này bên trong liền có thể nhìn ra được đối diện hệ thống sức mạnh là cái gì. Quang minh thần hệ, cái này thật sự là quá mức rõ ràng, mà lại quang minh thần hệ lấy quang minh giáo đình lực lượng dưới sự thống trị thuộc thế giới thu thập tín ngưỡng, còn có cùng tín đồ linh hồn chế tạo thiên sứ như thế trưởng thành, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Lúc này có thể phản kích vị diện truyền thống trận lực lượng một cơ xuyên thủng thế giới lực lượng tuyệt đối là sức mạnh hết sức mạnh, bằng không đại tiêu một vị này kim tiên cảnh. Điều động thiên đế lực lượng có thể đạt tới thái ất kim tiên cảnh chiến lực tồn tại cũng sẽ không địch thân xuất thủ. Theo cái kia quang minh không gian thông đạo mở rộng, cái này đến cái khác thiên sứ bay ra, rất nhanh, liền bay ra trong vạn thiên sứ đại tiểu trong tầm mắt, hai cánh thiên sứ là hạ vị thần chiến lực, tứ dực thiên sứ là trung vị thần chiến lực, lục dực thiên sứ là thượng vị thần chiến lực. Những thiên sứ này chiếm cứ lấy thiên sứ quân đoàn bên trong đại đa số, nhưng là nhiều ngày như vậy làm chung vào một chỗ hình thành thiên sứ quân đoàn, sức chiến đấu có thể cùng thiên đỉnh thiên binh quân đoàn một trận chiến. Thiên đỉnh thiên binh bộ đội có được quân đoàn chiến trận, là nhân gian thiên phú quân đoàn thăng cấp, tập hợp số lượng nhất định thiên binh bộ đội có thể trấn áp người mạnh hơn. Mà những thiên sứ này hội tụ vào một chỗ, tự thân lực lượng ánh sáng hội tụ vào một chỗ, cũng hình thành cùng loại với quân đoàn chiến trận hiệu quả. Trừ bỏ những thiên sứ này, còn có sau lưng mọc lên 8 cánh cùng 10 cánh thiên sứ. Trong đó bát dược thiên sứ là điệu thiên cảnh chiến lực, thập dược thiên sứ là thiên tiên cảnh chiến lực. Tại phía trên, đại tiểu cũng nhìn thấy không ít sau lưng mọc lên 12 cánh huyền cảnh thiên sứ, cùng sau lưng mọc lên kim dược thái ớt huyền cảnh thiên sứ. Mà cầm đầu thì là một cái kim thiên cảnh Sau lưng mọc lên 12 cánh đỏ rực cánh thiên sứ. Một cái kim tiên cảnh thiên sứ, hơn 10 cái thái ớt huyền tiên cảnh, gần trăm huyền tiên, còn có trăm vạn thiên sứ đại tiểu trước mặt, nhìn thấy như thế sức chiến đấu cũng là một trận sợ hai tháng phục. Như thế lực lượng, đây chính là một cái khó lường đối thủ a. Trong lúc giang co, kim tiên cảnh thiên sứ nhìn thấy đối diện đại tiểu cũng là kim tiên cảnh tồn tại, đồng thời bốn phía hoang vu vị diện, cũng biết chính mình lần này tựa hồ là chúng kế. Trong tức giận, nhưng thiên sứ cũng không có lập tức xuất thủ, dù sao nơi này xem xét chính là cả bấy, đối diện cũng không biết là tình huống gì còn có kim tiên cảnh tồn tại, như thế, còn là chú ý cẩn thận đến nỗi đối diện đã thông tiến vào thế giới của mình tọa độ vấn đề, trước hết buông xuống, nếu như xác định địch nhân không bằng chính mình, như vậy đang xuất thủ. Kể từ đó, Song Phương rằng con nơi này, Đại Kiều mang 10 vạn thiên binh bộ đội, còn có thiên binh bộ đội phối thuộc các loại vũ khí chiến tranh, cùng một đám tinh quân. Mà đối diện thì là trăm vạn thiên sứ quân đoàn, những thiên sứ này căn cứ tự thân nghề nghiệp phân ra bộ đội, tiến hành tổ hợp phối hợp. Các ngươi là ai, vì sao muốn tiến vào bên ta thế giới, các ngươi lưu lại xuống tọa độ cũng không gian thông đạo, chính là xâm lớn Kim tiên Cảnh Thiên sứ mở miệng, một cỗ liệt diễm thanh âm tại cái phế tích này thế giới nội bộ quan quẩn. Chúng ta chỉ là bình thường đối ngoại thăm dò, ngoài ý muốn tiến vào ngươi phương thế giới. Hừ, xâm nhập thế giới của chúng ta, còn muốn làm cái gì? Kim tiên Cảnh Thiên sứ giận dữ mắng mỏ đại kiều. Giờ khắc này, thân là đại diện thiên đế bị địch nhân bắt mặt mũi, như vậy một trận chiến này cũng là không đánh không được. Ngay lập tức, đại kiều sau lưng một đám tiên thần đều lộ ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Chương 804 Thiên sứ cùng quang minh thần. Chương 804 Thiên sứ cùng quang minh thần. Đã như thế, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Kim tiên Cảnh Thiên Sứ nhìn thấy đối diện động tác như thế, mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định là xuất hiện sai lầm. Kim tiên Cảnh nhất định là một phương thế lực đỉnh tiêm tồn tại, Kim tiên không thể nhủ. Trận này chiến dịch không thể tránh né, ngay lập tức Thiên Sứ quân đoàn cùng Thiên binh quân đoàn va chạm. Song Phương tại cái phế tích này thế giới nội bộ bộc phát ra lực lượng khổng lồ đại tiểu trôi nổi tại trên bầu trời, tại đại tiểu trong tay, một viên linh đang trôi nổi tại trên bàn tay. Theo lực lượng dốc vào, Đinh, đinh đăng đăng, Linh đang đang linh đang thanh âm hướng về phía trước quét tán, những nơi đi qua thanh âm chi đạo chấn động xung kích, còn có trong thanh âm hỗn tạp mục nát hoàng hôn chi lực xung kích cái Thiên này quân đoàn. Những cái kia phổ thông thiên sứ, ở dưới thanh âm này, toàn thân xuất hiện mục nát điểm lấm tấm, một trận lại một trận mục nát thanh âm đến, những thiên sứ kia cảm giác được tự thân ngay tại một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Từ sau lúc đó, còn có các loại thanh âm chấn động xung kích, các thiên sứ riêng phần mình bản nguyên chấn động, hoàng hôn mục nát lực lượng ăn mòn, nhưng cái kia hạ vị thần thiên sứ căn bản là gánh không được. Tại đại kiều lực lượng xuống, bị đánh liệt, tại cái này mục nát thanh âm chấn động bên trong, nhau nhau rơi xuống, biến thành từng cố thi thể. Một tay kéo lấy mục nát linh đang, đại kiều bốn phía cũng là thanh âm đại đạo chấn động, ngăn lại đối diện bọn tới thiên sứ. Cái gì là phương thức chiến đấu như vậy. Đại Kiều chiêu này, đích thật là kinh đến cái kia Kim Tiên cảnh thiên sứ, sau lưng mọc lên 6 đôi 12 cánh sứ thiên sứ, tay cầm thiên sứ chi kiếm, một kiếm chém đúng ra, lửa cháy hùng hực hóa thành trảm kích trải rộng cả vùng bầu trời. Mà tại sứ thiên sứ sau lưng, đối mặt đại Kiều thanh niên pháp tắc chấn động, thiên sứ quân đoàn kết trận, vô số thiên sứ hội tụ tự thân lực lượng ánh sáng, ngăn lại đại Kiều thanh niên chấn động. Tại đại Kiều sau lưng, mấy cái thái ớt huyền tiên liên thủ, hét lớn, quân đoàn kết trận. Trong ngay mắt, không thiên binh thiên tướng tự thân khí tức cấu kết làm một cái chính thể ở trên thiên binh thiên tướng một cái bóng mờ xuất hiện chạm sau một khắc cái này hư ảnh đồng dạng là một đạo chạm kích bay ra đạo này chạm kích cùng cái kia sĩ thiên sứ chạm kích va chạm to lớn sung kích làm cho cả thế giới đều tại chấn động một chiêu thăm dò đối với song phương đến nói chẳng qua là một cái món ăn khai vị nhìn thấy thực lực của hai bên đại tiêu cùng sĩ thiên sứ đều hiểu cuộc chiến tranh này không phải thời gian ngắn có thể kết thúc song phương quân đoàn đều có tương đối cường đại sức chiến đấu đại tiêu cùng thiên sứ một cái đốn thuật rời đi cái này phế tích thế giới Tại phế tích thế giới cách đó không xa, xí thiên sứ cùng đại kiều song phương chiến đấu, kim Tiên cảnh chiến đấu, mỗi một lần đối đánh, đều là gây nên trong hư không một trận phong bạo. Một bên đại kiều, trong tay là mục nát linh đan, theo đại kiều thực lực tăng lên, đã là đạt tới linh bảo cấp độ, ẩn chứa mục nát, hoàng hôn, âm luật pháp tắc, mỗi một lần vang động, hắn thanh âm liền có thể vang vọng vạn vạn cây số, nơi bao bọc phạm vi đều sẽ bị ăn mòn, về sau bị ăn mòn mà tử vong. Mà đối diện xí thiên sứ, cánh sau lưng kích động, vô số hỏa diễm bao trùm mảng lớn hư không, đem hư không cũng nhuộn thành một mảnh màu đỏ rực, làm kim thiên cảnh thiên sứ. Bản thân liền là có cường đại quang minh pháp tắc, sau đó còn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, trong tay thiên sứ chi kiếm là bản thân sen lẫn vũ khí, theo một vị này sứ thiên sứ thực lực tăng lên, đã là có linh bảo cấp độ. Song phương trong hư không này chiến đấu, mỗi một khắc đều sẽ có đại lượng năng lượng tiêu tán, cũng sẽ có đại lượng lực lượng nguyên tố sinh ra, đồng thời va chạm lần nữa. Theo kim tiên cảnh chiến đấu, bốn phía hư không trong phạm vi, một chút tiểu vị diện bị cái này một cỗ sóng năng lượng cùng, toàn bộ thế giới đều bị đánh nát. Mà một chút lớn một chút vị diện bên trong, cũng bởi vì năng lượng xung kích, gây nên thế giới chấn động, khắp trong phạm vi thế giới động đất còn có hai cỗ không đồng lực lượng đường tính xông vào trong thế giới, gây nên thế giới biến hóa. Mà chẳng qua là hai cái kim tiên cảnh chiến đấu dư ba, trong chiến trường ương vị trí, cái này hai cỗ lực lượng va chạm, tiên thần tới gần, liền sẽ bị nháy mắt hủy diệt thành cho. Tại phê tích trong thế giới, mất đi kim tiên cảnh, thiên sứ quân đoàn cùng thiên binh bộ đội hôn chiến với nhau. Thiên binh bên này, một tòa lơ lửng pháo đài tọa trấn tại trung ương, bốn phía các loại thiên binh vũ khí chiến tranh tản mát bốn phía, một chi thiên binh bộ đội, dựa theo hiện tại thiên đình nhân viên càng ngày càng nhiều, thiên đỉnh đối với thiên binh tuyển chọn cũng càng thêm bắt bẻ. Lựa chọn trong đó tinh huệ, phối trí toàn thân vũ khí trang bị Đồng thời tu luyện chiến trận, cơ sở nhất cỡ nhỏ chiến đấu trận hình đến cường đại quân đoàn chiến trận. Cuối cùng, lấy 100.000 thiên binh thiên tướng phối thuộc trở thành một chi độc lập tác chiến quân đoàn, có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Lần này tại phế tích trong thế giới, cùng thiên sứ quân đoàn chiến đấu chính là một cái thiên binh quân đoàn. Đây là bộ đội cơ động, cái khác quân đoàn có rất nhiều chỉnh đốn, có rất nhiều tại cái khác thế giới chấp hành nhiệm vụ. Bất quá theo thiên đình chiêu mộ truyền lại đến từng cái thế giới, các thiên binh thiên tướng bắt đầu hội tụ vào một chỗ, một chi lại một chi quân đoàn hội tụ, sau đó vùi đầu vào phế tích thế giới trên chiến trường. Thiên sứ quân đoàn bên kia, không gian thông đạo mở ra, các loại thiên sứ liên tục không ngừng theo không gian thông đạo bên trong tuấn ra, theo chiến tranh mở ra, các thiên sứ phát hiện thực lực đối phương đồng dạng là cường đại. Cuộc chiến tranh này không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, các thiên sứ cũng mang đến chính mình vũ khí chiến tranh. To lớn pháp sư tháp, quang minh phủ không thành, còn có quang minh pháo đài. Các loại vũ khí chiến tranh tọa lạc tại cùng phế tích thế giới, đồng thời, nhiều cái tiểu thế giới cũng cùng phế tích thế giới liên hệ, những tiểu thế giới này làm các thiên sứ chỉnh đốn địa khu, cấu trúc thành tự thân chiến tuyến, cùng đối diện tiên đỉnh chiến tuyến giằng co. Tại ban đầu chiến đấu khốc liệt về sau, Thiên sứ cùng các Thiên binh bắt đầu triệt thoái phía sau, bắt đầu lấy đám bộ đội nhỏ xuất hiện ở trên chiến trường tiến hành chém giết, không còn là mấy chục vạn, mấy triệu chiến tranh. Trong hư không, Đại Tiêu cùng Sĩ Thiên sứ chiến đấu cuối cùng lấy riêng phần mình Kim Tiên Cảnh viện quân đến mà kết thúc. Thiên sứ bên này là một cái sau lưng mọc lên màu tím lôi đỉnh cánh chim Kim Tiên Cảnh Thiên sứ, mà Thiên đình bên này là Vương triêu quân đội tới. Song phương rằng co một lát, riêng phần mình rời đi, bất quá phế tích thế giới từ đây trở thành chiến trường, các Thiên sứ lấy số lượng khổng lồ quân đoàn tiến vào giữ, đồng thời nhiều cái tiểu thế giới vẩn quanh trong đó làm hậu cần thế giới, thiên đình bên này nhìn thấy phế tích thế giới trở thành chiến trường cũng mở ra không gian thông đạo bố trí mấy cái hậu cần tiểu thế giới lần nữa. Lúc này toàn bộ phế tích thế giới bản thân bởi vì bản nguyên hao hết chuẩn bị sụp đổ nhưng theo hai chi yếu nhất đều là thần cấp quân đoàn xuất hiện các loại pháp tắc quy tắc lực lượng ở thế giới nội bộ va chạm ngược lại là để phế tích thế giới nhiều hơn rất nhiều lực lượng một lần nữa kích hoạt bên này các loại quy tắc lực lượng hội tụ vào một chỗ tăng cường thế giới cường độ để phế tích thế giới dần dần biến cái kia gánh chịu vô số tiên thần chiến đấu theo chiến tranh tiếp tục thiên đình trên dưới cũng đều biết phát hiện một cái mới cường đại thế giới cái thế giới này hiện tại thể hiện ra lực lượng liền cùng thiên đình không sai biệt lắm, bởi vậy thiên đình nhất định phải trên dưới một lòng chuẩn bị nên địch. thiên đình một đám kim tiên tọa chấn nơi này, trong đó núi đá thú bị điều vào phế tích thế giới tọa chấn, còn có địch phong các phu nhân cũng luôn thế tọa chấn tại đây. trừ cái đó ra, phế tích thế giới thường trú trăm vạn thiên binh bộ đội, còn có đại lượng chiến tranh binh khí cùng các loại dự bị phòng hộ đại trận phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. không nghĩ tới vậy mà gặp được dạng này thế giới. vẹn vẹn từ thiên sứ quân đoàn thể hiện ra lực lượng, cái kia vô số thiên sứ, viễn siêu thiên binh bộ đội số lượng, để địch phong cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Lực lượng như vậy hoàn toàn không giống như là chiếm cứ một cái đại thế giới có thể thể hiện ra lực lượng, cái này nhất định là chiếm cứ lấy nhiều cái đại thế giới, đồng thời được đến hữu hiệu khai phát mới có lực lượng như vậy hiện ra. Không được, dạng này rằng có chiến đấu, không biết địch nhân tình huống càng kẽ xuống, chiến tranh sẽ bị địch nhân đánh lén, nhất định phải thăm dò rõ ràng địch nhân tình báo, hiện tại thiên đình nội bộ, những người khác đều không thích hợp, chỉ có không gian của ta lực lượng giỏi về nguy trang, nhất định phải đi một chuyến. Trong lòng làm ra quyết định, địch phong chui vào phế tích thế giới, chém giết một cái huyền tiên cảnh tiên sứ, theo cái này tiên sứ trên thân, thu hoạch được hắn đến địa phương tọa độ. Sau một khắc, Địch Phong tiến vào thế giới trong tay, trong hư không bắt đầu ẩn tàng khí tức hướng phía kia thế giới tới gần. Qua rất lâu sau đó, thế giới trong tay đến thế giới kia, lặng yên không một tiếng động tiếp nhập thế giới bên dưới, Địch Phong trốn vào không gian, ở thế giới trên vách mở rộng một cái miệng nhỏ, trốn vào trong đó đây là một cái bao la thế giới. Thế giới có mấy chục cái diện tích mấy tỷ cây số vương đại lục, giữa đại lục còn có bao la hải dương, cùng vô số tại hải dương ở giữa hòn đảo. Như thế một cái bao la thế giới, là một phương đại thế giới một bộ phận, thậm chí không phải hạch tâm vị diện, chi tức biên giới bộ phận. Trong cái thế giới này, sinh hoạt vô số nhân loại tại một chút đã từng trên chiến trường, còn có thể nhìn thấy cái khác bộ tộc có trí tuệ di tích, nhưng bây giờ chỉ còn lại nhân loại. Mỗi trên một vùng đại lục đều là nhân loại, những nhân loại này lấy lớn tiểu vương quốc phân loại, bất luận là lớn tiểu vương quốc đều tin phụng Quang Minh Thần. Tại cái kia thành thị thôn trấn bên trong đều có Quang Minh Thần thần điện, tất cả mọi người sẽ thường ngày cầu nguyện. Địch Phong trốn vào dị không gian lặng yên không một tiếng động xem xét tình huống nơi này, nhìn thấy mỗi một tòa trong thần điện đều có hải lượng tín ngưỡng chi lực. Cái này vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ vào một chỗ, hướng lên bầu trời bay đi, ở nơi đó có như là ngôi sao các thiên sứ thần quốc. Thông qua những ngày Thần Quốc thu thập tín ngưỡng chi lực, về sau thống nhất chuyển vào Quang Minh thần trong Thần quốc, biến thành Quang Minh thần trưởng thành Tư lương. Bởi vì cái này phức tạp tín ngưỡng hệ thống, cùng cổ lao chế độ phong kiến tiếp tục vô số năm chưa từng cải biến, tầng dưới chót nhân dân chính là dạng này ngày qua ngày ngu dốt sinh hoạt, qua cả đời, qua vô số thế hệ, toàn bộ xã hội không có khoa học kỹ thuật phát triển, nhân tài không chiếm được lợi dụng. Quang Minh thần cũng chỉ lợi dụng những cái kia cuồng tín đồ linh hồn tại Thiên sứ chuyển sinh chỉ trung thành là nhất cơ sở Thiên sứ đến nội thiên tài thống trị bao la cương vực Quang Minh thần tự nhiên là sẽ gặp phải một chút thánh đồ, những này thánh đồ trải qua được đại lượng thăng cấp cuối cùng sẽ trở thành huyền tiên cảnh, thậm chí là kim tiên cảnh thiên sứ, trở thành thiên đỉnh chủ lực địch phong như thế một đường đi qua, quan sát cái này đến cái khác nhân loại quốc gia bất luận quốc gia lớn nhỏ, đều là cơ hồ một cái mô bản bên trong sinh ra quốc gia nội bộ phong bế hoàn cảnh, thương nghiệp không phát đạt, nhân dân ở vào chính mình thôn trong chấn, khả năng cả một đời liền sẽ sinh hoạt ở nơi này. dựa vào tại thổ địa bên trong kiếm ăn, còn có các cấp quang minh thần điện tẩy não, còn có thần điện tra sứ, thần điện kỹ sĩ, bản địa quý tộc nghiền ép. Mà trong thành thị cư dân, mặc dù sinh hoạt tốt một chút, đều là cũng là bị trong thành thị đại quý tộc nghiền ép, tham dự các loại công tác, sinh hoạt đồng dạng là khốn khổ. Mà giữa quốc gia, từ Quang Minh Thánh Thành quản lý, cam đoan giữa quốc gia sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, cam đoan toàn bộ xã hội có thể như vậy một mực vận chuyển. Mà dạng này xã hội, ẩm u đầy tử khí, nhưng mười phần ổn định, có thể vì Quang Minh Thần cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng, đến nơi cái khác, Quang Minh Thần không gặp qua hỏi địch phong qua lại từng cái quốc gia, xem xét những quốc gia này sách báo kho, nhìn thấy đại lượng lịch sử. Cái thế giới này, lịch sử có hơn 10 vạn năm. Tại xa xưa lịch sử đã là không thể gặp? căn cứ những ngày vương quốc trong lịch sử miêu tả, tại 10 vạn năm trước, cái thế giới này còn là nhân tộc cùng chủng tộc khác cùng nhau cạnh tranh. Nhưng là tại một ngày, quang minh thần sứ đồ, thiên sứ hàng lâm, vì thế giới này nhân tộc mang tới ánh sáng, mang đến hy vọng. Những thiên sứ kia tiêu diệt đại lượng dị tộc, trách móc nhân loại thành lập từng cái quốc gia, thờ phụng quang minh thần. Từ khi cái kia về sau, chiến tranh tiếp tục đến cái cuối cùng dị tộc hủy diệt, toàn bộ thế giới trở thành nhân tộc thế giới. Từ đó về sau, thế giới liền đã hình thành thì không thay đổi, ổn định phát triển đến tận đây. Lật xem mấy trăm quốc gia lịch sử. Địch Phong nhìn thấy cái thế giới này đã hình thành thì không thay đổi phát triển, như thế thế giới. Làm Địch Phong xem hết lịch sử tại nhìn về phía thế giới, phản phất là nhìn thấy thế giới tràn ngập mục nát hư vị. Tại cái kia mục nát phía dưới, là vô tận tầng dưới chót dân nghèo thi cốt đắp lên trong đó. Đây chính là quang minh thần a, quả nhiên là muốn hủy diệt tồn tại. Thiên đỉnh tại phát triển giai đoạn, gặp được nhiều cái quang minh thần thế lực, nhưng những thế lực kia đều không có phát triển lớn mạnh liền bị thiên đỉnh tiêu diệt. Hiện tại cái này phát triển đến có kim tiên cảnh chiến lược quang minh thần, giống Địch Phong rõ ràng biểu diễn ra quang minh thần hệ thống cổ xưa, không có sáng tạo cái mới, không có hy vọng. Những nhân loại này bất quá là cung cấp tín ngưỡng lực lượng máy móc thôi, căn bản chống đỡ không biết dùng nhân loại. Làm ra chính mình đánh giá, Địch Phong rời đi cái thế giới này. Lần này Địch Phong tiến vào nơi này, chỉ là đến dò xét địch nhân tình báo, mà không phải từ trong tay Quang Minh thần đoạt lại nhân loại. Cái thế giới này bất quá là một phương đại thế giới biên giới vị diện một trong, Địch Phong xuyên qua hư không, tiến vào cái khác thế giới. Cái khác thế giới cũng là một cái mô bản, không có bất kỳ khác biệt nào. Như thế cái này đến cái khác thế giới trải qua, tại rất nhiều quốc gia trong lịch sử, còn có một chút thần điện trong thư tịch, Địch Phong cũng dần dần hiểu rõ đến cái này Quang Minh thần. Bất quá Những tin tức này cũng còn chỉ là hạ tầng người đối với Quang Minh Thần Miêu tả, còn không phải chân chính giới thiệu Quang Minh Thần thuộc hạ hệ thống, Địch Phong một đường truy tìm, mở đến một phương này đại thế giới hạch tâm vị diện. Tại cái vị diện này lớn nhất thần điện bên trong, Địch Phong rốt cục tìm tới chính mình muốn tình báo Địch Phong lấy không gian che giấu khí tức của mình, tại cái này thần điện bên trong tìm tới Quang Minh Thần tự mình viết thánh kinh, còn có các loại đỉnh cấp thiên sứ lưu lại bút tích. thực. Theo những sách này văn bên trong, Địch Phong nhìn thấy một cái Quang Minh Thần hệ thống là như thế nào phát triển, cái này Quang Minh Thần là như thế nào phát triển đến tận đây, hiện tại có thực lực gì, hiện nay các loại sức chiến đấu từ thân thể hệ cơ cấu vân vân vân vân Chương 805: Chiến tranh mở ra. Chương 805: Chiến tranh mở ra. Quang Minh Thần cùng cái khác Thiên Đình tại phát triển trong quá trình gặp được Quang Minh Thần không có cái gì bản chất tính khác biệt, đều chỉ là lấy hấp thu tín ngưỡng chi lực, đối với thuộc hạ nhiều giới thu lấy tín ngưỡng tồn tại. Căn cứ địch phong thu hoạch đến tình báo biểu hiện, một vị này Quang Minh Thần cùng cái khác Quang Minh Thần đều là lấy tiên thiên quang nguyên tố sinh vật thu thập tín ngưỡng mà thành. Ngay từ đầu trở thành tín ngưỡng đồ đẳng, thu thập tín ngưỡng, dần dần có ý thức của mình, bắt đầu có ý thức thu thập tín ngưỡng, sau đó từng bước một lớn mạnh tự thân đồng thời tại giai đoạn trước ban cho tín đồ lực lượng ánh sáng để tín đồ có thể mở rộng tự thân phạm vi thống trị vì tự thân mang đến càng nhiều tín ngưỡng chi lực như thế phát triển quang minh thần dần dần thông qua tín ngưỡng thành thần chiếm cứ toàn bộ thế giới về sau cái này quang minh thần dựa vào đến từ truyền thừa của mình rèn đúc ra có thể xuyên qua thế giới khác quang minh chi môn cùng rèn đúc ra có được tinh khiết năng lượng thiên sứ chuyển sinh trì đến tiếp sau quang minh thần một đường mở rộng theo nguyên bản tiểu thần biến thành hiện tại chiếm cứ ba cái đại thế giới bốn phía chinh phạt mấy cái đại thế giới thế lực cường đại bởi vì đối với hai cái đại thế giới tiến hành hoàn mỹ khai phát thế giới nội bộ tiêu trừ tất cả dị tộc cùng cường đại máy thú người bình thường chỉ cần bình ổn qua cả đời cung cấp tín ngưỡng liền có thể tại hai cái đại thế giới vô số nhân khẩu liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực dưới tình huống quang minh thần tọa xuống thiên sứ số lượng vô số dù sao cường tín đồ linh hồn lại thêm đầy đủ tín ngưỡng chi lực liền có thể rèn đúc một vị hạ vị thần thiên sứ mà lại cái này rèn đúc chỉ cần tại thiên sứ chuyển sinh chỉ bên trong ngâm một chút một vị thiên sứ cứ như vậy sinh ra kể từ đó có tín ngưỡng cung cấp căn cứ có hải lượng của tín đồ quang minh thần có thể cấp tốc bạo bình hội tụ ra đại lượng thiên sứ quân đoàn tại cùng những đối thủ khác lúc chiến đấu quang minh thần chính là thông qua hải lượng thiên sứ chinh chiến tứ phương đánh bại cái này đến cái khác đối thủ cuối cùng lấy được thắng lợi nuốt vào ba cái đại thế giới cái này tam phương đại thế giới một phương đã từng là rừng rậm dày đặc thuộc về là tinh linh tộc thế giới xưng là tinh linh đại thế giới hiện ra tại đó tinh linh đã là các thiên sứ giết sạch sạch xanh tất cả rừng rậm bị phá hủy trở thành nhân loại nơi ở tinh linh chư thần đều bị hủy diệt trở thành quang minh thần chất dinh dưỡng Những cái kia tinh linh thần thần cách bị quang minh thần dùng quang minh lực lượng nhuộm dần về sau ban cho thuộc hạ thiên sứ thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm cường đại thiên sứ mà xem như tinh linh tộc chấn tộc chi bảo treo chống thế giới thế giới thụ bị quang minh thần làm chính mình thần quốc treo chống thế giới thụ bị vô số lực lượng ánh sáng ăn mòn bây giờ đã là biến thành quang minh chi thụ trừ bỏ một phương này tinh linh đại thế giới bên ngoài mặt khác hai cái đại thế giới theo thứ tự là thú nhân làm chủ thú nhân đại thế giới cùng khắp nơi là đảo mây trôi nổi phim chính thế giới là vô số tầng mây tầng tầng lớp lớp không có lục địa mây bay đại thế giới. Trong đó thú nhân đại thế giới cùng tinh linh tộc bị thiên sứ quân đoàn hủy diệt, tất cả thú nhân chúng thần cũng đều không còn một mống. Mà mây bay đại thế giới, bởi vì đều là tầng mây, những cư dân kia sinh hoạt tại từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ không đều trên tầng mây. Mà lại các loại chủng tộc cũng không thiếu, một mảnh bao la trong thế giới, tầng mây tầng tầng lớp lớp, đem thế giới chia vô số tầng, khoảng cách phía trên bầu trời càng gần, ánh nắng càng nồng đậm. Khoảng cách hạ tầng càng gần, ánh nắng càng trưa kia sáng u ám, không nên sinh tồn. Sinh hoạt ở nơi này chủng tộc dựa vào tự thân năng lực phi hành, hoặc là to lớn lơ lửng kính, tự trị phủ không truyền qua lại cùng rất nhiều tầng mây lục địa phim chính đại thế giới chính là một cái có một phần trăm hệ ngân hà lớn nhỏ không gian. ở trong không gian này, từng mảnh từng mảnh tầng mây đại lục hoặc là tầng mây trên hòn đảo xuống nổi lơ lửng. nhưng là hoàn cảnh như vậy, đối với các tiên sứ đến nói, nhưng không có bất luận cái gì trở ngại. sau lưng mọc lên cánh, thực lực cường đại các tiên sứ, khổng lồ như thế thế giới, tự nhiên là cư trú vô số chủng tộc, cùng ngày làm quân đoàn đến nơi này, bốn phía tranh chiến, cũng là tốn hao thời gian rất lâu mới là triệt để chinh phục nơi này. chỉ cứ mỗi một tòa tầng mây đại lục, diệt sát tất cả dị chủng tộc, chỉ lưu lại nhân tộc tồn tại. tại quá khứ trăm vạn năm về sau. Nơi này liền trở thành quang minh thần một cái trọng yếu tín ngưỡng nơi phát ra. Dù sao, trắng đoan tầng mây cùng sau lưng mọc lên trắng đoan cánh chim tiên sứ, bản thân liền là mười phần phối hợp, xem ra tựa như là vốn nên ở cái thế giới này thần thánh. Thống trị ba cái đại thế giới, đồng thời lấy rất nhiều vương quốc đế quốc tự trị, có các nơi khu thánh thành thống nhất quản hạt phương thức thống nhất quản lý, như thế bao trùm toàn bộ đại thế giới, hình thành đối với đại thế giới chỉnh thể tài nguyên lợi dụng. Dạng này mặc dù lợi dụng hiệu suất không bằng thiên đỉnh thuộc hạ rất nhiều đế quốc, nhưng một cái đại thế giới cực kỳ rộng lớn, cho dù là lấy phong kiến vương quốc lợi dụng hiệu suất, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Chính là dạng này Ba cái đại thế giới vì Quang Minh Thần cung cấp hải lượng tín ngưỡng cùng thiên sứ, để Quang Minh Thần có liên tục không ngừng lực lượng dự bị cùng có thể chinh chiến vô số thế giới quân đoàn đồng thời, Quang Minh Thần thông qua chính mình Quang Minh chi môn không ngừng thăm dò cái khác thế giới, phát hiện một cái chiếm lĩnh một cái, cùng Thiên Đình lục soát bản thân không có khác biệt, chỉ có điều, Thiên Đình còn đối với dị chủng tộc tiến hành trình độ nhất định bảo tồn. Nhưng Quang Minh Thần lại là không còn một mống, toàn bộ diệt sát, chỉ bảo tồn nhân tộc. Căn cứ tình báo, tòa thánh thành này rút đi qua đại lượng nhân khẩu đi cái khác thế giới, Phong nhìn lại, có ít nhất cái đại thế giới bị Quang Minh Thần phát hiện. Hiện tại Quang Minh Thần thuộc Hạ Thiên sứ quân đoàn đồng thời tiến công cái này nằm cái đại thế giới, mà Thiên Đình tính được cái thứ 6 đại thế giới cấp thế lực, mà Thiên Đình bên này không phải cũng tại thăm dò trình chiến yêu tộc đại thế giới, phế tích đại thế giới, vạn bẹo đại thế giới chờ một chút thế giới, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói Thiên Đình cùng Quang Minh Thần làm không có gì khác biệt, mười phần tương tự, đây là một cái thế lực lớn hướng ra phía ngoài mở rộng nhất định phải đi con đường không thể tránh né, trừ phi là trông coi thế giới của mình không nguyện ý mở rộng, đợi đến cái gì càng cường đại thế lực phát hiện tự thân, sau đó đi hướng hủy diệt mới thôi. Quang Minh Thần Thuộc Hạ trong thế giới, nhân khẩu vô số, khổng lồ cơ số xuống, sinh ra thánh đồ số lượng cũng không ít tại. Cái này liền Cam Đoan Quang Minh Thần Thuộc Hạ cũng có thể đản sinh ra thiên tài cùng cường giả đỉnh cao. Căn cứ địch phong theo một phương này đại thế giới hạch tâm trong thánh thành đội ghi chép, ghi chép liên quan tới thiên sứ tin tức, cùng quang minh thần bộ phận tình báo. Thiên sứ bản thân chí ít là cùng tín đồ cấp tín đồ linh hồn, sau khi tử vong, bị dẫn vào quang minh thần giới. Tại trong lúc này, đại bộ phận tín đồ sẽ làm thần quốc một viên, mỗi một ngày không ngừng cầu nguyện vì quang minh thần tịnh hóa ngưỡng chi lực. Về sau tín ngưỡng chi lực tinh khiết về sau rót vào tín ngưỡng hồ sau đó phân lưu đến các thiên sứ chuyển sinh chỉ theo cường tín độ bên trong lựa chọn ra yếu tố cường tín độ linh hồn liền sẽ tiến vào thiên sứ chuyển sinh chỉ trở thành một tên thiên sứ toàn bộ quang minh thần giới trên thực tế chính là một cái siêu cấp sưởng công minh liên tục không ngừng từ cấp dưới thế giới rút ra tài nguyên chế tạo thiên sứ những thiên sứ này ngay từ đầu chính là phổ thông hai cánh thiên sứ có hạ vị thần thực lực có thể sử dụng quang minh thần thuật có không sai kiếm thuật tại vì sau những thiên sứ này trải qua tu luyện không ngừng tăng cường tự thân quang minh nguyên tố lực lượng thực lực tăng lên ở sau lưng tấn thăng làm hai đôi cánh chính là trung vị thần trình độ như thế lập lại Là phía sau 3 đôi cánh thượng vị thần tiên sứ, phía sau 4 đôi cánh thực lực là chủ thần cấp, cũng chính là địa tiên. Phía sau 5 đôi cánh chính là thiên tiên cảnh thực lực, phía sau 6 đôi cánh chính là huyền tiên cảnh sức chiến đấu. Có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh thiên sứ, bản thân không phải thánh đồ, chính là có cực mạnh thiên phú, hoặc là cường đại vật khí. Tại về sau, tu luyện liền không chỉ tuần hóa quang minh nguyên tố, còn cần lĩnh ngộ bộ phận những quy tắc khác, trong đó, vị thiên sứ quân đoàn tiêu diệt tinh linh chư thần, thú nhân chư thần thần cách cùng pháp tắc bản nguyên chính là phân phối cho những thiên sứ này. Thông qua tự thân quang minh nguyên tố làm cơ sở, Còn có cái khác nguyên tố tương dung, để tự thân phía sau cánh chim màu trắng biến thành màu vàng. Làm 6 đôi cánh đều biến thành màu vàng, như vậy cái này thiên sứ liền tiến giai đến thái ất huyền tiên cảnh. Tại phía trên, trước đó lĩnh ngộ quy tắc cùng tự thân quang minh nguyên tố tương dung. Cuối cùng, đi quy tắc dung hợp con đường, tiến giai thành kim tiên cảnh, căn cứ tự thân lĩnh ngộ quy tắc lực lượng khác biệt, phía sau cánh chim màu vàng nóng sẽ thêm ra những quy tắc khác màu sắc đây chính là các thiên sứ thực lực con đường, bởi vì cánh sau lưng khác biệt, vô cùng tốt phân biệt. Làm địch Phong hiểu rõ đến những thiên sứ này tình huống, cũng rõ ràng Cái này Quang Minh Thần Thế Lực không phải Thanh Hà Đế Quốc trong thời gian ngắn có thể giải quyết, vây quanh phế tích thế giới đối kháng, chiến trường về càng lúc càng lớn, Thiên Đình nhất định phải tăng lớn đầu nhập, làm tốt trưởng kỳ chuẩn bị chiến tranh cục diện. Thiên Đình bên này, thuộc hạ chiếm cứ Man Hoang Đại Thế Giới, ngay tại khai phát, còn cần rất nhiều năm mới có thể mở phát xong tất, mà Tinh Không Đại Thế Giới, cái kia đại lượng tinh hệ cùng tinh cầu, cũng cần dài dằng dặc thời gian khai phát. Chỉ có điều, bởi vì Thiên Đình thuộc hạ Đế Quốc đều là phát triển khoa học kỹ thuật, một mảnh thổ địa có khả năng chịu nhân khẩu số lượng viễn siêu Quang Minh Thần thuộc hạ một mảnh thế giới bởi vậy, thiên đình mặc dù thuộc hạ đế quốc còn không có hoàn toàn khai phát một cái đại thế giới, nhưng vì thiên đình sản xuất tài nguyên đồng dạng là không ít. trừ cái đó ra, còn có yêu tộc đại thế giới, lúc này ổn định tương đương trình độ hòa bình phát triển một phần 10 thổ địa. cái này một mảnh thổ địa bị thiên đình triệt để chứng cứ, lúc này phát triển 10 phần thuận lợi. cái này một mảnh địa khu đế quốc đi chính là phụ lục kỹ thuật, cùng thanh hà đế quốc phụ văn khoa học kỹ thuật có chút khác biệt, nhưng cũng không nhiều. thông qua phụ lục kỹ thuật, địa nước khổng lồ quốc thổ bên trên cũng là phát triển ra đến nhân khẩu độ cao tập trung, tài nguyên độ cao lợi dụng khoa học kỹ thuật xã hội. mà lại, trừ bỏ hiện tại vừa mới phát hiện quang minh thần hệ. Thiên đỉnh trên thực tế còn có một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn, chính là Càn Đế Quốc một mực chinh chiến không ngừng vực sâu. Vực sâu là vô tận hư không, trong chư thiên vạn giới một cái cùng với cường đại thế giới. Toàn bộ vực sâu có vô số tầng, mỗi một tầng đều có thể so với một phương đại thế giới, mà không biết bao nhiêu tầng vực sâu vị diện, để vực sâu không biết là cường đại cỡ nào. Những này trên vực sâu, mỗi một ngày đều đản sinh ra vô số thâm viên ác ma, những này thâm viên ác ma không ngừng chém giết, từ đó tấn thăng ra vực sâu lãnh chúa, vực sâu thống lĩnh, một tầng vực sâu vị diện chi chủ. Như thế đàn sinh ra thâm viên ác ma, đều là tinh thông chiến đấu, thực lực cường hãn đồng thời không sợ sinh tử chỉ biết giết chóc duy nhất để vượt sâu phát triển không nội nguyên nhân là đám thâm viên ác ma mỗi một tầng vị diện đều tại đối ngoại mở rộng đối ngoại thôn phệ từng cái thế giới phân tán lực lượng để đám thâm viên ác ma không có cách nào tập trung cùng một chỗ hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ đúng là như thế can đế quốc tài năng phản công vượt sâu tại vực sâu chiếm cứ một chỗ cắm rủi đương nhiên hiện tại can đế quốc chiếm cứ địa khu mặc dù xem ra khổng lồ nhưng đối với tầng này vực sâu vị diện đến nói không đáng giá được nhắc tới bởi vậy tại không có gây nên càng thêm cường đại thâm viên ác ma chú ý nhưng liền xem như dạng này tại trước đó thiên đình ngay ở chỗ này đóng quân mạnh nhất chiến lực hiện tại địch phong các phu nhân thực lực đều tấn thăng đến kim Tiên cảnh cũng sẽ có một người trường kỳ đóng quân ở trong này trừ bỏ vượt sâu vị diện hiện tại thiên đình cần thiết đối mặt càng một cái cương địch chính là phế tích trong đại thế giới bộ hư không sinh vật thôn vẹn một phương đại thế giới hư không sinh vật thủy triều kim Tiên cảnh có trăm đến bên trên tại phế tích thế giới nội bộ cùng hiện tại biến thành ba khu vùng khai thác khu thiên đỉnh thế lực tác chiến từ khi phế tích đại thế giới cũng bị thiên đình thiên đạo đặt vào không chế thiên đình đầu nhập vào tuyệt đối lực lượng khai thác phế tích đại thế giới. Đại lượng hư không sinh vật không ngừng diệt sát, nhưng cũng sẽ có càng nhiều hư không sinh vật liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng vọt tới, phản phất là vô cùng vô tận đúng là như thế. Thiên đỉnh tại phế tích đại thế giới tọa chấn bốn vị kim tiên cảnh chiến lược, địch phong bản nhân càng là trực tiếp tọa chấn nơi này. Phụ trách ba, khu chiến trường tuần tra chi viện đương nhiên, thiên đỉnh đối mặt áp lực lớn, cũng có chỗ tốt, đó chính là thiên đỉnh có thể thông qua không ngừng săn giết kim tiên cảnh hư không sinh vật, thu hoạch được kim tiên cảnh pháp tắc bản nguyên. Tại đại lượng pháp tắc bản nguyên đắp lên xuống, kim tiên cảnh chiến lực cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra. Ma cương giả nhiều. Thiên đình lại có thể hướng phế tích đại thế giới cung cấp càng nhiều chiến lược, từ đó hình thành một cái chính hướng tuần hoàn. Tham dò rõ ràng quang minh thần hệ tình huống về sau, địch phong cũng liền hoàn thành chính mình lần này tham dò nhiệm vụ. Bất quá trước lúc rời đi, địch phong tại cái này đã từng tinh linh đại thế giới lưu lại rất nhiều toạ độ. Lang quang minh thần thuộc hạ đại thế giới, tương lai đợi đến thiên đình đánh bại quang minh thần hệ phản công lúc, những toạ độ này liền sẽ vì thiên đình dẫn dắt phương hướng, từ đó triệt để tiêu diệt. Trừ bỏ cái tinh linh này đại thế giới, địch phong dọc theo quang minh thần hệ nội bộ lưu lại thông đạo, địch phong sở đến quang minh thần bộ xuống thuộc thú nhân đại thế giới, cùng cái kia mấy bay đại thế giới. Tại trong hai cái đại thế giới này bộ, Địch Phong cũng bao trùm lên từng cái tọa độ, mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Địch Phong biển đặc biệt làm rất nhiều cái thế giới tọa độ phân tán tại ba cái đại thế giới các nơi khu. Không chỉ như vậy, Địch Phong biển tại ba cái đại thế giới tìm thấy được thiên sứ quân đoàn cùng cái khác đại thế giới chiến trường, ngũ vương đại thế giới, Địch Phong đều tốn hao một chút thời gian thăm dò một chút, tìm hiểu một chút liên quan tới những thế giới này tình huống. Thuận tiện tại những đại thế giới này tiến hành thăm dò, có thể trở thành một phương đại thế giới, nhất định là có chính mình đặc sắc, lấy tự thân pháp tắc làm chủ tiến hành kéo dài. Tỷ như nói, Quang Minh thần hệ bên này Hiện tại chiếm cứ ba cái đại thế giới, trong đó mây bay đại thế giới chính là mây chi pháp tắc cùng lơ lượng pháp tắc. Thú nhân đại thế giới là thú nhân pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc, tinh linh đại thế giới thì là tự nhiên pháp tắc, một chi pháp tắc. Nhưng đang bị Quang Minh thần chiếm cứ về sau, hắn bản thân đại thế giới pháp tắc trong trường hà, nhiều một kia Quang Minh pháp tắc đồng thời theo đến tiếp sau tiếp tục thống trị, Quang Minh thần hệ Quang Minh pháp tắc cũng sẽ thâm nhập vào những đại thế giới này bên trong, trở thành hắn chủ yếu pháp tắc. Chương 806. ngoại ý muốn bảo vật. Chương 806. Ngoài ý muốn bảo vật thiên sứ quân đoàn chỗ dò xét chạm đến ngũ phương đại thế giới, địch phong toàn bộ thăm dò một lần, mỗi một cái thế giới đều bày ra đại lượng không gian tọa độ đồng thời, ngũ phương đại thế giới, mỗi một phương đại thế giới đều là mỗi người đều mang đặc sắc. mây xanh đại thế giới một phương tu tiên đại thế giới, toàn bộ đại thế giới có cái tên là thanh vân tông đại tông môn thống trị toàn bộ đại thế giới, quản lý thế giới nội bộ vô số tu tiên tông môn, thế giới đều danh tự liền lấy đó làm tên. xanh lam đại thế giới, một cái 99% khu vực đều là hải dương, hòn đảo vô cùng ít ỏi, trên hòn đảo sinh hoạt các trùng tộc, trong hải dương là hải dương trùng tộc, bao la vô biên vô hạn trong hải dương. Hải Dương chủng quần vô số, trong đó cường giả đồng dạng là vô số. Canh Kim Đại Thế giới một phương trời tròn đất vương đại lục thế giới, thế giới trung ương là một khối bao la trung ương đại lục, bốn phía là bao la hải dương còn có trong hải dương các loại hòn đảo. Toàn bộ thế giới là lấy kim chi pháp tắc làm chủ, nơi này có vô số kim loại khoáng mạch, các loại kim loại hiếm, thần kim vân vân. Thế giới lấy nhân tộc làm chủ, am hiểu rèn đúc vũ khí trang bị, hơn nữa có thể rèn đúc các loại thần khí. Di Hòa Đại Thế giới, cái thế giới này có vô số loại thần kỳ hỏa diễm, nơi này người tu hành nạp hỏa diễm làm bản thân, có lên hỏa diễm lực phát, cùng thông qua hỏa diễm luyện đan. Hình thành phát đạt đan dược văn minh máy móc đại thế giới cái đại thế giới này là một cái tinh không vũ trụ toàn bộ vũ trụ có một ánh sáng trở lên đại tinh hệ hơn 100 cái hơn vạn năm ánh sáng tiểu tinh hệ mấy trăm cái tại thế giới này pháp tắc là máy móc phát tác kim loại phát tác tất cả chủng tộc đều am hiểu máy móc chế tạo có các loại cơ giáp mỗi một cái tinh cầu trí tuệ văn minh bên trên đều có khổng lồ máy móc chi đô người bình thường còn có thể đem thân thể của mình bộ kiện thay đổi thành máy móc đồng thời cái thế giới này còn có hắn đặc sắc nhân thể có thể cùng kim loại máy móc hòa hợp từ đó nhu thể cùng máy móc phối hợp hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ mỗi một toa thành thị mỗi một cái tinh cầu đều là rất có sĩ bờ bụ thế giới. Những này sĩ bờ bụ thế giới lẫn nhau liên hợp hình thành to to nhỏ nhỏ liên bang, đế quốc, thống trị đại thế giới. Lúc này, cái này ngũ phương đại thế giới đều gặp thiên sứ quân đoàn tiến công, toàn bộ từ thần cấp tạo thành thiên sứ quân đoàn ngay từ đầu xuất kỳ bất ý, đánh đâu thằng đó. ở trong thế giới này bộ chiếm cứ ưu thế. Nhưng một phương đại thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kim tiên cảnh sức chiến đấu, những này kim tiên cảnh sức chiến đấu liên hợp cùng một chỗ triệu tập thuộc hạ chúng thế lực đối kháng những thiên sứ này quân đoàn. Hiện tại, địch phong nhìn thấy cái này ngũ phương đại thế giới. Mỗi một cái thế giới 10% đến 30% thổ địa bị thiên sứ quân đoàn chiếm cứ đây cũng chính là thiên sứ quân đoàn phân tán binh lực đồng thời công phạt toàn bộ đại thế giới, bằng không, những đại thế giới này thật là ngăn không được thiên sứ quân đoàn. Mà bây giờ, thiên đình bên này đối mặt thiên sứ quân đoàn, đầu nhập một chi cường đại quân đoàn, mà lại thiên sứ quân đoàn tại cái khác đại thế giới đều đầu nhập vào đại lượng quân đoàn, kể từ đó, đối phó thiên đình cũng sẽ không là toàn lực, như vậy thiên đình cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm chỉ cần bình thường cùng thiên sứ quân đoàn chiến đấu liền có thể như thế chỉ cần đem thời gian mang xuống thiên đình dựa vào không ngừng săn giết hư không sinh vật cùng tự mình khai phát hai cái đại thế giới đến để thăng thực lực bản thân đã như thế thiết lập thiên sứ phương diện chiến trường thiết lập liệp thiên làm binh đoàn nên binh đoàn đơn độc bệ trợ từ lý tú ninh chủ tính trung chỉ huy núi đá thu làm hậu bị kim tiên lực lượng binh đoàn thuộc hạ 10 cái quân đoàn đến tiếp sau sẽ mở rộng đến 20 cái quân đoàn đồng thời phối thuộc 10 cái hậu cần vị diện cùng là cái vị diện pháo đài tùy thời ngăn lại tại phế tích thế giới trên chiến trường thiên sứ quân đoàn tiến công đồng thời 28 tinh tú 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát tinh quân thuộc liệp thiên làm binh đoàn. Địch Phong cuối cùng lấy thiên đình mệnh lệnh tình thế, đem cái này binh đoàn xác định được, cùng đối với vực sâu binh đoàn trở thành thiên đình độc lập tác chiến danh sách. Bất quá dùng một lần xuất động trăm vạn quy mô thiên binh bộ đội đối với phát triển trên vạn năm thiên đình để nói, cũng là lấy ra tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Hiện tại thiên đình nội bộ bộ đội cơ động số lượng đã là còn thừa không nhiều, mà lại mỗi một cái thiên đình kim thiên cảnh sức chiến đấu đều có tự thân nhiệm vụ, nguyên bản xem ra thật nhiều kim thiên cảnh hiện tại là không còn một ngóng, còn là thiếu người à? định Phong nhìn xem hiện tại thiên đình, có thể nói chinh phạt từng cái thế giới cũng là một cái lực lượng đều không thừa xuống. Bất quá bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất còn là đối chiến phế tích trong đại thế giới bộ hư không sinh vật, chỉ cần đem những cái kia hư không sinh vật kim tiên cảnh toàn bộ tiêu diệt, thiên đỉnh thực lực liền sẽ tăng lên tới một cái cùng với cường thịnh trạng thái, đến lúc đó, tại đi đối diện với mấy cái này đại thế giới, thiên đỉnh cũng sẽ không như thế rằng co. Thậm chí những cái kia bị thiên sứ quân đoàn phát hiện tiến công đại thế giới, thiên đỉnh cũng có thể đưa ra ngón tay nhẽ một phen. Chiến tranh theo ban đầu rực rỡ liệt trạng thái cho tới bây giờ hướng tới ổn định, chiến tranh đang tiếp tục, định phong một lần nữa trở lại phế tích đại thế giới. Thời gian chuyển dời, Vạn vật phát triển địch phong dẫn theo thuộc hạ đế quốc quân đoàn không ngừng mở rộng, tiêu diệt nhiều cái kim tiên cảnh hư không sinh vật, thu hoạch một nhóm pháp tắc bản nguyên. Tại phế tích đại thế giới không ngừng mở rộng, còn có man hoang đại thế giới, tinh không đại thế giới ổn định khai thác, hình thành thiên đỉnh không ngừng mở rộng tình huống, đại biểu cho thiên đỉnh thực lực tăng lên. Một ngày này, địch phong tại phế tích trong đại thế giới, làm chấn thủ phế tích đại thế giới một viên, địch phong theo khai thác bộ đội hướng ra phía ngoài mở rộng, tiêu diệt từng đoàn từng đoàn hư không sinh vật, chiếm cứ càng nhiều tinh cầu. Theo chiếm lĩnh cái bệ mở rộng, thanh hà đế quốc, đế quốc cũng dần dần xuất hiện nhân thủ không đủ vấn đề. Đế tử Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc quân đoàn cấp tốc mở rộng, đối mặt với bao la vũ trụ mênh mông tinh không, điểm này nhân thủ hiển nhiên là có chút không đủ. Mà lại, theo chiến đấu, hám chạch chiếm cứ đại lượng tinh cầu, từng đám nhân khẩu di chuyển đến phế tích đại thế giới, phế tích đại thế giới chiếm cứ bộ phận trở thành hai cái đế quốc mới lãnh thổ. Tại xác định đối diện thế giới bao la, hai cái đế quốc đều theo chính mình cương vực bên trong lần nữa rút mất hải lượng quân đoàn tiến vào phế tích đại thế giới, tăng lớn đầu nhập chiến trường. Tại hiện tại chiến trường, Định Phong làm kim tiên cảnh tồn tại, còn La Thiên đỉnh thiên đế Tay cầm thế giới trong tay, chấn sát một đầu kìm tiên cảnh hư không sinh vật. Địch Phong chợt phát hiện, tại phía trước con đường đi tới bên trên, xuất hiện một viên to lớn lô đen. To lớn lô đen hấp thu bốn phía đại lượng vật chất, mới thành lập một mảng lớn tử vong khu vực, để bất luận cái gì hạm đội đều không thể tới gần. Nếu bị lô đen bắt được, cũng chỉ có thể là đầu thay. Nhưng là Địch Phong lại đột nhiên phát hiện, tại cái lô đen này bên trong, Địch Phong cảm thấy được một cỗ pháp tắc ba động. Cái này một cỗ pháp tắc ba động bị lô đen khổng lồ lực hút liên lụy, tiến hành chế lợi. Nếu như không phải sát lại đến gần, căn bản là không có cách cảm thấy được. Cỗ này pháp tắc ba động, xem ra không phải đơn giản như vậy tựa hồ không thuộc về cái lô đen này. Địch Phong tại lỗ đen tầm nhìn bên ngoài, nhìn về nơi xa phía trước to lớn lô đen, trong lòng suy tư, chỉ dựa vào cỗ này lỗ đen nội bộ pháp tắc ba động, liền có thể cảm thấy được lô đen nội bộ, tất nhiên là tồn tại một cái đặc thù bảo vật, mà cái kia phát ra pháp tắc ba động, nhất định là linh bảo cấp độ bảo vật. Như vậy, hiện tại vấn đề của ta biến thành nên như thế nào phá vỡ cái lô đen này, cướp đoạt lô đen nội bộ cái kia một kiện bảo vật. Địch Phong nhìn qua lô đen, trong lòng suy tư, không chỉ như vậy, hiện tại còn không cách nào phán đoán món này bảo vật là không phải ở trong lô đen bộ thanh nén, nếu quả thật chính là thanh nén như vậy trước thời hạn phá vỡ cũng không phải một chuyện tốt. Cẩn thận suy tư một phen về sau, địch phong cuối cùng làm ra quyết định, trước hết để cho cái lô đen này đạt tới cực hạn, sau đó lô đen vỡ vụn phóng thích vật chất, từ đó lấy được trong đó dựng dục cái kia một món pháp bảo. Bản thân lô đen cường đại lực hút, liền để không gian nguyên tố ở trong đó không tốt thi triển. Địch phong lựa chọn biện pháp, đúng không chính mình lực lượng cùng phòng không gian, đến lô đen hạch tâm, dẫn bảo làm lô đen hạch tâm một cái kia kỳ điểm lực lượng. Coi như vì lỗ đen hạch tâm vỡ vụn về sau, nguyên bản bị lỗ đen hấp thu vật chất liền sẽ bốn phía khuếch tán, trong đó địch phong liền có thể thu hoạch được cái kia một kiện bảo vật nói làm liền làm, địch phong bốn phía không gian pháp tắc phun trào, dọc theo lỗ đen nội bộ vặn mèo không gian hướng về lỗ đen chỗ càng sâu kéo dài, cho dù là không gian, thời gian đều bị bóp méo, nhưng kim tiên bản thân liền là đã vượt ra thời gian, không gian là vô cùng cường đại tồn tại. lực lượng kéo dài tiến vào không gian, địch phong cấp tốc cảm thấy được lỗ đen hạch tâm một cái kia kỳ điểm, sau một khắc, không gian lực lượng buộc phát dẫn bạo kỳ điểm lực lượng. máy mắt, vô cùng lực lượng bùng bạo hướng bốn phía tán, nguyên bản bị lỗ đen hấp thu hải lượng vật chất hội tụ vào một chỗ, hướng về bốn phía tán cái này một cỗ vật chất buộc phát tựa như là sóng thần, cấp tốc càn quét bốn phía, đồng thời hướng về càng xa xôi khuếch tán. Cuối cùng những này vật chất sẽ trong tinh không khuếch tán, cuối cùng bị từng cái tinh hệ lực hút bắt được, trở thành những này tinh hệ nội bộ vật chất. Mà giờ khắc này, Địch Phong nhìn thấy cái kia theo vật chất bộc phát trong dòng lũ xuất hiện pháp tắc ba động, thế giới trong tay triển khai, cấp tốc đem cái này muốn thoát ly pháp tắc bảo vật nuốt vào trong đó, để hắn không cách nào thoát đi. Sau đó, Địch Phong hướng về trong lòng bàn tay của mình thế giới nội bộ nhìn lại, nhìn thấy trong đó một kiện trôi nổi ở trong không gian cái kia một món pháp bảo đây là một viên hạt châu. Toàn bộ hạt châu ẩn chứa cường đại không gian ba động cùng lực hút ba động. ẩn chứa không gian lực lượng Bảo Châu, chính thức hợp ta, xem ra món này bảo vật đang cùng ta hữu duyên. Thế giới trong tay nội bộ, Lịch Phong lực lượng cấp tốc hướng về Bảo Châu dung nhập, đối với Bảo Châu tiến hành tế luyện, ước chừng là 7749 ngày, Lịch Phong đem Bảo Châu nội bộ tầng tầng cấp chế luyện hóa, cuối cùng triệt để khống chế món này bảo vật. Món này bảo vật tên là Không Gian Bảo Châu, là một kiện tiên thiên linh bảo, bảo vật là từ đại thế giới sinh ra đồng thời xuất hiện, ẩn chứa vô số không gian lực lượng. Khống chế một mai này Bảo Châu, liền có thể khống chế một phương đại thế giới quy mô không gian lực lượng, chỉ cần lực lượng đạt tới nhu cầu liền có thể khống chế không gian đều lực lượng, tùy ý đối với không gian tiến hành vận dụng, sửa chữa, đồng thời có thể tùy ý đi xuyên qua trong đại thế giới bộ mỗi một tức không gian đồng thời, không gian bảo châu còn ẩn chứa một cố lực hút, cái này một cố lực hút có lô đen cấp độ. địch phong thí nghiệm một phen, tùy ý thi triển, phát hiện một cố lực lượng này hoàn toàn có thể hình thành một cái trường hấp dẫn, chấn áp kim tiên cảnh đối thủ. đương nhiên điều kiện tiên quyết là địch phong có đầy đủ pháp lực đi trèo chống không gian bảo châu tiêu hao. sử dụng uy lực càng mạnh chiêu thức, cần thiết pháp lực càng nhiều, nhưng đối với địch phong, liền hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. xuê bang tay ra. Không gian bảo châu hiện hiện ở trong bàn tay, địch Phong vận chuyển không gian bảo châu lực lượng, cảm giác được chính mình thực lực cấp tốc tăng lên rất nhiều, tại đối mặt kim tiên cảnh hư không sinh vật, liền trở nên phi thường dễ dàng. Mà lại, cái lực lượng này thật có thể, có một mai này không gian bảo châu, ta hiện tại cái kia khống chế toàn bộ phế tích đại thế giới không gian, tìm kiếm đến tất cả kim tiên cảnh hư không sinh vật không có chút nào vấn đề. Kể từ đó, ta hoàn toàn có thể làm được xác định vị trí ám sát, triệt để tiêu diệt tất cả kim tiên cảnh hư không sinh vật, hoàn thành đối với phế tích đại thế giới khống chế. Một cái ngoại ý muốn niệm vui không gian bảo châu, vì địch Phong mang đến cực lớn thực lực tăng lên hơn nữa còn có càng thêm ngoài ý muốn kinh hỉ một tay nâng không gian bảo châu địch phong nhắm mắt cảm giác phế tích đại thế giới mỗi một tức không gian ước chừng là sau một ngày địch phong mở to mắt sửa sang lấy trong đầu liên quan tới toàn bộ phế tích đại thế giới tin tức sau một lúc lâu mới là lấy lại tinh thần trong miệng tự lẩm bẩm hiện tại phế tích đại thế giới còn có 200 cái kim tiên cảnh hư không sinh vật phân tán tại hiện tại mấy trăm cái sông nhỏ hệ mấy chục cái đại hà hệ bên trong đều là mười phần phân tán vừa vặn lợi cho ta từng cái đánh tan nói địch phong một tay tùy ý tại phía trước sẽ qua Ba cái không gian thông đạo xuất hiện, không gian thông đạo đối diện, là lúc này tọa trấn tại phế tích đại thế giới Vương Chiêu Quân, Đại kiểu, Địch Tuyển, Phu Quân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, Địch Phong các phu nhân đầu tiên là sướng suốt một chút. Khi thấy không gian thông đạo về sau Địch Phong, cũng có chút ngoài ý muốn. "Chư vị phu nhân, hiện tại ta tại vừa rồi có thu hoạch bất ngờ, hiện tại mọi người trước tới đi." "Được." Ba người lưu cái mạng lại lệnh, xuyên qua không gian thông đạo, đi tới Địch Phong bên người. Là dạng này, Địch Phong đối mặt phu nhân của mình nhóm hiếu kỳ, giải thích chính mình vừa rồi thu hoạch cùng năng lực, đồng thời nói ra ý nghĩa của mình cho nên nói, tiếp xuống, chúng ta cần liên tục tác chiến, tiêu diệt hơn 200 đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, triệt để tiêu diệt phế tích đại thế giới tất cả kim tiên cảnh sức chiến đấu. Lúc này, Vương Chiêu Quân nghe Địch Phong lời nói đây là ánh mắt tỏa sáng, như thế chiến đấu, tiếp xuống tuyệt đối là sẽ đạt tới một cái cực hạn, nhưng vậy cái này kế hoạch, nếu như áp dụng, như vậy tương lai chẳng phải Thiên đỉnh liền sẽ thêm ra đông đảo kim tiên cảnh, đồng thời phế tích đại thế giới cũng sẽ triệt để đặt vào Thiên đỉnh trong khống chế. Không sai. Địch Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng đáng giá chúng ta đủ một cái. Như vậy bắt đầu đi. Địch Phong cùng ba vị phu nhân nghiêm trọng một trận trang nghiêm, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống sẽ là một trận vĩ đại mà vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu lịch trình. Bắt đầu. Ba vị phu nhân gật đầu, Địch Phong cấp tốc xuất thủ. Một cái không gian thông đạo ở trước mặt mọi người xuất hiện. Tại không gian thông đạo đối diện chính là một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật. Giống. Cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật một tiếng gầm nhẹ, nhưng sau một khắc, Địch Phong cùng ba vị phu nhân bao vây cái này kim tiên cảnh hư không sinh vật. Không gian giam rầm, thế giới trong tay, trong máy mắt. Địch Phong khống chế không gian một phía, ngăn lại cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật hoạt động khu vực, sau đó có thể so với một phương đại thế giới thế giới trong tay nện xuống, để cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật bị nháy mắt đánh được, thân thể nhận trọng thương. Mà vào lúc này, Địch Phong bên người, Đại tiêu, Vương Chiêu Quân cùng Địch Truyền ba người đồng thời xuất thủ, ba cái kim tiên cảnh một kích toàn lực, vây sát cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật. Chương 807. Mở rộng. Chương 807. Mở rộng. Một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật kêu thảm bị Địch Phong nện thành mảnh vỡ. Địch Phong cùng đại kiều, Vương Triều Quân, Địch Tuyền rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm đây là phế tích đại thế giới cuối cùng một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, từ khi Địch Phong thu hoạch được Tiên Tiên Linh Bảo không gian bảo châu về sau, Địch Phong có thể khống chế phế tích đại thế giới không gian lực lượng. Chính là dựa vào cái này một cỗ lực lượng, Địch Phong khóa chặt tất cả phế tích đại thế giới kim tiên cảnh hư không sinh vật, đồng thời thông qua tùy ý tại phế tích trong đại thế giới bộ ghé qua lực lượng đối với những này kim tiên cảnh hư không sinh vật xác định vị trí tiêu diệt. Hơn 200 đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, lúc này toàn bộ tiêu diệt, tốn hao một người thời gian 1 năm. Có Địch Phong cấp tốc đi ngang qua hức vạn giảm lực lượng cùng vốn vị kim tiên cảnh đồng thời vây công đánh lén, đây mới là lần lượt chiến đấu cấp tốc giải quyết nguyên nhân, những cái kia hư không sinh vật đúng là như thế, một chút xíu đều chưa kịp phản ứng, toàn bộ bị diệt sát. Thời gian một năm, đối với kim tiên cảnh cường giả đến nói, không đáng giá được nhắc tới. Trong chớp mắt liền đi qua, nhưng là, liền thời gian ngắn như vậy bên trong, Địch Phong liền dẫn đội tiêu diệt hơn 200 đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật ở trong tay Địch Phong, nhiều hơn 200 phần kim tiên cảnh bản nguyên, những này pháp tắc bản nguyên trải qua lực lượng tĩnh hóa về sau, có thể làm cho người tu hành sử dụng. Những này pháp tắc bản nguyên đủ loại, theo cơ bản nhất nguyên tố pháp tắc, còn có sức mạnh chờ đặc thù pháp tắc, cùng đặc thù thư tịch, tinh cầu, sinh vật pháp tắc đều tồn tại. Những này pháp tắc bên trong, có thể thích hợp bản thân cùng phu nhân của mình nhóm pháp tắc bản nguyên, tự nhiên là không còn một bóng xuống. Mọi người cầm mọi người, bắt đầu hấp thu tu luyện. Bất quá, ở trong tiên đình, không có khả năng tất cả mọi người đi tu luyện, không thể không có kim tiên cảnh toa chấn. Thế là, địch phòng, đại tiểu, vương chiêu quân, địch tuyển bốn người làm nhóm đầu tiên. Mỗi một cái đều có năm sáu cái phù hợp pháp tắc của mình bản nguyên. Hấp thu cái này một đợt pháp tắc bản nguyên, ba cá nhân thực lực đều bên trong lần nữa tăng lên đại nhất tiết, thậm chí đột phá tới thái ớt kim tiên cảnh đều không phải vấn đề. Mà địch phong trong tay, cũng nhiều chín phần cùng không gian có quan hệ pháp tắc bản nguyên, đối với chính mình chủ tu pháp tắc bản nguyên, có thể tăng lên liền tăng lên, hiện tại địch phong đã là thái ớt kim tiên cảnh lực lượng đồng thời theo thiên đỉnh thống trị ba cái đại thế giới, khí vận bạo tăng xuống, thực lực bản thân khoảng cách thái ớt kim tiên cảnh địch phong đã là không xa. Hấp thu nhiều như vậy không gian thuộc tính pháp tắc bản nguyên về sau, địch phong liền có thể đạt tới thái kim tiên đỉnh phong, đến lúc đó Địch Phong cần lần nữa làm chắc cơ sở, liền có thể tùy thời thêm gần một tầng. Thái Ưt Kim Tiên phía trên là Đại La Kim Tiên Đại La người, rất là rộng, ý chỉ vô lượng. La vì lưới, ý chỉ bao quát. Đại La vô lượng, chính là bao dung nhiều có. Thanh tựu Đại La chính là siêu thoát dòng sông thời gian, nhiều pháp bất xâm, bất tử bất diệt. Muốn triệt để tiêu diệt một cái Đại La Kim Tiên như vậy liền cần tại Chư Thiên Vạn Giới xuống, dòng sông thời gian bên trong tiêu diệt cái này Đại La mỗi một thân ảnh, bằng không chỉ cần một tia liên quan, Đại La liền có thể tùy theo khôi phục đương nhiên. Đại La Kim Tiên thế giới cũng vô pháp gánh chịu chỉ ít là muốn trung thiên thế giới tài năng đản sinh ra đại la kim tiên, làm vượt qua 100 phương đại thế giới pháp tắc đại đạo hội tụ vào một chỗ hình thành pháp tắc trường hà tài năng gánh chịu đại la kim tiên mới có đầy đủ tài nguyên đản sinh ra đại la kim tiên đương nhiên, nếu như từng cái kim tiên thôn về một phương phương đại thế giới bản nguyên, hấp thu một phương đại thế giới toàn bộ tài nguyên, khả năng cũng không cần nhiều như vậy đại thế giới. kể từ đó, địch phong liền có thể phán định, hiện tại thiên đỉnh gặp được đối thủ bên trong, không có cái gì vượt qua thái ất kim tiên sức chiến đấu, địch phong thực lực ở bên trong rất nhiều đại thế giới đã là thuộc về là đỉnh tiêm tồn tại. hiện tại làm chắc cơ sở chờ đợi thiên đình tiếp tục phát triển, nghỉ ngơi trăm đại thế giới hội tụ vào một chỗ, phát tác trường hà hội tụ tiến giai về sau, địch phong liền cũng có thể nhảy lên đem chính mình thực lực tăng lên đến đại la kim tiên cảnh, tập hợp trên trăm đại thế giới, đây cũng không phải là một cái đơn giản mục tiêu. bế quan tu luyện, hấp thu rất nhiều không gian pháp tắc, đem tất cả không gian lực lượng dung hội quản thông, làm địch phong đi ra phòng bế quan, cảm giác được chính mình lực lượng lần nữa tăng lên, hơn nữa còn không chỉ tăng lên một điểm, mà là biên độ lớn tăng lên. đây chính là thái ất kim tiên đỉnh phong, tiếp xuống chính là lực lượng chậm rãi tỏa tích lũy. tại địch phong sau khi xuất quan không đến bao lâu, đại kiểu, địch tuyển. Vương Chiêu Quân ba người cũng đều lần lượt xuất quan, ba người hấp thu nhiều phần pháp tắc bản nguyên, thực lực bản thân đều chiếm được tăng lên, trong đó bởi vì đã từng khống chế hồn khắc đỉnh thiên đế trước vị, Đại Kiều đi ra một bước, tiến giai thành thái ớt kim tiên cảnh, thiên đình lần nữa nhiều một vị thái ớt kim tiên cảnh chiến lực. Tại mọi người xuất quan, Địch Phong thay thế Lý Tú Ninh, Vương Chiêu Quân thay thế Hồ Tam Đường, Địch Truyền thay thế Tiểu Kiều, Đại Kiều tiếp tục đảm nhiệm đại diện thiên đế để các nàng ba người cũng riêng phần mình lựa chọn có thể phù hợp pháp tắc của mình bản nguyên, chọn lựa số lượng không có hạn mức cao nhất, chỉ cần phù hợp chính mình cũng có thể lấy đi. Như thế Lý Tú Ninh lập tức có 15 phần phù hợp pháp tắc của mình bản nguyên, Hồ Tam Nương cũng lấy đi 8 phần. Tiếp lấy, ba người mang pháp tắc bản nguyên bế quan tu luyện, ước chừng là trăm năm về sau, ba người xuất quan. Tại pháp tắc bản nguyên trồng chất xuống, ba cá nhân thực lực đều đột phá đến thái ất kim tiên cảnh. Tại đoạn thời gian này bên trong, địch phong đối với chính mình các thân thuộc, muội muội, Trần Đáo, Hồ Thành cùng mấy cái nhi tử đều ban cho pháp tắc bản nguyên. Còn có một chút trung thành với Thiên Đình công thần, lần này cũng là thừa dịp pháp tắc bản nguyên đông đảo, ban cho một chút. Hiện tại Thiên Đình nội bộ vô số cường giả đều đang bế quan bên trong. Tại tương lai Thiên Đình rất có thể sẽ còn thêm ra rất nhiều kim thiên cảnh chiến lược. Tại Thiên Đình thế giới tiến giai đến trung thiên thế giới trước đó, kim thiên cảnh chiến lược chính là đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận là phương nào đại thế giới đều cần kim tiên cảnh tỏa chấn. Hiện tại, Thiên Đình tất cả kim thiên cảnh chiến lược đều từ riêng phần mình nhiệm vụ. Nếu như có thể nhiều gấp đôi đi nữa, như vậy liền có thể có người nhàn một chút. Tại phế tích đại thế giới, từ khi kim tiên cảnh hư không sinh vật toàn bộ tử vong, Thiên Đình liền có thể không kiêng nể gì cả mở rộng, không cần lo hư không sinh vật có cái gì cao giai chiến lược xuất hiện. Mà lại, chỉ cần một cái kim thiên cảnh chấn, Cam Đoan không xuất hiện ngoài ý muốn liền có thể. Tiếp xuống. Đại quy mô cấp tốc mở rộng, chỉ dùng cái này mấy trăm năm thời gian, Thanh Hà Đế Quốc, càng đế quốc riêng phần mình hoàn chỉnh chiếm cứ một cái tinh hệ, mà Tốn Đế quốc càng là một hơi hướng ra phía ngoài khai thác ra bốn cái đại hà hệ, còn có hơn mười cái sông nhỏ hệ. Theo hư không sinh vật bị phạm vi lớn tiêu diệt, đại lượng tinh hệ một lần nữa tràn ngập sinh mệnh lực, trở lại nhân tộc trong tay, thế giới lực lượng cũng đang thức tỉnh. Bất quá bây giờ, phế tích đại thế giới tại thiên đỉnh dưới sự không chế, phế tích đại thế giới lực lượng tăng lên, chính là thiên đỉnh thực lực tăng lên. Khí vận kéo lên, để tất cả có chính thức thần chức thiên đỉnh tiên thần đều có nhất định thực lực tăng lên. Bất quá phế tích đại thế giới thực tế là quá mức bao la, hiện tại còn có đại bộ phận tinh hệ còn là tại hư không các sinh vật trong tay, vẹn vẹn là dựa vào thanh hà đế quốc, càn đế quốc, tuấn đế quốc tam phương thế lực phát triển, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu. Kể từ đó, địch phong đem tống đế quốc còn có hán đế quốc cũng kéo vào, hán đế quốc bên kia ở thế giới nội bộ chuyên môn mở ra một cái thế giới cùng phế tích đại thế giới liên hệ với nhau, xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo dùng cho truyền thông bộ đội cùng binh lực. Mà tống đế quốc thì là vừa mở phát ra từ thân tham dò đến vị diện, một bên tổ chức ra một chi khổng lồ quân đoàn, thông qua đối với hư không sinh vật kỹ thuật vận dụng cấp tốc cấp đoạt rất nhiều tinh cầu. bất quá, bởi vì lúc trước không có tại tinh cầu trong vũ trụ khai thác kinh nghiệm, tổng đế quốc cùng hán đế quốc tốc độ chấm rất nhiều, tại tăng thêm một cái hạ hệ đều là cực kỳ rộng lớn. hư không sinh vật đông đảo, hai cái đế quốc phát triển không có vấn đề, nhưng là muốn tiếp tục mở rộng thật là cần rất nhiều thời gian. tựa hồ là còn chưa đủ. lúc này, thiên đình thuộc hạ có ba cái đại thế giới, nhưng là trừ tinh không đại thế giới tương đối nhỏ, đã làm mở hoàn thành, cái khác đại thế giới, muốn triệt để khai phát, đều cần thời gian dài dằng dặc cho dù là man hoang đại thế giới có không ít địa khu chỉ cần xây dựng một cái tường vây làm man hoang cự thú khu bảo hộ liền có thể, nhưng là cái kia bao la thổ địa, tất cả đế quốc đều không có nhiều như vậy có thể di chuyển nhân khẩu, chỉ có thể là chậm rãi lợi dụng. Mà lại, đối với phế tích đại thế giới, theo cái này đến cái khác đế quốc dẫn vào, Lịch Phong nghĩ đến một chút ý nghĩ mới. Phế tích đại thế giới, nếu là như thế, như vậy liền làm một cái công cộng đại thế giới sử dụng, tương lai mỗi một cái thiên đình thuộc hạ nhân gian đế quốc đều có thể ở trong này an trí tự thân thế lực. Dù sao toàn bộ phế tích đại thế giới có mấy chục cái đại hạ hệ, còn có mấy trăm cái sông nhỏ hệ. Hiện tại dẫn vào đế quốc đem đại hà hệ khai phát, những cái kia sông nhỏ hệ đều bảo tồn lại, tương lai từ thế lực mới, như vậy chính là phụ trách một cái sông nhỏ hệ. Chính mình đánh bại chiếm cứ tại hà hệ bên trong hư không sinh vật, chiếm cứ dạng này một cái hà hệ. Làm địch phong nghĩ tới đây, phế tích trong đại thế giới bộ, tất cả tiểu thế giới không cho phép tự động khai phát, đều cần bảo tồn lại, chờ đợi có cái gì thế lực mới thành lập, có thể tự động khai phát một cái sông nhỏ hệ. Mà lại, liền xem như 100,0005 ánh sáng tả hữu đại hà hệ, một cái thế lực cũng cần thời gian dài dàng giặc khai phát, thời gian dài dàng giặc đầy đủ từng cái thế lực mới tạo dựng lên. Kể từ đó có thể tính làm thiên đình không chế ba cái đại thế giới chỉ là cần thời gian dài dàng dặc khai phát. bất quá hiện tại thiên đình đối mặt đối thủ cũng không ít mà lại không thiếu có thể cùng thiên đình lực lượng ngang nhau đối thủ hiện tại thiên đình còn không phải dừng bước lại thời điểm. địch phong đã lâu ngồi tại thiên đế trên bảo tọa một bên xử lý sự vụ một bên suy tư liên quan tới tiếp xuống thiên đình có khả năng phát triển tình huống đếm kỹ thuật hạ rất nhiều đại thế giới hiện tại đã là tạm thời đạt tới một cái cực hạn thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì lớn đột phá cần chờ đợi thời gian chỉ có đầy đủ thời gian thiên đình mới có đầy đủ tích lũy để thiên đình trở nên càng cường đại. Nếu như có thể gặp lại mấy cái cùng Man Hoang Đại Thế Giới Đại Thế Giới liên tốt. Theo Thiên Đình nhiều chỗ mở chiến trường, các loại công văn xuống phát rất nhanh, địch phong không ngừng chinh chiến, cũng thu hoạch một nhóm lớn các loại hi hữu tài nguyên, rèn đúc ra đại lượng vũ khí trang bị, còn có một chút đặc thù đạo cụ. Các loại công văn hối đoán vì bảo vật cùng các loại vũ khí trang bị còn có cao cấp nhất, hấp dẫn người ta nhất pháp tắc bản nguyên. Cho đến bây giờ, Thiên Đình thuộc hạ chỉ có riêng lẻ vài người tích lũy đủ hối đoán pháp bản nguyên công hân. Còn lại trên trăm phần pháp bản nguyên đều bị thả ở trong nhà kho, chờ đợi người hữu duyên. Theo thời gian chuyển rời nhoáng một cái lại là trăm năm đi qua. Thiên Đình lần nữa sinh ra một vị Kim Tiên Cảnh chiến lược, người này chính là Địch Phong Đại lực Vu Trọng, ngoại phu của mình Trần Đảo. Trần Đảo tiến giai thành Kim Tiên Cảnh, lập tức liền được an bài nhiệm vụ trọng yếu, đảm nhiệm yêu tộc đại thế giới tổng chỉ huy, chủ tính chung tất cả Thiên Đình Thiên Thần cùng Thiên binh bộ đội. Như thế nguyên bản ngồi chân yêu tộc đại thế giới Kim Tiên tiểu Kiều có thể rút lui, tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiếp xuống, tựa hồ là Địch Phong đến vận khí tốt, hoặc là vận khí xấu, Thiên Đình bản thân vị diện truyền tông trận đóng giữ bộ đội truyền đến tin tức, phát hiện một phương đại thế giới mới, thỉnh cầu chi viện. Mà tại Tống Đế quốc bên kia cũng tìm thấy được một tòa đại thế giới. Tổng đế quốc bản thân cứ như vậy một chút thực lực, hơn nữa còn tại tham dự phế tích đại thế giới khai phát sự vụ, kể từ đó căn bản đối phó không được một phương đại thế giới. Kể từ đó, tổng đế quốc cũng chỉ có thể là hướng thượng cấp báo cáo, thỉnh cầu chi viện. Tổng đế quốc lịch đại hoàng đế cũng chính là con trai của địch phong, các cháu tìm tới địch phong, thỉnh cầu chi viện. Như thế, bất quá là trong một năm, hai phe đại thế giới mới bị phát hiện, địch phong cũng có chút hạnh phúc phiền não. Bất quá địch phong bản thân tạm thời không cần tham dò, hai chi lâm thời xây dựng tham dò đội ngũ xuất phát tiến về hai phe này đại thế giới lục xoát, thăm dò hai phe này đại thế giới tình báo tước chừng là nhiều năm về sau, đến từ hai phương diện đại thế giới tình báo xuất hiện ở trong tay của địch phong, nhìn kỹ hai phe này đại thế giới tình báo, địch phong suy tư nên như thế nào đi đối mặt. hai phe đại thế giới, trong đó một phương đại thế giới là một cái tu tiên thế giới, toàn bộ thế giới chia làm thiên giới cùng nhân gian, nhân gian, trời tròn đất vuông, bao la vô hạn đại địa trên biển, có to to nhỏ nhỏ nhân gian quốc gia, những quốc gia này bên trong có vô số tu tiên tông môn cùng tiên đạo gia tộc, mà những đế quốc kia bản thân liền là một cái cỡ lớn gia tộc dựa vào những ngày tiên tông, tu tiên gia tộc dưới sự thống trị thuộc rất nhiều thành thị, thôn trấn mà theo những người tu hành này thực lực tăng lên, một đường theo luyện khí, trúc cơ, kim tiên, nguyên anh, độ kiếp, đại thừa, hợp đạo cảnh về sau phi thăng tiên giới trở thành nhân tiên, về sau chính là cùng nhau đi tới địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, toàn bộ thế giới, đứng đầu nhất là mấy cái tiên giới thế lực lớn, những này thế lực lớn ở nhân gian đều khống chế mảng lớn tông môn, có thể nói chính là phương này đại thế giới đại biểu, mấy cái tông môn đều có trên mặt nổi kim tiên cảnh lão tổ. Dù sao đỉnh Tiệm Tông môn cũng đều cần đối ngoại hiện ra thực lực. Căn cứ điều tra đến tình báo, cái này tên là Huyền Thanh giới trong đại thế giới, trên mặt nội từ hơn 10 cái kim tiên cảnh chiến lực. Toàn bộ đại thế giới, lấy Hạch Tâm Tiên giới làm chủ, thuộc hạ một phương cực kỳ rộng lớn thế giới cùng rất nhiều phụ thuộc đại tiểu thế giới cấu thành Huyền Thanh đại thế giới. Dạng này thế giới, khó đối phó, hơn 10 cái trên mặt nội kim tiên, tối như vậy trong đất ít nhất phải nhiều gấp đôi, cũng chính là gần 30 cái kim tiên cảnh tồn tại, lớn như thế thế giới, như thế nào tập hợp, phản công thiên đỉnh đều có nhất định khả năng. Định phong nhìn xem Huyền Thanh đại thế giới tình báo, trong lòng làm ra đánh giá. Một phương này đại thế giới, không thể trên mặt nội tiến hành xử lý, nhất định phải một chút xíu cướp đoạt cái thế giới này quyền không chế, cuối cùng triệt để chiếm cứ toàn bộ thế giới. Trong lòng suy tư nên như thế nào đối phó phương thế giới này, địch phong nhìn về phía một phương khác đại thế giới tình báo. chương 808. Âm thầm chui vào. chương 808. Âm thầm chui vào. Tín ngưỡng đại thế giới. Toàn bộ thế giới là một mảnh bao la khôn cùng bị diện thế giới quần Từ một cái diện tích không giới là cái thái dương hệ diện tích bao la đại lục cấu thành tại cái này hạch tâm vị diện bốn phía vần quanh các loại vị diện kém một bậc vật chất vị diện các loại nhỏ bé vị diện bán vị diện nguyên tố vị diện các loại thần quốc vân vân cái này một mảnh bao la vị diện thế giới quân thể đi chính là tín ngưỡng phong thần con đường ở cái thế giới này tín ngưỡng chi lực cùng với dễ dàng thu hoạch được chỉ cần một cái tiểu thành thị nhân khẩu tín ngưỡng liền có thể đản sinh ra một vị tín ngưỡng thần chỉ có điều yếu nhất thần mình chỉ có truyền thuyết cấp chiến lực về sau những này tín ngưỡng thần một đường phát triển tự thân tín đồ hiện ra thần tích thu thập tín ngưỡng vị diện thế giới quần bên trong có vô số chủng tộc, vô số tín ngưỡng đàn sinh ra vô số lớn nhỏ thần minh. Kẻ nhỏ yếu chỉ có truyền thuyết cấp chiến lược, siêu phàm giả liền có thể đánh bại, mà kẻ cường đại, có kim thiên cảnh chiến lược, tự thân thuộc hạ có một phương thần hệ, vô số thần minh vì đó thống ngự. Bởi vì thần minh đối với phổ thông tín đồ cần thể hiện ra thực lực bản thân, thể hiện ra địa vị của mình. Như thế tại tín đồ tuyên truyền bên trong, có liên quan tới những này thần minh tình báo, thiên đình nhân viên điều tra theo phát những này lưu truyền ra ngoài trong truyền thuyết, lại căn cứ các nơi khu thần điện tình huống phát triển, liền có thể đại khái suy đoán ra những này thần minh tình huống căn bản căn tư thế giới đẳng cấp, cái này tín ngưỡng đại thế giới cùng với cường thịnh, trên thế giới hạn cũng phi thường cao, những cái kia chư thần cũng thích theo thế giới bên ngoài trong hư không tìm kiếm thế giới mới kéo vào bản thân thế giới quần. Như thế vô số năm về sau, thế giới quần không ngừng lớn mạnh, trưởng thành đến hiện tại chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành tiểu thiên thế giới tâm tích. Mặc dù xem ra cái đại thế giới này chỉ có một cái, nhưng trên thực tế đã là sắp có hai cái đại thế giới thể lượng. Đây cũng là thế giới tấn thăng đến một loại phương thức, một loại là giống tiên đỉnh như thế cấp đoạn, chinh phục một phương phương đại thế giới, từ đó tập hợp cùng một chỗ, hình thành một phương tiểu thiên thế giới mà đổi thành một cái phát triển con đường, chính là một chút xíu nuốt vào bốn phía các loại giải giác vị diện, một chút xíu tích lũy tự thân thể lượng, lớn mạnh tự thân đại thế giới pháp tắc bản nguyên, từ đó tăng lên tới tiểu tiên thế giới cấp độ. Chỉ có điều, tương đối chính chiến, một chút xíu mở rộng tồn tệ, cần thời gian cực kỳ chậm rãi, trải qua thời gian dài dằng dặc mới có thể để cho thế giới đạt tới đầy đủ tích lũy, thành công tiến đến giai. Mà dưới tình huống như thế đến, toàn bộ thế giới nội bộ, kim thiên cảnh chiến lực tồn tại đâu nào, vô số năm tích lũy xuống, có ước chừng 90 vị. Những đại thần, không có chỗ nào mà không phải là các thần hệ kẻ thống trị, hoặc là đỉnh tiêm chiến lực đồng thời kinh lịch dài rằng giặc thời gian tu luyện những này tín ngưỡng thần thực lực đều tại kim tiên cảnh đỉnh phong tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai chỉ có điều bởi vì thế giới đẳng cấp không đạt được không cách nào tăng thực lực lên tại kim tiên cảnh đỉnh phong cấp độ chỉ cần chờ đến thế giới đột phá như vậy có không ít tín ngưỡng thần liền có thể đột phá tới thái Ất kim tiên cảnh như thế một phương cường thịnh đại thế giới cho dù là tập hợp thiên đỉnh tất cả sức chiến đấu cũng muốn nhượng bộ lui mình cái này hoàn toàn không phải hiện tại thiên đỉnh có thể đối phó thể lượng nhưng là chính diện trên chiến trường không thể kiếm một chiến cảnh nhưng là không có nghĩa là thiên đỉnh không cách nào đối với những thế giới này tiến hành thầm đấu có đang vặn vẹo đại thế giới kinh nghiệm, tại hiện nay thiên đình nhiều mấy cái kim thiên cảnh chiến lực có thể phân ra người đi chấn áp các phương thế giới. như thế, địch phong điểm thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hai cái thiên đình nội bộ mới xuất hiện tân tú chuẩn bị đi tín ngưỡng đại thế giới thẩm thấu đến nội cái kia huyền thanh thế giới. địch phong điểm chính mình một vị đi tu tiên đạo lộ nhi tử mang tử tôn hắn hậu đại ngụy trang làm một cái tu tiên gia tộc ở nội bộ huyền thanh đại thế giới tìm kiếm một cái xa xôi địa khu thành lập chính mình gia tộc một chút xíu lớn mạnh cướp đoạt toàn bộ thế giới. hai phe hành động đồng thời triển khai mang thiên đình tất cả lực lượng hướng về hai phe này đại thế giới thẩm thấu. dựa theo địch phong yêu cầu chính là nếu như không có chuyện để cầm xuống toàn bộ đại thế giới trước đó, thật khả năng không muốn bại lộ đương nhiên. Nếu quả thật chính là xuất hiện ngoài ý muốn bại lộ, như vậy mở ra chiến tranh liền mở ra chiến tranh, cũng không có quan hệ thế nào. Thiên đình không muốn đánh, không có nghĩa là không thể đánh, nhiều nhất là chiến tranh mở ra về sau về sau phát triển trở ngại một chút, đem thiên đình sự vụ giao cho đại tiểu các phương đại thế giới chiến trường cũng đều có kim tiên cảnh đóng quân, địch phong cho địch tuyển phân phối một cái chiếu cố huyền thanh giới phát triển nhiệm vụ. Về sau địch phong mang hai người, còn có một đám có siêu phàm huyết mạch nhân thủ, đây đều là đến từ các tiên thần chính mình tự lệ, đều là người đáng giá tín nhiệm chọn. Đồng thời còn có không tệ năng lực. Thông qua giới môn, đi tới cái này tín ngưỡng đại thế giới. Làm một nhóm mấy trăm người đến nơi này, phát hiện nơi này là một mảnh rừng rậm, địch phong thần thức quyết tán, tại mấy cây số bên ngoài chính là một cái bản địa thành thị. Cấp tốc che đậy bốn phía không gian, ẩn tàng cả đám thân ảnh, ở trước mặt địch phong, mấy cái trước thời hạn nhân viên điều tra hướng địch phong hành lễ. Gặp qua bệ hạ. Ừm, đều đứng lên đi. Nơi này khoảng cách thành thị gần như vậy, đại lượng nhân viên xuất động, sẽ bị nơi này chưa thần phát hiện, hiện tại tìm một cái vắng vẻ địa phương phát triển. Nói, địch phong đem nơi này không gian tọa độ ẩn tàng sau đó triển khai thế giới trong tay, đem tùy hành nhân viên đều thu vào trong đó. Phạm La là làm xong tất cả những thứ này, Địch Phong tự thân cũng biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào không gian. ở phía này thế giới tìm kiếm một cái phù hợp khu vực thành lập thuộc về mình thế lực. vị diện này không phải hạch tâm vị diện, chỉ là một cái kém một bậc vị diện. mặc dù là kém một bậc vị diện, nhưng diện tích đồng dạng là cực kỳ rộng lớn. có hạch tâm vị diện một phần trăm lớn nhỏ, cũng chính là một phần mười cái Thái Dương hệ diện tích, bao la đại lục cùng đồng dạng là bao la hải dương cấu thành toàn bộ vị diện. bao la vị diện trong thế giới các chủng tộc đều tại phát triển, nhưng bởi vì chư thần thu thập tín ngưỡng đồng thời những cái kia siêu phẩm nghề nghiệp lấy cơ hội học viện hình thức đối với tầng dưới chót người ngăn cách siêu phẩm con đường vẹn vẹn là dựa vào những cái kia số lượng thưa thất siêu phạm giả căn bản là không cách nào phát triển toàn bộ xã hội có lẽ những cái kia siêu phạm giả trong tay có rất nhiều đỉnh tiêm kỹ thuật nhưng những kỹ thuật này không cách nào tác dụng tại tầng dưới chót người toàn bộ xã hội toàn thân là một cái tồn tại siêu phẩm giả nhưng vẫn là phong kiến chế độ phân đất phong hầu kể từ đó đối với bao la khôn cùng đại lục cùng hải dương có mảng lớn địa khu không cách nào khai thác hình thành không có người tồn tại hoang dã những này trong hoang dã sinh hoạt các loại gia thú ma thú cùng các loại dị chủng tộc bộ lạc. Đương nhiên, một chút dị chủng tộc trở nên cường thịnh về sau cũng đã đản sinh ra đế quốc của mình, có chính mình thần minh định phong tại nhiều cái đại lục du lịch một phen, cuối cùng tìm tới một mảnh phù hợp địa khu. Nơi này là một mảnh bình nguyên biên giới, dài 300 cây số, độ rộng 200 cây số khu vực, một phiến khu vực này ở vào bình nguyên cùng sa mạc chỗ giao giới, thổ địa còn tính là phi nhiêu. Tại vùng bình nguyên này phương bắc là Bao la Khôn cùng đại sa mạc Gobi, nơi đó khuyết thiếu nguồn nước, chỉ có thưa thất thảm thực vật, người ở thưa thất. Mà một phiến khu vực này hướng đông là Bao la vô biên hải dương. Địa khu hướng tây là một đầu độ rộng mấy trăm cây số, chiều dài mấy ngàn cây số bao la sơn mạch dọc theo đến một góc. Mà hướng nam chính là Bao La bình nguyên, tại cái này bình nguyên bát ngát bên trên, có nhiều người loại quốc gia cùng rất nhiều dị tộc thế lực, song phương lẫn nhau chinh chiến không ngừng. Bởi vì cái này một mảnh địa khu là thổ địa tương đối cằn côi, còn có đến từ sa mạc bên trên sa mạc ma thú suối nam xâm lấn mà những cái kia sa mạc cũng không có cái gì khai phát giá trị. Bởi vậy những cái kia vương quốc chỉ là tại cái này một mảnh địa khu biên giới xây dựng một chút pháo đài cùng chặng gác. Bắc ngát như thế khu vực chính là một mảnh khu không người. Tạm thời là không có người khai phát, chỉ có một ít chạy nạn người, còn có không nguyện ý chịu đựng quốc gia, vương thất, quý tộc nghiền ép tầng dưới chót bánh tính. Tại một phiến khu vực này, tản bộ những người này tạo thành thôn, bất luận là tới từ trên biển thủy tộc xâm lấn, đến từ phương bắc sa mạc bên trên địch nhân, tỉ như nói các loại sát vách bên trên thú nhân tộc, còn có đến từ trong dãy núi lớn hơn một chút chủng tộc ma thú, thậm chí là phương nam nhân tộc thế lực thỉnh thoảng cắt cỏ gốc. Như thế bốn chiến tri địa, lúc đầu nói không phải phù hợp địa khu, nhưng địch phong đi tới cái này một mảnh địa khu lúc, nhìn thấy phương nam Liêu khuê trên bình nguyên, rất nhiều quốc gia xa vào đến trong chiến, đại chiến. Vô số chạy nạn đám người đi tới nơi này, mà lại những quốc gia kia bởi vì lẫn nhau chiến tranh, tạm thời không cách nào bận tâm đến nơi đây, mà cái này một mảnh địa khu, mặc dù là bốn chiến tri địa, cũng là một mảnh mấu chốt địa khu, kẹp lấy phương Nam Bình Nguyên cùng phương Bắc Sa Mạc Thông Đạo, chỉ cần là chiếm cứ nơi này, chính là ngăn chặn một đầu sáng viễn địa khu lui tới con đường. Mà lại, sơn mạch cùng hải dương mặc dù là nguy hiểm, nhưng tương tự là tài nguyên nơi sản sinh, chỉ cần có thực lực, hướng sơn mạch cùng hải dương khai thác, tất nhiên là có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Còn có đến từ phương Nam chạy nạn đám người, vì cái này một mảnh địa khu mang đến đại lượng nhân khẩu tài nguyên chỉ cần thu nạp, có thể tiết kiệm không ít công phu, đến lúc đó hướng nam tiến công, đoạt lấy một chút thổ địa, tự nhiên là có thể trên thế giới này đứng vững gót chân, tính được triệt để dung nhập cái này một mảnh địa khu đối với người bình thường đến nói, nơi này là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, nhưng đối với địch phong đến nói, nhân thủ không thiếu, thực lực không thiếu, phát triển không thiếu dưới tình huống, nơi này liền là phi thường ưu tú nơi lập nghiệp, cho nên nói, nơi này là thật sự không tệ. địch phong đi tới nơi này, thế giới trong tay triển khai, đem không gian thông đạo an trí đang đến gần phương tây sơn mạch khắp nơi nơi này dọc theo đến một ngọn núi bên trong đem trên dưới ngọn núi che kín pháp trận phòng ngự, che đậy lại trận, ngăn lại không gian tọa độ ba động. Từ sau lúc đó, Địch Phong triển khai thế giới trong tay, mở ra không gian, đem lần này theo chính mình đến những người này toàn bộ thả ra. Chúng ta điểm xuất phát liền từ nơi này. Địch Phong đối với tất cả mọi người nói, ở trong này thành lập một cái đế quốc, bởi vì muốn phù hợp cái thế giới này đặc sắc, tín ngưỡng liền thiết lập là đại địa núi cao chi thần, theo cái này một ngọn núi thiết lập sơn thần, sau đó quyền năng một đường mở rộng, dựa theo thiên đỉnh hệ thống đến. Đúng. Hiện tại, đế quốc liền giao cho các ngươi. Theo Địch Phong dẫn đội điểm ra chủ đề chuyện kế tiếp liền không cần địch phong xuất thủ lấy địch phong thân phận bây giờ tự mình dẫn đội thăm dò một phương thế giới này đã là không sai tự mình động thủ không tới phiên địch phong thuộc hạ một đám trong ưu tuyển ưu người liền có thể đem sự tình xử lý rất tốt chỉ cần địch phong cho ra một cái đại phương hướng mà địch phong tác dụng chính là làm đỉnh tiêm chiến lược chấn thủ toàn bộ thế lực đồng thời đem thiên đỉnh lực lượng ngụy trang về sau ở trong này hiện ra một chút xíu cấp đoạt thế giới này quyền không chế thuộc hạ được đến địch phong mệnh lệnh về sau mấy trăm người căn cứ riêng phần mình nghề nghiệp cùng năng lực cấp tốc tổ hình thành một cái đế quốc cao tầng ban từ đến nỗi đế quốc cao tầng lấy liên minh làm chủ cũng chính là bảy người tạo thành nội các, tất cả chuyện lớn đều là thông qua thảo luận truyền đạt, đồng thời các nội các thành viên còn là phụ trách nhiều cái bộ môn. Từ sau lúc đó, những người này cấp tốc xuống núi, đầu tiên, ở trong dãy núi thu phục từng đầu thực lực còn tính là cường hãn ma thú làm tọa kỵ cùng chiến sủng. Có thực lực cường đại ma thú mở đường, những người này bắt đầu chinh phục cái này đến cái khác thôn trang, thành trấn. Dưới núi một chỗ thôn trang trước, nơi này sinh hoạt hơn 100 người, đều là tầng dưới chốt nhất bách tính, chỉ có mấy người tàn phế binh sĩ là siêu phẩm giả. Một ngày này, thôn bên ngoài xuất hiện ba tên cỡi các loại ma thú, toàn thân vũ trang người Những người này xem xét chính là quý tộc, là những này tầng dưới chốt người căn bản đụng vào không đến cấp độ. Thông qua ma thu thực lực, liền thể hiện đi ra thân phận của những người này cùng thực lực. Thôn rất mau phái ra thôn trưởng cùng cầm đầu chiến sĩ trưởng tiến lên thương lượng. Mấy vị đại nhân, không biết các ngươi mở chúng ta Lâm Sơn thôn có chuyện gì sao? Đi tới, nhìn xem cái kia cao lớn ma thú, vẹn vẹn là những cái kia khí tức đều là mang một cỗ cảm giác các bách, cái này bất quá là kinh lịch mấy trận chiến tranh. Sau đó tàn phế đi tới nơi này, binh sĩ căn bản không gặp được dạng người này, người này ma thú liền có thể giết sạch một cái thôn. Từ giờ trở đi cái thôn này chính là về chúng ta sơn hải liên minh thống trị ta hiện tại thông báo các ngươi trước mắt ma thu kỵ sĩ mở miệng tàn phế binh sĩ trong lòng trận lạnh nhưng không có bất luận cái gì biện pháp trước mắt cái này ma thu kỵ sĩ hiển nhiên không phải người trong thôn có thể đối phó nếu như không tuân theo như vậy chỉ có một con đường chết kể từ đó chỉ có thể là trước đồng ý tại làm về sau dự định rất tốt ma thu kỵ sĩ hài lòng nhẹ gật đầu như vậy ngươi là ma thu kỵ sĩ nhìn về phía một bên khác cái kia rõ ràng là tuổi tác lớn người đại nhân ta là cái thôn này nhiều tuổi nhất người người trong thôn tôn trọng ta để ta đảm nhiệm thôn trưởng trợ giúp mọi người xử lý một chút tranh chấp rất tốt ma thú kỵ sĩ nhẹ gật đầu như vậy ngươi còn là đảm nhiệm thôn trưởng ngươi là dân binh đội trưởng thôn ra năm người trẻ tuổi theo ta đi vâng đại nhân nhìn xem ma thú kỵ sĩ đại nhân chỉ cần năm người lập tức lão giả cùng tản phế lao binh trong lòng thở dài một hơi tối thiểu nhất cái này ma thú kỵ sĩ không có muốn ra nữ tử cũng không có cần lương ăn lấy những ma thú này kỵ sĩ đại nhân thực lực nếu như cưỡng ép cắt đoạn thôn tất cả mọi người cộng lại cũng không có cách nào phản kháng nhưng bây giờ chỉ cần năm người trẻ tuổi Nhìn qua liền biết là muốn đánh trận, nhưng dạng này cũng muốn so thôn hủy diệt một tốt. Thế là, thôn trưởng để lão binh cấp tốc về thôn, tìm 5 người trẻ tuổi đến. Rất tốt. Nhìn xem trước mắt hai người như thế tứ thời, ma thú kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 5 người trẻ tuổi được mang đi ra, đứng tại ma thú kỵ sĩ trước mặt, đứng thành một hàng. Có thể, loại địa phương này có trình độ này đã có thể. Ba vị kỵ sĩ đánh giá 5 người trẻ tuổi, một vị ma thú kỵ sĩ mở miệng nói, "Được, kia liền những thứ này." Một vị khác ma thú kỵ sĩ nói tiếp, "Dù sao mang về hay là muốn huấn luyện, chúng ta không cần sốt ruột tại nhất thời." Ừm cầm đầu kỵ sĩ mở miệng nói: các ngươi năm cái đi theo ta, từ hôm nay trở đi chính là sơn hải liên minh binh sĩ, đi theo chúng ta, các ngươi có thể mặn lên, có thể ăn uống no đủ, đều đuổi theo không muốn tụt lại phía sau. Nói xong, kỵ sĩ tỏa hạ hung hãn ma thú gào thét một tiếng, hung tàn khí thế tiết ra ngoài, để năm cái vốn là nơm nớp lo sợ người trẻ tuổi càng thêm e ngại, thân thể đột nhiên về sau triệt thoái phía sau. Vâng, đại nhân. Đang uy hiếp dụ dỗ xuống, năm người trẻ tuổi đi theo ba cái ma thú kỵ sĩ lên đường đi ước chừng một cây số, năm người trẻ tuổi nhìn thấy con đường một bên khác, hai cái ma thú kỵ sĩ sau lưng đi theo mười người trẻ tuổi. Trong đó còn có bọn hắn người quen, bởi vì thôn tới gần, tất cả mọi người chiếu qua mặt, bởi vì đối mặt đến từ trong dãy núi giá thú, ma thú huy hiếp, tất cả mọi người hỗ trợ lẫn nhau qua. Theo tiếp tục đi tới, ma thú kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần, ma thú kỵ sĩ có hơn trăm người, mà người trẻ tuổi cũng có hơn 500 người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng về hệ bên cạnh độ ma thú sơn mạch cuối cùng tiến lên. chương 809, từng ly từng tí mở rộng. chương 809, từng ly từng tí mở rộng. Một đoàn người đều đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi hơn mười cây số con đường, tại siêu phàm lực lượng quang hoàn tăng phúc xuống, những người tuổi trẻ này đều không có tụt lại phía sau đến một tòa tiểu sân gốc, ở trong này, ước chừng là số cây số vương trong sân gốc, xây dựng tốt các loại kiến trúc, các loại phát kiến trúc ở trong này cấu thành một tòa quân doanh. Hơn 500 tên thanh niên bị đưa vào quân doanh, tiếp lấy, tại thanh niên trong mắt ma thú trong kỵ sĩ, rất nhiều ma thú kỵ sĩ bên trong, tất cả mọi người thực lực đều rất cường đại, trong đó xử lý quân đội một phương này, nhân viên phụ trách huấn luyện những này thanh niên Bởi vì những này thanh niên ở trong này thường ngày lao động, ăn cơm cũng là ăn không được rất tốt, căn bản không có cái gì cơ hội rèn luyện, trên bản chất chính là đơn giản dân phu. Bất quá may mà đều trẻ tuổi, hơn 10 tuổi, chỉ cần thật tốt huấn luyện, cho đầy đủ đồ ăn, đều có thể trưởng thành. Thế là, tại bọn thanh niên suy đoán, nơm lớp lo sợ bên trong, những ma thú kia các kỵ sĩ bắt đầu huấn luyện chính mình, mặc dù có đánh chửi, nhưng đều là bình thường phạm sai lầm, bình thường còn là cười cười nói nói, để những này bọn thanh niên cảm giác được chính mình những này các đại nhân quan hệ trong đó tựa hồ là rất không tệ năm trăm thanh niên, ăn chính là theo trong núi ma thú cùng các loại dã thú. Buổi sáng khai khẩn thổ địa, buổi chiều huấn luyện, ban đêm học tập, thời gian một ngày sắp xếp tràn đầy đồng thời, không tới trước khi ăn cơm, tất cả mọi người cần hướng Sơn Hải Liên Minh Vĩ Đại Sơn Hải Chi Thần cầu nguyện, công hiến tín ngưỡng của mình địch phong lúc đầu chuẩn bị lựa chọn thuộc hạ một người đảm nhiệm cái này Sơn Hải Chi Thần tiếp thu tín ngưỡng, Ngụy Trang vì mới sinh ra bản địa chi thần, nhưng đến từ chúng sinh tín ngưỡng ẩn chứa cả đời tạm niệm. Bản địa chi thần thiên nhiên sinh ra một viên có thể đem tín ngưỡng ngăn cách tại bên ngoài, hơn nữa có thể tinh luyện tín ngưỡng chi lực thần cách. Nhưng cái khác thế giới cũng không có thứ này, nếu như một cái tại cái khác thế giới thần hấp thu tín ngưỡng, liền không có năng lực này, đây là thuộc về thế giới này pháp tắc đại đạo. Cũng chính là như thế, mới có thể là trong thế giới này tùy tiện đản sinh ra tín ngưỡng thần đều có thể tùy ý hấp thu tín ngưỡng chi lực. Cái lỗ hổng này là địch phong chính mình một sợi phân thân ở cái thế giới này một lần nữa hấp thu tín ngưỡng chi lực, sinh ra vì thần chi về sau mới phát hiện. Bởi vậy, địch phong một bộ hóa thân trở thành cái này sơn hải chi thần. Tương lai xá phong chư thần, địch phong còn là xây dựng lấy tiểu thế giới vì trạm trung chuyển không gian ý thức, hấp thu vô số chúng sinh tín ngưỡng, sau đó phân phối cho thuộc hạ tiên thần, dạng này chính là đem thiên đỉnh hệ thống di chuyển đến nơi đây, đem nơi này triệt để biến thành thiên đỉnh chi địa. Hấp thu tín ngưỡng, thành lập thần điện, địch phong bắt đầu phân tích cái thế giới này phát tắc, chuẩn bị tốt hơn ngụy trang ở dưới chân núi, trong quân doanh, hơn 500 thanh niên tạo thành một cái giảm biên chế bộ binh đoàn, bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Trong núi thu săn vẫn là rất nhiều, đầy đủ 500 người ăn đồng thời. Một chút giá thú con non bị nuôi nhốt, cùng một chút từ cấp dưới trong thôn đổi đến gà lớn vịt dê bỏ tại mở trại chăn nuôi cùng nông trường bên trong bồi dưỡng sinh sôi, từ những này thanh niên chiếu cố, dần dần cũng sinh sôi đi ra. Lại thêm mở ra đến thổ địa năm thứ nhất trồng trọt các loại rau quả, còn có thông qua một hệ pháp thuật cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lương thực, cam đoàn quân đội cung cấp. Tháng thứ nhất, tiếp nhận cường độ cao huấn luyện về sau, bọn thanh niên không có trước đó ngây thơ, trở nên tinh thần cường tráng. Tháng thứ hai, bắt đầu dạy bảo tu luyện pháp. Cái này tu luyện pháp là địch phong kết hợp thanh hà đế quốc nội bộ vô số tu luyện công pháp đẩy ngã ra một loại công chính bình thản tu luyện công pháp đồng thời căn cứ cái thế giới này quy tắc tình huống tiến hành sửa chữa công pháp chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, truyền thuyết, bán thần, tiên thần cấp độ. Bất quá, đầu này đại đạo chắc chắn sẽ không là nhẹ nhàng như vậy liền khuyết tán ra. Ban đầu chỉ có hắc thiết, thanh đồng cấp độ công pháp, chỉ có thực lực đạt tới, đồng thời lập xuống công vân mới có thể thu được cấp bậc cao hơn công pháp. Kể từ đó. Cả chi quân đội, còn có tương lai cái khác hệ thống người tu hành đều sẽ đi theo Sơn Hải liên minh, cùng một chỗ phát triển. Lần này địch phong mang đến người, có mấy trăm nhân chi nhiều, theo địch phong hóa thân trở thành Sơn Hải chi thần, địch phong đặc biệt theo tín ngưỡng đại thế giới phụ cận tìm kiếm một cái bán vị diện. Lấy cái này bán vị diện vì trạm trung chuyển, an trí không gian ý thức, thông qua không gian ý thức đem thu thập được tín ngưỡng chuyển hóa, sau đó bộ phận làm ban thưởng phát cho đi theo tới mình người bọn hắn đều là trí ít truyền thuyết thần cấp cấp độ bản thân đã là không thể ở cái thế giới này đản sinh ra thần cách bởi vậy không cách nào trực tiếp hấp thu cái thế giới này tín ngưỡng chi lực thông qua dạng này một trong đó kế đứng liền có thể nhận lấy đến tín ngưỡng chi lực bất quá ngay từ đầu bởi vì thuộc hạ thế giới người không nhiều bởi vậy mỗi một năm phân đến tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều nhưng là có cái quy trình này về sau theo sơn hải liên minh phát triển chính là như thế thống trị bốn phía trên trăm cái thôn trấn nhỏ lấy vật lực uy hiếp đem cái này một mảnh địa khu đặt vào quản lý hiện tại bởi vì không có phù hợp nhân viên quản lý Hơn trăm người chỉ là lựa chọn một cái trấn nhỏ thành lập trung tâm, bắt đầu xây dựng các bộ môn, dùng vũ lực trấn nhiếp, tạm thời để bốn phía thôn trấn không dám phản kháng. Đang huấn luyện hơn 500 tân binh lúc, cái khác xử lý chính vụ công tác người cũng bắt đầu hành động đối với hiện tại cái này một mảnh bị võ lực thu phục địa khu tiến hành trải vớt. Đầu tiên, lấy một hệ pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lương thực, sau đó lấy lương thực làm thù lao, lấy công đời cứu tế, sửa chữa con đường, kiến thiết thành trấn, mở mới đồng ruộng, kiến thiết vì nông trường đồng thời có người chuyên tại chiếm lĩnh địa khu tuần sát, tại không có chuyên môn quân đội. Trước đó Từ người một nhà xử lý ngoại ý muốn tại thôn bốn phía xâm nhập giá thú, cùng những chủng tộc khác cùng sơn tặc thổ phỉ. Mỗi một cái thôn chấn đều có dân binh đội ngũ tổ chức theo lấy công đời cứu thế, cùng các loại chế độ phổ biến xung dưới. Trên trăm cái thôn trang chủ kiến biến thành một cái chính thể, tán đồng sơn hải liên minh đến tận đây. Thiên đình tính được tại cái này tín ngưỡng đại thế giới có một khối ổn định địa bàn, một khối này địa bàn mặc dù nhỏ nhưng tương lai tất nhiên sẽ phát triển, hình thành khổng lồ đế quốc. Một năm về sau, hơn 500 tân binh huấn luyện ra, mỗi một vị đều biết chữa sẽ chắc chắn, hiểu được một chút tri thức, tu luyện tới hắc thiết. Thanh đồng cấp bậc đồng thời toàn thân cũng đều phối trí vũ khí, còn có toàn thân dấp ra, mà nguyên bản thôn cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Trong năm ấy, phong bê thức học tập huấn luyện, để những ngày thanh niên phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, đồng thời đối với Sơn Hải Liên Minh cũng càng có lòng cảm biến, đang giải tán trở về riêng phần mình thôn nghỉ ngơi một tuần sau đội ngũ lần nữa tập kết, nên đó nhiệm vụ. Bốn phía, hướng ra phía ngoài càng xa xôi, mảng lớn khu vực tồn tại càng nhiều lưu động nhân khẩu, còn có lớn nhỏ thôn trang, một chút lưu vong quý tộc thành lập độc lập tòa thành vân vân. Sơn Hải Liên Minh có nhóm đầu tiên binh sĩ bắt đầu chuẩn bị tác chiến, chinh phạt cái này một mảnh địa khu. Lần này, theo các thôn dân binh bên trong chiêu mộ 1000 người làm tuyến hai duy ổn bộ đội, đội ngũ xuất phát. Trên đường đi, một chút thôn trang nhìn thấy cái kia võ trang đầy đủ quân đội, còn có binh khí sắc bén cùng áo giáp, không chút suy nghĩ, đều lựa chọn thần phục. Một đường chinh phạt, tất cả thôn nhỏ, thậm chí là ngàn thanh người thị trấn đều lựa chọn thần phục. Một đường chinh phạt, cũng chính là tại một chút đại trấn lưu lại một nhóm đóng giữ quân đội, những cái kia thôn trang đều là chiêu mộ một chút người trẻ tuổi gia nhập quân đội, làm đổ quân nhu binh. Như thế một đường, chinh phục mấy trăm cái thôn về sau, một đoàn người đi tới mục đích, một tòa trên bình nguyên tòa thành, bởi vì cái này một mảnh địa khu không có cái gì đỉnh núi, cái này thành bảo thành lập tại một tòa hơn trăm mét cao đống đất bên trên. tòa thành cũng là lấy thổ một vật liệu làm chủ, thảng đá vật liệu xây dựng rất ít. cái này một tòa thành là bốn phía mấy chục cái thôn trang kẻ thống trị, tòa thành bên trong có một vị bạch ngân cấp kỵ sĩ, bởi vậy tài năng chấn nhiếp nơi này. nhưng lần này tòa thành quý tộc đối mặt là ngụy trang vì ma thu kỵ sĩ tiên thần hậu đại, bản thân thực lực cường hãn, một vị truyền thuyết cấp ma thu kỵ sĩ xuất thủ, chém giết cái kia bạch ngân kỵ sĩ vì tiện cướp đoạt cái này, một tòa thành đến tận đây, lần này chinh chiến mục đích hoàn thành, đội ngũ hướng ra phía ngoài mở rộng mấy chục cây số, chinh phục trên trăm cái thôn trang, còn có một tòa thành, đặt tới hiện tại thực lực bản thân đủ khả năng chiếm cứ cực hạn tạm thời liền đình chỉ. Thiên công. Hiện nay, Sơn Hải Liên minh thuộc hạ có thôn trang hơn 200, những thôn trang này phân chia đến một chút thị trấn trị hạ, hình thành từng cái khu vực, về sau lấy pháo đài quý tộc làm ngầm tâm, cái thứ nhất huyện thành thành lập, thống trị cái này một mảnh địa khu. Lần này chinh chiến, đội ngũ theo từng cái thôn chiêu mộ hơn ngàn năm người tuổi trẻ những người tuổi trẻ này nhập vào quân đội để bộ binh đoàn nhân số tăng trưởng đến khoảng 1.600 người lấy tân binh mang lao binh cấp tốc hình thành một cái chính thể trở về quân doanh huấn luyện lần này mở rộng tuyên cáo sơn hải liên minh tại cái này một mảnh thông đạo tiết điểm tri địa thành lập bốn phía rất nhiều thế lực cũng bắt đầu tìm hiểu cái này đột nhiên xuất hiện sơn hải liên minh trải qua nửa năm rèn luyện bộ binh đoàn chia ba cái chiến đấu doanh đóng quân tại cái này huyện các nơi đồng thời đối ngoại đối kháng tại nội bộ cả huyện có hơn 200 thôn hơn 4 vạn người cả huyện xem ra mười phần cối, nhưng cái này dù sao cũng là hơn 4 vạn người tại chiêu mộ một chút văn thư về sau Huyện thành đầu tiên thành lập mấy cái cỡ lớn bãi trồng trọt chăn nuôi, còn có trại chăn nuôi, cùng vườn trái cây, chiêu mộ một nhóm đến từ huyện vực bên ngoài bởi vì chiến tranh chạy nạn lưu dân quản lý. Như thế có tài nguyên, xây dựng huyện sở chính vụ đầu tiên thành lập chính là các loại trường học, cơ sở nhất tiểu học, còn có trung học, cùng dự bị đại học. Mặc dù tất cả những thứ này phần lớn là cái giàn gùng, chỉ có tiểu học chiêu mộ đến một nhóm học sinh, hơn nữa còn là tại đồ ăn hướng dẫn xuống mới nhập học, nhưng đây cũng là vừa mới bắt đầu đến tiếp sau, đợi đến bãi trồng chăn nuôi vật tư sản xuất về sau, có tài nguyên, huyện sở chính vụ sẽ muốn cầu thuộc hạ tất cả hài tử đều nhập học. 6 tuổi, tiểu học 5 năm, trung học 5 năm, tốt nghiệp về sau, chính là một cái hợp cách cơ sở nhân tài, đến lúc đó, Sơn Hải Liên Minh Đại học cũng liền có thể tạo dựng lên đồng thời, Sơn Hải Liên Minh có thiên đỉnh thuộc hạ rất nhiều quốc gia phát triển kinh nghiệm, biết chỉ dựa vào vũ khí lạnh là không cách nào phát triển cấp tốc, tại tầng dưới chốt nhất định phải đi cơ giới hóa. Mà phù hợp cái thế giới này, cơ giới hóa chính là các loại phù văn, lấy thần thuật thể hiện ra các loại phù văn ẩn hàm thần kỳ lực lượng, những phù văn này trải qua tổ hợp, có thể phát huy ra thần kỳ tác dụng. Hiện tại, Địch Phong mang đến một nhóm người bên trong, có mấy cái là phụ trách khoa học kỹ thuật, liền bắt đầu nghiên cứu phù văn. Bất quá bởi vì không có đại học, không có học sinh, chỉ có mấy người một mình nghiên cứu, có thể nói thời gian ngắn không nhìn thấy thành quả. Bất quá có cái thứ nhất khu hành chính, đồng thời chỉ dùng thời gian một năm, đây chính là một cái đại thắng lợi. Năm thứ hai, ổn định phát triển, trải vượt nội bộ. Mà chị hạ bách tính, nhìn thấy một cái không có quý tộc, không có chen ép sinh hoạt, bởi vì trong đội tô thanh chạy trốn cường đạo cùng xuất tặc, để nội bộ ổn định. Thôn trang ở giữa, tại tới gần trong chấn tự phát hình thành phiên chợ, tất cả bách tính đều có thể tùy ý ra ngoài, không cần phải lo lắng an toàn của mình. Nhân khẩu lưu động, mang đến nội bộ phồn vinh lấy nguyên bản pháo đài quý tộc dần dần phát triển ra đến thành thị có nhân khẩu tiến vào năm thứ ba bộ binh đoàn huấn luyện hoàn tất liên minh chỗ phụ trách các bãi trồng trọt chăn nuôi trại chăn nuôi đều nên đón thu hoạch lớn có đầy đủ vật tư lại thêm có không sai quân đội mới một lần đối ngoại mở rộng bắt đầu căn cứ trước đó tình báo tại cái lối đi này địa khu phương nam vương quốc hôn chiến vẫn còn tiếp tục theo liên minh tranh chiến một chút vương quốc nội bộ cũng xuất hiện hỗn loạn chiến tranh không ngừng càng nhiều lưu dân tiến vào cái này một mảnh địa khu gây nên hỗn loạn nhưng cũng làm cho sơn hải liên minh thừa cơ thu nạp một nhóm nhân khẩu đối với sơn hải liên minh để nói nhân khẩu trọng yếu nhất, việc này vô số đế quốc phát triển đều chiếm được thể hiện kinh nghiệm. Bởi vì nội bộ chiến tranh, không cách nào đối với cái này một mảnh địa khu quản lý. Đây là Sơn Hải Liên Minh phát triển cơ hội tốt. Lần thứ hai mở rộng, ba cái chiến đấu danh, chia ba đường hướng về đông nam bắc ba phương hướng mở rộng, tất cả gặp được thông trang, thành trấn đều thu phục ở trong đó. Tự nhiên là cũng gặp phải địa đầu xa chống cự, nhưng tại võ trang đầy đủ, toàn viên siêu phàm quân đội trước mặt, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Những quý tộc kia cường giả cũng bị nghiền ép chết trải qua một tháng chiến tranh. Ba phương hướng quân đội đều riêng phần mình thu phục 200 cái chợ lên thôn chấn, đồng thời thu nạp thanh niên hơn 1000 người đến tận đây. Vòng thứ hai mở rộng hoàn thành, ba phương hướng bên trên khu vực riêng phần mình hóa thành một cái huyện, từ một năm này bồi dưỡng được đến một chút biết chữ văn thư, còn có chiến đấu tàn tật binh sĩ tạo thành sở chính vụ đối với ba cái huyện tiến hành quản lý đồng. Thời, đối với bốn cái huyện phía trên, thành lập quận sở chính vụ thống nhất quản lý. Lần này chinh chiến, thu nạp thanh niên hơn 3400 người, lại thêm nguyên bản 1.600 người lộc binh, pha trộn hình thành 5000 người đầy biên bộ binh đoàn. Toàn bộ bộ binh đoàn chia 4 cái chiến đấu doanh phân phối đến thuộc hạ bốn cái huyện, còn có đoàn trực thuộc bộ đội tọa chấn trung ương, hình thành một chi có tố chức quân đội đây cũng là chỉ thuộc về sở chính vụ bãi trồng trọt chăn nuôi, trại chăn nuôi cam đoan vật tư cung cấp, mới khiến cho Sơn Hải Liên Minh có được một cái 5000 người quân đội. Bất quá lúc này mới là chiếm cứ bốn cái huyện, ước chừng là 200.000 nhân khẩu, vật tư thiếu thốn, cái gì đều thiếu, chỉ có thể nói có thể cam đoan nội bộ ổn định cũng đã là rất không tệ. Tiếp xuống thời gian 10 tháng, một lần nữa chỉnh huấn, đồng thời mang quân đội hướng tây bộ vùng núi Luân Phiên huấn luyện, săn giết dã thú, mở sinh tồn địa lại một ít đỉnh núi thành lập vườn trái cây, cùng dược liệu thích hợp sinh trưởng dược viên, còn phát hiện một ít đỉnh núi bên trong có tài nguyên khoáng sản tài nguyên đến từ phương nam lưu dân bị thu nhận, sau đó sửa sang thành từng cái thôn trang, di chuyển đến vùng núi, hoặc là phân thuộc các huyện trực thuộc bãi trồng trọt chăn nuôi an trí, toàn bộ sơn hải liên minh đang lấy một cái tốc độ cực nhanh phát triển. Năm đầu mở ra, chờ đợi cái bữa vụ xuân về sau, đẩy biên bộ binh đoàn xuất phát, tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, bốn cái chiến đấu danh, riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, 1000 người đội ngũ, chỉ dùng nửa tháng, liền riêng phần mình hoàn thành mục tiêu. Chinh phục hơn 200 thôn trấn, tiêu diệt riêng phần mình tiến lên trên đường phản kháng thế lực, còn có một chút chạy trốn thổ phỉ quý tộc, còn có một chút dị trung tộc. Một vòng này mở rộng, lần nữa đối ngoại mở rộng 4 cái huyện khu vực, nhưng hướng Tây cũng ở trong dãy núi vạch ra một cái huyện đến đến tận đây, cái này một cái mới thành lập quận thuộc hạ 9 cái huyện, hình thành một cái hoàn chỉnh quận cấp kết cấu. Đồng thời lần nữa lần trong chiến chiến, các chiến đấu doanh theo chiếm lĩnh địa khu chiêu mộ hơn 1000 tân binh, riêng phần mình mở rộng làm một cái không đầy biên chiến đấu đoàn. Nguyên bản bộ binh bao quanh bộ thăng cấp làm sư. Bất quá lần này mở rộng về sau, Sơn Hải Liên minh tạm thời đã là đạt tới cực hạn. Quân đội đại quy mô mở rộng, cần thật tốt chỉnh đốn huấn luyện, mà lại nhiều như vậy huyện, quản lý nhân viên cũng không đủ, cần bồi dưỡng mới chính vụ nhân viên. Mà lại, hiện tại thuộc hạ 9 cái huyện, khoảng 500.000 nhân khẩu, đầy đủ là ở trong này thành lập một cái tiểu quốc gia. Tiếp xuống, Sơn Hải Liên Minh Nội Bộ ổn định phát triển 2 năm, 2 năm sau tại đối ngoại mở rộng, dựa vào theo phía tây trong dãy núi tìm kiếm đến các loại khoáng vật, toàn bộ Sơn Hải Liên Minh Nội Bộ cũng dần dần phát triển địch phong tại cái này tín ngưỡng đại thế giới phạm vi lãnh địa cứ như vậy một chút xíu mở rộng. Chương 810, thế lực mở rộng. Chương 810, thế lực mở rộng. Sơn Hải Liên Minh thành lập năm thứ 5, trải qua trong vòng 2 năm độ nghỉ ngơi lấy lại sức, quân đội huấn luyện tiến thêm một bước, nội bộ ổn định, đồng thời thông qua thu nạp bốn phía lưu dân, cùng nội bộ nhân khẩu bởi vì cùng bình ổn định ra hiện con mới sinh triều, để Sơn Hải Liên Minh có đầy đủ lực lượng. Lúc này, một cái gần vạn người bộ binh sư, toàn viên siêu phẩm giả, đồng thời đều có kiên cố áo giáp, cùng vũ khí sắc bén, đây là Sơn Hải Liên Minh lúc này thuộc hạ một quận chính huyện chi địa, có quét ngang bốn phía hết thể thế lực lực lượng. Một ngày này, năm đầu bắt đầu, kể vụ xuân về sau, toàn bộ thông đạo địa khu, diện tích tại hơn 6 vạn cây số vương khu vực, lần này Toàn bộ bộ binh sư xuất động, muốn triệt để quét ngang cái này một mảnh địa khu. Đây đối với Sơn Hải Liên Minh để nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Không chỉ là đánh bại tất cả đối thủ, còn có cùng bốn phía thế lực cường đại tiếp xúc chiến đấu, cùng nội bộ cần nhân thủ tiến hành quản lý. Thời gian 2 năm không đủ để để Sơn Hải Liên Minh chính vụ hệ thống nuôi dưỡng được đầy đủ quan viên đến, đây mới là Sơn Hải Liên Minh khẩn trương hỏi đề. Không có đủ quan viên, liền không cách nào đem chiếm lĩnh địa khu triệt để đặt vào thống trị, không cách nào đối với nhân khẩu tiến hành hữu hiệu lợi dụng, liền không cách nào phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta thực lực quân sự đã đầy đủ, tại phía trên khu vực này không có người nào là đối thủ của chúng ta. Lúc này không đánh, lúc nào đang đánh. Sơn Hải Liên Minh tổng sở chính vụ trong hội nghị, năm vị nội các đại thần lẫn nhau thảo luận. Năm vị đại thần theo thứ tự là quản lý quân sự, chính vụ, tư pháp, giám sát, siêu phàm, khoa học kỹ thuật, hậu cần bảy cái đại phương hướng. Nhưng trừ bỏ những này đại phương hướng, còn có không ít bộ môn như là chữa bệnh, giáo dục, trị ăn, ngoại giao, hoàn cảnh, công trình chờ một chút hệ thống cũng bị cái này bảy vị đại thần đại diện phụ trách, cấu thành Sơn Hải Liên Minh đứng đầu nhất chế độ. ổn định là không có sai, nhưng bây giờ chúng ta có thể sớm hoàn thành thống nhất như vậy liền có thể sớm một năm đặt vào càng nhiều nhân khẩu phát triển cho dù là nội bộ duy ổn cái kia cũng so lần tiếp theo mở rộng thuận tiện không sai một vị khác quân sự đại thần mở miệng nói Quân ta có đầy đủ thực lực đến quét ngang cái này một mảnh địa khu lớn không được những này địa khu hai năm trước thực hành quân sự quản chế dù sao người ít có thể chậm rãi có đủ như vậy mọi người giơ tay biểu quyết đi khoa học kỹ thuật đại thần mở miệng nói cấp tốc giải quyết lần này vấn đề sau đó xuất binh được không có vấn đề giơ tay biểu quyết cuối cùng năm so 2 Thông qua lấy hiện hữu bộ binh sư dùng một lần công chiếm nơi đó khu, về sau tiến hành mấy năm quản lý, hoàn thành thế lực mở rộng quy mô. Làm cao nhất nội các xác định chỉnh thể phương lược, thuộc hạ quận sở chính vụ bắt đầu chủ tính chúng quân dụng vật tư, bộ binh sư toàn bộ tập kết, đem nội bộ đóng giữ giao cho nhị tuyến bộ đội cùng các thôn chấn dân binh, vỏ trang đầy đủ xuất phát cấp tốc tập kết tại trên đường biên giới. Bộ binh sư, thuộc hạ 4 cái bộ binh đoàn, cùng 1000 người đến sư bộ trực thuộc bộ đội. Lần này nhiệm vụ, 4 cái bộ binh đoàn phụ trách phương nam, phương bắc, hướng đông tả hữu hai đường bốn phương hướng, tất cả quân đoàn toàn bộ điều động. Chỉ để tiêu diệt cái này một mảnh địa khu ven đường tất cả phản kháng lực lượng ra lệnh một tiếng quân đội xuất phát tại cái này một mảnh địa khu đại bộ phận đều là không thông tu luyện lưu dân còn có một chút lưu vong quý tộc người mạnh nhất cũng chỉ là bạch ngân cấp đứng tại đối mặt tinh nhuệ bộ binh sư bộ đội những thế lực này đều không có bất kỳ chống cự gì năng lực cấp tốc bị tiêu diệt lần lượt quy mô nhỏ chiến đấu chỉ có lẻ thẻ binh sĩ thụ thương từng cái thôn trang nhìn thấy cường đại như thế bộ đội lại thêm liền truyền đến sơn hải liên minh chỉ dành cấp tốc lựa chọn thần phục đối với những thôn trang này trải qua bộ binh đoàn chiêu mộ một điểm thanh niên làm bổ sung binh một thôn trang chiêu mộ một điểm. Theo chiến tranh tiếp tục, mỗi một cái bộ binh đoàn thuộc hạ đều gia tăng gần 2.000 người thanh niên lực lượng. Lấy lao mang mới, bên cạnh hành quân bên cạnh huấn luyện, để những tân binh này xử lý công việc phụ trợ, cung cấp tốc đem những này thanh niên dung nhập vào bộ binh đoàn bên trong. Ven đường, chinh phục thôn chấn, tiêu diệt lưu vong quý tộc, tiêu diệt thổ phỉ cường đạo, chém giết chạy trốn các loại gia thú, thần chức còn có mấy cái vừa mới sinh ra tiểu tín ngựa thần, chỉ có một hai cái thôn trang tín ngưỡng chi địa. Bất luận là cái gì đi nhân, không có người nào là Sơn Hải Liên Minh bộ binh đoàn đối thủ, ước chừng là hành quân chiến đấu nửa tháng, hướng đông tả hữu hai đường bộ đội đến bờ biển, hoàn thành tự thân nhiệm vụ. Thông báo sư bộ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Đệ nhị bộ binh đoàn đoàn trưởng nhìn về phía trước xanh thẳm hải dương, bình tĩnh đối với người bên cạnh báo cáo. Giết! Một đường các quân, tiêu diệt mới ra xây dựng ở trên bờ biển ngư nhân doanh trại, tiêu diệt hơn ngàn ngư nhân, tại một chỗ thi thể trước mặt, cũng bắt đầu báo cáo ước chừng là nửa tháng sau, hướng nam, hướng bắc hai lộ quân cũng riêng phần mình quét sạch chính mình phụ trách khu vực, hoàn thành nhiệm vụ." "Rất tốt." Nội các nhìn xem một phần phần chiến đấu thuận lợi triển báo, bảy vị đại thần đều rất hài lòng. "Cứ như vậy, cái này một mảnh thông đạo địa khu chính là chúng ta phạm vi thế lực." Nội chính đại thần trong giọng nói tương đối hài lòng mở miệng nói. Căn cứ truyền lên tình báo biểu hiện, chúng ta lần này tại toàn bực thu hoạch vượt qua 3.0000 cái thôn trang, mấy chục cái thành trấn, còn có bao nhiêu tòa thành bảo. Kể từ đó, chúng ta bây giờ muốn đối với những thôn trang này tiến hành phân chia, thành lập tốt khu hành chính vạch về sau, tiến hành quản lý. Không có vấn đề. Cái khác đại thần đối với nội chính đại thần lời nói đều biểu thị đồng ý, như vậy, dựa theo hiện tại phân danh giới quy cách, bởi vì mới chiếm cứ địa phương nhân khẩu ít, lấy 150 cái thôn trang chia làm một cái huyện thành, dạng này một cái huyện thành ước chừng là hai vạn nhân khẩu. Hiện tại địa bàn Có thể phân ra 30 cái huyện, 30 cái huyện, chia làm 4 cái quận, trong đó 2 cái quận 7 cái huyện, 2 cái quận 8 cái huyện, như thế nào? Thông qua. Thông qua. Bởi vì nội các đại thần đều là đến từ Thiên Đình tiên thần, không quan tâm những này, chỉ cần là lợi cho phát triển sự tỉnh, đều sẽ rất nhanh thông qua. Như thế, bắt đầu bổ nhiệm các quận huyện sở chính vụ nhân viên. Đồng thời, đối với các quận huyện quân đội, dựa theo trước đó kinh nghiệm, các nơi thành lập, dân binh, vũ trang đội trị ăn, quân đội cấp 3 chế độ, hiện tại bộ binh sư phát triển như thế nào? Trải qua một vòng này mở rộng. Quân sự đại thần mở miệng nói, Các bộ binh đoàn đủ quân số, đạt tới 5000 người, hiện tại bộ binh sư thuộc hạ 4 cái đoàn, lại thêm trực thuộc bộ đội, tổng binh lực 20,0002. Chỉ là phòng ngự lời nói, đến là đầy đủ. Tư pháp đại thần mở miệng nói, "Bất quá, trong quá trình chiến đấu, phát hiện một chút gì chủ tộc, là tình huống gì? Còn có một chút cỡ nhỏ tín nhân thần. Tại cái này một mảnh địa khu, phát hiện một cái thú nhân thôn xóm, kia là một cái từ sắt vách nô lệ trốn tới tạo thành thôn, ẩn cư tại trong một mảnh rừng rậm, bất quá theo chiến đấu bị chúng ta phát hiện. Hiện tại, cái thôn này thú nhân rất phối hợp, tạm thời không có hành động gì." chỉ là không cho phép bọn hắn ra ngoài quá xa. đến nôi tín ngưỡng thần, những cái kia đều là vừa mới sinh ra, thực lực bất quá là hoàng kim cấp, bị chúng ta người một tay chấn áp. bất quá đây là chúng ta lần thứ nhất bắt được cái này tín ngưỡng đại thế giới tín ngưỡng thần, nên xử lý như thế nào? tín ngưỡng thần phương diện, ta đã thông chi đại nhân. nội chính đại thần mở miệng nói, đại nhân đã xuất thủ, đem những này tín ngưỡng thần thu phục, sắc phong làm thổ địa thần, thần sông, nhập vào ta thiên đình hệ thống. đã dạng này, chúng ta tiến vào kế tiếp để tài thảo luận. mấy vị nghe tới địch phong đều xuất thủ, cũng sẽ không nói cái gì những này tín ngưỡng thần bản thân liền không có bị chúng sinh tạm niệm ô nhiễm, chỉ có sinh ra là bản thân quy tắc lực lượng, tương đương với một khối giấy trắng, rất nhẹ nhàng thu phục, mà lại thu phục về sau, đối với thiên đỉnh rất trung thành. Đông bộ duyên hải khu vực có nhiều cái cỡ lớn ngư nhân doanh trại, còn thỉnh thoảng có ngư nhân tập kích quấy rối. Kia liền giết à? Quân sự đại thần đầu tiên nói, quân đội của chúng ta không kém điểm này, chúng ta có thực lực đi giải quyết những đối thủ này. Đồng thời, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị hải quân. Hải quân là nhất định phải chuẩn bị. Hậu cân đại thần mở miệng nói. Bất quá chúng ta hiện tại cái gì kỹ thuật đều không có, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, bởi vậy, trước tạo một chút thuyền đánh cá như thế nào đến tiếp sau chờ có kỹ thuật, trực tiếp phát triển siêu phàm chiến hạm. Nhưng cái kia thời gian quá dài. Quân sự đại thần nói, khoa học kỹ thuật bên kia phát triển còn cần thời gian rất lâu, ta bên này nhưng chờ không nổi. Đã dạng này, ta có thể dựa vào hiện hữu kỹ thuật, chế tạo một nhóm huyết mạch trang bị. Khoa học kỹ thuật đại thần ở một bên nói tiếp. Trường học vừa mới bắt đầu kiến thiết, hiện tại người có tuổi nhất cấp cũng chỉ là tiểu học ngũ niên cấp, trung học, đại học còn cần chừng 10 năm tài năng nhìn thấy thành quả hiện tại vừa vặn có những ngư nhân này thi thể đều mang đến cho ta, ta có thể rút ra ngư nhân huyết mạch chế tạo một nhóm trang bị, để ngươi xây dựng một chi lượng cư bộ đội. Có thể. Nghe đến đó, quân sự đại thần hai mắt tỏa sáng. Ngươi cần bao nhiêu, ta đem bờ biển đều càn quét một lần. Quá nhiều không có. Khoa học kỹ thuật đại thần nói, ta hiện tại ngay tại biên soạn trung học, đại học sách giáo khoa, còn có phụ văn nghiên cứu thư tịch, nhiều nhất một ngàn cái, đầy đủ ngươi sử dụng. Được thôi, 1.000 liền một ngàn, thời gian ngắn giữ vững mặt biển vẫn là không có vấn đề gì. Tiếp theo hạng đề tài thảo luận, con đường sửa chữa. Tiếp theo hạng đề tài thảo luận bãi trồng trọt chăn nuôi kiến thiết. Tiếp theo hạng đề tài thảo luận thương nghiệp lưu thông. Phương Bắc biên cảnh phòng ngự. Phương Nam lưu dân thu nạp. lương thực vật tư dự trữ. Trường học xây dựng thêm. Tiểu tín ngựa tuyên truyền. ở bên trong các bên này, từng mục một đề tài thảo luận bị cầm ra, sau đó cấp tốc thảo luận ra phương án, sau đó cấp tốc giải quyết, tiếp tục tiếp theo hạng. Nhưng lần này dùng một lần mở rộng 4 cái quận, 30 cái huyện, hơn 60 vạn nhân khẩu, đối với Sơn Hải liên minh cũng là một cái khiêu chiến. Từng mục một sự vụ xếp đầy danh sách, hội nghị một mực tiếp tục 2 ngày thời gian, mới là triệt để kết thúc. Sau đó, các loại thảo luận ra kết quả sự vụ xuống phát đến các bộ môn, bắt đầu từng mục một chấp hành, toàn bộ Sơn Hải Liên minh trên dưới cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Các huyện quận cấp tốc phái ra quản lý nhân viên, tô xây các bộ môn dàn cùng, lần này chiến dịch tản tập giải nghệ ước chừng 300 tên lính vân đến các huyện sung làm quan viên, cũng coi là không mạo xưng một nhóm nhân viên không đủ. Về sau, bốn cái đầy biên không binh đoàn, phân thuộc tứ phương, phương bắc phòng bị sa mạc bên trên những thú nhân kia cùng sa mạc ma thú. Phương tây khống chế bộ phận vùng núi, khai phát tài nguyên khoáng sản phòng bị trong dãy núi ma thú. Phương Đông bờ biển cần đối mặt đại lượng ngư nhân bộ tộc, còn có phương Nam, là mấy trăm cây số bình nguyên, tại phía trên vùng bình nguyên này là hỗn loạn vương quốc loài người, trừ bỏ mỗi một ngày đều khả năng xuất hiện lưu dân, còn có những cái tiêu biên cảnh quý tộc, nhìn thấy biên cảnh địa khu đột nhiên quật khởi như thế một cái thế lực, cũng bắt đầu xuất hiện một chút khiêu khích. Như thế, đệ nhất bộ binh sư sư bộ thêm đoàn thứ nhất ước chừng 7000 người liền đóng quân tại phương Nam đường biên giới. Cam đoan biên cảnh ổn định, tại nội bộ liền có thể bắt đầu phát triển, trên thực tế chỉ cần một cái cùng bình ổn định hoàn cảnh, một cái không tính quá mức gian nan chế độ. Tầng dưới chót bách tính liền có thể vững vững vàng vàng qua xuống dưới. Ma Sơn Hải Liên Minh chế độ, kế thừa cùng Thanh Hà Đế quốc, còn có rất nhiều đế quốc tham khảo cải biến, hình thành một bộ trên cơ bản ổn định chế độ. Như thế, Sơn Hải Liên Minh đều không cần làm nhiều cải biến, làm từng bước phát triển. Phát triển trực thuộc bãi trồng trọt chăn nuôi, cổ vũ thương nghiệp, hoàn thiện pháp luật, cam đoan trị an, lấy công đời cứu tế phát triển cơ sở kiến thiết, đồng thời tăng lớn trường học đầu nhập, người bảo lãnh miệng tăng trưởng. Như thế, một năm qua đi, nguyên bản vừa mới kinh lịch chiến tranh, kết thúc hỗn loạn thông đạo địa khu đã là bắt đầu phát triển, nội bộ ổn định. Bách tính kết thúc một năm lao động, đại bộ phận lương thực đều thuộc về chính mình. Phương Nam an ổn qua một mùa đông đồng thời, Sơn Hải liên minh lấy công đời cứu tế, nhuốc tóc những người dân này tại nông nhàn là nhiều một bút mới thu vào, mỗi một nhà mỗi một hộ tại ăn Tết lúc đều có thể mua một chút đồ Tết. Mà thời gian một năm, các huyện quận hoàn thành hiện hữu con đường sửa chữa, đồng thời tại tây bộ trong dã núi phát hiện mỏ đá vôi, tại hôn hợp giả luyện đi ra quặng sắt phế thải, mỏ đất sét, có mỏ, phương pháp sản xuất thô sơ xi si măng trận có thể xây dựng, có xi si măng, mới xây con đường, còn có các loại thành thị kiến trúc, liền có thể áp dụng xi si măng cùng tấm lạch trở nên càng kiên cố hơn. Hết thể đều là ổn định phát triển. Năm thứ hai, xây mới quận huyện trực thuộc bãi trồng trọt chăn nuôi bắt đầu sản xuất lương thực, các quận huyện kho lúa có đại lượng lương thực dự trữ, trong tay có vật tư, huyện quận sở chính vụ có thể xử lý càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như nói, chiêu mộ càng nhiều công nhân xây dựng con đường, tỷ như nói kiến thiết thành thị, còn có trong thành thị các loại công trình, bệnh viện, trường học, thư viện, thần điện chờ một chút công trình cũng bắt đầu đại quy mô kiến thiết. Năm thứ ba tiếp tục đại kiến thiết. Năm thứ tư, bởi vì phương nam mấy cái biên cảnh quý tộc lựa chọn chiến tranh, Sơn Hải liên minh đình chỉ nội bộ phát triển, tập kết bộ đội, bắt đầu chiến đấu. Lần này chiến tranh nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là phương Nam tới gần cái kia Vương quốc phương Bắc biên cảnh quý tộc nhìn thấy phương Bắc địa khu đột nhiên quật khởi một cái thế lực, ngăn lại chính mình khai thác con đường. Mà lại Sơn Hải liên minh xem ra cũng là mười phần giàu có, nói thế nào đều đáng giá một lần cướp bóc. Như thế, phương Bắc các quý tộc tại một phen cái cọ, đồng thời tại loại bỏ các nước hôn chiến ảnh hưởng về sau, tổ chức một chi ước chừng 20,0000 người quân đội hướng bắc tiến công, chuẩn bị cướp bóc một phen. Nhưng tình huống này, ngay lập tức liền bị phát hiện, lính trinh sát nhìn thấy cái kia hành quân dòng người, nhìn thấy đại bộ phận đều là dân binh, tinh nhuệ bất quá là hơn 2000. Cường giả bất quá là những quý tộc kia kỵ sĩ, xem ra thực lực thực tế là có chút khó mà miêu tả, rất yếu. Lính trinh sát truyền đến tin tức, đệ nhất bộ binh sư nhìn thấy tình báo, có chút chửi bậy. Lần này, tập kết hai cái bộ binh đoàn, lại thêm 3,000 tuyến 2 bộ đội tác chiến, tổng binh lực là trải qua mấy năm huấn luyện quân đội tinh nhuệ, sư bộ quan chỉ huy nhìn xem tình báo nghĩ không ra làm sao lại thua. Tại nhân số không kém nhiều, lại thêm địch nhân phần lớn là lâm thời chiêu mộ dân phu, những quý tộc kia cũng đối với tự thân kiêu ngạo, khinh thị sơn hải liên minh, kể từ đó, chiến tranh phải đánh thế nào, liếc qua tới ngày, Mệnh lệnh Đệ nhất bộ binh đoàn tại phía trước đỉnh lấy, kéo dài thời gian, đệ nhị bộ binh đoàn chia hai đường, từ hai bên trái phải cánh tập kích địch nhân, sư bộ trực thuộc cảnh vệ doanh, chính sát doanh chờ chiến đấu bộ đội quấn về sau, ngăn chặn địch nhân rút lui con đường đợi đến các bộ đội vào chỗ, khởi xướng tổng tiến công, nhất cử tiêu diệt địch nhân. Chương 811, phát triển. Chương 811, phát triển. Giết. Vậy quanh hình thành, lần thứ nhất giao chiến, những cái kia lâm thời chiêu mộ dân phu nơi nào là ngày đêm huấn luyện không ngừng siêu phạm binh sĩ đối thủ, vừa đối mặt, dân phu xô đổ, chỉ có những quý tộc kia các kỵ sĩ phấn khởi phản kích. Nhưng đối mặt bốn phương tám hướng đến địch nhân, điểm này phản kích lực lượng hoàn toàn không đáng giá được nhất tới, tại một đám siêu phàm giả vây quanh xuống, những quý tộc này kỵ sĩ nhao nhao bị tóm. Về sau, giam giữ, đưa đến hậu phương thẩm vấn, như thế một trận chiến tranh chỉ dùng thời gian một ngày liền triệt để giải quyết. Cái này một nhóm quý tộc tựa hồ là cái vương quốc này bắc cảnh tất cả quý tộc, hiện tại chúng ta cấp tốc toàn bộ bắt. Thừa dịp hiện tại những quý tộc kia lãnh địa cũng còn chưa kịp phản ứng, nếu như chúng ta bây giờ xuất thủ, tựa hồ có thể cấp tốc cướp đoạt những này bắc cảnh quý tộc lãnh địa. Chiến tranh lưu loát quả quyết giải quyết chiến đấu, Sơn Hải Liên minh nội các thảo luận cuộc chiến đấu này. Tại sao một lát vị trí quyết đoán, xuất kích, dùng một lần nuốt mất cái vương quốc này Bắc cảnh địa khu. Cái này một mảnh Bắc cảnh địa khu, có Sơn Hải Liên minh hiện nay phạm vi lớn nhỏ, nói cách khác, nuốt vào đến, Sơn Hải Liên minh địa bàn có thể mở rộng gấp đôi đến lúc đó, 10 cái quận chi địa, liền có một cái vương quốc thể lượng, mặc dù chỉ là cái này một mảnh trên bình nguyên tiểu vương quốc. Kia liền đánh. Cuối cùng, nội các đánh nhịp, quyết định đánh một trận. Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức vì cái gì? Không phải liền là vì mở rộng, hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội, không thể bỏ qua. Mệnh lệnh, bước thứ 3 binh đoàn liền có thể xuất phát, tiến về chiến trường chi viện, đồng thời đối với cảnh nội dân binh chưa mộ, tổ chức 10.000 dân binh làm đồ quân nhu phụ trợ bộ đội, hiệp trợ 3 cái bộ binh đoàn cướp đoạt địch nhân bắc cảnh địa khu. Vừa mới kết thúc chiến tranh, tại nguyên trỗ chỉnh đốn thời gian một ngày, tổng bộ mệnh lệnh chuyển đến, bộ binh sư cấp tốc xuất phát, hai cái bộ binh đoàn cấp tốc xuất kích, đánh tan cái này đến cái khác quý tộc lãnh địa. Không tới một chỗ, liền sẽ thanh lý tất cả quý tộc, đoạt lại quý tộc tất cả vật tư, đồng thời cho người bình thường cấp cho thổ địa, đem tất cả nô lệ triệu tập cùng một chỗ, tổ chức mở trường thuộc bãi trồng trọt chăn nuôi. Những nô lệ này, đến tiếp sau đều sẽ dần dần trở thành bình dân, trở thành Sơn Hải Liên minh bách tính, theo Sơn Hải Liên minh phát triển mà trưởng thành. Theo những quý tộc kia trong miệng cha hỏi đến tài nguyên không ít, đông đảo quý tộc tài phú chung vào một chỗ, vụ đắp được Sơn Hải Liên minh 10 năm thu thuế đồng thời, đại lượng tài nguyên thu về liên minh tất cả, để Sơn Hải Liên minh lần này ăn một trọn vẹn. Đồng thời, đối với các quý tộc lãnh địa giải phóng về sau, những cái kia được đến lợi ích bách tính gia nhập quân đội, vây quanh của cải của mình. Bộ binh sư tại những quý tộc này, lãnh địa xây dựng dân binh tổ chức, đồng thời chiêu mộ một nhóm thanh niên nhập ngũ, nhân số tại một vài người, nếu như không phải theo quý tộc trong tay đoạt lại đại lượng vật tư, như vậy gia tăng 10.000 binh sĩ thật sự chính là có áp lực. Cái này 10.000 thanh niên, phối hợp một nhóm dân binh, còn có một cái bộ binh đoàn lao binh, chỉnh biên vị đệ nhị bộ binh sư. Đệ nhị bộ binh sư thuộc hạ 20.000 người, thuộc hạ ba cái 5000 người bộ binh đoàn. Mà đệ nhất bộ binh sư giảm biên chế, gia tăng bộ phận sư trực thuộc bộ đội, thuộc hạ ba cái bộ binh đoàn không thay đổi, cũng biến thành một cái 20.000 người bộ binh sư. Như thế mở rộng, ở trên chiến trường, Sơn Hải Liên minh liền có 40,000 toàn chức bộ đội tác chiến, đối mặt tiếp xuống rất nhiều vương quốc phản kích liền có đầy đủ sức chiến đấu. Lấy tiến công chấp nhoáng tốc độ nuốt vào cái này một mảnh địa khu, căn cứ quý tộc nguyên bản địa khu, chia làm năm cái quận, mỗi một cái quận thuộc hạ 8 cái huyện, theo liên minh điều động một nhóm quan viên quản lý, thành quả đặt vào khống chế đến nỗi những cái kia nguyên bản địa khu quý tộc đều trở thành bình dân. Một chút chi mạch đều đánh tan án trí, phân cho một mảnh thổ địa làm phổ thông nông dân. Mà một chút chủ mạch còn có tù binh, đều bị sắp xếp lao động cải tạo đội, tiến hành cải tạo lao động tiếp tục mấy năm thậm chí là hơn 10 năm cải tạo lao động về sau, những người này có thể được phong thích, cũng có thể trở thành phổ thông bách tính sinh hoạt. Chiếm đoạt toàn bộ Bắc Cảnh địa khu, Sơn Hải Liên Minh gia tăng 5 quận 40 huyện, nhân khẩu 1.5 triệu, nhiều như vậy nhân khẩu, để Sơn Hải Liên Minh có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng lần này tập kích, để vốn là lâm vào nội loạn vương quốc trên dưới một trận kinh ngạc, sau đó vương quốc trên dưới một trận phẫn nộ, quốc gia mình lãnh địa bị một cái tân sinh thế lực chiếm đoạt bộ phận lãnh thổ, đây là vương quốc không thể chịu đựng. Thế là, ngay lập tức, vương quốc Triệu tập quốc gia nội bộ còn có thể điều động siêu phẩm giả còn có từng nhánh quân đội, những này vương quốc quý tộc nhìn thấy Bắc cảnh quý tộc toàn diện. nếu như có thể đánh bại những địch nhân này, như vậy Bắc cảnh địa khu, còn có cái thế lực này khai phát địa khu liền sẽ trở thành vương quốc một bộ phận. Đến lúc đó, chính mình những này lập đại công quý tộc liền có thể đem những này địa khu hóa thành chính mình đất phong. Thế là, từng cái quý tộc tham lam kéo theo bọn hắn xuất lực, một chi không quy mô quân đội, trong đó tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn cùng tinh nhuệ bộ binh tại không nhiều, cái khác cũng là chiêu mộ đến phụ binh cùng dân phu. Trong đó còn có bao nhiêu vị hoàng kim cấp siêu phạm giả quân đội hướng về Bắc cảnh mà đến. Lần này Cái vương quốc này thật là cầm ra bản lĩnh thật sự. Điều tra truyền về tin tức, khi thấy cái vương quốc này phản ứng lớn như thế, Sơn Hải Liên minh trên dưới cũng có chút kinh ngạc, nhưng lần này là 100,000 bộ đội, 20,000 tinh nhuệ, đây chính là những quý tộc này át chủ bài. Nếu như đánh bại, như vậy toàn bộ vương quốc cũng sẽ là thương cân đọ cốt, đến lúc đó, Sơn Hải Liên minh liền có phát triển thời gian. Chỉ ít 5 đến 10 trong năm, Sơn Hải Liên minh liền có thể an ổn phát triển, đem mới chiếm đoạt hơn một triệu nhân khẩu hóa thành tự thân nội tỉnh. Tân biên đệ nhị bộ binh sư tại tuyến hai chỉnh huấn, đệ nhất bộ binh sư thuộc hạ hai cái bộ binh đoàn làm bộ đội tiền tuyến cùng lần này địch nhân bộ đội rằng co đồng thời, bởi vì binh lực không đủ, sơn hải liên minh đem đóng giữ chính mình bắc bộ đường biên giới bộ binh đoàn xuôi nam, nhưng đi đường cũng cần thời gian, cuộc chiến đấu này không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. song phương tại vừa thấy mặt, triển khai một trận quy mô nhỏ chiến đấu địch nhân lấy hai cái ngàn người toàn bộ trí ít là hắc thiết kỵ sĩ kỵ sĩ đoàn đối chiến đệ nhất sư một cái bộ binh đoàn. song phương thế lực ngang nhau, bộ binh đoàn lấy nhân số ưu thế, chém giết một nửa kỵ sĩ, nhưng tự thân cũng tổn thất một ngàn người. bộ binh đối với kỵ binh, chiến tổn đạt tới một so một, dạng này chiến tích, để sơn hải liên minh đau lòng. Nhưng những cái kia vương quốc quý tộc cũng chỉ có rung động. Nhận rõ ràng đối thủ, phát hiện cuộc chiến đấu này không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, Song Vương ở trên bình nguyên xây dựng cơ sở tạm thời, dựa vào pháo đài cùng tòa thành, bắt đầu đánh dằn co. Bất quá dạng này đánh dằn co, đối với Sơn Hải Liên minh đến nói cũng là một chuyện tốt mời. Binh sĩ đầu nhập mặc dù cần một bộ phận tài nguyên, nhưng nội bộ lại có thể ổn định phát triển đặc biệt là nguyên bản phát triển năm quận, hiện tại ngay tại từng bước một trở nên phồn hoa. Sơn Hải Liên minh đối với thuộc hạ 10 quận lần nữa chiêu mộ 5.000 tân binh, xây dựng bước thứ ba binh sư đệ một đoạn. Cái này bộ binh đoàn lấy dân binh làm chủ, phối hợp tân binh tiến hành trong vòng nửa năm huấn luyện về sau bắt đầu vây quét thanh lý chiếm lĩnh trong khu vực thổ phỉ cường đạo tôi luyện chiến đấu về sau tại đi chiến trường luân thế trở thành một chi chân chính bộ đội tinh nhuệ kể từ đó giang go tiếp tục thời gian một năm thời gian dài không có kết quả những cái kia vương quốc các quý tộc trong lòng cũng dâng lên một cố rút lui ý tứ đại lượng vật tư tiêu hao thiếu không nhìn thấy chỗ tốt những quý tộc này cũng sẽ không ăn thiệt thòi như vậy kể từ đó trên chiến trường độ chấn động thấp hơn sơn hải liên minh cũng vui vẻ làm như vậy thời gian một năm đệ nhị bộ binh sư đã là ma luyện ra đến hiện tại tay cầm hai cái bộ binh sư Bốn vạn người bộ đội chủ lực, Sơn Hải Liên minh sẽ không e ngại những địch nhân này. Nếu như không phải vừa mới nuốt vào một miếng đất lớn khu, còn không có triệt để vững chắc, như vậy Sơn Hải Liên minh thật đúng là muốn phản kích, tại nuốt vào một mảnh địa khu. Như thế, lại là kéo thời gian một năm, các quý tộc rốt cục chịu không được, bắt đầu rút lui, trận này đánh rằng có kết thúc. Sơn Hải Liên minh tại phương nam biên cảnh lưu lại một cái bộ binh sư, một cái khác bộ binh sư trở về phương bắc thông đạo khu vực. Tất cả chiêu mộ dân binh nhận lấy thủ lao về sau trở lại hương, mà mới xây dựng bất thứ ba binh sư xây dựng tốt sư bộ. Mặc dù lúc này chỉ có một cái bộ binh đoàn, nhưng cũng muốn bắt đầu chiều sâu huấn luyện. Mà hai năm này, khoa học kỹ thuật đại thần hoàn thành 1000 bộ ngư nhân huyết mạch trang bị giáp đúc. Toàn bộ trang bị là một kiện nửa người khải, toàn bộ trên áo giáp bên cạnh là từng mảnh từng mảnh lẫn phiến bộ dáng áo giáp lực phòng ngự không tầm thường, hơn nữa có thể tạo ra thủy nguyên tố hỗ thuần, ở dưới nước có thể hô hấp, còn có thể ở trên vũ khí bám vào thủy nguyên tố, tạo thành thủy nguyên tố phụ ma tổ thương. Mà món này siêu phàm huyết mạch trang bị duy nhất cái điểm, chính là tiêu hao quá lớn, chỉ ít là thanh đồng cấp siêu phàm chiến sĩ mới có thể sử dụng, đồng thời tiếp tục chiến đấu bất quá một giờ. Chỉ có Bạch Ngân cấp siêu phàm chiến sĩ có thể tiếp tục sử dụng lượng này, như thế trang bị, quân sự đại thần thu hoạch được về sau, liền theo các bộ đội chiêu mộ 500 tinh nhuệ xây dựng lưỡng cư tác chiến doanh, bắt đầu huấn luyện. Theo thời gian trôi qua, Sơn Hải Liên minh toàn thân là ra ngoài ổn định, phương bắc, mỗi khi mùa đông đều sẽ có một chút thú nhân xuôi nam cướp bóc, còn có phương tây sơn mạch thỉnh thoảng xuất hiện ma thú để Sơn Hải Liên minh bộ đội đóng quân biên cảnh, chiến đấu không ngừng, nhưng không có cái gì đại quy mô chiến đấu. Như thế ổn định phát triển thời gian 3 năm, Sơn Hải Liên minh nên đón chuyện quan trọng, theo hơn 10 năm trước bắt đầu đổi dưỡng học sinh hôm nay rốt cục có trung học tốt nghiệp. Trung học tốt nghiệp về sau một bộ phận tiến vào đại học một bộ phận liền tiến vào xã hội đối với những ngày biết chữ chắc chắn hiểu được rất nhiều tri thức học sinh trung học cơ hội là các bộ môn đều cần như thế nhóm đầu tiên nước chừng là hơn 200 trong tên học sinh hơn 100 người trở thành lao sư phân bố tại các trường học còn lại hơn 100 người toàn bộ tiến vào chính vụ hệ thống theo tầng dưới chốt nhất nhân viên làm lên mà còn có hơn 50 người thăng vào đại học hiện tại Sơn Hải Liên Minh chỉ thành lập một tòa đại học tổng hợp các học viện đều chỉ là miễn cưỡng kiếm ra một chút lão sư nhưng mặc kệ là thế nào cái này đại học cuối cùng là khai trường tiếp qua mấy năm cũng có thể vì Sơn Hải Liên Minh mang đến cao cấp hơn nhân tài đại học tốt nghiệp, mặc dù còn là kém rất nhiều, nhưng tóm lại là tính được cao cấp nhân tài, có thể ở trong xã hội một mình đảm đương một phía. Mà phát triển nhiều năm như vậy, cùng bình ổn định phát triển, nếu như không phải thỉnh thoảng truyền đến, có ai ai làm bình thụ thương, tử vong tin tức truyền đến, như vậy trước hết nhất bị Sơn Hải Liên Minh chiếm, cứ địa phương thật sự chính là coi là đây chính là cùng bình ổn định sinh hoạt. Mà hơn 10 năm cùng bình ổn định sinh hoạt, đây đủ một nhóm nhi đồng lớn lên trưởng thành, hiện tại, tại những thôn trang này bên trong, đều có đại lượng hài đồng, người trong thôn miệng cơ hồ là lật một phen đại lượng nhân khẩu sinh ra đây chính là Sơn Hải Liên Minh hy vọng nhìn thấy. Đồng thời, theo đường xi si măng đường liên thông từng cái thôn chấn, cốt thép xi si măng vận dụng để thành thị cũng càng ngày càng phồn hoa. Sơn Hải Liên Minh ngay tại từng bước một trở nên cường thịnh hơn. Mà tại Sơn Hải Liên Minh không ngừng phát triển lúc, một chút mới tín ngưỡng thần ở nội bộ Sơn Hải Liên Minh sinh ra, những này tín ngưỡng thần đều dựa vào một chỗ xuất hiện, là mọi người đối với núi non sông hỏi kỳ vọng đối với những này tín ngưỡng thần, Địch Phong trực tiếp đem hắn toàn bộ đặt vào Thiên Đình hệ thống. Đồng thời, đem một nhóm trung thành binh sĩ xá phong vì âm minh thổ địa sơn thần để sơn hải liên minh bản thân không lớn địa khu thần minh đồng dạng là không ít kể từ đó tựa như là một cái bản thổ thế lực mà tại tuyên truyền các nơi sơn thần thổ địa lúc cũng tuyên truyền sơn hải đại thần vĩ đại thống ngự vô số tiên thần là cường đại đại thần đại lượng tín ngưỡng hội tụ rót vào không gian ý thức bên trong dùng cho bồi dưỡng quân đội binh sĩ cái này lại để quân đội binh sĩ thực lực tăng thêm một bước tại cái này ổn định phát triển bên trong xã hội tại phát triển phụ văn khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu phát triển. Sơn Hải Liên Minh bên trong nhiều hơn rất nhiều phù văn pháp sư dùng cho nghiên cứu thần chi phù văn cùng khoa học kỹ thuật đại thần lúc này đã là khai phát ra lượng lớn phù văn cũng bởi vì không có đủ nhân thủ nghiên cứu không cách nào hóa thành thành quả chỉ có thể là thả tại trong kho tài liệu tại tỷ như nói Sơn Hải Liên Minh cướp đoạt bờ biển những năm này xây dựng một đầu hành quản đồ vật rộng lớn kiên cố con đường đại lượng cốt thép xi si măng vận chuyển để Sơn Hải Liên Minh ở trên bờ biển thành lập một tòa to lớn bến tàu bến cảng đồng thời còn có một làm khổng lồ xưởng đóng tàu chỉ có điều bởi vì trong tay không có đủ nhân viên kỹ thuật cũng không có đủ công nhân to lớn sưởng đóng tàu chỉ có thể dùng để xây dựng thuyền đánh cá, mà ở trên bờ biển còn mở ra mảng lớn ruộng muối dùng để nước biển với muối, để Sơn Hải Liên Minh người không thiếu muối ăn, đồng thời còn có thể bán ra đại lượng muối ăn, đổi lấy đại lượng vật tư. Theo thời gian chuyển rời, đại học thành lập, năm thứ nhất chiêu sinh về sau, về sau mỗi một năm đều sẽ có sinh viên nhập học, thời gian 4 năm, sinh viên tốt nghiệp. Các bộ môn rốt cục có sinh viên, khoa học kỹ thuật đại thần chờ hơn 10 năm, rốt cục có thể bắt đầu thành lập một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu, đối với các loại kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh. Mà trải qua 5 -6 năm năm chỉnh đốn, Sơn Hải Liên Minh bổ túc bước thứ ba binh sư. Đồng thời tại hạ quyền sở hữu khu thành lập hoàn thiện quân số hệ thống. Lúc này, Sơn Hải Liên minh, thuộc hạ 3 cái đầy biên bộ binh sư, 6 vạn người đội ngũ, cùng các huyện quận vũ trang đội trị ăn, cùng trải rộng mỗi một thôn trang dân binh hệ thống. Mà lại, trải qua hơn 10 năm tu luyện, trong đó người mạnh nhất đã là đột phá đến bạch ngân cấp. Đoán chừng đang chờ cái hơn 10 năm, Sơn Hải Liên minh liền có thể bồi dưỡng được bản thổ hoàng kim cấp chiến lực. Mà có 3 cái bộ binh sư, Sơn Hải Liên minh có đầy đủ lực lượng. Hiện tại, Sơn Hải Liên minh nội các tổ chức hội nghị quân sự, bắt đầu thảo luận nên như thế nào phát triển. Hiện tại, chúng ta tích xúc đầy đủ lực lượng, tiếp xuống chúng ta muốn thế nào phát triển nội chính đại thần đầu tiên nói đương nhiên là xuôi nam quân sự đại thần lập tức trả lời chúng ta bây giờ bình cường mã tráng mà lại có sung túc vật tư không xuôi nam nuốt mất cái kia vương quốc còn chờ cái gì thật là muốn nuốt mất cái kia vương quốc cả đây chính là chúng ta mấy lần diện tích chúng ta căn bản là không có cách một hơi nuốt mất mà lại chúng ta bây giờ nội bộ vừa ổn định không có đủ quản lý nhân viên bởi vậy ta cảm thấy chúng ta có thể hướng bắc khai thác hậu cần đại thần mở miệng nói chúng ta phương bắc mặc dù là sa mạc nhưng lại không phải không cách nào sinh tồn chỉ là thổ địa cằn cỗi thôi mà lại những cái kia dòng sông phụ cận, chỉ cần thật tốt khai phát, cũng có thể thành lập từng tòa thành thị. Mà lại mảng lớn thổ địa chỉ có một ít tú nhân, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm cứ so cái kia vương quốc càng lớn thổ địa. Chúng ta cũng cần hướng sơn mạch khai thác. Lúc này, khoa học kỹ thuật đại thần mở miệng nói, chúng ta bây giờ bắt đầu có nhà máy, có dây chuyển sản xuất, có công nhân, tiếp xuống cần rất nhiều tài nguyên, chúng ta bây giờ khai phát quảng mỏ căn bản kiên trì không được thời gian quá dài, chúng ta cần càng nhiều tài nguyên khoáng sản, tại phương tây trong dãy núi tồn tại có đại lượng tài nguyên khoáng sản, nhất định phải khai phát một chút. Chương 812. Mở rộng Chương 812, mở rộng. Chúng ta bây giờ cần phát triển, nội bộ chính vụ nhân viên còn chưa đủ, cần chí ít 10 năm bồi dưỡng. Nội chính đại thần mở miệng nói, hiện tại chiếm đoạt phương nam cái kia vương Quốc, đối với chúng ta để nói, không phải một kiện khó xử tình, nhưng tiếp xuống quản lý mới là chúng ta vấn đề lớn nhất. Chúng ta không có đủ nhân thủ, cùng hắn chiếm đoạt đại lượng nhân khẩu, ta cảm thấy hướng tây, hướng bắc khai thác là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng đồng ý ý nghĩ này. Khoa học kỹ thuật đại thần cũng là mở miệng nói. Xuyên Nam hiện tại ta cũng cảm thấy không phải lựa chọn tốt nhất, cùng hắn Xuyên Nam chiếm đoạt đại lượng nhân khẩu, bật điu sức đầu mẹ chán. Còn không bằng hướng tây một chút xíu chiếm cứ một vùng núi, khai phát một chút tài nguyên đồng thời, phương bắc đại sa mạc Gobi, không có bao nhiêu địch nhân, chỉ cần tiêu diệt những cái kia lẻ tẻ thú nhân, chúng ta liền có thể chiếm cứ rộng lớn thổ địa, ta bộ khoa học kỹ thuật cửa cũng cần một cái vũ khí nơi thí nghiệm. Mà lại, thời gian 10 năm là tốt nhất, sinh viên đều tốt nghiệp mười giới, đến lúc đó, chúng ta các bộ môn đều sẽ có sung tốc nhân thủ, đến lúc đó, tại hướng nam khai thác cũng thích hợp nhất. Một phen thảo luận, đối với Sơn Hải Liên minh nên là như thế nào phát triển, quân sự đại thần nhìn thấy nhiều người như vậy phản đối, cũng suy tư một chút tình huống. Cuối cùng Trải qua nội các hội nghị cấp cao, tiếp xuống 10 năm phát triển kế hoạch xác định. Sơn Hải Liên Minh, 10 năm quy hoạch, như cũ lấy chủ tu nội chính làm chủ, tiếp tục cổ vũ nhân khẩu tăng trưởng, tăng lớn, giáo dục, chữa bệnh, cơ sở kiến thiết đầu nhập đồng thời. Đối với càng nhiều sinh viên muốn lấy biện pháp tốt nhất lợi dụng xuống tới, phát triển các loại khoa học kỹ thuật, đồng thời phát triển Sơn Hải Liên Minh nội bộ hoạt động thương nghiệp đến nỗi mở rộng phương diện, hướng nam phòng ngự, hướng bắc mở rộng làm chủ, hướng đông chống, cự hải tộc tiên công, hướng tây khai Thác Sơn mạch khu vực, tìm kiếm càng nhiều khoáng sản tài nguyên định ra phát triển quy hoạch, chủ thể văn kiện theo bên trên truyền đạt xuống tới, cấp tốc ở nội bộ Sơn Hải Liên minh thi triển. Các loại chế độ hoàn toàn như trước đây, ổn định phát triển, đến nội quân đội, lấy tinh nhuệ nhất đệ nhất bộ binh sư đóng quân phương Nam khu vực, cùng phương Nam Vương quốc giằng co. Về sau đệ nhị bộ binh sư hướng bắc mở rộng, trong vòng 10 năm chiếm cứ càng nhiều thổ địa, mà bước thứ 3 binh sư hướng tây, vừa mở thác con đường, một bên thanh lý núi rừng. Một đường này mở rộng, không cầu tốc độ, chỉ cần ổn định phát triển liền có thể. Đến nội Đông bộ vùng duyên hải, 500 lượng rừng bộ đội phối hợp dân binh vũ trang đóng giữ, tạm thời có thể thủ được đông bộ bờ biển được đến lệnh điều động, các bộ đội bắt đầu hành động. Trong núi rừng, toàn bộ bộ binh sư lấy đoàn làm đơn vị, xâm nhập núi rừng, trừ bộ quân đội, ở hậu phương chính là liên minh xây dựng một chi đội công trình ngũ. Quân đội đánh xuống một điểm địa phương, liền muốn sửa đường, khai thác nơi đóng quân, đối với sơn mạch ở giữa một chút thích hợp chỗ ở, cùng đặc tù hoàn cảnh, tiến hành bảo tồn khai thác đường đạo đường sửa chữa về sau, đến tiếp sau khảo sát đội ngũ đến, đối với mới chiếm lĩnh địa khu tiến hành khoáng vật khảo sát, phát hiện tài nguyên khoáng sản về sau tiến hành đánh dấu, đến tiếp sau sẽ có công nhân tiến vào khai thác xâm nhập sơn mạch khai thác trên thực tế cũng không dễ dàng các loại rắn độc manh thu thỉnh thoảng xuất hiện còn có chiếm cứ tại từng tòa đỉnh núi ma thú cũng là quân đội uy hiếp cũng may mắn mỗi một sĩ binh đều là người tu hành có siêu phạm thực lực cùng ưu tú vũ khí trang bị đối diện với mấy cái này uy hiếp cũng có thể cấp tốc phản kích giết một mảnh trong núi rừng đệ nhị sư đoàn thứ ba tại một chỗ diện tích sơn cốc hẹp dài bên trong chiến đấu nơi này ngay tại tiến lên đoàn thứ ba gặp được một cái bộ tộc có trí tuệ bộ lạc gỗ lìn thiên vạn giới khách quen cũng là thiên đỉnh đối thủ cũ Cái này một chi gỗ lìn bộ lạc số lượng tại 5.0000, có siêu phẩm giả tồn tại. Nhưng thấy là gỗ lìn, vẫn còn có chút hỗn loạn bộ lạc, đoàn thứ 3 đoàn trưởng không có khách khí, toàn quân để lên, một đợt nghiền ép, dựa vào vũ khí trang bị ưu thế, cấp tốc giải quyết cái này một cái gỗ lìn bộ lạc. Lúc này, đoàn thứ 3 chiến sĩ vừa mới kết thúc chiến đấu, đang đánh quét chiến trường. Những này siêu phẩm gỗ lìn thi thể đều lưu lại. Nơi này có không ít khoáng thạch, đại biểu kề bên này tuyệt đối có khoáng mạch, tìm kiếm được, cũng coi là một phần thu hoạch. Chữa bệnh nhân viên cấp tốc cứu chữa thương binh, thống kê người chết trận, làm tốt trợ cấp trợ cấp. Toàn bộ sơn cốc trong bận rộn, đoàn trưởng cùng giám sát viên nhìn xem trước mắt sơn cốc, đứng ở một bên, cũng là cảm thán. Cái này một vùng thung lũng mặc dù hẹp dài, nhưng cũng có mấy chục cây số vuông diện tích, bốn phía còn có chút rất thoải, có thể mở vì núi rừng thổ địa, nơi này hoàn toàn có thể thành lập một tòa thành thị. Hiện tại chúng ta hướng trong núi rừng khai thác có 200 cây số, cái này một mảnh thổ địa cũng là có không sai khai phát giá trị. Theo không ngừng chiến đấu, cùng một bước một cước gấn khai thác, hướng tây khai thác mặc dù chậm chạp, nhưng thắng ổn định, mua đánh xuống một mảnh địa khu, liền thành lập thành trấn, sau đó xác định một phiến khu vực thiết lập vì mới hoàn thành. Theo không ngừng khai thác, trong núi rừng cũng là xuất hiện hai cái quận phân danh giới. Chỉ có điều hai cái này quận diện tích là bình nguyên quận mấy lần nhưng nhân khẩu thưa thớt. Mỗi một cái quận chỉ có 7, 8 vài người, phân thuộc đến thuộc hạ huyện, cũng chính là một cái huyện không đến 1 vài người. Mặc dù người ít, nhưng tại cái này một mảnh bao la trong khu vực, có phong phú tài nguyên khoáng sản, đại lượng khoáng mạch bị phát hiện, Sơn Hải Liên Minh ngay tại cảnh nội chiêu mộ thợ mỏ cùng nhà máy công nhân, tiến về hai cái này quận công tác. Theo đại lượng công nhân xuất hiện, hai cái này quận thổ địa cũng sẽ là cấp tốc phát triển. Hướng tây một đường khai thác thuận lợi, hướng bắc, đồng dạng là thuận lợi bao la trên thổ địa, bước thứ ba binh sư tại mấy cái thu phục phi hành tọa kỵ ma thu kỵ sĩ dưới sự chỉ huy, cấp tốc tiêu diệt khắp nơi thú nhân tộc bộ lạc. Những thú nhân này tộc, nhỏ yếu có thể lựa chọn thần phục, nhưng chỉ cần phản kháng, như vậy liền sẽ bị xử lý sạch sẽ. Những thú nhân này tộc sinh hoạt thổ địa, mặc dù cằn cối, nhưng nếu như trải qua tỉ mị khai phát, cũng có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu, chỉ là thú nhân tộc không có năng lực này cùng kỹ thuật thôi. Kể từ đó, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm. Sơn Hải Liên Minh tựa như bắc khai thác ra đến ba cái Sơn Hải Liên Minh mười quận diện tích khu vực, chỉ có điều một phiến khu vực này mặc dù rộng lớn, nhưng hoàn toàn không có người nào miệng, chỉ có một ít đầu hàng thú nhân bộ lạc. Sơn Hải Liên Minh không thể không đem một vài nhân khẩu di chuyển nơi này, đồng thời phân ra từng cái quận huyện, chỉ có điều những này tại Sa Mạc Quân Huyện đều là dị thường bao la. Theo Sơn Hải Liên Minh người đến, nhằm vào Đại Sa Mạc Gỗ bi cải tạo cũng bắt đầu tìm kiếm hồ nước, do xét ra thấp sông ngầm quy mô, đồng thời xác định từng con sông lớn lưu lượng. Về sau từ hậu phương kỹ sư thiết kế ra phù hợp bản vẽ có thể dựa vào những này nguồn nước, đem phụ cận thổ địa cải tạo thành đồng ruộng. Làm bản về đến, từng cái phương bắc huyện trong quận, tại sở chính vụ dưới sự dẫn đầu, bắt đầu văn văn liệt liệt đại kiến thiết, vô số vật tư đầu nhập đi vào, biến thành con đường, mương nước, đồng ruộng, đem bao la sa mạc biến thành nông trường, nông trường. Tại Sơn Hải Liên minh hướng ra phía ngoài khai thác lúc, phương nam cái kia bình nguyên bắt ngát bên trên, các nước kịch liệt chiến tranh tạm có một kết thúc, liên miên chinh chiến, để các nước đều tổn thất nguyên khí, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Như thế, chiến tranh biến thành quy mô nhỏ ma sát, cái này một mảnh bao la trên bình nguyên, chiến tranh bình tĩnh trở lại. Cùng lúc này Sơn Hải Liên Minh tiếp xúc quốc gia cũng dần dần khôi phục nguyên khí. Bất quá hướng ra phía ngoài chiến tranh khai triển không dậy, bốn phía rất nhiều tới gần trong vương quốc, Sơn Hải Liên Minh cái thế lực mới này, tựa hồ là một một đối thủ không tệ, nuốt mắt hắn, tự thân cũng có thể cao tốc tăng trưởng. Kể từ đó, cái vương quốc này một bên tích xúc binh lực, vừa cùng Sơn Hải Liên Minh sinh ra một chút ma sát nhỏ, bất quá có tinh nhuệ đệ nhất bộ binh sư ngăn cản, tạm thời còn không có vấn đề lớn. Tháng đến Sơn Hải Liên Minh 10 năm quy hoạch phát triển đến năm thứ 8 cái vương quốc này triệu tập quân đội, số lượng tại không trong đó 50.000 tinh nhuệ quân đoàn quy mô hướng bắc mặt sơn hải liên minh tiến công đột nhiên chiến đấu đánh gãy sơn hải liên minh mở rộng phát triển đến từ sơn hải liên minh quân bộ mệnh lệnh thứ hai bước thứ ba binh sư cấp tốc tập hợp suối nam tất cả vùng khai thác khu giao cho dân binh cùng lực lượng vũ trang địa phương trị an bộ đội tiếp quản địch nhân 200.000 số lượng khổng lồ nhưng trong đó đại bộ phận đều là tầng dưới chốt người lâm thời chưa mộ không có bao nhiêu sức chiến đấu phụ trách một nửa xây dựng cơ sở tạm thời cùng vật tư vận chuyển nhưng sơn hải liên minh bên này ba cái bộ binh sư tại những năm này khai thác bên trong đều biến thành bộ đội tinh nhuệ Mà lại theo phát triển, Sơn Hải Liên Minh mở rộng Tân binh huấn Luyện, xây dựng ra bước thứ tư binh sư, làm đội dự bị. Ba cái tinh nhuệ bộ binh sư, một cái tân biên bộ binh sư, còn có hơn 1 vạn phụ trợ dân binh, cùng mấy ngàn khẩn cấp tập hợp vũ trang đội trị ăn, tổng cộng 100,000 bộ đội tác chiến, tập hợp tại Sơn Hải Liên Minh phương Nam đường biên giới, cùng Vương Quốc quân đội giảng co. Hiện tại chúng ta tập hợp 100,000 bộ đội tác chiến, ta cảm thấy chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt địch nhân, sau đó nuốt vào cái vương quốc này. Quân sự đại thần mở miệng nói, Mặc dù không có phát triển 10 năm, nhưng 8 năm phát triển, chúng ta gia tăng 700,000 cây số vương thổ địa, gia tăng nhân khẩu hơn 20 vạn, mới tăng quận huyện mấy chục cái, hiện tại chúng ta hoàn toàn có đầy đủ nhân thủ đi hướng Nam tiến công. Lần này nội các hội nghị, nội chính đại thần cũng rốt cục lòng tin trần đầy. Như vậy liền đánh. Khoa học kỹ thuật đại thần mở miệng nói, hiện tại sinh viên dần dần tăng nhiều, ta có thể thành lập nhiều cái sở nghiên cứu, rất nhanh phủ văn kỹ thuật liền có thể vận dụng, hiện tại chiếm cư phương Nam, vừa vặn có một cái đại thị trường, có đầy đủ nhân khẩu. Cuối cùng nội các hội nghị bên trong, nhất trí thông qua chiến đấu nghị quyết. Đồng thời vì tốt hơn chiến đấu, hiện hữu bốn cái bộ binh sư, còn có những bộ đội khác chỉnh biên làm một cái dã chiến quân. Toàn bộ quân thuộc hạ bốn cái bộ binh sư cùng trực thuộc bộ đội, tổng binh lực 100,000, từ đi theo địch phong mà người tới đảm nhiệm quân trưởng các tướng lãnh. 10 vạn đại quân, tại phương nam triển khai, nhân viên điều tra cấp tốc xác định vị trí của địch nhân, sau đó, chiến tranh mở ra, vừa thấy mặt, ba cái bộ binh sư để lên, theo ngay phía trước, hai cánh trái phải đồng thời tiến công. Vừa thấy mặt, chính là thảm thiết chiến đấu. Bất quá, ở tiền tuyến tác chiến, bước thứ tư binh sư cuốn về sau, tập kích phá hủy địch nhân đồ quân bởi vì hậu phương bị đánh lén đưa tới hỗn loạn để vương quốc quân đại hỗn loạn hơn 10 vạn dân phu bộ đội sụp đổ để vương quốc quân nội bộ cũng biến thành hỗn loạn từ sau lúc đó ba cái bộ binh sư tiền hậu giáp kích cấp tốc đánh tan chủ lực của địch nhân sau đó một đường tiến về phía trước truy kích tiêu diệt cấp tốc ăn hết những bộ đội này sau khi chiến đấu sơn hải liên minh đệ nhất quân hướng nam áp lên cấp tốc đánh tan từng cái vương quốc quý tộc lãnh địa bắt quý tộc phóng thích nô lệ phân phát thổ địa đem từng khối thổ địa một mực nắm giữ ở trong tay chiến đấu cấp tốc đẩy tới Làm Vương quốc chuyển đến 200.000 quân đội sụp đổ, đại bộ phận bị tiêu diệt lúc, Sơn Hải Liên minh quân đội đã là chiếm cứ Vương quốc nhiều cái địa khu, mỗi một ngày đều sẽ có càng nhiều lãnh địa bị cắt đoạn. Lần này, nhìn xem địch nhân tựa hồ là có diệt quốc ý tứ, Vương quốc trên dưới hỗn loạn tương mừng, Vương quốc hướng chính mình thần cầu nguyện, thỉnh cầu thần minh trợ giúp. Những quý tộc kia thì là đều có bản tính này, có chút di chuyển, có chút đầu hàng, có chút quan sát đối với đầu hàng quý tộc, Sơn Hải Liên minh còn là cho địa vị tương đối cao, bảo tồn tự thân bộ phận tài sản, có thể tự động phát triển, mà không phải bị mất hết thảy. Bất quá đãi nộ như vậy đối với những quý tộc kia đến nói chính là trần trùi cướp đoạt các quý tộc tích lũy mấy trăm năm gia sản làm sao có thể từ bỏ kể từ đó chỉ có một số nhỏ quý tộc lựa chọn đầu hàng nhưng đối với này sơn hải liên minh cũng không thèm để ý làm vương quốc thủ hộ thần xuất hiện mang một chút theo thần tự mình đánh tan sơn hải liên minh quân đội lúc địch phong hóa thân xuất thủ thế giới trong tay hư ảnh xuất hiện một ngọn núi chấn áp cái vương quốc này thủ hộ thần làm thủ hộ thần bị trấn sát vương quốc không còn có một điểm phản kháng lực lượng chỉ dùng hơn một tháng thời gian sơn hải liên minh liền triệt để tiếp quản toàn bộ vương quốc toàn cảnh nhưng lần này theo chiếm cứ vương quốc Sơn Hải Liên Minh cũng tiến vào trên Đại Bình Nguyên Trư Vương quốc trong tầm mắt. Vì thế, bốn cái bộ binh sư toàn bộ bố trí tại đường biên giới, cùng mới giáp giới nhiều cái vương quốc để phòng. Bất quá bởi vì Sơn Hải Liên Minh trận tiêu diệt cấp tốc, những này vương quốc cũng còn chưa kịp phản ứng. Khi thấy hàng xóm đổi người lúc, Sơn Hải Liên Minh đã là triệt để tiếp quản toàn bộ vương quốc thổ địa. Về sau Sơn Hải Liên Minh đại lượng chính vụ nhân viên vào ở, các nơi khu tiến hành quân sự quản chế. Cái này quân sự quản chế cho đến Sơn Hải Liên Minh đối với toàn bộ vương quốc trải vượt một lần về sau mới là giải trừ. Trải qua điều tra thống kê. Vương quốc còn lại thổ địa, bị chia làm 23 cái quận, cái này 23 cái quận, trong đó 18 cái chia làm một cái đạo. Mà nguyên bản Sơn Hải Liên Minh thông đạo địa khu lại thêm Bắc cảnh địa khu quận, còn có theo Vương quốc trên thổ địa phân ra đến 5 cái quận cấu thành một cái đạo. Sau đó, phương Bắc hơn 50 vạn cây số vương sa mạc địa khu hóa thành một cái đạo, còn có sơn mạch địa khu khai thác ra đến 3 cái quận hóa thành một cái đạo. Bất quá, phương Bắc sa mạc đạo, đến tiếp sau sẽ còn gia tăng một chút diện tích, trong sơn mạch cái tia đạo, tương lai cũng sẽ ra tăng hơn 10 cái quận. Nhưng bây giờ, chỉ là để cho tiện, nhưng phân ra bốn cái đạo, xác định Sơn Hải Liên Minh cấp 3 kết cấu. Đầy đủ Sơn Hải Liên Minh tương lai một đoạn thời gian rất dài mở rộng nhu cầu đến tiếp sau thống kê, lần này chiến đến dịch, thu nạp Vương quốc nội bộ 5 triệu nhân khẩu, mà nguyên bản Sơn Hải Liên Minh nội bộ nhân khẩu chỉ có hơn 1 triệu. Kể từ đó, nhân khẩu bạo tăng, hơn nữa còn đều là diện tích lớn bình nguyên khu vực, đối với Sơn Hải Liên Minh đến nói, chính là một cái cự đại trợ lực, chỉ cần trong vòng mấy năm sau đó ổn định phát triển, đem cái này một mảnh địa khu triệt để đặt vào khống chế, Sơn Hải Liên Minh liền sẽ có một lần bay vọt về chất. Chư bộ khẩu, chính là những quý tộc kia trong nhà kho mấy trăm năm tích lũy, các loại chân quý tài liệu, lương thực Tài phú đều bị Sơn Hải Liên Minh đoạt lại trong không. Những vật tư này, tuyệt đại bộ phận đều sẽ vùi đầu vào đối với mới chiếm lĩnh địa khu kiến thiết đi lên, đồng thời, mới chiếm cứ như thế đại địa khu, Sơn Hải Liên Minh quân đội cũng có chút không đủ dùng. Tại khai phát cái này một mảnh thổ địa về sau, Sơn Hải Liên Minh cần tiếp tục trưng binh. Mà lại, theo trong Vương Quốc bắt không được tù binh bên trong, cũng có thể hấp thu một nhóm, dùng để bổ túc tự thân quân đội không đủ vấn đề. Trong lúc nhất thời, các loại sự vụ chồng chất để Sơn Hải Liên Minh trên dưới đều bận rộn vô cùng. Mà lúc này, địch phong hóa thân cấp đoạt mạng lớn tín ngưỡng chi địa, đại lượng tín ngưỡng thu thập Hóa thân thực lực tăng lên, đồng thời thu nạp một nhóm tân sinh tín ngưỡng thần, thực lực bản thân cũng tăng thêm một bước. Chương 813 mở rộng. Chương 813 mở rộng. 2. Sơn Hải Liên Minh mở rộng, tại bốn phía Vương quốc cao tốc thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, kể từ đó liền không có lập tức tiến công Sơn Hải Liên Minh, để Sơn Hải Liên Minh có đầy đủ thời gian khôi phục. Năm thứ nhất ổn định tất cả chiếm lĩnh địa khu, từ sau lúc đó đối với chiếm lĩnh địa khu bao la thổ địa tiến hành khai phát, mấy triệu nhân khẩu cũng đều là đã từng Vương quốc không biết thống trị bao nhiêu năm địa khu, muốn triệt để chuyển biến làm Sơn Hải Liên Minh máy tính cũng cần thời gian dài quản lý như thế nội bộ phát triển Sơn Hải Liên Minh một bên chỉnh vấn quân đội chiêu mộ binh sĩ mở rộng bộ đội vừa hướng bên trong quản lý rất nhanh năm thứ hai năm thứ ba đi qua năm thứ tư làm Sơn Hải Liên Minh ở trên bình nguyên các bạn hàng xóm nhìn thấy Sơn Hải Liên Minh tựa hồ là không nghĩ bên ngoài mở rộng không chế tạo ma sát mà đối với Sơn Hải Liên Minh tổ địa sinh ra nhìn trộm thế là một trận chiến tranh mới bắt đầu cái này trong lúc nhất thời Sơn Hải Liên Minh trải qua mấy năm phát triển đối nội bình định hết thể người khương phục đem mới chiếm lĩnh địa khu cơ sở công trình giữ gìn một lần đồng thời đối với lao bộ đội chia tách điều động xây dựng thứ năm, bước thứ sáu binh sư mới chiếm lĩnh địa khu hết thảy ổn định, mà trước đó phát triển khu vực nâng cao một bước. Sơn Hải Liên Minh có không e ngại địch nhân thực lực, làm bốn phía hai quốc gia xuất động quân đội thăm dò. Sơn Hải Liên Minh điều động đệ nhất quân ngăn lại hai quốc gia bộ đội. Bất quá bây giờ Sơn Hải Liên Minh nội bộ ngay tại đại phát triển, không phải đại quy mô chiến tranh thời cơ tốt. Thế là đệ nhất quân nhiệm vụ chính là phòng ngự, đồng thời nhằm vào chiến tranh. Sơn Hải Liên Minh đối với tân binh luân phiên huấn luyện ra chiến trường, cấp tốc biến thành lão binh. Sau đó xây dựng thứ bảy, thứ tám hai cái bộ binh sư, đồng thời rút đi một chút tướng lĩnh xây dựng thứ hai quân quân bộ. Tại một năm trong đối kháng, Sơn Hải Liên Minh xây dựng thứ hai quân, về sau, đệ nhất quân, thứ hai quân không đại quân đồng thời phản kích, diễn phần mình đánh tan địch nhân, tiêu diệt địch nhân nhiều cái bạch ngân cấp chiến lực, một cái hoàng kim cấp chiến lực. Theo hai cái vương quốc bên trên riêng phần mình cướp đoạt hai cái quận địa bàn đối với cái này bốn cái quận địa bàn, bởi vì một cái hướng tây, một cái hướng nam, tạm thời hai cái quận hóa thành một cái đạo. Đến tiếp sau theo hai, cái vương quốc quốc thổ bên trên cướp đoạt về sau tại tính vào. Mà một trận đại thắng lợi, đánh bại hai cái vương quốc ý chí chiến đấu, hai cái vương quốc cấp tốc điều binh chống cự Sơn Hải Liên Minh quân đội. Nhưng Sơn Hải Liên Minh đình chỉ tiến công, Song Vương tiếp tục rằng có đến tận đây, Sơn Hải Liên Minh tiếp tục phát triển, cuộc chiến đấu này dư vi để Sơn Hải Liên Minh tiếp tục 10 năm ổn định phát triển, thời gian dài hòa bình, Sơn Hải Liên Minh cao tốc phát triển đầu tiên, nhân khẩu mỗi một năm lấy 4% tăng tốc tiếp tục 10 năm, nhân khẩu đột phá đến ngàn vạn quy mô, trừ bỏ thứ hai quân, thứ ba quân cũng tại 10 năm này ở giữa xây dựng. Không chỉ là lục quân, hải quân phương diện, mấy chục năm phát triển, khoa học bộ có đại lượng sinh viên, sở nghiên cứu thành lập, các loại nhà máy thành lập, có công nghiệp cơ sở, nội hà quy mô mấy trăm tấn pháo hạng thành lập. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất tuyển thiết đáp nhưng đủ để để Sơn Hải liên minh thành lập một chi hải quân hiện tại hải quân nhân số ước chừng là một vạn người trừ cái đó ra tại các quận huyện đều thành lập tương ứng vũ trang trị an bộ đội cam đoan địa phương ổn định còn có tất cả thanh niên tham dự dân binh huấn luyện để Sơn Hải liên minh nội bộ võ đức dồi dào chỉ có điều bởi vì hiện nay Sơn Hải liên minh vật tư không phải đặc biệt dồi dào tất cả tài nguyên đầu nhập kiến thiết cùng quân đội bởi vậy không có triển khai toàn dân tu luyện nhưng đến tiếp sau Sơn Hải liên minh là có quyết định này có quân đội nội chính vô diện Sơn Hải liên minh cam đoan cả nước nhân khẩu đều có thể ăn cơm no đồng thời xây dựng đại lượng đẳng cấp cao xi si măng đường cái, Đồng thời tại khoa học kỹ thuật phát triển một chút, lấy phù văn vì động lực đường sắt cùng phù văn đoàn tàu cũng đang nghiên cứu. Mà theo công nghiệp hóa thành lập, trước hết nhất thu hoạch chính là quân đội, dây chuyển sản xuất sản xuất khôi giáp, đơn giản phù văn vũ khí bắt đầu đại quy mô đưa vào biên chế, để quân đội thực lực tăng thêm một bước. Mà bách tính qua giàu có, nhân khẩu tăng trưởng, nhu cầu cũng tại tăng trưởng. Sơn Hải Liên Minh nội bộ xuất hiện phát đạt thương nghiệp, các loại thương hội thành lập ở nội bộ Sơn Hải Liên Minh lưu động, làm cho cả Sơn Hải Liên Minh nội bộ đều phát đạt. Trừ cái đó ra. Sơn Hải Liên Minh bồi dưỡng được đến đại lượng giáo sư, càng nhiều trường học thành lập, bồi dưỡng được đến hợp cách bác sĩ. Tại Sơn Hải Liên Liên Minh thủ đô, một tòa cỡ lớn tổng hợp bệnh viện thành lập. Mà lại, Sơn Hải Liên Minh cũng vì lần tiếp theo mở rộng làm chuẩn bị, bồi dưỡng đại lượng quản lý nhân viên, cao cấp quan viên không nhiều, nhưng tầng dưới chốt làm việc tiểu lại đông đảo. Những này tiểu lại trải qua phức tạp sự vụ tôi luyện, chỉ cần đến tiếp sau khai thác, liền có thể tại tăng lên một bước. Mười năm sau, nội các hội nghị, đối với lúc này đã là thành lập cường đại quân đội, nội bộ ổn định phát triển, bước kế tiếp chính là tiếp tục mở rộng. Mà tại những năm này. Sơn Hải Liên minh đối ngoại cũng phái ra đại lượng thám tử, chỉ có điều bởi vì những cái kia vương quốc đều là quý tộc lãnh địa chế độ phân đất phong hầu, dẫn đến nội bộ hoàn cảnh phong bế, lại thêm các loại thần điện đóng quân, siêu phàm giả thám tử cũng rất khó phát triển. Thu thập được tình báo không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Sơn Hải Liên minh hiểu rõ đến Vương Nam bao là trên bình nguyên tình huống. Cái này một mảnh mênh mông vô bờ đại bình nguyên, cũng không chỉ là bình nguyên, vẫn còn có chút ngọn núi nhỏ, gan lớn đều là mấy trăm mét cao. Như thế một mảnh bình nguyên, có ước chừng trên trăm quốc gia, mỗi một quốc gia ít thì mấy triệu người, quốc gia mấy chục vạn cây số vương diện tích. Nhiều thì mấy ngàn vạn mấy trăm triệu nhân khẩu, diện tích lãnh thổ mấy triệu cây số vuông diện tích, có thể nói cái này một mảnh bình nguyên là cực kỳ rộng lớn. Thô sơ giản lược bao trùm, bình nguyên sinh trưởng ở mấy vạn cây số, độ rộng cũng có một hai vạn cây số. Bắt ngát như thế khu vực, bất quá là đại lục đông bộ vùng duyên hải. Nghe nói hướng tây, hướng nam, hướng bắc là càng thêm bao la địa khu. Ở nơi đó, nhân tộc căn bản là không có chỗ xếp hạng, càng nhiều dị tộc ở nơi đó thành lập cường thịnh đế quốc. Như thế so sánh xuống tới, sơn hải liên minh tại cái này một mảnh trên bình nguyên căn bản là không có chỗ xếp hạng, mà cùng sơn hải liên minh tới gần ba quốc gia, trong đó hai quốc gia chính là lần trước cùng Sơn Hải Liên Minh chiến đấu quốc gia theo thứ tự là ở vào hướng chính tây cùng hướng chính nam hai quốc gia đều là cùng Sơn Hải Liên Minh hiện nay không sai biệt lắm thể lượng một hai ngàn vạn nhân khẩu quốc thổ diện tích lớn nước là bảy tám chục vạn cây số bông. mà tại tây nam phương hướng có một mảnh cái khác quốc gia cùng Sơn Hải Liên Minh giáp giới địa bàn quốc gia kia ngược lại là lớn hơn một chút nhân khẩu tại ba mươi triệu trở lên quốc thổ diện tích trăm vạn cây số bông. như thế thể lượng đối thủ đối với hiện tại Sơn Hải Liên Minh để nói đã không phải là vấn đề đồng thời tiến công hai quốc gia Có chút rất không có khả năng, nhưng nếu như chỉ đối phó một cái, như vậy cũng không phải là vấn đề. Hiện tại, Sơn Hải Liên minh ngay tại thảo luận, là tiến công hướng chính Tây quốc gia, còn là tiến công hướng chính Nam quốc gia. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối phó hướng chính Nam quốc gia. Nội các trong hội nghị, nội các đại thần cửa đối tại lần này chiến đấu tình huống triển khai thảo luận đầu tiên mở miệng chính là quân sự đại thần. Những năm này, chúng ta hướng Tây khai thác mấy trăm cây số sơn mạch địa khu, đồng thời tại vùng núi nội tu xây con đường, chúng ta hoàn toàn có thể theo sơn mạch xuôi nam, nhất cử tiến công phía Tây quốc gia này. Mà lại đến tiếp sau chiếm cứ quốc gia này về sau, lương tụa phương tây ma thú Sơn Mạch, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, đủ để chờ đợi một vòng chỉnh đốn. Nếu như hướng tây tiến công, chúng ta có thể cướp đoạt vùng duyên hải. Khoa học kỹ thuật đại thần mở miệng nói, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta trên biển vận chuyển bắt đầu, chúng ta cướp đoạt phương nam địa khu về sau, duyên hải vận tải đường thủy có thể bắt đầu, dạng này sẽ cực lớn xúc tiến chúng ta thuyền hướng kỹ thuật phát triển, hải vận có thể. hậu cân đại thần mở miệng nói, nhưng là chúng ta bây giờ hải quân chỉ có một vạn người, không cách nào hộ vệ công chiếm về sau mấy trăm cây số bờ biển. bên này biển cả còn không phải phạm vi thế lực của chúng ta. hiện tại chúng ta không có cùng hải dương thế lực khai chiến thực lực, bởi vậy, ta cũng cảm thấy hướng tây khai thác phù hợp. không sai. lại một vị đại thần mở miệng nói, hướng tây tiến công, cướp đoạt cái kia một mảnh thổ địa, chúng ta hoàn toàn có thể đến tiếp sau dựa vào sơn mạch hướng bắc khai thác sa mạc khu vực. cái kia không có bao nhiêu thế lực sa mạc khu vực khai phát đi ra, đồng dạng là phì nhiêu thổ địa. tại phương bắc sa mạc, trải qua sơn hải liên minh khai thác ra các loại mương nước trồng cây trồng rừng cải tạo thổ địa mảng lớn xa mạc hoang nguyên biến thành vì nhiều dụng tốt mỗi một năm sản xuất đồng dạng là to lớn mà lại một cái khác điểm quân sự đại thần cuối cùng nói nếu như chúng ta hướng nam tiến công như vậy chúng ta về sau lãnh địa sẽ thành tiên một cái góc vuông hình quốc thổ không liên tục bộ phận địa phương không tiếp xúc bất lợi cho đến tiếp sau phát triển nói quân sự đại thần nhìn về phía nội chính đại thần tiếp tục nói chúng ta cướp đoạt phương tây cái kia vương quốc về sau tiếp tục tăng cường quân bị đến tiếp sau phát triển về sau mới là nhất cử cướp đoạt tây nam phương hướng cái kia vương quốc cùng hướng chính tây vương quốc thời cơ như vậy mọi người như thế nào? Giơ tay biểu quyết đi. Nội chính đại thần cuối cùng tổng kết đạo. Cuối cùng, lấy 5 đôi hai, Sơn Hải Liên Minh thông qua tiến công hướng chính Tây Vương quốc nghị quyết. Làm nghị quyết xác định, mệnh lệnh cấp tốc gửi đi đến Sơn Hải Liên Minh quân sự bộ tổng chỉ huy, bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến đồng thời hậu cần bắt đầu chủ bị tác chiến vật tư, các loại nhân viên điều động cũng là ngay lập tức bắt đầu. Rất nhanh, Sơn Hải Liên Minh làm ra quyết định, lấy đại nhất quân theo sơn mạch hướng Nam tiến công, thứ hai quân từ đồng sang Tây tiến công, hiện ra hai mặt vòng vây su thế, cho đến triệt để nuốt vào cái vương quốc này đồng thời, thứ ba quân, thuộc hạng thứ 9, thứ 10 thứ 11 sư cùng quân bộ tại Liên minh Phương Nam, đề phòng còn lại hai cái vương quốc. Sau đó, thứ 12 sư tại Phương Bắc, phòng bị Phương Bắc thú nhân. Như thế, nội bộ cấp tốc điều động 200,000 chủ lực đại quân, còn có chuẩn bị kỹ càng tuyến hai phụ trợ bộ đội 50,000, các loại vận chuyển vật tư nhân viên mấy ngàn người, cấu thành lần này chiến tranh động viên đột nhiên tập kích, Sơn Hải Liên minh toàn quân chủ lực để lên, ngay lập tức đánh tan trên đường biên giới rất nhiều chẳng gác, ngăn chặn mấy cái pháo đài, đại quân phân ra bộ phận vây quanh pháo đài, còn lại đại bộ phận vòng qua pháo đài, tiến thẳng một mạch, xâm nhập cái vương quốc này. Nội địa Mà tại cái vương quốc này phương bắt trong dãy núi, thuận thế mà xuống đệ nhất quân cấp tốc cấp đoạt biên cảnh rất nhiều thành thị, bắt quý tộc, phóng thích nô lệ, phân phối thổ địa. Một phen thao tác xuống tới, mới chiếm cứ địa khu cấp tốc trở thành Sơn Hải Liên minh địa bàn. Đồng thời, đối với nguyện ý thần phục người, cho ưu đãi, đại lượng quản lý quan viên giải sầu. Làm cái này toàn bộ vương quốc kịp phản ứng, tôn toàn bộ vương quốc 50% nhân khẩu, cùng đại lượng thành thị, mất đi đông đảo tài nguyên, toàn bộ vương quốc đối mặt Sơn Hải Liên minh hai cái quân, 200.0000 quân đội tinh nhuệ, mất đi phản kháng lực lượng. Theo đến tiếp sau chiến đấu phát triển, toàn bộ vương quốc kiên trì thời gian nửa năm Tại cuối cùng một tòa thành thị bị công hãm, toàn bộ vương quốc bị sơn hải liên minh triệt để chiếm cư đối với bốn phía quốc gia đến nói, chiến tranh mở ra đột nhiên, kết thúc đêm phi thường cấp tốc, thời gian mấy tháng, vẫn còn đang đánh dò xét tình báo, quan sát lúc, chiến tranh đã là kết thúc. Một quốc gia bị sơn hải liên minh chiếm lĩnh, đây đã là cái thứ hai vương quốc bị công chiếm, thoáng một cái để bốn phía vương quốc sinh ra cảm giác nguy cơ, kể từ đó, tại rất nhiều thần liên hợp xuống, một cái vòng vây sơn hải liên minh liên minh âm thầm hình thành. Nhưng lúc này sơn hải liên minh cũng sẽ không chú ý những này, cướp đoạt một cái vương quốc, nhân khẩu gia tăng 8 triệu. Quốc thổ diện tích gia tăng 600.000 cây số vuông. Có thể nói, Sơn Hải Liên Minh lần nữa được đến đột nhiên tăng mạnh mở rộng, cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa lần này chiến tranh thành quả đối với cái vương quốc này. Sơn Hải Liên Minh phân chia quận huyện, ở trên cơ sở này, phân ra ba cái đạo, Đồng thời, đến từ vùng núi cùng Đông Bộ con đường bắt đầu kéo dài, đại lượng thương nhân tiến vào cái địa khu này. Mặc dù nơi này khốn cùng, nhưng theo Liên Minh nội bộ phát triển, nơi này cũng sẽ dần dần trở nên phồn vinh, Trước thời hạn chiếm cái vị trí tổng không có sai. Mà lãnh địa mở rộng, bước kế tiếp chính là tăng cường quân bị. Hiện hữu ba cái quân hoàn toàn không cách nào phòng ngự rộng lớn như vậy quốc thổ, lúc này Sơn Hải Liên Minh diện tích cũng có hơn 200 vạn cây số vuông. Mặc dù cái này hơn 200 vạn cây số vương bên trong, một nửa đều là sắt vách sơn mạch, nhưng còn lại bình nguyên diện tích cũng đủ để là nuôi sống hơn 100 triệu nhân khẩu. Mà bây giờ, Sơn Hải Liên Minh tổng cộng cũng chỉ là 18 triệu nhân khẩu, nhân số thật sự là ít đáng thương. Như thế, một bên tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển nội bộ, một bên tăng cường quân bị, lấy đầu hàng rất nhiều địch nhân bộ đội, hỗn hợp chiêu mộ thanh niên, cùng lao binh, xây dựng thứ tư. Thứ năm quân đồng thời gia tăng 5000 người hải quân đội ngũ, cùng 10.00000 cấm vệ quân, cái này một chi cấm vệ quân, trên danh tự là cấm vệ quân, trên thực tế là một chi thí nghiệm bộ đội. Tại bộ khoa học kỹ thuật phát triển, các loại phụ văn kỹ thuật ngay tại cấp tốc phát triển bên trong, một chút nhằm vào phụ văn nghiên cứu kỹ thuật vũ khí trang bị cũng nhận được vận dụng. Nhưng là dạng này vũ khí trang bị cũng không thể trực tiếp ra chiến trường, cần thí nghiệm, bởi vậy, cấm vệ quân chính là dạng này một chi thí nghiệm bộ đội. Bình thường nghiêm ngặt huấn luyện, đợi đến thời kỳ chiến tranh, mang vũ khí mới đầu nhập chiến trường, kiểm nghiệm vũ khí thành quả. Tân biên hai cái quân, kể từ đó Sơn Hải Liên Minh thuộc hạ giã chiến quân số lượng đạt tới 600.000, đây đối với một cái chỉ có 18 triệu nhân khẩu quốc gia đến nói, quả thực là cực kỳ hiếu chiến, nhưng đối mặt bốn phía khắp nơi địch nhân, không tiến hành vũ trang là không được. Tại chiếm lĩnh cái này quốc gia mới, Sơn Hải Liên Minh cùng hai cái quốc gia mới ra giới, cần thiết phòng ngự diện tích gia tăng. Tại quân đội chỉnh hồi lúc, Sơn Hải Liên Minh lấy, thứ nhất, thứ hai, thứ ba quân phòng ngự phương nam. Mới xây dựng thứ tư, thứ năm quân, một cái quân tiếp tục hướng tây khai thác ma thú sơn mạch, một cái quân hướng bắc khai thác sa mạc. Mà theo Sơn Hải Liên Minh phát triển, tại cái kia phương bắc bao la cùng bình nguyên sa mạc bên trên cũng xuất hiện một chút thế lực đối địch, dựa vào hồ lớn, dòng sông biên giới trở phì nhiều thổ địa thành lập thú nhân đế quốc. Những quốc gia này mỗi một cái diện tích lãnh thổ bao la, bộ tộc đông đảo, trước đó Sơn Hải Liên Minh chỗ khai phát địa khu đều chỉ là cái góc, không có bị chú ý tới. Nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu, những thú nhân này thế lực cũng chú ý tới Sơn Hải Liên Minh tình huống. Thế là Sơn Hải Liên Minh trong lúc bất chi bất giác có một trận nguy cơ mới. Chương 814 Phát triển cùng chiến tranh. Chương 814 Phát triển cùng chiến tranh. Thứ năm quân đội mặt, hướng Bắc khai thác, gặp được chiếm cư ở trên sa mạc thú nhân đế quốc. Sơn Hải Liên minh, nội các trong hội nghị, một đám nội các các đại thần thảo luận liên quan tới Sơn Hải Liên minh sa vào đến trong khuôn cảnh. Hiện tại, phạm vi thế lực của chúng ta ước chừng là hơn 300 gần 4 triệu cây số vuông diện tích, chia làm 10 cái đạo. Hậu cần đại thần nói: "Nhân khẩu 20 triệu, trong đó đại đa số đều con mới sinh, dự tính tại 5 năm về sau, một vòng mới con mới sinh triệu liền có thể kết xuất trái cây, cho chúng ta cung cấp sung túc thanh niên." Theo trình độ nhất định để nói, phạm vi thế lực của chúng ta không ít, nhưng nhân khẩu lại hết sức yếu Căn bản là không, có cách chống đỡ lấy rộng lớn như vậy diện tích. Bởi vậy, chúng ta bây giờ không phải đối ngoại mở rộng thời điểm, mà là nội bộ gia tăng nhân khẩu, chí ít nhân khẩu muốn tăng trưởng đến 100 triệu. Nhân khẩu đích thật là một cái vấn đề lớn." Nội chính đại thần mở miệng nói. "Bởi vì nhân khẩu không đủ, chúng ta rất nhiều hạng mục đều ở vào khuyết thiếu nhân lực trình độ, ta cũng cảm thấy chúng ta cần thời gian dài ổn định phát triển." "Bất quá, phương Bắc phát hiện mấy cái này thú nhân đế quốc cũng cần làm ra ứng đối." Quân sự đại thần nói. "Như thế đại đế quốc không chỉ là đơn binh sức chiến đấu, còn có các loại thần minh cùng thần chiến sĩ, là chúng ta thiếu hụt." vậy vẫn là trước phòng ngự là chính đi nội chính đại thần nói hiện tại địa bàn của chúng ta là đầy đủ tiếp xuống chính là gia tăng nhân khẩu khai phát ma thú sân mạch hướng đông ổn định duyên hải hải vực đến nội phương nam cùng phương bắc tiến hành phòng ngự là được chỉ có điều phương bắc chỉ có một cái quân ngăn không được cái kia thú nhân đế quốc quân sự đại thần nói hay là muốn tiếp tục mở rộng bộ đội hậu cần đại thần nói bất quá giã chiến quân hiện tại năm cái đếm lượng đã là không sai bị lắm lại nhiều chúng ta cũng nuôi không nổi bởi vậy chúng ta đề nghị là lấy nhỏ biên chế sư làm đơn vị xây dựng một nhóm biên phòng sư Lấy đồn chú phương thức đóng giữ tại phương Bắc biên cảnh, chống nội tiếp xuống phát triển những năm này, ta cảm thấy có thể. Khoa học kỹ thuật đại thần cũng nói theo. Mới tại khoa học kỹ thuật còn tại phát triển, đến tiếp sau từng đám sinh viên tốt nghiệp, bổ sung đến ta bộ môn, các loại phù văn kỹ thuật đều có thể nhanh chóng hơn phát triển, chỉ cần 20 năm, đời thứ nhất phù văn xuống ống ta liền có thể vũ trang quân đội. 50 năm, chúng ta liền có thể chế tạo phù văn cơ giới hóa quân đoàn. Như vậy, cứ dựa theo hậu cần đại thần tưởng tượng đến quy hoạch đi. Một bên, Tư pháp đại thần cũng mở miệng nói. Trước kéo qua cái này mấy chục năm, thực tế không được, còn không có chúng ta những người này à đi theo địch phong mà đến cái này một nhóm người, mặc dù đều vùi đầu vào sơn hải liên minh kiến thiết bên trong, nhưng mỗi người thực lực đều là đỉnh tiêm, một nhóm truyền thuyết cấp, bán thần, thần cấp chiến lực, đối phó cái thế giới này tín ngưỡng thần nhóm cũng không có vấn đề gì. Chớ đừng nói chi là, còn có địch phong cái này một tôn kim tiên cảnh chiến lực tọa trấn nơi này, có thể ứng đối cao cấp nhất tín ngưỡng thần mang đến áp lực. Có thể, như vậy liền ổn định phát triển cái mấy chục năm. Nội chính đại thần cũng nhẹ gật đầu. Lấy nhân khẩu tăng trưởng, khoa học kỹ thuật phát triển, cơ sở kiến thiết làm chủ. Đồng thời tại thời gian ngắn nhất chiêu mộ 10 cái biên phòng sư mỗi một sư một vạn người bố trí tại phương bắc biên cảnh phối hợp thứ năm quân kiến thức đề phương bắc thú nhân đế quốc đồng ý đồng ý nội chính đại thần định ra sơn hải liên minh tiếp xuống một đoạn thời gian phát triển chiến lược tất cả nội các đại thần nhất trí thông qua tiếp xuống chính là đại phát triển sơn hải liên minh đối nội phát triển năm thứ nhất 10 cái biên phòng sư xây dựng lấy riêng phần mình trụ sở thành lập nơi đóng quân trạm gác bãi trồng trọt chăn nuôi tự cấp tự túc nửa tay nửa hấn tại thời điểm này cổ vũ sinh dục chế độ bắt đầu chế định đồng thời cưỡng chế ở nội bộ sơn hải liên minh chấp hành con mới sinh cho đến trung học tốt nghiệp đều là học phí toàn miễn bao ăn ngủ đồng thời mỗi một năm sẽ còn cho những người này trong nhà trợ cấp, cam đoan con mới sinh đồ ăn sung túc đồng thời phụ nữ mang thai cũng sẽ có trợ cấp, tăng cường chữa bệnh hệ thống, cam đoan con mới sinh đều có thể an toàn khỏe mạnh lớn lên. thông qua mở rộng trường học quy mô, cam đoan tất cả hải tử đều có thể nhập học, có thể bồi dưỡng được một nhóm hợp cách người trẻ tuổi. trừ cái đó ra, sơn hải liên minh ngay tại đại kiến thiết mới bến cảng, bốn phương thông suốt xi si mang đại đạo, còn có dự bị đi ra đường sắt, dùng các loại nhà cao tầng đều đang không ngừng tăng trưởng. có thể nói mỗi một ngày sơn hải liên minh nội bộ đều sẽ có một cái hoàn toàn biến dạng. Những cái tiêu nhà cao tầng tựa như là theo trong đất mọc ra, mỗi một ngày đều tại cao tốc tăng trưởng. Như thế phát triển 2 năm về sau, Sơn Hải Liên Minh Phương Nam truyền đến tin tức xấu, bốn phía cùng Sơn Hải Liên Minh giáp giới rất nhiều quốc gia liên hợp lại với nhau, chuẩn bị hướng Sơn Hải Liên Minh tiến công. Lần này, Sơn Hải Liên Minh Phương Nam trên đường biên giới, đều là địch nhân, Sơn Hải Liên Minh bố trí tại Phương Nam ba cái quân bộ đội, cũng mới miễn cưỡng ngăn lại những quốc gia này tiến công. Nhưng lúc này, chính là Sơn Hải Liên Minh nội bộ phát triển cao tốc thời kỳ, không phải chiến đấu thời cơ tốt, mà lại Sơn Hải Liên Minh liền xem như đánh đi ra cũng vô pháp đồng thời cùng nhiều như vậy quốc gia khai chiến. Những quốc gia này bên trong không thiếu là nhân khẩu mấy ngàn vạn quốc gia, thực lực không thể so Sơn Hải Liên Minh kém bao nhiêu. Kể từ đó, Sơn Hải Liên Minh tại không có triệt để đánh giết địch nhân thời gian, chính là lấy phòng ngự làm chủ, nội bộ còn là tiếp tục cùng bình phát triển, chỉ có biên cảnh mấy cái đạo tiến vào trạng thái chiến tranh. Nhưng liền xem như dạng này, một nửa địa khu tiến vào trạng thái chiến tranh, ảnh hưởng Sơn Hải Liên Minh phát triển. Cuộc chiến tranh này đánh hơn một năm, đang không ngừng trong phòng ngự, cấm vệ quân mang theo mới nhất vũ khí trang bị đến đây là dựa vào thú nhân huyết mạch rút ra chế tạo ra đến các loại tăng phúc trang bị cấm vệ quân toàn viên đưa vào biên chế, tại trong phòng ngự tìm cơ hội, cuối cùng, Sơn Hải Liên Minh bắt lấy địch nhân mấy cái sơ hở, chẳng tiêu diệt mấy cố địch nhân, đánh ra một lỗ hổng, về sau đại phản công, đánh tan một quốc gia quân đội. Tại chiến tranh về sau, cướp đoạt ước chừng hai cái quận thổ địa làm tương lai chiến trường, Sơn Hải Liên Minh thu nạp bộ đội, chuyển hướng một cái khác chi Vương quốc quân đội tiến công. Như thế trải qua hơn nửa năm thời gian, Sơn Hải Liên Minh đánh tan những ngày Vương quốc quân đội, tự thân đánh đổi khá nhiều, nhưng cũng theo những quốc gia này trên lãnh thổ cướp đoạt một hai cái quận thủ địa, trong đó đại lượng nhân khẩu đều di chuyển. Vẫn đến Vương Bắc bổ sung cái kia khai phát sa mạc địa khu. Tiếp tục 2 năm chiến tranh kết thúc, Sơn Hải Liên minh quay người tiếp tục phát triển, cuộc chiến tranh này hình ảnh để mấy cái vương quốc tổn thất rất nhiều bộ đội, quân dụng vật tư cũng tiêu hao đông đảo, thời gian ngắn là không cách nào triển khai trận tiếp theo chiến đến Mà lại những này vương quốc cũng không chỉ là Sơn Hải Liên minh một cái nước láng giềng, nhìn thấy chính mình tổn bình hao tướng, những này vương quốc hàng xóm cũng đều ngao ngoai muốn động. Sơn Hải Liên minh lần nữa nên đón 5 năm phát triển thời gian. Nội bộ đại kiến thiết, nhưng lần này địch nhân đến từ phương Bắc. Thú nhân đế quốc Tú Nam khai thác mở rộng lúc, nhìn thấy người đóng giữ ở đây tộc, đồng thời những nhân tộc này đem khô cằn sa mạc khai phát trở thành đồng ruộng, sản xuất đại lượng lương thực. Các thú nhân trông mặt thèm, ngay lập tức, nhiều cái thú nhân đế quốc thuộc hạ bộ lạc liên hợp lại, muốn cướp đoạt cái này một mảnh thổ địa. Ở trên sa mạc, đồ ăn là quý giá nhất, lần này thú nhân tộc mục đích không chỉ là chiến tranh, còn muốn đem những này có thể khai phát thổ địa nhân tộc bắt trở lại xem như là nô lệ. Dị chủng tộc chiến tranh, muốn so cùng chủng tộc chiến tranh tàn cấp hơn, bởi vì giữa song phương, cơ hội là không tồn tại cái gì điều hòa khả năng, song phương chỉ có người chết ta sống. Ngay lập tức, đóng giữ tại phương Bắc biên cảnh 10 cái biên phòng sư đồng thời nên đón địch nhân, tại thứ 5 quân chủ tính trùng, ngăn lại thú nhân tộc đợt thứ nhất tiến công. Nhìn thấy chiến tranh mở ra, Sơn Hải Liên minh theo phương Nam rút mất một cái quân, đem khai phát sơn mạch thứ tư quân rút mất, lại thêm 10 cái biên phòng sư bộ đội, tổng binh lực 400.000. Mà thú nhân tộc phương diện, bởi vì chủng tộc khác biệt, thú nhân tộc đơn binh tố chất cường đại, bất quá sa mạc bên trên nuôi sống không được quá nhiều thú nhân, những thú nhân này tộc bộ đội, số lượng đều tại khoảng mấy ngàn người. Tổng binh lực cũng chỉ là 50,000, nhưng thú nhân tộc đơn binh tố chất cường đại, một cái thú nhân tộc binh sĩ bù đắp được 5 người bình thường tộc binh sĩ, như thế, song phương sức chiến đấu trên lệch trên thực tế không lớn. Sơn Hải Liên minh bên này toàn quân tu luyện, đồng thời toàn viên kim loại vũ khí khôi giáp, còn có bộ phận binh sĩ trang bị phù văn vũ khí cùng huyết mạch đạo cụ. Mà thú nhân tộc thì là lấy huyết mạch kích phát lực lượng, còn có thú nhân xạ mãn tăng phúc, tăng lên thực lực bản thân, sức chiến đấu Sơn Hải Liên minh cũng chỉ đội kịp bộ phận, hai cái Sơn Hải Liên minh dã chiến quân binh sĩ tương đương với một cái thú nhân tộc chiến sĩ. Như thế, Sơn Hải Liên Minh ba cái dã chiến quân, tương đương với 150,000 thú nhân tộc quân đội, ba so một trận chiến đấu lực mặt chứa ưu thế, đầy đủ Sơn Hải Liên Minh đánh trận này chiến đến địch. Sa mạc bao la, địa thế kham đạt, tại cái này trên đại bình nguyên, chiến đấu không có cái gì đặc thú nhu lượng, liệu chính là song phương mạnh thực lực. Vì thế, địch Phong hóa thân Sơn Hải chi thần xuất thủ, ngăn lại thú nhân tộc những bộ lạc này thú nhân chi thần, cam đoan hạ tầng chiến đấu thuận lợi. Giết. Giết. Lần này, thú nhân tộc, Sơn Hải Liên Minh đều không có cái gì kỹ xảo, song phương đại quân tập hợp, trực tiếp tại cái này bao la trên mặt đất triển khai thảm thiết chém giết. Cuộc chiến đấu này, Sơn Hải Liên Minh lấy tự thân ưu thế, vây quanh tiêu diệt những thu nhân này, không còn một nóng, nhưng sự mạnh mẽ của kẻ địch, Sơn Hải Liên Minh cũng trả giá 50,000 người thương vong đại giới. Những quân đội khác cũng đều là người người mang thường, có thể nói một trận đánh Sơn Hải Liên Minh tổn thất nặng nề, mà thú nhân tộc, bất quá là nhiều cái bộ lạc chiến sĩ bị diệt. Kết thúc cuộc chiến tranh này, tổn thất nặng nề Sơn Hải Liên Minh cũng cần nhất định thu vào, bằng không cuộc chiến tranh này liền chẳng đánh. Ngay lập tức, lưu lại bộ phận bộ đội quét dọn chiến trường, trông coi thương binh, còn lại bộ đội tiến về phía trước công. Dạng này một đường quân ngang Sơn Hải Liên Minh ba cái dạ chiến quân còn có 10 cái biên phòng sư một đường tiêu diệt vây quét rất nhiều thú nhân bộ lạc. Tại mất đi đại bộ phận chiến sĩ thú nhân bộ lạc, hoàn toàn không phải là đối thủ của Sơn Hải Liên Minh. Chỉ trả giá nho nhỏ đại giới, liền tiêu diệt những thú nhân này bộ lạc, còn có một nhóm thú nhân tù binh, nhưng Sơn Hải Liên Minh bây giờ căn bản không cần thú nhân tù binh. Thế là, những tù binh này, thú nhân tộc La Hấu, bị xua đổi xung kích thú nhân tộc quân đội, một đường hướng bắc quét ngang 500 cây số, Sơn Hải Liên Minh quân đội lúc này mới dừng lại đây cũng không phải đánh công lại, mà là cái này đã đạt tới Sơn Hải Liên Minh cực hạn, tiếp tục mở rộng. Sơn Hải Liên Minh hiện hữu lực lượng căn bản không thể chú ý tới, kể từ đó, chỉ có thể là dừng lại chiến tranh bất trơn. Nhưng lần này, quét ngang 500 cây số, Sơn Hải Liên Minh đổ vật khoảng cách trải qua mở rộng, đã là vượt qua 2.000 cây số. Lần này mở rộng, vì Sơn Hải Liên Minh gia tăng một cái đạo diện tích, chỉ có điều cái này đạo trên thổ địa, không có bất cứ người nào miệng, chỉ là một mảnh hoang vu. Nhưng quốc thổ diện tích mở rộng, đối với Sơn Hải Liên Minh cũng là một chuyện tốt, một cái cường thịnh quốc gia, liền nên là diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, đây là quốc gia cường thịnh cơ sở. 10 cái biên phòng sư đóng quân mới bên cạnh Sơn Hải Liên Minh nội bộ tân biên 15 cái biên phòng sư, một bộ phận bổ sung tiền tuyến, một bộ phận tiếp quản biên phòng sư nguyên bản nơi đóng quân, làm tuyến hai phòng tuyến, phòng ngừa ngoại ý muốn. Trừ cái đó ra, Sơn Hải Liên Minh bắt đầu tổ chức đội công trình bắt đầu xây dựng con đường, đem con đường kéo dài đến mới chiếm lĩnh địa khu. Cuộc chiến tranh này, Sơn Hải Liên Minh diệt đi 25 cái lớn nhỏ thú nhân bộ lạc, đánh tan hơn 30 cái thú nhân bộ lạc, đem mới chiếm lĩnh trên khu vực thú nhân quét sạch sạch xanh, xanh. Nhưng dùng một lần nhiều như vậy thú nhân bộ lạc bị hao tổn, đây đối với thú nhân đế quốc đến nói, cũng là một lần động. Phương Nam nhân tộc xâm lấn Đại Sa mạc Cobi, bắt đầu tranh đoạt thú nhân tộc thổ địa. Ngay lập tức cái này thú nhân đế quốc vô cùng phẫn nộ, triệu tập thuộc hạ chuẩn bị chiến đấu, đánh bại cái này Sơn Hải liên minh, đem tất cả nhân loại đều bắt làm nô lệ. Bất quá thú nhân tộc tập kết, theo mệnh lệnh xuất phát, đến vật tư tập kết, lại đến quân đội tập hợp, cùng vượt ngang mấy ngàn cây số con đường chiến tranh, cần thời gian rất dài. Cho dù là thú nhân tộc đều là thân thể cường tráng, cũng cần thời gian rất dài. Tại đoạn thời gian này, Sơn Hải liên minh đem đại lộ tu thông, đại lượng bộ đội tiến vào chiếm giữ, xây dựng mới biên phòng tuyến đồng thời, còn có các loại thành thị. Quân đội chỉnh đốn về sau chỉnh biên, một lần nữa đầu nhập chiến trường, bởi vì có thể gặp phải chiến tranh, Sơn Hải Liên Minh không có rút quân, mà là tiếp tục điều tới một cái quân, đồng thời còn có mười không cấm vệ quân. Không chỉ như vậy, lần này Sơn Hải Liên Minh hải quân cũng xuất động, lấy một tòa xây mới bên cảng, vận chuyển đại lượng vật tư tiến vào tiền tuyến. Lúc này, trải qua những năm này phát triển, kinh lịch liên miên chiến tranh, Sơn Hải Liên Minh phát triển hàng nhanh rất nhiều, nhưng cũng không tính rất nhiều, chỉnh thể còn là tăng trưởng. Hiện tại mỗi một năm sinh viên tốt nghiệp đông đảo, bộ khoa học kỹ thuật cửa nhân tài càng ngày càng nhiều còn có các loại nhà máy cũng là càng xây càng nhiều, cường hóa phủ văn vũ khí đã là vũ trang đến mỗi một sĩ binh đơn giản huyết mạch trang bị, từ khoa học kỹ thuật đại thần tự mình thiết kế chế tạo ra đến huyết mạch rút ra trang bị về sau cũng có thể mỗi một ngày lấy dây chuyển sản xuất sản xuất một chút. mà gần nhất khoa học kỹ thuật đại thần dưới sự dẫn đầu một cái mới thông tin phủ văn kỹ thuật bị nghiên cứu ra đến, có loại kỹ thuật này xây dựng một chút tháp truyền tin tăng phúc tín hiệu, sau đó chế tạo một chút di động đầu, tựa như là radio lớn nhỏ có thể làm được nhanh gọn, có thể gửi đi tin tức thông tin có nhanh gọn thông tin thiết bị. Để Sơn Hải Liên minh nội bộ trở nên thông suốt, cách nhau rất xa khoảng cách đều có thể câu thông. Kể từ đó, Sơn Hải Liên minh nội bộ, lại một cái đại công trình muốn khởi động. Mà một hạng kỹ thuật này, trở trước tiên nhất dùng, ngay tại lúc này muốn mở ra phương bắc thú nhân chiến trường. Có phù văn thông tin kỹ thuật, phương bắc khu vực phòng thủ tổng bộ dưới sự chỉ huy thuộc 4 cái quân, 15 cái biên phòng sư, không cấm vệ quân, lâm thời chiêu mộ không dân binh còn có tính vào 5.0000 hải quân, càng thêm thuận tiện đại lượng quân đội hội tụ tại phương Bắc, vì chính là muốn đối mặt xuôi Nam trả thủ thú nhân quân đội, lần này thú nhân đế quốc hội tụ bộ phận quân đội, số lượng liền có 200.000 quy mô. Dù sao cũng là một cái đế quốc thể lượng, quân đội số lượng đông đảo, tùy tiện góp một điểm, chính là sơn hải liên minh khó mà ứng nổi. Lúc này, sơn hải liên minh trên dưới không có chỗ nào mà không phải là nghiêm túc cùng đợi thú nhân tộc đại quân tập kết. Chương 815. Tín ngưỡng đại thế giới nội bộ cải chiến. Chương 815, 815. Tín ngưỡng đại thế giới nội bộ cải chiến. Thú nhân đại quân 200.000, trùng trùng điệp điệp 200.000 đại quân, đối với toàn bộ thú nhân đế quốc đến nói, cũng là một cố cường đại sức chiến đấu, đương nhiên, đây chỉ là một cố cường đại sức chiến đấu thôi, ở nội bộ thú nhân đế quốc, cường đại như vậy sức chiến đấu có rất nhiều cố. Như thế một chi đại quân đối chiến sơn hải liên minh, đây đã là thú nhân tộc đối với sơn hải liên minh coi trọng đối mặt 200.000 thú nhân, sơn hải liên minh cũng lấy ra chính mình mạnh nhất vốn liếng, bốn cái quân, 15 cái biên phòng sư, cùng dân binh, cấm vệ quân, hải quân chờ bộ đội. Một chi đại quân đóng giữ đường biên giới, tại thú nhân đại quân tập kết lúc Sơn Hải Liên Minh tại đường biên giới xây dựng từng tòa cốt thép xi măng chế tạo kiên cố thành thị đồng thời còn có vô số tráng gác, pháo đài. Không chỉ như vậy, nhằm vào địch nhân càng ngày càng cường đại, Sơn Hải Liên Minh lại nhân khẩu tăng trưởng xuống, các loại vũ khí trang bị cũng bắt đầu thăng cấp. Tỷ như nói đơn giản nhất vũ khí, lấy thuốc nổ, đạn đạn pháo làm chủ, lại phối hợp phù văn tăng phúc vật liệu, cấu thành Sơn Hải Liên Minh đời thứ nhất xuống trường tự động vũ khí đồng thời, các loại bộ binh pháo cũng bị sản xuất ra vũ trang các quân đội, đồng thời vũ trang chỉ tuyến ngay từ đầu. Chiến tranh còn là vũ khí lạnh quyết đấu, nhưng theo chiến tranh càng lớn càng kịch liệt, chiến tranh thăng cấp, binh lính bình thường bắt đầu học tập sử dụng súng trường, vô số đạn dược vận chuyển ra tiền tuyến. Súng trường tự động xuất hiện, cấp tốc ngăn lại thú nhân đại quân tiến công, mà hỏa pháo trên ép, để thú nhân tộc cường giả cũng biến thành khó mà đối tới. Mà lại, người mạnh hơn, Sơn Hải Liên Minh bên này cũng không thiếu, kể từ đó, Sơn Hải Liên Minh ổn định trận tuyến, đồng thời theo chiến tranh, thay đổi vũ khí. Mà thuốc nổ phủ văn vũ khí xuất hiện, cho Sơn Hải Liên Minh binh khí sở nghiên cứu một cái mạch suy nghĩ. Mặc dù cuối cùng cái này thuốc nổ sẽ bị phức tạp hơn phù văn thay thế, nhưng vẻn vẹn là quá độ sản phẩm, liền có hiệu quả như thế, mà lại vũ khí còn có thể dạng này thiết kế, tiếp xuống, súng máy, súng ngắm, cao tốc xạ kích pháo, các loại hỏa pháo đều bị thiết kế đi ra. Sơn Hải Liên minh mượn nhờ vũ khí trang bị ưu thế, ở cái thế giới này triệt để đứng vững góc chân, thú nhân đại quân tại trả giá nặng nề không cách nào công phá Sơn Hải Liên minh sau phòng tuyến, cũng không thể không rút quân, đến tận đây, chiến dịch kết thúc. Sơn Hải Liên minh nên đón một đoạn thời gian hòa bình. Phương Nam các nước cần phòng bị bốn phía, tại Sơn Hải Liên minh khó đối phó dưới tình huống cũng lấy phòng ngự làm chủ. Ma phương Bắc thú nhân đế quốc tại tổn binh hao tướng dưới tình huống, thời gian ngắn cũng sẽ không lần nữa phát động tiến công. Tiếp xuống, thời gian 10 năm, Sơn Hải Liên Minh ngay tại hòa bình phát triển bên trong vượt qua, lần nữa trong lúc đó, thú nhân nhắc lên mấy lần mà sát nhỏ, nhưng cuối cùng đều bị Sơn Hải Liên Minh lấy tự thân vũ khí trang bị ưu thế ngăn lại. Dù sao, theo thời gian chuyển rời, khoa học kỹ thuật cũng sẽ đang không ngừng tiến bộ. Mà lần nữa đánh gãy Sơn Hải Liên Minh nội bộ ổn định phát triển nguyên do, la tới từ trên mặt biển xâm lấn. Tại Sơn Hải Liên Minh đội tàu thanh lý mất duyên hải ngư nhân bộ lạc cùng các loại hải tộc sinh vật cuối cùng gây nên tới gần bờ biển một cái gần biển hải dương Vương quốc chú ý đại lượng biên giới hải dương tộc đàn tử vong để tín ngưỡng của mình giảm bớt làm đại dương này Vương quốc mạnh nhất tín ngưỡng thần một vị này tín ngưỡng thần xuất thủ chỉ huy chính mình khống chế bộ lạc hướng lục địa tiến công lần này Sơn Hải Liên Minh cây đuốc pháo mang lên thuyền đồng thời gia tăng thủy lôi phối hợp các loại súng ống vũ khí ngăn lại này một đám hải tộc tiến công chiến tranh đức quang tiếp tục thời gian một năm cuối cùng Sơn Hải Liên Minh đánh đổi khá nhiều ngăn lại này một đám hải tộc tiến công đồng thời địch phong thu phục một vị hải dương tín ngưỡng thần. Thành lập tòa thứ nhất gần biển Long Cung, thu nạp các loại hải tộc, chấn áp vùng duyên hải. Như thế về sau, Sơn Hải Liên minh lần nữa nên đón dài đến 20 năm giai đoạn phát triển. Như thế dài rằng giặc nội bộ phát triển, bốn phía vương quốc đều kinh lịch nhiều lần chiến tranh, lẫn nhau chinh chiến, hoặc là nội bộ phản loạn, tín ngưỡng thần đối chiến vân vân. Chỉ có Sơn Hải Liên minh vừa mở phát cơ hội là vô chủ ma thú sơn mạch, một bên cố gắng phát triển tự thân, gia tăng nhân khẩu. Thậm chí có mấy lần Sơn Hải Liên minh có thể tùy tiện cấp đoạt tới gần vương quốc một chút thủ địa, đều không có tiến công. Những năm này dài rằng giặc phát triển, đầu tiên Chính là Sơn Hải Liên minh nhân khẩu theo nguyên bản hơn 20 triệu, tại hơn 30 năm trong thời gian, thực hiện mỗi 1 năm 5% trở lên tăng phúc tại cao tốc tăng trưởng. Như thế hơn 30 năm xuống tới, Sơn Hải Liên minh hiện nay nhân khẩu, đạt tới 80 triệu. Cao tốc tăng trưởng nhân khẩu, cùng đại lượng người trẻ tuổi thành tài, mang đến chính là Sơn Hải Liên minh nội bộ các loại sự vụ cao tốc phát triển. tỷ như nói, trường học đại quy mô mở rộng, sinh viên tăng nhiều, các loại nhà máy đều có thể phân phối đến một chút. Còn có quan Vương. Vì đến tiếp sau chiến chiến, bồi dưỡng được đến một nhóm lớn tầng dưới chót quan viên, vì đến tiếp sau chiến tranh chuẩn bị kỹ càng đến nỗi quân đội cấp độ, theo nghỉ ngơi lấy lại sức, quân đội lúc này đã làm mở rộng vì sau cái quân. Đồng thời gia tăng 5 cái biên phòng sư, để Sơn Hải Liên minh có 30 cái biên phòng sư, đồng thời, Hải quân phương diện gia tăng 50,000 người, không quân cũng lấy phi hành không kỵ binh điều tra làm chủ. Tại kỹ thuật không có phát triển đến nhất định giai đoạn, Sơn Hải Liên minh điểm không ra không quân khoa học kỹ thuật, nhưng lúc này, theo mấy chục năm nghiên cứu, sinh viên càng nhiều, Sơn Hải Liên minh trên giấy gia tăng nhiều cái học tập cấp bậc, cùng các loại nghiên cứu đẳng cấp đồng thời chủ bị đại lượng sở nghiên cứu. tại đại lượng trong nghiên cứu, đệ nhất khoản phù văn động cơ xuất hiện, động lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mở rộng phiên bản dùng để xây dựng phù văn đoàn tàu đã là không thành vấn đề. Mà thuyền cũng có thể nhiều gia tăng mấy đài, để mà xây dựng càng cường đại chiến hạm. đồng thời, rất nhiều ngành nghề cũng đều có thể sử dụng dạng này phù văn động cơ. nhân khẩu tăng trưởng mang đến chỗ tốt là to lớn. lúc này, sơn hải liên minh một chút thích hợp nơi ở khu đã là xuất hiện phồn bình cảnh tượng. như thế, sơn hải liên minh rốt cục có mở rộng tư bản, đồng thời. Sơn Hải Liên Minh đầu thứ nhất đường sắt bắt đầu kiến thiết. Theo bắc bộ đường biên giới một đường dọc theo các nơi thành thị xuyên qua hiện tại liên minh thủ đô, sau đó xuôi nam, cho đến Sơn Hải Liên Minh tương lai muốn chinh phục vương quốc địa khu đường sắt kiến thiết, là một cái đại công trình. Đồng thời còn cần các loại công trình máy móc nghiên cứu phát minh, Sơn Hải Liên Minh tại khai chiến đồng thời, xây dựng đội công chính bắt đầu kiến thiết. Bởi vì muốn mở ra chiến tranh, tiếp xuống thời gian rất lâu, đều cần mở rộng chiến đấu, Sơn Hải Liên Minh rút mất các loại chính vụ nhân viên 200.0000. Sau đó mới xây dựng thứ 8, thứ 9, cái thứ 10 ba quân. Những quân đội này hiện tại đều là vũ trang mới nhất một đời phù văn năng lượng xuống trường, còn có phù văn hòa pháo. Theo kỹ thuật phát triển, nguyên bản quá độ thuốc nổ vũ khí đình chỉ sử dụng. Mà tân biên quân đội, trên thực tế chính là nguyên bản liền luân phiên huấn luyện lao binh, còn có bộ phận giải nghệ binh sĩ gây dựng lại, bởi vì vũ khí trang bị thăng cấp, một sĩ binh huấn luyện về sau có thể tham dự chiến tranh thời gian bị đại đại trước thời hạn. 10 cái quân, lần này chỉ để lại 2 cái quân đóng giữ phương bắc, 30 cái biên phòng sư lần này rút mất 20 cái. Như thế, trăm vạn lục quân tập kết hoàn tất, Sơn Hải Liên minh nhìn về phía phương nam mục tiêu. Tại Sơn Hải Liên minh hướng chính nam Có một cái dân cư hơn 20 triệu, diện tích 700,000 cây số vuông Vương quốc, Tây Nam Vương Hướng có một cái dân cư hơn 50 triệu, diện tích hơn 200 vạn Vương quốc. Tại Tây Phương Hướng, dựa vào Sơn Hải Liên Minh mới chiếm cư Ma Thú Sơn mạch Xuân Nam, có hai cái vương quốc, nhân khẩu tại hơn 10 triệu, diện tích hơn 50 vạn cây số vuông. Mà tại hai cái này Vương quốc Càng Phương Nam, có một cái diện tích 3 triệu, nhân khẩu 70 triệu quốc gia. Như thế, dạng này năm cái vương quốc chính là Sơn Hải Liên Minh lần này mục tiêu, nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 30 năm, Sơn Hải Liên Minh tích lũy đầy đủ lực lượng, lần này mở rộng là vì đầy đủ lực lượng. Cam Đoàn Sơn Hải Liên Minh tiếp theo giai đoạn mở rộng. Theo vũ khí trang bị phát triển, cùng không ngừng có cường giả xuất hiện, còn có địch phong một tay thành lập tín ngưỡng thần hệ thống, Sơn Hải Liên Minh tự tin chính mình có đầy đủ thực lực nuốt vào cái này năm cái vương quốc. Năm cái vương quốc, 160 triệu nhân khẩu, hơn 670 vạn cây số vương diện tích, có thể triệt để chiếm đoạt xuống tới, chúng ta liền có thể chuẩn bị xuống một giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức. Sơn Hải Liên Minh nội các trong hội nghị, đối với lần này chiến dịch, ngay tại thảo luận chiến tranh công việc Chúng ta trăm vạn quân đội, đến tiếp sau theo nơi đó thả ra dân binh bên trong có thể mở rộng hai lần, chỉ cần 1 năm huấn luyện, liền có thể xây dựng quân đội. Như thế, 3 triệu quân đội là đủ chấn áp tương lai Sơn Hải Liên Minh. Nuốt vào một khối này thổ địa, chúng ta liền có 200 triệu 50 triệu nhân khẩu, chỉ cần tại ổn định cái mấy chục năm, phát triển sẽ càng thêm cấp tốc đồng thời, phạm vi thế lực sẽ tăng trưởng đến hơn 10 triệu cây số vông, đến lúc đó phát triển về sau, chúng ta cũng có thể xưng làm một cái đế quốc. Lần này kế hoạch tác chiến, chia hai đường, một đường hướng nam, trước tiêu diệt hướng chính nam cái vương quốc này, một đường khác ra mà thu Sơn mạch san bằng tới gần Ma Thú Sơn mạch hai cái vương quốc. Về sau, chúng ta sẽ có bước chừng nửa năm chỉnh đốn cơ hội, mượn dùng ba cái này quốc gia chiêu mộ tân binh, tại tăng thêm chúng ta nội bộ chiêu mộ, hỗn hợp tăng cường quân bị. Về sau liền có thể đồng thời tiến công còn lại cái vương quốc, cho đến chiến tranh kết thúc, triệt để chiếm đoạt hai cái này vương quốc. Có thể. Thông qua tất chiến dưới sự quy hoạch đạt, Sơn Hải Liên minh phản quân xuất kích, đột nhiên tập kích 500.000 đại quân, cấp tốc công hãm những này vương quốc biên cảnh thành thị, sau đó, một đường xâm nhập những quốc gia này nội địa. Theo quân đội, chính là tùy hành đội công trình cùng quản lý nhân viên đem những quốc gia này chia làm từng cái đạo quân huyện theo vốn có tầng dưới chốt quan viên bên trong tuyển chọn một nhóm sau đó lấy bị thương binh sĩ bổ sung một nhóm xây dựng mới từng cái sở chính vụ một bên đánh một bên quản lý sơn hải liên minh quân đội lấy một cái tốc độ cực nhanh công thành đoạt đất những địch nhân kia cường giả bị sơn hải liên minh cường giả trấn áp những cái kia tín ngưỡng thần nguyện ý thần phục liền bị địch phong thu phục nếu như không nguyện ý như vậy chém giết cướp đoạt cách một đường giết chóc một đường kiến thiết sơn hải liên minh chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng dựa vào ma thú sơn mạch hai quốc gia trăm vạn cây số vương thổ địa còn có hơn 20 triệu nhân khẩu liền bị Sơn Hải Liên minh đặt vào trị hạ. Bước kế tiếp, dựa theo kế hoạch tác chiến, tại tới gần rất nhiều vương quốc còn không có kịp phản ứng lúc, Sơn Hải Liên minh cấp tốc trong đội quản lý, chiêu mộ tân binh, đối với hiện hữu quân đội mở rộng. Mỗi một cái quân mở rộng vì hai cái quân, biên phòng sư đồng dạng là mở rộng, sau đó bốn cái quân tăng thêm 10 cái biên phòng sư tạo thành một cái 500.0000 phương diện quân. Hướng chính nam chiến tranh, tại hai tháng cũng kết thúc, về sau, một đường này quân đội đồng dạng là như thế mở rộng. Ngắn ngủi 2 tháng, tăng cường quân bị hoàn thành, Sơn Hải Liên minh nguyên bản trăm vạn đại quân gia tăng đến 2 triệu thành thành bốn cái cánh quân gấp rút huấn luyện lúc này trải qua thời gian mấy tháng làm sơn hải liên minh mục tiêu tiếp theo cái kia hai cái vương quốc cũng kịp phản ứng vì ứng đối sơn hải liên minh mở rộng hai quốc gia này cũng bắt đầu tăng cường quân bị đồng thời tại trên đường biên giới gia tăng quân đội nhưng lần này sơn hải liên minh không có cho bọn hắn cơ hội thời gian ngắn nhất hoàn thành tăng cường quân bị trình bị về sau lấy lao mang mới phương thức biến đánh bên cạnh huấn luyện cấp tốc công kích hai quốc gia biên cảnh tất cả thành thị có chút pháo đài khó đánh kia liền chậm rãi vây công có chút thành thị tốt đánh kia liền cấp tốc cắt đoạn sau đó mở rộng công chiếm phạm vi về sau Sơn Hải Liên Minh trọng pháo phá vỡ tường thành cùng cửa thành, bộ binh cấp tốc cấp đoạt thành thị, hai cái này Vương quốc đối với Sơn Hải Liên Minh, tiểu mới vũ khí, cơ hội là không có bao nhiêu tác dụng. Cũng chính là tại thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong, địch nhân siêu phàm giả mượn nhờ trong thành thị nhỏ hẹp địa hình cùng vào thành bộ đội của nhau, kéo dài không ít thời gian, đồng thời giết không ít tân binh. Nhưng trải qua thảm thiết như vậy trận giết, Sơn Hải Liên Minh cấp tân binh cũng cấp tốc trưởng thành. Bỏ dạng này tăng cường quân bị, tại Sơn Hải Liên Minh hậu phương, bản thổ tiếp tục chiêu mộ huấn luyện tân binh, tại tăng thêm mới chiếm lĩnh địa khu tân binh chiêu mộ sau đó 3 tháng ngắn ngủi hoàn thành đột kích huấn luyện, từng đám đưa vào chiến trường. hai cái diện tích 5 triệu cây số vương quốc gia, cảnh nội trừ bỏ sông lớn chính là khoáng đạt bình nguyên, đại bộ đội tiến lên cấp tốc, mà lại thành thị không có cái gì nơi hiểu yếu. đối với sơn hải liên minh trọng trang hỏa lực 10 phần chiếm cư ưu thế, những thành thị kia, cho dù là có phủ văn cùng phòng hỗ trợ, nhưng tại đối mặt hỏa lực nặng liên tục không ngừng đả kích, tại thành thị năng lượng hao hết về sau, cũng là bị cuối cùng đột phá. hai quốc gia này chính là dạng này bị cầm xuống từng tòa thành thị, đuổi đến một tòa thành thị. Sơn Hải Liên Minh liền lấy phương thức của mình cấp tốc hình thành quản lý, đem chiếm lĩnh địa khu biến thành Sơn Hải Liên Minh một phần tử, theo nguyên bản kéo dài biến thành trợ lực. Bởi vì vội vàng phòng ngự, biên cảnh bộ đội bị Sơn Hải Liên Minh lấy phủ văn vũ khí cùng đại quân nhân ép, cấp tốc tan tác, về sau vỡ tan ngàn giảm, còn không có hình thành chiến đấu mới lực, Sơn Hải Liên Minh quân đội liền đến, sau đó tiếp tục tan tác. Cho đến hai cái này Vương quốc dựa vào vài tòa thành phố lớn ngăn lại Sơn Hải Liên Minh tiến lên con đường, mới được đến một chút chỉnh đốn cơ hội, nhưng lúc này, Sơn Hải Liên Minh đã là tù binh địch nhân vượt qua 500.000 quân đội, đồng thời chiếm cứ hai quốc gia một phần 3 thổ địa. Tổn thất đại lượng quân đội, thành thị, nhân khẩu, hai quốc gia cầm suất toàn lực chuẩn bị tác chiến, mà lúc này, Sơn Hải Liên minh bốn cái cánh quân theo để tới, dần dần hình thành vây kiến chi thế, bốn cái cánh quân liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cái tổng chỉ huy, từ quân sự đại thần chủ tính trung chỉ huy. Mà lúc này, giai đoạn thứ 2 chiến dịch tiếp tục hơn một tháng thời gian, bốn cái cánh quân bắt đầu chỉnh đốn, hậu phương nhóm đầu tiên tân binh đến, tiếp tục bổ sung cho bốn cái cánh quân. Tương lai, theo liên tục không ngừng tân binh bổ sung, bốn cái cánh quân sẽ mở rộng đến mỗi một cái cánh quân thuộc hạ 6 cái quân, cùng nhiều gấp đôi biên phòng sư. Bất quá tiến công chấp loáng, đánh địch nhân một trở tay không kịp, nhưng cũng cho Sơn Hải Liên Minh một cái thai hoàng ẩm, đó chính là chiếm lĩnh địa khu đại lượng còn sót lại thế lực còn bảo tồn. Tại Sơn Hải Liên Minh chủ lực rời đi về sau, đối với quản lý nhân viên sinh ra một chút nhiễu loạn. Như thế hình thức, Sơn Hải Liên Minh theo nguyên bản các nơi các nơi rút mất một nhóm vũ trang trị an nhân viên, lại thêm một nhóm tân binh, cho mỗi một cái phân gia huyện phối thuộc một cái nhân số 300 người đại đội, dùng làm đối với bản địa thế lực trấn áp. Lại thêm tại một chút thành phố lớn chú quân, lúc này mới cam đoan đối với mới chiếm lĩnh địa khu ổn định. Có võ lực, tiêu diệt một chút âm thầm phản kháng thế lực. Sơn Hải Liên Minh mới là cấp tốc đem những này mới chiếm lĩnh địa khu đồng hóa vì tự thân một bộ phận. Chương 816: Tín ngưỡng đại thế giới cải chiến Chương 816: Tín ngưỡng đại thế giới cải chiến 2. Đại quân chỉnh đốn, đồng thời đối với mới chiếm lĩnh địa khu cấp tốc ổn định, sau đó lấy công đời cứu tế lấy các loại thu được phát triển bản địa, Sơn Hải Liên Minh quản lý nhân viên trở thành bản địa một bộ phận. Vào lúc này, tại Sơn Hải Liên Minh hậu phương, xây mới là đường sắt đội công trình, còn có các loại đường sắt nhà máy cũng bắt đầu huấn luyện công nhân, đồng thời bắt đầu giai đoạn trước đường sắt trải chuẩn bị. Một cái mới ngành nghề mang đến chính là các mặt đi phát triển, các loại phụ văn đoàn tàu bộ kiện gia công nhà máy, đường sắt công trình, còn có quan hệ với đường sắt nhân viên phục vụ. kể từ đó, liền vì Sơn Hải Liên Minh mang đến to lớn phát triển. mà lại đường sắt xây dựng, ngay từ đầu, phụ văn đoàn tàu tốc độ có thể sẽ không rất nhanh, nhưng đây cũng là vừa mới bắt đầu, có cái kỹ thuật này, tại sau này liền có thể lấy này phát triển. trừ cái đó ra, động cơ kỹ thuật tăng lên, cỗ xe, còn có quân dụng xe bọc thép liền có thể tiến hành thiết kế. đây đối với Sơn Hải Liên Minh quân đội đến nói, chính là một cái mới thực lực tăng lên. thừa dịp tiền tuyến chỉnh đốn. Hậu phương Sơn Hải liên minh rút mất bộ phận công nhân bắt đầu phân đoạn trải đường sắt đến tiếp sau chiến tranh. Tại hai cái vương quốc mất đi một phần ba thổ địa cùng đại lượng nhân khẩu về sau chiến tranh liền bắt đầu tiên hướng về Sơn Hải liên minh đến tiếp sau. Một đám Sơn Hải liên minh tiên thần xuất thủ đánh bại hai cái vương quốc nội bộ rất nhiều tín ngưỡng thần. Lần nữa giao chiến lúc hai cái vương quốc quân đội đối mặt Sơn Hải liên minh quân đội đánh không đến bao lâu cũng bởi vì vũ khí trang bị áp chế còn có đỉnh tiêm chiến lược chiến bại mà thất bại. Tan tác để Sơn Hải liên minh quân đội một đường hướng về phía trước ven đường chiếm cứ một tòa lại một tòa thành thị mấy triệu đại quân cấp tốc đẩy tới chỉ dùng rất ngắn thời gian liền đánh tới hai cái vương quốc vương đô. Về sau, tại hỏa lực cường đại xuống, vương đô cũng không có kiên trì quá lâu, rất nhanh liền bị công hãm. đến tận đây, hai cái vương quốc liền trở thành sơn hải liên minh một bộ phận, không còn có phản kháng lực lượng. một đường quét ngang hai cái vương quốc, chỉ để chiếm cứ mỗi một mảnh thổ địa, sau đó chính là sơn hải liên minh bộ kia thanh lý quý tộc, phân phát thổ địa, phóng thích nô lệ. sau đó là lấy công đời cứu tế đại kiến thiết, đem toàn bộ xã hội điều động, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tiếp nhận dung nhập sơn hải liên minh đến. Lần này chiến dịch ta bộ cấp đoạt 670 vạn cây số vùng thổ địa, mới tăng nhân khẩu 160 triệu, có thể nói cực lớn tăng cường thực lực của chúng ta, chỉ cần đem cái này một mảnh địa khu khai phát đi ra, lực chiến đấu của chúng ta liền có thể thực hiện một cái bay vọt về chất đồng thời, lần này chiến tranh, kinh lịch lớn nhỏ mấy trăm lần huyết chiến, bên ta tổng cộng bỏ mình 13 vạn binh sĩ, trọng thương giải nghệ binh sĩ 350,000, vết thương nhẹ trăm vạn, có thể nói chúng ta bây giờ quân đội là người người mang thương, nếu như phát triển, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Như vậy, hiện tại quân ta tạm thời bảo trì 20 cái giá chiến quân cùng 60 biên phòng sư biên chế, ở sau đó, lấy xây dựng tuyến hai vũ trang đội trị ăn, cùng dân binh tổ chức làm chủ, làm chúng ta tương lai tiềm ẩn động viên lực lượng. Đồng ý, không có vấn đề. Mặt khác, biên phòng sư tạm thời bảo trì biên chế, dựa theo địa khu thành lập tổng chiến khu, chủ tính trung phụ trách một phương diện chiến tuyến. Mặt khác, đối với mới chiếm lĩnh địa khu tiến hành khu hành chính vực phân chia, đây cũng là nhanh chóng phải hoàn thành sự tỉnh, hoàn thành liền muốn xác định các nơi khu sở chính vụ phụ trách hệ thống. Còn có chúng ta cỡ lớn cơ sở kiến thiết, hiện tại phủ văn đoàn tàu xuất hiện, không bao lâu, phủ văn ô tô cũng sẽ xuất hiện, hiện tại ta đề nghị, phổ thông đường, cái thang cấp Đường cao tốc còn có hiện tại trọng yếu đường sắt. Mặt khác, người tu hành đội ngũ cần độc lập. Quân ta tiếp xuống chính là lấy phủ văn xuống trưởng, phụ văn chiến xa vũ trang đội ngũ, mặc dù toàn quân tu luyện, nhưng đối với về sau cường giả bồi dưỡng cần độc lập tiến hành, tại các sư xây dựng siêu phàm giả tiểu đội, quân cấp xây dựng siêu phàm giả đại đội, đồng thời tại các chiến khu thiết lập siêu phàm giả chiến đấu doanh. Mặt khác, Sơn Hải Liên minh vấn đề kinh tế. Sơn Hải Liên minh tư pháp vấn đề cần nhất định sửa chữa, kết hợp hiện tại Sơn Hải Liên minh đặc sắc tiên thần hệ thống. Liên minh tài nguyên vấn đề. Nội các trong hội nghị Sơn Hải Liên Minh cao tầng đối với lần này chiến tranh về sau các hạng sự vụ tiến hành thảo luận, sau đó đem thảo luận kết quả lấy mạng khiến dưới hình thức phát cho các bộ môn. Tại Sơn Hải Liên Minh đối với nội bộ tiến hành đại kiến thiết lúc, tại Sơn Hải Liên Minh bốn phía, theo Sơn Hải Liên Minh tiêu diệt bốn cái vương quốc, diện tích mở rộng, cùng bốn phía càng nhiều vương quốc giáp giới. Mà lại, lúc này Sơn Hải Liên Minh chiếm cứ địa bàn diện tích đã là không nhỏ, có đế quốc cấp bậc, một cái mới đế quốc cấp thế lực tại cái này vô tận bao la bình nguyên đông bắc cảnh của thời. Cái này gây nên bốn phía một chút vương quốc cảnh giác, theo thời gian trôi qua Sơn Hải Liên Minh quật khởi chuyển hướng càng xa xôi, trên những Bình Nguyên kia Đại Đế Quốc cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Bất quá lúc này, những này Đế Quốc cùng Sơn Hải Liên Minh ở giữa cách xa nhau phi thường xa, tạm thời lại còn không có cái gì mà sát. Bất quá trên Bình Nguyên người đều biết trên Đại Bình Nguyên lại một cái Đế quốc xuất hiện. Thời gian trôi qua, tại Sơn Hải Liên Minh một hơi tiêu diệt bốn cái Vương quốc cường đại võ lực xuống, bốn phía những cái kia tiểu Vương quốc chỉ lo lắng bị Sơn Hải Liên Minh chiếm đoạt, cũng sẽ không chủ động trêu chọc Sơn Hải Liên Minh. Kể từ đó, Sơn Hải Liên Minh liền thắng đến một đoạn dài rằng, rằng, rằng phát triển thời gian, bất luận là trên Bình Nguyên chiến tranh như thế nào. Sơn Hải Liên Minh ra ngoại thường ngày đối với ma thú sơn mạch khai thác, một lần mở rộng thổ địa, đồng thời huấn luyện binh sĩ, trừ cái đó ra, Sơn Hải Liên Minh chính là an ổn canh giữ ở trên đường biên giới, không cùng cái khác thế lực tiếp xúc. Bất quá cũng không phải không tiếp xúc, tại Sơn Hải Liên Minh chiến hậu 10 năm sau, bốn phía vương quốc nhìn xem Sơn Hải Liên Minh không có phát động chiến tranh ý tứ, cũng bắt đầu tại trên biên cảnh cùng Sơn Hải Liên Minh tiếp xúc. Theo tiếp xúc, những này vương quốc phụ thuộc vào đế quốc sinh tồn cũng là một cái sách lược, tại phát hiện Sơn Hải Liên Minh đoạn thời gian không có mở rộng dự định, thế là Những ngày Vương quốc dần dần cùng Sơn Hải Liên Minh làm lên sinh ý mà Sơn Hải Liên Minh cũng vui vẻ như thế duy trì tốt quan hệ đến tiếp sau công chiếm lúc cũng có thể nhẹ nhõm không ít như thế 10 năm về sau Sơn Hải Liên Minh chiếc thứ nhất phủ văn ô tô sinh ra tại 5 năm sau chiếc thứ nhất phủ văn máy bay sinh ra đối với Sơn Hải Liên Minh để nói đây mới là trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật phát triển vì Sơn Hải Liên Minh mang đến càng thêm cấp tốc phát triển sau đó 15 năm phát triển Sơn Hải Liên Minh xây dựng nhiều máy riêng trận còn có hành từ Nam chí Bắc thông đường sắt như là mạng nện lít Litnít đường cái. Có càng thêm nhanh gọn vận chuyển, có các loại thông tin, linh lực thiết bị cũng bắt đầu xuất hiện, xuất hiện mỗi một nhà mỗi một hộ. Cùng binh ổn định phát triển 30 năm, Sơn Hải Liên minh nội bộ đã là đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng này, nhưng lúc này, Sơn Hải Liên minh cảm thấy mình còn chưa đủ, chính là cao tốc thời kỳ phát triển, bốn phía cũng không có cái gì thế lực lớn hướng Sơn Hải Liên minh tiến công. Như thế, tiếp tục phát 20 năm, đến tận đây, kinh lịch 50 năm hòa bình, Sơn Hải Liên minh nội bộ phù văn loại khoa học kỹ thuật đã là đạt tới một cái hiện đại hóa trình độ đồng thời. Các hạng phát triển cũng có tăng cường nhanh chóng, đầu tiên chính là người trọng yếu nhất miệng, kinh lịch 50 năm bình thản ổn định phát triển, nhân khẩu hàng năm cao tốc tăng trưởng xuống, hiện tại Sơn Hải Liên Minh nội bộ theo nguyên bản người 2 điểm 500 triệu nhân khẩu, một đường lấy 5 phần trăm tốc. Độ tăng trưởng, một mực tăng trưởng cho tới bây giờ 28 mức quy mô. 50 năm cao tốc tăng trưởng, Sơn Hải Liên Minh nhân khẩu số lượng có chút khoa trương, nhưng tại các loại kỹ thuật thủ đoạn vận dụng xuống, Sơn Hải Liên Minh trở lên ngàn vạn cây số vương thổ địa chống đỡ lấy hiện tại nhân khẩu quy mô. Bất quá lúc này, Sơn Hải Liên Minh mặc cho lâu cũng kém không nhiều đến thực hạn, hiện tại Sơn Hải Liên Minh phủ văn kỹ thuật phát triển đến các phương diện quân đội đã là toàn bộ cơ giới hóa trên mặt biển cũng nhiều từng chiếc từng chiếc cỡ lớn sắt thép phủ văn chiến hạm bởi vì biết tương lai đối thủ nhất định là có dưới nước địch nhân Sơn Hải Liên Minh hải dương thuyền sở nghiên cứu nhằm vào dưới nước chiến đấu nghiên cứu phát minh đại lượng vũ khí trang bị hiện tại chúng ta phát triển đã là đạt tới một cái cực hạn chúng ta tích lũy đầy đủ nhân khẩu đầy đủ chiến lược tiếp xuống chính là chúng ta đại quy mô mở rộng thời khắc thời gian qua đi 50 năm hội nghị quân sự nội các trong hội nghị mỗi một vị nội các đại thần đều là vui mừng hớn hở tại chấp trưởng Sơn Hải Liên Minh trên trăm năm thời gian. Đem một cái vài trăm người thế lực nhỏ phát triển cho tới bây giờ trình độ cũng đại biểu cho tự thân công lao hiện tại chúng ta nhân khẩu đạt tới hơn 20 tháng quân đội mặc dù không có quân dự bị nhưng chúng ta có đầy đủ quân dự bị có thể bắt đầu tăng cường quân bị mà lại vũ khí trang bị cũng đầy đủ như vậy chúng ta lần này mục tiêu lúc ai quân sự đại thần nói hiện tại chúng ta đã là siêu tập đến 4 phía thế lực đầy đủ tình báo lần này chúng ta không phân ai bốn phía toàn bộ mở rộng cho đến đạt tới cực hạn của chúng ta hậu cần đại thần mở miệng nói chúng ta các hạng vật tư đều chuẩn bị đầy đủ thậm chí các loại chiến hạm đều có thật nhiều Chữa bệnh, vận chuyển, vũ khí đạn dược hết thảy đều không có vấn đề gì. Như vậy trước tăng cường quân bị, lấy lấy hiện hữu 20 cái quân làm giá đỡ, mở rộng vì 40 cái 500.000 binh đoàn, sau đó đem hiện hữu 60 biên phòng sư mở rộng gấp 20 lần, không quân cùng hải quân đồng dạng mở rộng gấp 20 lần. Nội chính đại thần đưa ra đề nghị. Có thể. Nghe tới như thế mở rộng, quân sự đại thần ngay lập tức hưng phấn lên. Mặc dù tất cả mọi người là một cái chính thể, nhưng thủ hạ lực lượng mở rộng cũng là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Ta tiếp xuống mở rộng, nhất định là sẽ trinh phạt càng nhiều địa khu, ta có thể chủ bị ra 3 triệu hành chính nhân viên, cho nên chúng ta có thể có thể đánh bao lớn liền đánh bao lớn." Nội chính đại thần giải thích. Đồng thời, theo quân chiếm lĩnh địa khu, giữ gìn vũ trang chỉ an bộ đội cũng cần mở rộng, ta nhìn mở rộng đến 5 triệu tương đối phù hợp. "Có thể." "Không có ý kiến." "Đã lựa chọn mở rộng, như vậy liền mở rộng đến cực hạn." Đánh xuống một cái châu thổ địa. Tất cả nội các các đại thần đều rõ ràng chính mình đi tới cái thế giới này mục đích, hiện tại nếu là phát triển đến phù hợp trình độ, như vậy mở rộng là tất nhiên. Nếu là mở rộng, như vậy liền mở rộng đến cực hạn. Làm đến Từ Sơn Hải Liên Minh tầng cao nhất mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Sơn Hải Liên Minh trên dưới tiến vào tổng động viên trạng thái, lần này Sơn Hải Liên Minh không có bất luận cái gì che giấu, Quang Minh Chính Đại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Mà nhận Sơn Hải Liên Minh tăng cường quân bị ảnh hưởng, chính là cùng Sơn Hải Liên Minh tới gần những cái kia tiểu vương quốc, nhìn xem Sơn Hải Liên Minh như thế thể lượng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, như vậy hắn đối thủ tự nhiên là không cần phải nói. Nhiều năm như vậy đi theo Sơn Hải Liên Minh phát triển, những này tiểu vương quốc vóc dáng cũng đều là có không sai phát triển, phòng theo Sơn Hải Liên Minh chế độ, những quốc gia này nhân khẩu đều tăng trưởng mấy lần, tài nguyên cũng gia tăng rất nhiều nhưng bây giờ Sơn Hải Liên Minh mở rộng, tất cả vương quốc đều muốn làm ra lựa chọn. Tại ba lựa chọn về sau, một chút vương quốc không bỏ xuống được quyền lực của mình, lựa chọn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Một chút vương quốc năm nửa, lựa chọn gia nhập Sơn Hải Liên Minh cho một cái tốt đái ngộ. Như thế, Sơn Hải Liên Minh còn chưa mở ra chiến tranh, liên tiếp nhận vào năm cái vương quốc quý hàng. Bất quá bây giờ Sơn Hải Liên Minh còn tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cái này năm cái vương quốc tạm thời yêu cầu hắn tự trị, hứa hẹn tốt đái ngộ. Sơn Hải Liên Minh tiếp tục phát triển. Tại Sơn Hải Liên Minh bốn phía, phương đông bao la trên biển, có to to nhỏ nhỏ hải dương thế lực còn có một chút lớn nhỏ hòn đảo, Sơn Hải Liên Minh muốn mở rộng, liền cần thanh lý mất những đại dương này thế lực, dựa vào trên biển hòn đảo dần dần khống chế phim chính hải dương. Mà trên lục địa, phương Bắc vô tận sa mạc có rất nhiều thú nhân đế quốc, những này thú nhân đế quốc ở giữa là một chút thú nhân bộ lạc, cùng bao la trên bình nguyên nhân loại quốc gia hình thức không sai biệt lắm. Mà bây giờ, Sơn Hải Liên Minh chiếm cứ toàn bộ ma thú sơn mạch, hướng tây mở rộng, kia là một mảng lớn gò đổi, còn có cao nguyên sơn mạch địa khu. Mặc dù nơi đó cũng không nhỏ bình nguyên, nhưng sẽ không là hướng vô tận bình nguyên dạng này bao la, nhưng trong này đồng dạng là có các loại dị chủng tộc cùng nhân loại đế quốc tồn tại. Tân biên quân đội, bởi vì những binh lính kia đều là trải qua quân đội huấn luyện lão binh, chỉ cần nửa năm thích dưỡng, liền nhanh chóng thành hình đồng thời sơn hải liên minh đã là dự trữ đại lượng vũ khí trang bị, theo trong nhà kho lấy ra liền có thể sử dụng. Như thế, 40 cái binh đoàn, mỗi một cái binh đoàn thuộc hạ 5 cái quân, tổng binh lực 20 triệu bộ đội tác chiến xây dựng hoàn tất. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm vạn biên phòng sư, cùng mấy triệu vũ trang chỉ an bộ đội đều cấp tốc thành hình. Đồng thời, truyền thừa từ Thanh Hà đế quốc thời kỳ vượng vàng, Các loại đội công trình cấp tốc xây dựng, kiến thiết vật tư cũng đại lượng chuẩn bị đồng thời, Nội chính đại thần nói tới 3 triệu hành chính nhân viên cũng liền vị, chỉ cần tiền tuyến bộ đội tác chiến mở rộng, liền có thể cấp tốc đem cái kia một mảnh địa khu khống chế. Một năm về sau, Sơn Hải Liên minh cái này cố máy chiến tranh thúc đẩy, tuân gia đại lượng binh sĩ, sản xuất đại lượng vũ khí cùng các loại vật liệu chiến tranh, làm hết thể chủ bị đầy đủ, chiến tranh liền mở ra. Lấy Sơn Hải Liên minh chuẩn bị, ngay từ đầu những cái kia tiểu vương quốc, sớm rất ngắn thời gian liền toàn bộ luân hãm, Sơn Hải Liên minh bộ đội không có bất luận cái gì để chỉ, cấp tốc tiến lên, nghĩ đến vô tận bình nguyên mở rộng. Ma đổi thành một bên, thú nhân đế quốc cũng nên đón mấy triệu nhân tộc cơ giới hóa quân đoàn tiến công, từng tòa bộ lạc bị san bằng, mảng lớn thổ địa bị chiếm cứ. Mà sơn hải liên minh bộ đội theo bên trong ma thú sơn mạch đi ra, hướng về bốn phía mở rộng, chinh phục ven đường hết thể gặp được mục tiêu. Mà trên biển cả, sơn hải liên minh hải quân hạm đội xuất động, phối hợp với lệ thuộc vào sơn hải liên minh thủy thần cùng long cung đối với hải dương chinh chiến. Có thể nói, lần này sơn hải liên minh vòng thứ nhất mở rộng cơ hội là chinh chiến ven đường mỗi một vùng không gian, bất luận là đại địa còn là hải dương. Bởi vì sơn hải liên minh những năm này phủ văn kỹ thuật. Vũ khí trang bị hình thành nghiền ép ưu thế, đối với bốn phía địch nhân đến nói, những cái kia võ lực còn không có cường đại đến có thể nghiền ép phủ văn cơ giới hóa. Tại cơ giới hóa dòng lũ sắt thép bên trong, không có bất luận cái gì thế lực có thể đối phó được. Chương 817: Tín ngưỡng đại thế giới cải chiến. Chương 817: Tín ngưỡng đại thế giới cải chiến, 3. Sơn Hải liên minh dòng lũ sắt thép, chí ít là thời gian ngắn không người có thể ngăn cản, một đường quét ngang không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Mỗi chiếm lĩnh một mảnh địa khu, hành chính nhân viên phối thuộc vũ trang đội chỉ an, cùng đóng quân quân đội, cấp tốc càn quét nơi đó trải đuốt một phen về sau hoàn thành không chế, về sau chính là dài rằng giặc quản lý quá trình. Một quốc gia một quốc gia quét ngang qua, những đế quốc kia bên trong có có thể toàn bộ bạch ngân cấp thần chiến sĩ tạo thành quân đoàn, có thể địch nổi Sơn Hải Liên Minh quân đoàn. Còn có thật nhiều chuyên thuyết, bán thần cấp tín ngưỡng thần, một cái đế quốc thể lượng mấy trăm triệu nhân khẩu, cung cấp nuôi dưỡng nhiều cái cường đại tín ngưỡng thần không là vấn đề. Nếu như những này tín ngưỡng thần liên hợp cùng một chỗ, đó chính là một cái thân hệ, mà địch phong tại Sơn Hải Liên Minh cũng là ngụy trang là một cái thân hệ. Bất quá mấy tỷ nhân khẩu Sơn Hải Liên Minh tự nhiên là cung cấp nuôi dưỡng ra rất nhiều tín ngưỡng thần, lần này theo quân suất chiến chính là mấy cái giang hạ chi thần, toàn bộ là có nhân tiền thực lực. Chiến tranh đẩy về phía trước tiến vào, một quốc gia một quốc gia quét ngang qua, rất nhanh, Sơn Hải liên minh tại Vô tận trên bình nguyên đánh bại năm cái đế quốc, mấy chục cái vương quốc, mở rộng lãnh địa 40 triệu cây số vông, thu nạp nhân khẩu 2 tỷ, tự thân một đường này quân đội đạt tới cực hạn. Mà đổi thành một bên, Tây Lộ quân cũng là đánh bại một cái đế quốc, mấy chục vương quốc, khai thác thổ địa 30 triệu cây số vuông, thu nạp nhân khẩu hơn 1 tỷ đến nội phương Bắc khai thác, tại đánh tan ba cái thú nhân đế quốc về sau, Sơn Hải Liên Minh quân đội đẩy tới, thú nhân đế quốc diện tích đều tương đối bao la, hướng Bắc khai thác bộ đội công chiếm 50 triệu cây số vùng sa mạc địa khu, mà hướng Đông Hải quân hạm đội cũng chiếm cứ mảng lưới hải vực, dựa vào từng tòa hòn đảo dọn dẹp trong phạm vi liên nhân, bất quá trong hải dương địch nhân muốn so trên lục địa khó mà cắn quét, còn cần thời gian. Chiến tranh theo bắt đầu đến kết thúc, tiếp tục thời gian 5 năm, Sơn Hải Liên Minh khu khai thác vực, bao quát hải dương phạm vi ở bên trong, tổng cộng 200 triệu cây số vùng thổ địa. Dùng một lần khai thác bắt ngát như thế thổ địa, Sơn Hải Liên Minh 28 ức quốc dân toàn viên điều động, tại 5 năm trong chiến tranh Quân đội ngay từ đầu 30 triệu biến thành hiện tại 100 triệu. Bao hàm các loại giá trị quân, còn có các nơi phương trị an bộ đội, bao hàm hải lục không tác quân. Khai thác mảng lớn cơ vực, thu nạp mấy tỷ nhân khẩu, Sơn Hải Liên minh nguyên bản 3 triệu hành chính nhân viên toàn bộ phân phát, như thế còn bổ sung 2 triệu giải nghệ bộ đội nhân viên mới đủ đủ ổn định phát triển. Ma Đi Phong chém giết tín ngưỡng thần đông đảo, đồng thời cũng sắc phong một nhóm lớn Sơn thần thổ địa, đồng thời ở trên biển thiết lập cái thứ hai long trấn áp hải dương, kể từ đó, Sơn Hải Liên minh bắt ngát như thế thổ địa, gần hơn trăm đạo chia làm một châu chi địa. Sơn Hải Liên minh hiện hữu hơn hai ức phân ra ba cái châu lần này chinh chiến hiệu quả vượt qua sơn hải liên minh đoan trưởng mảng lớn thổ địa bị chính phủ đây là đáng giá cao hứng sự tỉnh nhưng tiếp xuống phát triển mới là càng quan trọng dù một lần thu nạp mấy tỷ nhân khẩu cũng chính là những nhân khẩu này đến từ khác biệt quốc gia không phải một cái chính thể tốt phân loại quản lý đồng thời sơn hải liên minh cũng có 2800 triệu nhân khẩu cơ số cam đoan tự thân đại thể lượng như thế đại kiến thiết tại mới chiếm lĩnh địa khu triển khai đồng thời các loại cơ sở công trình trải về sau bất quá lần này sơn hải liên minh tranh chiến Theo nguyên bản một cái bình thường đế quốc phát triển thành một cái bát ngát như thế thế lực, mặc dù Sơn Hải Liên Minh chinh chiến đình chỉ, nhưng bốn phía thế lực đối với Sơn Hải Liên Minh chấn Kinh mới là vừa mới bắt đầu đối với Sơn Hải Liên Minh chỗ thể hiện ra phủ văn kỹ thuật, tất cả quốc gia đều trong bóng tối bắt trước, có tín ngưỡng thần tại, cũng là rất dễ dàng liền có thể nhập môn. Về sau chính là khác biệt phát triển. Bất quá Sơn Hải Liên Minh đối với bốn phía thế lực đều động tác cũng vui vẻ đến như thế, có thế lực khác nhau nghiên cứu phát triển, tương lai Sơn Hải Liên Minh lần nữa mở rộng lúc liền không cần bắt đầu lại từ đầu. Trong những thế lực này bộ sẽ đã có sán phủ văn khoa học kỹ thuật nhân viên, cùng đại lượng tri thức nhân viên sẽ giảm bớt Sơn Hải Liên Minh rất nhiều thời gian. Theo cuộc chiến tranh này, Sơn Hải Liên Minh danh hiệu tại toàn bộ thế giới đã là có chút thanh danh vang rồi Một phương thế giới này chỉ là tín ngưỡng đại thế giới chủ vị diện phụ thuộc vị diện. Mặc dù là thứ cấp vị diện, nhưng diện tích đồng dạng là cực kỳ rộng lớn. Cho dù là Sơn Hải Liên Minh hiện tại chiếm cứ hơn hai ước cây số vuông diện tích, nhưng tương đối toàn bộ vị diện đồng dạng là không đáng giá được nhắc tới. Mà lại vị diện này cũng chỉ là một cái thứ cấp vị diện một trong. Tại phía trên có nguyên ngông tín ngưỡng đại thế giới chủ vị diện, tại phía dưới còn có lớn nhỏ không đều, số lượng vô số phụ thuộc vị diện. Hiện tại. Sơn Hải Liên Minh cần đối nội phát triển, nhưng đã là có khổng lộ như thế quân đoàn, không chỉ là tại cái vị diện này mở rộng, những cái kia tiểu vị diện, đối với hiện tại Sơn Hải Liên Minh đến nói, đã không phải là vấn đề. Ma Địch Phong hóa thân, hấp thu mấy tỷ nhân khẩu tín ngưỡng, hiện tại đã là có thiên tiên cảnh chiến lực, tại cái này tín ngưỡng đại thế giới nội bộ, xuyên qua từng cái vị diện đã là có thực lực. Kể từ đó, Địch Phong tại cái vị diện này phụ cận tìm kiếm được một cái diện tích tại phương viên 10.000.000 cây số vị diện, vị diện này bản thân nước chừng là 400 triệu cây số vuông diện tích. Diện tích không nhỏ, nội bộ là đa chủng tộc các nước săn sát, đối thủ như vậy sẽ không là Sơn Hải Liên minh đối thủ, cho dù là liên hợp lại, cũng sẽ bị Sơn Hải Liên minh đánh bại. Nếu như có thể chiếm cứ dạng này một cái vị diện, thật tốt phát triển, Sơn Hải Liên minh liền tương đương với có một cái ổn định hậu phương lớn, tương lai tiếp tục chinh chiến cũng liền không là vấn đề. Thế là, tại nội bộ đại kiến thiết lúc, Sơn Hải Liên minh rút mất 50 cái quân, còn có 100 cái biên phòng sư, cùng 1 triệu vũ trang chỉ an bộ đội, phối hợp nhất định tỷ lệ hành chính nhân viên. Hết thể nhân viên rút đi hoàn tất, Sơn Hải Liên minh mở ra không gian thông đạo, từng nhánh dòng lũ sắt thép hạm đội tiến vào không gian thông đạo, cấp tốc đánh tan không gian thông đạo về sau còn không có kịp phản ứng đối thủ chiếm cứ không gian thông đạo bốn phía thổ địa, sau đó mấy triệu đại quân cấp tốc hướng bốn phía mở rộng, cấp tốc chiếm cứ từng tòa thành thị. mà theo mà đến là địch phong hóa thần, sơn hải chi thần phụ thuộc đại lượng sơn thần thổ địa, còn có cái kia giang hà biển hồ chi thần cùng một chỗ tiến vào, đánh bại nơi này nguyên bản tín ngưỡng thần, cướp đoạt địa bàn của bọn hắn đồng thời một cái tiểu vị diện sớm muộn sẽ bị sơn hải liên minh triệt để chiếm cứ. địch phong sau đó sắp phong một nhóm thiên thần, tỉ như nói lôi thần, hỏa thần, mưa gió chi thần, ngày đêm du thần, các loại tinh thần, còn có phụ trách một cái vị diện thiên quân, dựa theo tự thân chỗ phụ trách vị diện lớn nhỏ. Thiên đình đem phụ trách một phương vị diện người thống trị thế giới dựa theo thiên quân, thiên tôn, đại đế chi vị sắp xếp. Chỉ bất quá bây giờ có thể tọa chấn một phương đại đế, thiên đình còn không có một vị có thể chống đỡ lên, Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ phương đại đế cũng còn không có người nào chọn. Tranh chiến bắt đầu, nhưng đây đối với hiện nay thể lượng Sơn Hải Liên minh chỉ cần nửa cái châu lực lượng liền có thể phụ trách, còn lại địa khu như cũ đang kiến thiết, không bị ảnh hưởng chút nào. Như thế về sau, thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Thế lực mở rộng đến cực hạn, Sơn Hải Liên minh tại bốn phía không có địch nhân dám tại tiến công dưới tình huống đang nhanh chóng nội bộ phát triển. Thời gian mấy chục năm đi qua, Sơn Hải Liên Minh dựa vào hiện hữu địa bàn, nhân khẩu ở đây tăng vọt đến một cái khoa trường số lượng, các hạng kỹ thuật phát triển, nội bộ đại tiến thiết cũng hoàn thành đại bộ phận, tại lượng lớn nhân khẩu xuống, các hạng phát triển đều trở nên phi thường cấp tốc, hoàn thiện giao thông, rồi giao quân đội, mà lại mấy chục năm phát triển, đang khích lệ sinh dục dưới tình huống, Sơn Hải Liên Minh theo vốn là khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, trở nên càng thêm khoa trương, nhân khẩu cao tốc tăng trưởng xuống, vốn là mấy tỷ nhân khẩu, trải qua mấy chục năm, phát triển cho tới bây giờ mấy chục tỷ nhân khẩu, khổng lồ như thế quy mô xuống, tại mấy chục năm sinh hoạt, cũng đều trở thành Sơn Hải Liên Minh một phần tử. Ở Nội Bộ Sơn Hải Liên Minh, tại pháp luật điều lệ xuống phát triển chính mình, tín ngưỡng thiên đỉnh sơn hải chi thần cùng thuộc hạ rất nhiều tiên thần, cải biến tự thân tín ngưỡng ở Nội Bộ Sơn Hải Liên Minh, hòa bình sinh hoạt, có được hạnh phúc ổn định sinh hoạt, đồng thời còn có hay không thường giáo dục quy lực, cùng tu hành quy lực, chỉ cần có năng lực, bằng vào tự thân thiên phú liền có thể ở Nội Bộ Sơn Hải Liên Minh có được không sai địa vị. Mà năm chắc chục tỷ nhân khẩu, Sơn Hải Liên Minh cũng vung lương bổ dưỡng các loại nhân tài, tỷ như nói, hành chính nhân viên, một cái sở chính vụ ba bộ ban tự, đem trong đó hai bộ ban tự rút ra, liền có thể xây dựng hai bộ mới sở chính vụ ở địa phương nuôi dưỡng đại lượng quan viên. Quân đội cũng đại lượng mở rộng. Tại địch phong cho Sơn Hải Liên Minh mở một cái 400 triệu cây số vương vị diện trinh chiến về sau. Muộn nhờ trinh phạt vị diện này, Sơn Hải Liên Minh đại lượng tăng cường quân bị. Hiện tại quân đội quy mô đã là đột phá 200 triệu. Mà lại bởi vì nhân khẩu phát triển, các loại phủ văn trình độ kỹ thuật tại cái này mấy chục năm tăng thêm một bước. Tỉ như nói phủ văn súng ống đổi thành uy lực càng lớn súng năng lượng. đương nhiên, còn có phủ văn cấu trúc điện tử trường hình thành uy lực to lớn trường điện tử. Mà bộ binh chiến xa cùng xe tăng bên trên, gia tăng phủ văn tâm chắn năng lượng, hỏa pháo cũng đổi thành điện tử quỹ đạo pháo. Đồng thời. Phù văn kỹ thuật phát triển, phù văn cơ giáp bắt đầu nghiên cứu phát minh, đơn minh bắt đầu gia tăng phù văn xương vỏ ngoài làm phối thuộc. Có trước đó thanh hà đế quốc con đường, sơn hải liên minh chỉ cần một chút xíu dựa theo hắn phát triển, liền có thể tự nhiên trưởng thành là một cái thần cấp phù văn văn minh, lại một phương đại thế giới tranh bá hoàn toàn không là vấn đề. Tại phía kia tiểu vị diện tranh bá, theo sơn hải liên minh khoa học kỹ thuật phát triển, dần dần mở rộng địa bàn, đang chọn ngắn hơn 30 năm thời gian, liền triệt để công chiếm toàn bộ vị diện. Đế tiếp sau 20 năm chính là tại phát triển. Hiện nay, toàn bộ vị diện đã là trở thành sơn hải liên minh một cái trọng yếu hậu cần căn cứ. Sơn Hải Liên Minh ở trong này thành lập đại lượng nhà máy, còn có các loại trọng yếu công trình. Tỷ như nói cỡ lớn sân huấn luyện quân sự, còn có một chút cấm kỵ nghiên cứu, định tiêm nhân tài sân huấn luyện, phòng bế quan vân vân. Làm Sơn Hải Liên Minh phát triển đến mức hiện nay, địch phong cái này một bộ hóa thân cũng là đạt tới Thái Ất Huyền tiên Cảnh. Đây là dựa vào mấy chục tỷ nhân khẩu tín ngưỡng sinh sinh trồng chất thực lực. Chỉ cần Sơn Hải Liên Minh tiếp tục phát triển, địch phong đoán trưởng chính mình cái này một bộ hóa thân có thể tiến giai đến Kim Thiên Cảnh, đến Kim Thiên Cảnh, vậy cái này phụ thuộc vị diện, có thể nói chính là vô địch. Sơn Hải Liên Minh hiện nay có đầy đủ quân đội, có đầy đủ quản lý nhân viên các loại vật tư không thiếu. Theo nội các ra lệnh một tiếng, mở rộng bắt đầu. Lần này, Sơn Hải Liên Minh cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh, dùng hết khả năng xây dựng quân đội, để quân đội số lượng đạt tới một tỷ quy mô. Như thế quy mô xuống, bốn phía quốc gia thậm chí một cái đế quốc đều không có nhiều nhân khẩu như vậy. Sơn Hải Liên Minh hướng ra phía ngoài mở rộng, từng cái quốc gia tại dạng này dòng lũ sắt thép phía dưới, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cho dù là có một chút phản kháng lực lượng, nhưng Sơn Hải Liên Minh còn có sung túc nhân khẩu ưu thế, còn có đầy đủ cường giả, đối với những thế lực kia đều có thể một đường quét ngang qua. Dạng này một đường đánh. Một đường kiến thiết, địch Phong cũng trong bóng tối diệt đi trên cái này đại lục mấy cái thái ớt huyền tiên cảnh tín ngưỡng thần, hóa thân xuất thủ, thủy diệt nhiều cái tín ngưỡng thần thần hệ. Cuộc chiến tranh này, đánh 30 năm, cho đến Sơn Hải Liên Minh triệt để chiếm cứ cái này một mảnh đại lục mới là đình chỉ. Cả khối đại lục, diện tích tại 3 tỷ cây số vuông, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo. Tại chinh chiến trong quá trình, đại bộ phận dị chủng tộc đều bị Sơn Hải Liên Minh triệt để tiêu diệt. Những cái kia đầu hàng vô điều kiện chủng tộc tài năng may mắn còn sống sót, mà bởi vì một trận chiến này, Sơn Hải Liên Minh tổng nhân khẩu đột phá 100 tỷ quy mô. Toàn bộ đại lục bị chia làm 40 châu, lại thêm 4 phía chiếm cứ mảng lớn hải vực, tổng cộng là 50 châu. Diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, Sơn Hải Liên minh tiến vào mới nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, chờ đợi một lần hoàn thành nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ là càng thêm thật lớn một trận chiến tranh. Như thế phát triển bên trong, cái này tín ngưỡng đại thế giới, cũng sớm muộn sẽ có một ngày trở thành thiên đình một bộ phận. Chiếm cứ một mảnh lớn như thế lục, thiên đình chi nhánh có thể tiến vào nơi này, chủ tính trung thiên thần, lấy tự thân trên mặt nội Sơn Hải chi thần vì đại đế, chủ tính trung thuộc vô số tiên thần. Bất quá Sơn Hải Liên Minh thống trị một phương đại lục, lần này cấp vị diện bên trong cũng là độc thuộc về một phương thế lực. Tại cái khác trên đại lục, những cái kia thống nhất một phương đại lục, hoặc là nhiều mặt đại lục tín ngưỡng thần hệ tìm tới cửa, song phương thân mật giao lưu. Lúc này còn không phải Sơn Hải Liên Minh buộc phát thời gian. Tại Sơn Hải chi thần thể hiện ra thực lực, song phương thân mật luận bàn một lúc sau, những này thần hệ thừa nhận Sơn Hải Liên Minh địa vị. Sơn Hải chi thần chỗ lệ thuộc thần hệ, cùng thuộc Hạ Sơn Hải Liên Minh chiếm cứ một khối đại lục, cùng bốn phía mảng lớn hải dương. Như thế, Sơn Hải Liên Minh nên đón một đoạn dài rằng giặt giai đoạn phát triển chỉ ít tại Sơn Hải Liên Minh thực lực không đầy đủ đối kháng vị diện này một đám thế lực cường đại liên thủ dưới tình huống Sơn Hải Liên Minh sẽ không lần hai xuất thủ mà căn cứ địch phong khảo sát phát hiện những thế lực này dựa vào chính là tín ngưỡng cùng thực lực thống trị toàn bộ đại lục ở trên đại lục còn là các loại đế quốc săn sát phần lớn là lấy tín ngưỡng chủ tính chung làm một thể kể từ đó những thế lực này đều là lấy đơn giản phát triển thành chủ thuộc hạ quốc gia phong kiến quý tộc cùng siêu phàm giả làm chủ tầng dưới chót bách tính gian khổ sinh hoạt liền như là giao hẹ cắt một lứa lại một lứa kể từ đó khả năng những quốc gia này cường giả sẽ dần dần tích lũy xuống nhưng nhân khẩu sẽ một mực bảo trì lưu động cân bằng. Thấy cảnh này, lại nhìn một chút nhìn bên trong Sơn Hải Liên Minh, toàn dân tu luyện, toàn dân giáo dục, nhân khẩu lấy hàng 5-5% tăng tốc đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ cần mấy trăm năm, Sơn Hải Liên Minh liền có thể có khiêu chiến những thế lực này sức chiến đấu, mà không tại cái này thứ cấp vị diện phát triển, Sơn Hải Liên Minh cũng không phải không có chỗ đi. Mở ra không gian thông đạo ở nội bộ tín ngưỡng đại thế giới trong hư không đi thuyền, bởi vì tại đại thế giới tất cả vị diện tầng ngoài có một tầng hệ tinh bích, ngăn cách không gian vũ trụ hỗn loạn hỗn độn hư không ở nội bộ hệ tinh bích hư không mặc dù cũng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng tương đối hệ tinh bích bên ngoài lại là trên phạm vi lớn giảm xuống, bởi vậy cường giả liền có thể ở trong hư không bộ hoạt động. như thế, sơn hải liên minh liền có thể đi cái khác vị diện chiến tranh, cướp đoạt một chút tiểu vị diện phòng không có vấn đề gì, mà chiếm cứ đại lượng vị diện cũng không yếu tại cướp đoạt một cái thứ cấp vị diện đã thời gian có thể làm cho sơn hải liên minh tăng cường. như thế địch phong cũng liền chờ đợi sơn hải liên minh dần dần mạnh lên liền có thể. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, Địch Phong dành thời gian tiến về một cái khác ngay tại Thẩm Tấu Đại Thế Giới, nhìn một chút nơi đó phát. Chuyện. Chương 818, Huyền Thanh Đại Thế Giới. Chương 818, Huyền Thanh Đại Thế Giới. Huyền Thanh Đại Thế Giới, là một phương tu tiên đại thế giới, toàn bộ thế giới là một khối cực lớn đến lấy 5 ánh sáng làm đơn vị bao la đại lục. Tại đây đối với người bình thường đến nói vô biên vô hạn trên thế giới, vô số tiên thần ở trong này chiến chiến. Chủ vị diện bên trên, chiêu nhân gian cùng giới tu hành hai cái bộ phận, nhân gian chính là các loại nhân loại thôn trấn, thành thị phát triển. Nhưng bởi vì có tiên môn cùng các loại tu tiên gia tộc tồn tại, liền không có quốc gia thế lực. Những cái kia thôn chấn, thành thị đều là lệ thuộc vào từng cái tiên tông cùng tu hành gia tộc quản lý. Bởi vì người tu hành chính mình cần tài nguyên, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, toàn bộ thế giới bên trong, trừ bỏ chính mình thân cận người, những người khác là địch nhân đi ra ngoài tại bên ngoài, đều cần chú ý cẩn thận. Nếu như không cẩn thận, như vậy liền sẽ bị các loại tà tu, tà tu để mắt tới mà tử vong. Có thể nói, cái này huyền thanh đại thế giới là một phương minh mông, Mỹ lệ, trói lọi mà vô cùng tàn khốc thế giới. Tại Sơn Hải Liên Minh tại tín ngưỡng Đại thế giới sinh ra cùng một thời gian, ở trong cái Huyền Thanh Đại thế giới này, tại một mảnh hoang vu trong sơn mạch, một cái Tu tiên gia tộc xuất hiện, Địch Thị Nhất tộc xuất hiện tại Huyền Thanh Đại thế giới. Gia tộc này có được kiếm tu, phù văn, đan dược, vũ khí gen đúc, trận pháp chờ một chút con đường tu luyện, đồng thời có Đại đạo chi pháp Địch Thị Nhất tộc xuất hiện, cấp tốc khai thác bốn phía núi hoang, khai thác ra từng mảnh từng mảnh khu vực, thành lập đại lượng thành thị, có thể tập trung để người bình thường ở trong này sinh tồn, dần dần phát triển thành thành phố lớn Địch Thị Nhất tộc. Ngay từ đầu nhân khẩu chỉ có ngàn người không đến, nhưng những người này đều là người tu hành, sau đó. Những người tu hành này, toàn bộ là trúc cơ cảnh trở lên, Kim Đan, Nguyên Anh, kỷ tu sĩ cũng không ít. Càng có 10 cái nhân tiên cảnh, mấy cái điệu tiên cảnh, một cái thiên tiên cảnh lão tổ. Dạng này thế lực tại Huyền Thanh đại thế giới đều có thể chiếm cứ một phương, nhưng vẫn là ẩn nút tại cái này, một mảnh không người khai phát trong sơn mạch, tiên lặng phát triển đến tiếp sau, tất cả tiên nhân trở xuống tu sĩ bắt đầu theo bên ngoài mang đến một chút nữ tử, lấy vợ sinh con, đồng thời chiêu mộ một chút lưu dân, trở thành hắn phụ thuộc, tại khai thác ra đến một chút tung lũng sinh hoạt. Mỗi một vị tu sĩ đều cưới hơn 10 cái thế tử. Mười năm đại lượng sinh con, làm cho cả địch thị gia tộc huyết tán trở thành một cái hơn vạn người gia tộc. Những hài tử này tại đo lường thiên phú tu luyện về sau, có linh căn thống nhất bồi dưỡng, dựa theo thanh hà đế quốc bồi dưỡng phương thức, bồi dưỡng làm gia tộc người tu hành. Mà những cái kia không có tu hành thiên phú, thì là chuyển thụ hán huyết khí võ đạo. Sau đó tại những cái kia thôn chấn sinh hoạt, huyết khí võ đạo cùng tu hành, có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, chỉ cần khóa lại huyết khí, tuổi thọ lật một phen không thành vấn đề. Mà lại nếu như dùng võ nhập đạo, cũng có thể bước vào con đường tu hành. Kể từ đó, tại địch thị nhất tộc phạm vi thế lực bên trên. Liền chia hai cái bộ phận, người bình thường tạo thành nhân gian cùng chiếm cứ các nơi linh địa linh mạch, chiếm cứ động thiên phúc địa thiên nhân. Tại cái này núi hoang bên trong, địch thị nhất tộc tìm kiếm ra từng cái linh mạch, dựa vào linh mạch mở linh điển, linh tuyển, bồi dưỡng các loại linh thực đồng thời tại mỗi một đầu trên linh mạch bố trí trận pháp, cam đoan những khu vực này an toàn. Mà theo thời gian trôi qua, làm nhóm đầu tiên hơn vạn hải tử trưởng thành trong đó có thể người tu hành bất quá là một phần trăm còn lại hài tử sau khi thành niên tự động đưa đến thuộc hạ mở khu vực sinh hoạt đồng thời chế định tốt pháp luật về sau lấy địch thị nhất tộc những này bồi dưỡng thành niên bọn nhỏ làm người quản lý tiếp tục phát triển nhân gian thế lực lần nữa theo ngoại giới tìm tới một nhóm lưu dân nữ tử cùng địch thị hậu đại kết hợp tiếp tục khai chi tán diệp dạng này nhiều đời phát triển tiếp chỉ cần mấy đời về sau địch thị nhất tộc thuộc hạ nhân gian liền sẽ toàn bộ là địch thị nhất tộc tộc nhân mà người tu hành trừ bỏ nhóm đầu tiên khai chi tán diệp về sau những cái tia thê tử hoặc là tu luyện thành công có thể sống lâu một chút năm có ít người chính là người bình thường. Chục năm về sau hóa thành bụi đất, những người tu hành kia hoàn thành ở cái thế giới này khai chi tán diệm nhiệm vụ về sau cũng bắt đầu tiến một bước tu hành. Mà địch thị nhất tộc ở trong này cắm dễ, sau đó khuyết tán. trăm năm về sau, lúc có cái khác tán tu ngoại ý muốn xuất hiện tại cái này một mảnh khu hoang gia vực mới là phát hiện cái này phương viên mấy vạn dặm khu vực xuất hiện một cái tu tiên gia tộc, hơn nữa còn là có tiên nhân tồn tại đến tận đây, đang bị phát hiện về sau địch thị nhất tộc mới là tại bốn phía phương viên trăm vạn dặm có một chút danh hiệu. Nhưng tu hành không tuế nguyện, rất nhanh, một cái trăm năm, hai năm trăm năm đi qua. Địch thị nhất tộc cấp tốc lớn mạnh, mà người tu hành cũng phát triển đến trăm vạn người số lượng, mà thuộc hạ bách tính đột phá một tỷ, đồng thời phần lớn là địch thị nhất tộc. Tại luật pháp hoàn thiện hệ thống phía dưới, địch thị nhất tộc cùng cái khác bách tính an ổn sinh hoạt. Tiên tông bản thân lấy tiên đạo phù lục khai sáng ra phù lục kỹ thuật phát triển dân sinh, người bảo lãnh miệng cao tốc tăng trưởng, mà tại khủng lồ nhân khẩu cơ số xuống, người tu hành số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng đại lượng người tu hành xuất hiện, mới có thể xuất hiện một chút cường đại tiên nhân. Mấy trăm năm phát triển, địch thị nhất tộc triệt để chiếm cứ cái này một mảnh phương viên vạn dãm khu vực, trăm vạn người tu hành, một tỷ nhân khẩu quy mô. Tại trong một phiến khu vực, này, không ai dám trêu chọc. Tại phát triển tự thân gia tộc lúc, địch thị nhất tộc bởi vì chất trận, hoặc là tuổi thọ đạt tới tử vong người tu hành, còn có dân gian, cao thượng hiền nhân, đều được sắp phong các loại sơn thần thổ địa, còn có giang hà biển hồ chi thần đại lượng tiên thần, để bảo toàn dần dần mở rộng nhân gian, mà các tiên nhân làm đỉnh tiêm chiến lực, thủ hộ cái này một mảnh thổ địa. Không chỉ là tự thân phát triển, dân gian nếu như là sử dụng cổ láo trồng chọn thủ đoạn, căn bản là không cách nào dưỡng dục lên khổng lồ nhân khẩu. Như thế, lấy phụ lục kỹ thuật, phối hợp các loại trận pháp, hình thành có tu tiên đặc sắc kỹ thuật đồng thời để những này tu hành kỹ thuật phục vụ tại người bình thường để người bình thường có thể an ổn sinh hoạt phồn diễn sinh sống mở rộng tự thân quy mô cuối cùng trở thành người tu hành thiên phú hải tử sinh ra nền tảng làm địch phong đi tới nơi này lúc nhìn thấy chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm nhân khẩu khổng lồ địch thị nhất tộc tại một phiến khu vực này đi dạo một đi dạo nhìn xem chính mình một con cờ tại cái này huyền thanh đại thế giới cũng tính được là đứng vững góc chân tiếp xuống chính là phát triển lớn mạnh cuối cùng triệt để đem toàn bộ đại thế giới đặt vào thiên đỉnh trị hạ khai phát một cái đại thế giới cần lấy ngàn năm tính toán Thiên Đình muốn chinh chiến khai thác một phương phương đại thế giới, cần thời gian càng thêm dài dẳng dẳng. Trên trăm đại thế giới tài năng tạo thành trung thiên thế giới, hiện tại Thiên đỉnh khoảng cách cái mục tiêu này vẫn là vô cùng nguyện. Địch Phong tìm tới lần này khai thác Huyền Thanh Đại Thế Giới Địch Thị Hậu Đại cũng là đời sau của mình, cổ vũ một phen về sau, cho một chút thần khí làm nội tình. Như thế tín ngưỡng đại thế giới cùng Huyền Thanh Đại Thế Giới bị Thiên Đình phái ra nhân viên đứng vững, sau đó chính là theo thời gian chuyển rời, cho đến chiếm cứ toàn bộ đại thế giới. Như thế thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian ngàn năm liền như là như nước chảy đi qua, Thiên Đình trải qua như thế thời gian dài trưởng thành đến độ cao mới. Lần này, Thiên Đình trải qua ngàn năm an ổn phát triển, Thiên Đình còn là ít có dùng một lần phát triển đến tình trạng như thế. 1000 năm thời gian, đối với tiên thần nhóm bất quá là thoáng một cái đã qua, thậm chí một lần bế quan, mấy lần tu luyện liền vượt qua đoạn thời gian này đối với Thiên Đình đến nói, như thế một đoạn trọng yếu thời gian, dù sao đối với Thiên Đình đến nói, phát triển cũng chỉ là mấy ngàn năm thời gian, một ngàn năm còn là dài đằng đẵng. Mà tại Thiên Đình thuộc hạ nhân gian, hơn ngàn năm thời gian, các đế quốc hoàng đế đều đổi mấy đời, nhưng đế quốc nhân khẩu này tiểu bộ phát tăng trưởng, đem từng cái đại thế giới cũng bắt đầu tràn ngập. Tại Thiên Đình lập nghiệp tinh không đại thế giới bên trong, Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc nhân khẩu bạo tăng, toàn bộ đại thế giới tất cả tinh cầu đều bị khai phát, tại bảo đảm tự thân có thể tiếp tục phát triển dưới tình huống nhân khẩu cấp tốc tăng lên, bạo tăng phía dưới, lúc này đã là không cách nào thống kê có bao nhiêu nhân khẩu. Tại như thế nhân khẩu cơ số xuống, Thiên Đình tiên thần cũng là lấy một cái khoa trường số lượng tăng trưởng, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đình cũng không tại khuyết thiếu tiên thần. Mà tại khổng lồ tiên thần cơ số xuống, Thiên Đình cũng thêm ra rất nhiều thiên tài, huyền tiên cảnh chiến lược thêm ra rất nhiều lại có sung túc nhân khẩu, thanh hà đế quốc cùng càn đế quốc hướng phía tích đại thế giới mở rộng thời điểm có đầy đủ nhân khẩu, vô số nhân khẩu di chuyển đến phía tích đại thế giới, phía tích đại thế giới cũng là bị khai thác ra từng cái tinh hệ phát triển. một bên khác, hơn ngàn năm thời gian, man hoang trong đại thế giới, tất cả man hoang cự thú khu bảo hộ hoàn thành kiến thiết, còn lại địa khu cũng đều khai phát không sai biệt lắm, đại lượng nhân khẩu dời vào cũng lợi dụng man hoang đại thế giới tài nguyên cấp tốc tăng lên thực lực bản thân. thuộc hạ, phía tích đại thế giới, man hoang đại thế giới, cùng tinh không đại thế giới đều hoàn thành khai phát, tại lâu dài cùng bình ổn định sinh hoạt. Mỗi người của một thế giới miệng đều tại lấy một cái siêu cao tốc độ bạo tăng đến tận đây, có thể nói, thiên đình sẽ không còn có cái gì khuyết thiếu nhân khẩu vừa nói. Không chỉ mấy cái cùng bình ổn định đại thế giới, tại những cái kia khai phát trong đại thế giới bộ thiên đình chiếm cư trên địa bàn, cũng là tại hòa bình ổn định xuống, nhân khẩu phi tốc tăng trưởng, từng cái khu vực đều cơ hồ là đạt tới cực hạn, kế tiếp thiên đình cần tiến một bước mở rộng, gia tăng phạm vi thế lực của mình. Mà trong đó một cái thế giới, yêu tộc đại thế giới bên trong, thiên đình thèm nhỏ dãi đã lâu đại thế giới, hiện nay rốt cục có đủ thực lực đi tranh chiến, chỉ để chiếm đoạt toàn bộ yêu tộc đại thế giới. Mệnh lệnh, rút đi 100 cái thiên binh quân đoàn, cùng chúng tinh quân, còn có bao nhiêu vị kim tiên cảnh đồng thời xuất thủ, tiêu diệt yêu tộc đại thế giới yêu tộc kim tiên, chỉ để chiếm cứ toàn bộ yêu tộc đại thế giới. Làm sơn hải liên minh mệnh lệnh này truyền đạt, thiên đình cấp tốc xây dựng thiên binh quân đoàn, tạo thành đại binh đoàn, sau đó bổ nhiệm mấy vị tại các nơi chiến trường biểu hiện ưu dị thiên tướng phụ trách thống soái. Hiện tại thiên đình phát triển trình độ, còn không có thiết lập thiên đình chức nguyên soái, hiện tại quản lý toàn quân chính là thiên đình thuộc hạ quân bộ, chủ tính trung toàn bộ thiên đình tất cả sức chiến đấu, thuộc hạ chính là từng cái thiên tướng phụ trách thống soái. Bất quá theo thiên đình phát triển hiện tại thiên binh số lượng là càng ngày càng nhiều, cũng cần xác định mấy cái thiên đình nguyên soái, chủ tính trung thiên binh quân đoàn, hoặc là ở một phương diện khác chiến trường. Quân đoàn điều động, các lộ tiên thần tập kết tại bên trong sơn hải liên minh, địch phong bởi vì cần phụ trách tín ngưỡng đại thế giới cùng huyền thanh đại thế giới khai thác nhiệm vụ, không chịu trách nhiệm lần này chiến tranh. Từ địch phong các phu nhân phụ trách, ba vị thái ớt kim tiên, còn có ba vị kim tiên, có thể nói sơn hải liên minh lần này tập hợp lực lượng mạnh nhất, lấy địa nước cương vực làm chủ, lần này bắt đầu đối với toàn bộ thế giới trinh phạt tác chiến, yêu tộc đại thế giới nội bộ chiêu nhân tộc cùng yêu tộc hai cái thế lực đối kháng trong đó yêu tộc thực lực mạnh hơn một chút áp chế nhân tộc mặc dù lúc ấy có địch phong cái này kim tiên cảnh xuất hiện vì nhân tộc giữ vững một mảng lớn khu vực nhưng trên chính thể còn là yêu tộc chiếm cứ yêu thế tại cái này mấy ngàn năm nay yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng mở ra nhiều lần đại quy mô chiến tranh địch phong chỗ bảo vệ lãnh địa cũng bị yêu tộc xâm lấn qua bất quá dựa vào dồi dào nhân lực cùng vũ khí trang bị đánh lui mấy lần yêu tộc tiến công mà địch phong lấy phu nhân xuất thủ đánh bại kim tiên cảnh yêu tộc xâm lớn cho đến hiện tại đối với yêu tộc đại thế giới chiếm cứ thiên đình đã sớm là có chính mình chuẩn bị đối với thiên đình hiện nay thế lực Tiên thần muốn tự do tự tại cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là tự do tiên thần không cách nào hưởng thụ được thiên đỉnh các loại tiện lợi, bao quát nhưng không giới hạn trong nội bộ các loại thần khí trang bị, nội bộ đan dược cùng tình khiết tín ngưỡng chi lực phân phối. Còn có đại thế giới truyền thống trận đến từ thiên đỉnh hậu phương chi viện cùng các loại tài nguyên tu luyện, nội bộ công pháp chờ một chút. Bởi vậy, đối với yêu tộc đại thế giới nội bộ tồn tại kim thiên cảnh nhân tộc, còn có những cái kia độc lập tiên tông thế lực, thiên đỉnh chinh phục toàn bộ yêu tộc đại thế giới về sau đều có thể cho phép hắn độc lập tồn tại. Tì như nói những cái kia kim thiên cảnh nhân tộc nếu như nguyện ý chính mình tự do hoạt động, thiên đỉnh cho phép chỉ cần không trái với thiên đỉnh thiên điệu, liền có thể tự do hoạt động. Mà những cái kia tiên tông cũng là như thế, bất quá có một chút, trừ bỏ những này tiền tông bản thân phạm vi thế lực, còn lại địa khu đều sẽ bị thiên đỉnh bổ nhiệm đại lượng tiên thần, đến lúc đó, những tông môn này bản thân cũng sẽ bị hạn chế tại bản địa, ra ngoài khắp nơi là thiên đỉnh tiên thần, đối với một bộ phận tự do tiên thần đến nói, sẽ có chút không được tự nhiên. Tỷ như nói, một chút giết chóc, cướp đoạt thiên địa cơ duyên chiến đấu đều sẽ bị hạn chế, tất cả tông môn cũng sẽ là sống chung hòa bình. Thiên đỉnh hiện tại có vực sâu vị diện chiến trường cùng quang minh thần chiến trường hai nơi khổng lồ chiến trường đối với những cái kia làm trái thiên đình điều lệ tiên thần đều sẽ tổ chức vì tội quân đưa đến cái này hai nơi trên chiến trường lập công chu tội tại cái này hai nơi trên chiến trường hoặc là chết trận hoặc là thu hoạch được đầy đủ chiến công thoát ly tội quân tiếp tục cuộc sống của mình đương nhiên những này làm trái thiên điều tiên thần chỉ là làm trái tương đối nhẹ một chút trọng phạm trên cơ bản liền lên trời đỉnh chạm tiên đài trực tiếp diệt sát Trạm tiên đài bởi vì thành thần về sau mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút thủ đoạn bảo mệnh muốn xử quyết những này tiên thần cần thủ đoạn đặc thù thế là để phong chế tạo chạm tiên đài lấy nhân quả không gian thời gian chờ pháp tắc cấu trúc một tòa có thể lập tức chém giết tiên thần chạm tiên này đồng thời kiến tạo còn có vây khốn tiên thần thiên lao chiến tranh mở ra cùng ngày đình đại quân tiến vào yêu tộc đại thế giới trong nháy mắt liền gây nên toàn bộ yêu tộc đại thế giới chấn kinh tất cả kim tiên cảnh đều bị điều động bất luận là nhân tộc còn là yêu tộc nhưng lần này thiên đình đã là trước thời hạn khóa chặt những yêu tộc kia kim tiên cảnh vị trí ba cái quá kim tiên tập kích lấy thực lực bản thân cấp tốc nghiền ép đánh giết mấy cái yêu tộc kim tiên như thế về sau Thiên đỉnh cường giả đỉnh cao đối với yêu tộc hình thành tuyệt đối áp chế. Tại hạ tầng, địa quốc quân đoàn bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, chiếm cứ một mảnh lại một mảnh thổ địa, lấy ngàn năm mấy trăm châu tích lũy đại lượng nhân khẩu, chiếm cứ cái này đến cái khác yêu tộc quốc gia, đồng thời đem cái này đến cái khác nhân loại đế quốc cũng đặt vào thống trị. Lần này, địa quốc hữu đầy đủ nhân khẩu, có thể nuốt mất toàn bộ yêu tộc đại thế giới cấp độ. Ma đỉnh tiêm chiến lược có thành hệ thống thiên binh quân đoàn phối hợp, cũng là có thể quét ngang hết thảy. Chiến trường chiến tranh vô cùng thuận lợi, sau đó chiến tranh chính là một đường quét ngang, yêu tộc tại mất đi đỉnh tiêm chiến lược về sau tự thân lực lượng cấp tốc tan tác, vô số yêu tộc bị thiên đình trấn áp hủy diệt, chỉ có một số nhỏ yêu tộc lựa chọn quy hàng, bảo tồn lại chủng tộc của mình cùng tính mệnh. Chương 819. Mở rộng khai thác. Chương 819. Mở rộng khai thác. Chiến tranh bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng phi thường đột nhiên, cùng ngày đình lấy thực lực bản thân yêu thế cấp tốc giải quyết yêu tộc đại thế giới một đám yêu tộc kim tiên về sau, chiến tranh kết cục đã là chủ định. Theo đến tiếp sau kim tiên vây quét, yêu tộc còn thừa kim tiên vẫn lạc, yêu tộc tại yêu tộc đại thế giới triệt để mất đi lực lượng, bị địa nước một chút xíu cướp đoạt lãnh địa, không ngừng mở rộng đồng thời, nhân tộc mấy cái kim tiên, cũng nhìn thấy địch phong nhìn thấy thiên đỉnh cường thế như vậy, lúc này yêu tộc đại thế giới nội bộ đã là không có địch nhân, thế giới bên ngoài là rộng lớn như vậy, đã là có bất hủ lực lượng kim tiên tự nhiên không nguyện ý nhốt ở vùng thế giới này bên trong, muốn tại càng nhiều trong thế giới ngao du, tự nhiên là muốn đi cái khác thế giới đi dạo một vòng, trải qua nguy hiểm một phen. Nhưng thiên đỉnh không chế thời không thông đạo, đồng thời chính mình đối với thiên đỉnh để nói, chỉ là cùng là nhân tộc, còn là ngoại nhân. Mặc dù thiên đỉnh sẽ không đối với chính mình làm cái gì, chính mình cũng là tự do tự tại, nhưng muốn đi cái khác thế giới trải qua nguy hiểm, như vậy liền cần trả giá một chút. Cuối cùng, những này kim tiên cảnh bên trong duy nhất một vị nữ tính cùng kiếm tu lựa chọn gia nhập thiên đỉnh nữ tính kim thiên bản thân liền không có cái gì quá lớn động lực hiện tại có thiên đỉnh dạng này một cái thế lực lớn làm hậu thuẫn mà lại yêu tộc cũng bị thiên đỉnh tiêu diệt tự nhiên là lựa chọn gia nhập thiên đỉnh một vị khác kiếm tu bởi vì nhìn thấy thiên đỉnh cái kia tiên thần mới có thể tham dự chiến trường vô số địch nhân đây là kiếm tu chỗ khát vọng trước đó bởi vì cần thủ hộ nhân tộc mình cũng không cách nào tùy tiện chủ động mở ra chiến tranh hiện tại yêu tộc bị hủy diệt chính mình giải phóng ra ngoài đem uy thuận với mình thế lực đều gia nhập thiên đình Tự mình một người liền có thể đi phía trên chiến trường kia, không ngừng chém giết đến nỗi còn lại một vị kim tiên, bởi vì có chính mình đổ tử đồ tôn, đại lượng tông môn của mình, làm không được như thế tự có, như thế, hai cái kim tiên trả giá một chút để đủ, thu hoạch được tự do, xuyên qua rất nhiều đại thế giới quyền hạn. Kể từ đó, thiên đình một chút xíu tiêu diệt những thế lực này, yêu tộc bị hủy diệt, chỉ có bộ phận còn sót lại tại những cái kia núi hoang bên trong, nhưng theo địa nước, còn có thiên đình đến tiếp sau khai phát, những yêu tộc này sẽ triệt để hủy diệt. Nhưng bởi vì là yêu tộc đại thế giới bản thân liền tồn tại tại một đầu yêu tộc phát tác, có đầu này chủng tộc phát tác, yêu tộc đại thế giới yêu tộc sẽ tự động sinh ra, không cách nào ngăn cản. Cho dù là thiên đình triệt để thanh lý mất tất cả yêu tộc, nhưng theo thời gian chuyển rời, tại bên trong thế giới này còn sẽ có yêu tộc sinh ra. Nhưng đây là một đầu đại thế giới phát tác, địch phong nhưng không có biện pháp cải biến pháp tác lực lượng, như thế, thiên đình chỉ có thể là chấn thủ các nơi, đối với tân sinh như là giấy trắng yêu tộc tiến hành dẫn dắt, sau đó tu hành hóa hình thuận, đặt vào thiên đình thống trị. Nhưng nói tóm lại, lại là một phương đại thế giới bị thiên đình đặt vào thống trị, bao la thế giới, vô số nhân khẩu chỉ cần trải vượt một phen, liền có thể trở thành thiên đình lại một cái trọng yếu tài nguyên nơi sản sinh. hiện tại, thiên đình có man hoang đại thế giới, phế tích đại thế giới, tinh không đại thế giới tại, nhân khẩu không thiếu, như thế cũng không tại để ý như vậy cái khác thế giới phổ thông nhân tộc tình huống. chỉ cần như thường lệ phát triển, tuân thủ thiên đình điều lệ, nên là làm thế nào còn là làm thế nào. yêu tộc đại thế giới bị chiếm cứ, ba vị kim tiên xuất hiện tại thiên đình chiến tranh danh sách, có thể bị chia mộ, thiên đình thực lực ở đây tăng trưởng. mà chém giết nhiều như vậy yêu tộc kim tiên cảnh, những yêu tộc này kim tiên cảnh thân thể bị định phong làm tài liệu, gen đúc vì từng kiện tiên khí pháp bảo còn có những yêu tộc này tự thân lĩnh ngộ pháp tắc cũng bị rút ra tổn vào trong bà cố. trừ cái đó ra còn có một cái đáng giá cao hứng sự tỉnh là yêu tộc đại thế giới âm phủ thế giới đang bị địa phủ chiếm đoạt về sau địa phủ thêm ra một cái luân hồi mới thông đạo đồng thời âm tạo địa phủ thực lực tăng trưởng tân sinh địa ngục đều nhiều mấy cái thiên đình lại lần nữa tăng cường phát triển cũng còn muốn tiếp tục thêm ra hai đầu pháp tắc lực lượng thiên đình khoảng cách trở thành trung thiên thế giới con đường là tiến thêm một bước thiên đình chiến tranh còn đang tiếp tục mà thiên đình phát triển cũng không có đình chỉ vực sâu chiến trường tại tầng kia vực sâu vị diện bên trong xuất hiện kim thiên cảnh thâm viên đã ma Vì thế, Thiên đỉnh cũng không thể không đầu nhập kim tiên cảnh chiến lược ứng đối. Mà Quang Minh thần trên chiến trường, theo chiến tranh tiếp tục, các thiên sứ cũng là tầng tầng tăng giá cả, một tòa có một tòa vị diện bị đẩy tới, lấy những này lớn nhỏ vị diện vì đột tiến điểm, chuẩn bị xông vào Thiên đỉnh nội địa. Nhưng một cử động kia bị Thiên đỉnh chiến sĩ phát hiện, Thiên đỉnh đối với này sớm có ứng đối, ngay lập tức đem hậu phương một chút vị diện trên đỉnh. Cái này đến cái khác vị diện đụng vào nhau, hình thành một mảnh vị diện quần thể. Mà Thiên cùng Quang Minh thần chiến trường liền nhanh chóng mở rộng đến bao trùm một mảnh vị diện quần thể chiến trường. Chiến trường mở rộng Thiên Đình cũng không thể không tăng binh, ở trong này đầu nhập mấy chục cái Thiên binh quân đoàn, đồng thời gia tăng Kim tiên cảnh chiến lược. Cái này cũng may mắn Thiên Đình Kim tiên cảnh nhiều hơn rất nhiều, bằng không thật là có khả năng bị Quang Minh Thần Thiên sứ quân đoàn bắt lấy sơ hở. Tại Thiên Đình nội bộ, rất nhiều đại thế giới tại phát triển, cái khác vị diện thế giới cũng tại phát triển. Tỉ như nói, độc lập phát triển Tống đế quốc, tự thân vị diện thế giới quần lần hai lớn mạnh, đại lượng vị diện dung nhập trong đó, đồng thời hạch tâm vị diện tiến một bước mở rộng, đã là có đại thế giới hình thức ban đầu. Nhưng tự thân vị diện quần hoạch tâm pháp tắc còn không có hình thành, còn cần càng nhiều vị diện. Ngược lại là ngôi sao giới Theo thiên đình không ngừng đem ngôi sao có quan hệ quy tắc lực lượng đầu nhập trong đó, đại lượng ngôi sao quy tắc không ngừng dung hợp, hội tụ thành vì một đầu pháp tắc trường hạ. Hiện tại, ngôi sao pháp tắc tại ngôi sao giới bên trong đã là có hình thức ban đầu, đoán chừng tại vượt qua vạn năm tài hữu, ngôi sao giới liền có thể thăng cấp vì đại thế giới. Đến lúc đó, thiên đình thuộc hạ lại sẽ là thêm một cái đại thế giới. Mặc dù cái này ngôi sao giới chỉ là một cái nhỏ nhất đại thế giới, trừ cái đó ra, còn có vạn vẹo đại thế giới, bởi vì cái đại thế giới này tính đặc thù, ô nhiễm ăn mòn lực lượng phát tác để thiên đình mở rộng chậm chạp chỉ có một cái hán đế quốc ở trong này chậm rãi mở rộng. bất quá theo mấy ngàn năm phát triển, hán đế quốc cũng biến thành một cái thuộc hạ mấy trăm thế giới đại đế quốc. mà còn có một kiện khác đáng giá cao hứng sự tỉnh. vạn vẹo trong đại thế giới cùng tiểu tiểu quan hệ tốt con rối công chúa lựa chọn gia nhập thiên đình, đồng thời âm thầm liên hệ một chút cùng con rối công chúa tồn tại. như thế, một nhóm vi đại chi chủ đầu nhập, bị thêm vào còn có đại lượng thế giới, để thiên đình đang vạn vẹo trong đại thế giới nhiều một mảnh phạm vi thế lực. mà thiên đình cũng là có qua có lại, kim thiên cảnh chiến lực âm thầm xuất động, liên tiếp tiêu diệt hơn 10 cái vạn bẹo vĩ đại chi chủ, cướp đoạt Hán bản nguyên trong đó bộ phận liền cho con rối công chúa những này đầu nhập thiên đình vĩ đại chi chủ đồng thời thể hiện ra thực lực bản thân chấn nhiếp những này vĩ đại chi chủ từng cái đại thế giới đều có phát triển lên thiên đình tiếp tục ở vào vui vẻ phồn vinh giai đoạn phát triển mà lại địch phong trong tay đại thế giới tọa độ còn có rất nhiều kể từ đó thiên đình tại thời gian ngắn căn bản là không thiếu cái gì phát triển con đường như thế tại huyền thanh đại thế giới cùng tín ngưỡng đại thế giới tiếp tục phát triển ngàn năm về sau hai cái trong đại thế giới bộ rốt cục tích lũy đủ lần tiếp theo mở rộng lực lượng tín ngưỡng đại thế giới sơn hải liên minh vị trí đại lục nhân khẩu bão mãn tồn tại đạt tới cực hạn vô số nhân khẩu ở cái thế giới này chính là vô số tín ngưỡng đại lượng tín ngưỡng đem sơn hải chi thần trồng lên kim tiên cảnh. đến tận đây sơn hải liên minh tính được trên mặt nội có một vị kim tiên cảnh chiến lược. trừ cái đó ra sơn hải liên minh thuộc hạ rất nhiều tiên thần cũng tại đại lượng tín ngưỡng xuống thực lực đột phá. một cái đại lục nhân khẩu vụ đắp được toàn bộ thứ vị diện nhân khẩu mà lại sơn hải liên minh cái này ngàn năm phát triển bên trong cấp đoạn đại lượng phụ thuộc vị diện. những vị diện này đều là phương viên mấy trăm mấy ngàn hai vạn cây số phạm vi. tương đối thứ cấp vị diện không tính lớn sơn hải liên minh thể lượng xuống bị cấp tốc chiếm cứ. sau đó liền trở thành sơn hải liên minh một cái vững chắc căn cứ như thế, đại lượng phụ thuộc vị diện mở rộng Sơn Hải Liên Minh phạm vi thế lực, cũng để Sơn Hải Liên Minh nhiều hơn rất nhiều mới nhân khẩu gánh chịu khu vực. Mà Địch Phong cũng lấy Sơn Hải chi thần danh hiệu, thành lập Thiên Đỉnh, Sắc Phong Tiên Thần, đem những vị diện này triệt để nắm ở trong tay. Hiện nay, Sơn Hải Liên Minh có đầy đủ lực lượng, Huyền Tiên cảnh Tiên Thần có không ít, còn có Kim Tiên cảnh Địch Phong hóa thân, như thế, chiến tranh cứ như vậy mở ra. Toàn bộ thứ cấp vị diện, tại đối mặt Địch Phong hóa thân, Kim Tiên cảnh chiến lược lúc, không có bất kỳ chống cự dị lực, toàn bộ thứ cấp vị diện chỉ có một vị kim tiên cảnh, mà lại địch phong lớn quật khởi là tại cái này, một cái kim tiên cảnh trong lúc bế quan, hoàn mỹ tránh thoát chết ép. Như thế, trong bóng tối địch phong tự mình dưới sự xuất thủ, cấp tốc tiêu diệt đối thủ, toàn bộ thứ cấp vị diện bị Sơn Hải liên minh cầm xuống, tất cả tín ngưỡng thần chỉ có hai con đường, hoặc là không thần phục, bị tiêu diệt, hoặc là thần phục, trở thành thiên đình phụ thuộc, mà lại tâm tư nhiều tín ngưỡng thần, thiên đình sẽ tự mình tiêu diệt, không cho phép hắn gia nhập. Kể từ đó, một cái thứ cấp vị diện bị Sơn Hải liên minh chứng cứ, đại lượng nhân khẩu đặt vào khống chế, lại thêm Sơn Hải liên minh khai phát đi ra đi thuyền tại nội bộ hư không chiến hạm. Từng nhánh hạm đội bắt đầu đối ngoại khai thác, tìm kiếm tín ngưỡng đại thế giới vị diện khác, tìm kiếm được về sau, đã thông không gian thông đạo, sau đó Sơn Hải Liên Minh bắt đầu chinh chiến. Kể từ đó, trừ bảo chủ vị diện tạm thời lại còn không đi tiến công, nhưng cái khác vị diện đều sẽ bị dần dần chiếm lĩnh, cho đến Sơn Hải Liên Minh phát triển đến trình độ nhất định về sau, mới trở về khai thác chủ vị diện. Mà đội thành một bên, Huyền Thanh đại thế giới, địch thị nhất tộc hoàn thành nội bộ nội tình tích lũy, hơn ngàn năm thời gian, bản tộc tiên nhân số lượng đã tăng mấy lần, thuộc hạ nhân gian nhân khẩu càng là gia tăng gấp mấy trăm lần. Tại hòa bình ổn định trong quá trình phát triển, địch thị nhất tộc ngôi dưỡng mỗi một vị có thiên phú người tu hành. Như thế, phương viên vạn dặm sơn mạch hoang dã không cách nào gánh chịu địch thị nhất tộc nhiều người như vậy miệng, địch thị nhất tộc cũng bắt đầu mở rộng. Tiên nhân che khuất bầu trời xuất phát, quét ngang một tòa lại một tòa tiên môn, tiêu diệt cái này đến cái khác tu tiên gia tộc, dẫn dắt địch thị nhất tộc người bình thường di chuyển, chứng cứ một mảnh, có một mảnh địa khu đồng thời phụ lục kỹ thuật phát triển, đã là có hiện đại khoa học kỹ thuật cấp độ, các loại nhanh gọn công năng đều có đại quy mô mở rộng, tự nhiên gây nên bốn phía một chút thế lực lớn bất mãn, nhưng một chút thế lực thể lượng không bằng địch thị nhất tộc, đơn đả đầu đấu. Không phải địch thị nhất tộc đối thủ. Như thế, nhiều cái thế lực liên hợp theo bốn phương tam hướng hướng địch thị nhất tộc vây công. Nhưng những thế lực này ý nghĩ liền sai. Địch thị nhất tộc sang năm bên trên là một cái hưng thịnh đại gia tộc. Nhưng trên thực tế, địch thị nhất tộc còn có nguyên bộ thiên đỉnh tiên thần hệ thống. Tại địch thị nhất tộc chiếm cứ trên địa bàn, các nơi sông núi biển hồ đều có tiên thần chiếm cứ. Những này tiên thần bình thường phụ trách duy trì một chỗ địa mạch Đối với một phương thế giới còn là có chỗ tốt. Bình thường tiên thần không hiện, nhưng nếu như đánh phòng ngự chiến, những này tiên thần mượn nhờ địa lợi cũng có thể chống cự địch nhân tiến công đồng thời. Địch thị nhất tộc tiên thần nếu như chết trận. Sau khi chết chân hồn có thể đảm nhiệm một địa tiên thần, chúng tu con đường tu hành, đi đến tín ngưỡng hương hỏa thần đạo, hoặc là quỷ tiên con đường. Kể từ đó, tương đương với bộ thứ hai sinh tồn hệ thống, cam đoan địch thị nhất tộc người tu hành nắm có thể toàn lực nên địch. Như thế, một trận liên quan đến mấy triệu tiên nhân cùng mấy ngàn vạn người tu hành chiến tranh tại một phiến khu vực này trên hai, địch thị nhất tộc đối mặt với bốn phương tám hướng địch nhân, dựa vào gia tộc ưu thế, triển khai phản kích. Tại cái này bao la trên mặt đất, mỗi một ngày đều sẽ có người tu hành vãn lạc. Ma địch thị nhất tộc, lựa chọn vững vàng phương thức, lần lượt mở rộng Công chiếm từng tòa linh địa, sau đó di chuyển bạch tính hình thành tứ điểm. Như thế lặp lại, một chút xíu mở rộng phạm vi thế lực, không ngừng đem chiến trường hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà lại, địch thị nhất tộc cũng tập trung các loại kỹ nghệ nhân tài, xây dựng cỡ lớn phòng hộ trận, còn có to lớn tiên đạo chiến tranh binh khí. Tỷ như nói, từng tòa phù hợp huyền thánh đại thế giới phong cách to lớn phi thuyền, trên thực tế chính là vũ trụ chiến hạm, nội bộ vận chuyển hành khách đông đảo phù lục trận pháp, chủ pháo có thể đánh xuyên một tòa tiên tông sơn môn. Các loại phi thuyền, còn có hất lên chiến giáp chiến thú, các loại có thể khuyết tán ra chấn sát huyền tiên tiên tông đại trận phù không thành, vũ trang đến cực hạn tự động phụ lục khôi lỗi hình thành quân đoàn đạo binh quân đoàn. Tóm lại, địch thị nhất tộc phong cách cùng cái khác tiên môn có chút không giống, ngay từ đầu, bởi vì địch nhân đông đảo, địch thị nhất tộc có chút chật vật, nhưng đến tiếp sau các loại chiến tranh binh khí đưa vào sử dụng, những cái Tiêu tiên tông cùng gia tộc, liền hoàn toàn không phải là đối thủ địch thị nhất tộc tập trung chủ lực, một cái tiên tông, một cái gia tộc tiên công, xác định vị trí trừ bỏ những này thế lực đối địch. Thật lớn chiến tranh, tiếp tục 200 năm, cho đến địch thị nhất tộc tiêu diệt cái cuối cùng chống cự thế lực, kết thúc chiến tranh đến tận đây, địch thị nhất tộc đem thế lực phạm vi mở rộng đến phương viên 10 vạn giảm Tại khu vực này bên trong tất cả thế lực đều bởi vì chiến tranh bị thanh lý không còn, không còn một đống. Chỉ có những người phàm kia làng xóm bị địch thị nhất tộc tiếp quản, đặt vào tự thân nhân gian hệ thống bên trong. Chiến tranh chém giết địch nhân, người tu hành vượt qua 5 triệu, địch thị nhất tộc dựa vào dây chuyển sản xuất sản xuất pháp bảo bình thường, vũ khí, các loại phù lục kỹ thuật, trận pháp trồng chất chiến tranh binh khí, hình thành trang bị ưu thế, tự thân tổn thất bất quá là hơn 20 vạn người tu hành. Mà lại những người tu hành này bên trong. 90% đều trở thành mới chiếm lĩnh địa khu núi non sông ngoại chi thần, một lần nữa tại Hương Hỏa tín ngưỡng một đạo bên trên phát triển, chỉ có số ít bởi vì chiến tranh hoàn toàn chết đi. Có cái này mấy chục vạn sơn thần thổ địa, giang hà biển hồ chi thần chữa trị bởi vì chiến tranh bị phá hủy địa mạch, rất nhanh, từng đầu linh mạch liền sẽ một lần nữa hình thành, để những này địa khu một lần nữa trở thành linh địa. Chiếm cứ phương viên 10 vạn rộng thổ địa, địch thị nhất tộc có rộng lớn hơn không gian phát triển, tiếp xuống, chính là tiếp tục không biết bao nhiêu năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến lần này phát triển đến cực hạn, lần tiếp theo mở rộng liền sẽ mở ra. Mà lại bởi vì cuộc chiến tranh này để địch thị nhất tộc hiểu rõ huyền thanh đại thế giới chiến tranh hình thức các loại vũ khí chiến tranh trải qua chiến tranh kiểm nghiệm có các loại cải tiến đồng thời phụ lục kỹ thuật một đạo tại cuộc chiến tranh này bên trong chứng minh là phi thường hữu hiệu có thể cực lớn giảm xuống tự thân thương vong thế là tại cái này một đoạn này dài rằng giặt giai đoạn phát triển địch thị nhất tộc đang toàn lực xúc tiến người tu hành số lượng dưới tình huống gia tăng phụ lục kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ thì như nói một chút mới đạo binh ở dưỡng mới trận pháp nghiên cứu lơ lửng pháo đại xây dựng giữ gìn trận áp địa mạch trọng yếu tiên thành kiến thiết giá rẻ hiệu quả to lớn tự động phụ lục khôi lỗi cùng dây chuyển sản xuất rèn đúc đẳng cấp cao pháp khí cùng trang bị, tự động phù lục khắc họa kỹ thuật. Chiến thu bồi dưỡng, dược viên mở, đan dược hiệu suất cao tiêu chuẩn chế tạo kỹ thuật vân vân. Các loại phong cách hoàn toàn khác biệt chiến tranh phương thức, đây là địch thị nhất tộc lần tiếp theo mở rộng bên trong lấy được ưu thế sức chiến đấu. Chương 820. Mở rộng chiến tranh. Chương 820. Mở rộng chiến tranh. Một vòng mới mở rộng hoàn tất, Thiên đỉnh tại Tín ngưỡng đại thế giới cùng Huyền Thanh đại thế giới bố trí là khai thác thế lực hoàn thành một vòng mới mở rộng. Tiếp xuống, chính là một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, lần này, tại Thiên đỉnh không có vấn đề gì dưới tình huống Lại là thời gian ngàn năm đi qua. Thanh Hà Đế quốc không ngừng phát triển tự thân, vô số tiên thần lấy tự thân quy tắc lực lượng hội tụ vào một chỗ, đem Thiên đỉnh trở nên lớn mạnh. Bây giờ, tại vô số tiên thần lực lượng dung nhập, còn có rất nhiều đại thế giới trả lại bên trong, Thiên đỉnh chủ vị diện, theo nguyên bản một cái tự thần quốc tạo thành thế giới biến thành một phương có linh lực nồng nặc, vô số quy tắc pháp tắc hội tụ đại thế giới cấp độ đồng thời làm thuộc hạ rất nhiều thế giới hạch tâm, một phương phương đại thế giới, còn có các loại đặc thù thế giới vây quanh Thiên đỉnh thiên giới xoay tròn, cấu thành một phương này tiểu thiên thế giới. Theo yêu tộc đại thế giới gia nhập vào ở trong thiên đình, thiên đình lực lượng bắt đầu vượt qua quang minh thần sở thuộc lực lượng. Trải qua mấy ngàn năm chiến tranh, quang minh thần đối mặt năm cái đại thế giới, lúc này cũng bị quang minh thần thiên sứ quân đoàn nghiền ép, đại thế giới bị thiên sứ quân đoàn cướp đoạt 50% bắt đầu ra ngoài thế yếu. Chiếu cứ tiếp như thế, những thế giới này đều sẽ bị thiên sứ quân đoàn công chiếm, cuối cùng biến thành trại rộng quang minh thần tín ngưỡng thế giới, vì quang minh thần cung cấp tín ngưỡng địch phong tại lúc rảnh rồi dành thời gian đi những đại thế giới này đi một vòng, phát hiện bởi vì chiến loạn, những đại thế giới này nội bộ sinh ra hỗn loạn, một chút thế lực tuyệt vọng sau khi bắt đầu lựa chọn đầu nhập quang minh thần kể từ đó, thiên đình nên xuất thủ, bất quá là khống chế tam phương đại thế giới quang minh thần, hiện tại đã so ra kém ngày ngừng phát trong đội khai phát tốc độ, loại tiêu nghiền ép tài nguyên lợi dụng hiệu suất để thiên đình sức chiến đấu bắt đầu vượt qua quang minh thần tích lũy, chỉ ít, thiên đình tiên thần sinh ra tốc độ muốn vượt qua quang minh thần thuộc hạ thiên sứ đồng thời nhân khẩu càng nhiều thiên đình thu vào tín ngưỡng lực lượng đông đảo, bất quá cái này khổng lồ tín ngưỡng lực lượng bộ phận trở thành tiên thần nhóm tiền lương, bộ phận trở thành dân chúng bình thường cơ sở, như thế tăng cường thiên đình thuộc hạ thế lực thực lực, tại giai phát triển bên trong, động như vậy mang đến chỗ tốt chính là thiên đình thuộc hạ thế lực xuất hiện đông đảo thiên tài. Nhân tài sinh ra số lượng cũng gia tăng, như thế tại vô số nhân khẩu khổng lồ cơ số xuống, tiên thần sinh ra số lượng cũng đang tăng thêm. Hiện nay, có tứ phương đại thế giới, số lượng đông đảo kim tiên cảnh chiến lực làm nội tình, Thiên đình hướng quang minh thần khai chiến cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, địch phong tạm thời không tiến hành dạng này quy mô động, mà là âm thầm đối với thiên sứ quân đoàn công kích ngũ phương đại thế giới bắt đầu thẩm thấu. Lựa chọn cùng những đại thế giới này không sai biệt lắm tu hành hệ thống, tạo thành tiền trạm quân, tiến vào những đại thế giới này, trực cư những cái kia bởi vì chiến loạn xuất hiện trong hoang dã, bắt đầu dung nhập cái đại thế giới này, âm thầm phát triển. Bất quá, tại những này tiền trạng quân về sau đều có thiên đình lực lượng, mỗi chiếm lĩnh một chỗ, thiên đình chỗ sắc phong tiên thần nhất định đến đồng thời còn có chấn áp địa mạch siêu cấp kiến trúc, đem chiếm lĩnh địa khu biến thành thiên đình một bộ phận. Mây xanh đại thế giới, một phương tu tiên thế giới, có thanh vân tông thống trị toàn bộ đại thế giới. Lúc này theo chiến tranh, thanh vân tông đại lượng người tu hành chết trận, lại thêm có chút tông môn theo chiến tranh của thời. Bây giờ, mây xanh trong đại thế giới bộ hình thành tam phương tiên tông chúng trưởng một phương này đại thế giới một nửa. Mà bởi vì dài đến vạn năm chiến tranh, mây xanh đại thế giới bản thân liền là hoang vắng tu tiên đại thế giới bây giờ trở nên nhân số càng thêm thừa thớt, ngược lại là bị thiên sứ chiếm cứ trên thế giới. Bách tính mặc dù sinh hoạt gian khổ, bị các loại quý tộc nghiền ép, nhưng tối thiểu nhất còn có thể sống sót. tích lũy tháng ngày phía dưới, nhân khẩu số lượng ngược lại là vượt qua ba cái tiên tông chiếm cứ địa bàn. tại đại thế giới âm thầm, quý tộc, yêu tộc cũng bắt đầu thừa dịp cuộc chiến tranh này, tiên tông người tu hành nhóm không thì vết bận tâm tự thân, bắt đầu có khởi. mà kể từ đó, thiên đỉnh từ cấp dưới đế quốc rút mất một nhóm địch thị lãnh đạo người tu hành, xâm nhập cái thế giới này, đầu tiên cướp đoạt mấy cái phụ thuộc thế giới, coi đây là cơ sở. Bắt đầu tại mây xanh đại thế giới thành lập tông môn, thu nạp nhân khẩu đồng thời, đối với những tâm tư đó dị động tiên tông tiến hành thẩm thấu, nhìn xem hắn có phải là hay không nguyện ý gia nhập thiên đỉnh. Một bên thu nạp nhân khẩu, phát triển tự thân thế lực, một bên âm thầm thẩm thấu định nhân, như thế bắt đầu nhúng tay mây xanh đại thế giới lực lượng. Xanh lam đại thế giới đây là 99% thổ địa đều là hải dương, hòn đảo vô cùng ít ỏi, trên hòn đảo sinh hoạt các chủng tộc, trong hải dương là hải dương chủng tộc đối với dạng này thế giới, thiên đỉnh lựa chọn một vị thái ất huyền tiên cảnh, có thần long huyết mạch thiên phú long cung long vương. Về sau trăm vạn quy mô thủy tộc quân đoàn phối thuộc làm xâm lấn cái đại thế giới này quân tiên phong khi tiến vào cái thế giới này về sau long quân đánh bại một chi thủy tộc lấy tự thân lực lượng cường đại chinh phục cái này một chi thủy tộc đem chính mình thủy tộc quân đoàn dung nhập cái này một chi thủy tộc mượn nhờ cái này một chi thủy tộc ngụy trang bắt đầu bốn phía tranh chiến long cung long vương lấy thuộc hạ quân đoàn các hải thần các hải dương đại tướng cầm đầu cấp tốc mở rộng đem mảng lớn hải vượng đặt vào phạm vi thế lực của mình bởi vì ngoại bộ có thiên sứ quân đoàn tiến công dạng này mở rộng tạm thời không có bị trên biển một chút hải tộc kim thiên phát hiện mà một vị này Long Vương là thiên đỉnh thuộc hạ Đông đảo Long Cung kẻ khống chế bên trong mạnh nhất một vị Thiên phú cũng cao nhất đem chính mình thần vị theo Long Quân tăng lên tới Long Vương có thể nói một phương đại thế giới trong hải dương bộ phận chính là hắn khống chế hiện tại nếu như có thể mở rộng chiếm cứ một phương này xanh lam đại thế giới như vậy một vị này Long Vương tấn thăng làm Kim Tiên Cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì canh Kim đại thế giới một phương trời tròn đất vương đại lục thế giới nơi này có vô số kim loại khoáng mạch lấy nhân tộc làm chủ am hiểu rèn đúc vũ khí trang bị cái thế giới này các thần tướng rèn đúc ra vô số chất lượng tốt vũ khí trong đó không thiếu Kim Tiên Cảnh có thể sử dụng vũ khí nhưng am hiểu rèn đúc nhân tộc cũng am hiểu chiến tranh một tay sắt thép một tay lửa hoả rèn đúc cùng chiến tranh khắc vào cái đại thế giới này nhân tộc trong huyết mạch đối mặt thiên sứ quân đoàn những nhân tộc này phấn khởi phản kích mặc dù dân phong lưu hãn một trận đối với thiên sứ quân đoàn tạo thành thương vong to lớn nhưng tại thiên sứ quân đoàn càng ngày càng nhiều chiếm cứ mảng lớn địa bàn về sau canh kim đại thế giới nhân tộc bắt đầu dần dần trở nên thế yếu bắt đầu bị thiên sứ quân đoàn áp xúc phạm vi thế lực theo mảng lớn quá mạch tài nguyên bị thiên sứ quân đoàn cướp đoạn đại lượng thợ rèn ở trên chiến trường bỏ mình Canh kim đại thế giới nhân tộc lúc này là càng ngày càng yếu đang bị thiên sứ quân đoàn để mắt tới năm cái trong đại thế giới, luôn hãm nhiều nhất, hiện tại có 80% địa bản bị thiên sứ quân đoàn chiếm cứ, thế giới sắp bị diệt tới nơi đối với dạng này thế giới, thiên đình một bên âm thầm phái ra rèn đúc nhân tài thẩm thấu, một bên đại quy mô tiến vào nên thế giới, lấy tự thân lực. Lượng cung cùng là nhân tộc, để hiện tại canh kim đại thế giới còn xuất lại một vị kim tiên gia nhập thiên đình. Bản thân thân là nhân tộc, lại thêm nhìn lên trời đỉnh thuộc hạ thế giới qua cũng không tệ, thế là, một vị này xưng là lò luyện kim tiên kim tiên cảnh gia nhập thiên đình. Bị địch phong sắc phong làm canh kim đại thế giới đúc đại đế. Quản lý canh kim đại thế giới tất cả thợ rèn, thống lĩnh canh kim đại thế giới. Về sau, thiên đình xuất động đại lượng tiên thần, sắp phong làm canh kim đại thế giới các lộ tiên thần. Âm tào địa phủ cũng cấp tốc khống chế canh kim đại thế giới âm phủ thế giới, đem một phương này đại thế giới tử vong đặt vào tự thân khống chế. Mà sau đó, thiên đình đem một cái địch thị hậu đại vương tộc di chuyển đến cái đại thế giới này, mang hắn thu hạ, bắt đầu tại cái này canh kim đại thế giới chính chiến đồng thời, thiên đình vô số thiên binh thiên tướng xuất động, tại canh kim đại thế giới thành lập phòng tuyến, phái chú nhiều vị kim tiên, bắt đầu phản công. Di hòa đại thế giới, cái thế giới này có vô số loại thần kỳ hỏa diễm nơi này người tu hành nạp hỏa diễm làm bản thân, sử dụng hỏa diễm chiến đấu, cùng luyện đan sử dụng. một phương thế giới này, các chủng tộc đều có vô số năng dược, năng lực đường dài cực mạnh, cùng thiên sứ quân đoàn chiến đấu cũng là đánh cho có đến có về. nhưng là theo thời gian dài tranh chiến, đồng thời chiến tranh ngay tại trong đại thế giới bộ, thiên sứ quân đoàn có đại thế giới có thể liên tục không ngừng cung ứng thiên sứ, dị hỏa đại thế giới dần dần không được, bắt đầu không ngừng bị áp suất sinh tồn địa khu. một phương này đại thế giới, thiên đình trừ bỏ phái ra một chi địch thị nhất tộc vương thất thành lập quốc gia, một phương diện phái ra đại lượng có luyện đan thiên phú nhân tài. Lại thêm các loại phù hợp cái đại thế giới này thiên đình chế tạo ra dị hỏa bắt đầu thâm nhập vào cái đại thế giới này những nhân tài này không cần cùng thiên đình liên lạc chỉ cần dựa vào thiên phú của mình một đường leo lên trên cho đến đạt tới tự thân cực hạn về sau mới có thể chỉ dùng của mình với lực một chút xíu đem toàn bộ đại thế giới biến thành thiên đình một bộ phận máy móc đại thế giới cái thế giới này là một cái tinh không vũ trụ có năm ánh sáng trở lên đại tinh hệ hơn 100 cái hơn bạn năm ánh sáng tiểu tinh hệ mấy trăm cái tại thế giới này đi máy móc đại đạo tất cả chủng tộc đều am hiểu máy móc chế tạo có các loại cơ giáp mỗi một cái tinh cầu trí tuệ văn minh bên trên đều có khổng lồ máy móc chi đô người bình thường còn có thể đem thân thể của mình bộ kiện thay đổi thành máy móc cái thế giới này là thiên sứ quân đoàn chinh chiến rất nhiều trong thế giới một người cường đại nhất nội bộ vô số trên tinh cầu chủng tộc vô số trong đó người mạnh nhất thành lập vượt ngang vũ trụ thế lực lớn các loại máy móc siêu cấp binh khí một trận phản công tiến vào quang minh thần không chế tinh linh đại thế giới nhưng đến tiếp sau thiên sứ từ các nơi giáng lâm theo tầng dưới chót tuyên dương quang minh thần tự do bình đẳng cùng binh ổn định còn có bao nhiêu vị kim tiên cảnh thiên sứ xuất thủ chấn áp máy móc đại thế giới cường đại chiến tranh binh khí Về sau, lấy tầng dưới chốt nhân cầu, cho siêu phàm lực lượng, tại vô số tinh cầu nhóm lửa chiến hỏa, lại phối hợp chính diện trên chiến trường tiến công, để máy móc đại thế giới dần dần sụp đổ, từng cái tinh hệ luôn hãm, trở thành tiên sứ quân đoàn chiếm lĩnh địa khu. Dạng này thế giới, hiện tại phát triển đến cực hạn thanh hà đế quốc xuất thủ, đại lượng hạm đội theo không gian thông đạo tiến vào cái thế giới này, tham dự cái này máy móc đại thế giới chiến tranh, đem nguyên bản hai phe hôn chiến biến thành tam phương tranh bá. Thanh Hà Đế quốc cũng có được kim thiên cảnh chiến lược siêu cấp vũ khí, còn có hàng tinh máy tính cùng các loại sinh hóa chiến sĩ. Sao nở trọng chiến hạm chờ một chút, cũng cấp tốc cấp đoạn máy móc đại thế giới nhiều cái tinh hệ, sướng bá một phương. Theo địch phong bố cục đến nhất lên chiến tranh toàn diện, Thiên Đình chỉ dùng không đến thời gian 50 năm, cùng ngày làm nhóm nhìn thấy chính mình chỗ chinh chiến trong thế giới. Vậy mà xuất hiện Thiên Đình thế lực. Giờ khắc này, các thiên sứ cũng rõ ràng, cái này Thiên Đình nhất định là cũng giống như mình chiếm cứ nhiều mặt đại thế giới thế lực, bằng không Thiên Đình không có dư lực lại đi công chiếm cái khác thế giới. Như thế. Thiên sứ lần nữa gia tăng nhiều vị kim tiên cảnh chiến lược phân thuộc canh kim đại thế giới, máy móc đại thế giới cùng cùng thiên đình giao chiến cái kia một mảnh vị diện. Trong ngay mắt, trên chiến trường gia tăng 5 cái kim tiên cảnh đối thủ, cho Thiên đình một chút áp lực, nhưng Thiên đình có thái ớt kim tiên cảnh chiến lực, còn không chỉ một cái. Một cái thái ớt kim tiên tương đương với nhiều cái kim tiên cảnh, như thế, Thiên đình hướng 3 cái cùng thiên sứ giao chiến trên chiến trường gia tăng một cái thái ớt kim tiên cùng 4 vị kim tiên cảnh. Theo Thiên đình trong tay pháp tắc bản nguyên càng ngày càng nhiều, lại thêm thời gian lịch luyện, Thiên đã đản sinh ra hai cái mới kim tiên cảnh. Một vị là địch phong trưởng tử, địch thanh hà Trải qua mấy ngàn năm tôi luyện, trải qua thiên đỉnh, cơ hồ là tất cả chức vụ, tham dự thảm thiết vượt sâu chiến trường, đồng thời chém giết nhiều vị vượt sâu thống lĩnh, chiến công hiển hách. Như thế lực lượng tại nhiều phần giống nhau pháp tắc bản nguyên tăng phúc xuống, tại gần nhất làm chắc cơ sở, đột phá đến kim tiên cảnh. Một vị khác thì là địch phong nội phu trần đáo, đồng dạng là trải qua mấy ngàn năm chiến tranh, một mực phụ trách tiên binh quân đoàn công chế, kinh lịch dài rằng quân trận thống soái, trần đáo trở thành thiên đỉnh vị thứ nhất binh mã đại nguyên soái. So thiên binh nguyên soái còn muốn cao một cấp bậc cấp. Trần đáo lấy tốc độ chi đạo nhập đạo tiến giai thành kim tiên cảnh. Hiện nay. Thiên đình nhiều nhiều vị kim tiên cảnh vùi đầu vào đối với thiên sứ trên chiến trường cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, thiên đình thực lực sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trước đây không lâu, một phương đại thế giới mới bị thiên đình thăm dò đến. Địch Phong ngay lập tức tiến về thăm dò, trốn vào một phương này đại thế giới bên trong. Một phương này đại thế giới, Địch Phong tiến vào trong đó, phát hiện đây là một cái che kín cắt vàng đại thế giới, thế giới cực kỳ rộng lớn, lấy cắt chi pháp cắt cấu trúc đại thế giới kết cấu. Tại sa mạc này bên trên, các loại sinh vật đều là sa mạc sinh vật, trong đó kẻ nhỏ yếu 10 phần nhỏ bé, khổng lồ người đem sa mạc xem như hải dương duãng. Tại thế giới này còn có từng vị sa mạc quân chủ, kẻ thống trị cái này một mảnh bao la sa mạc vị diện địch phong có không gian bảo châu món này tiên tiên linh bảo cấp tốc hiểu rõ đến một phương này đại thế giới tình báo. Toàn bộ đại thế giới, diện tích lớn nước là một cái thái dương hệ lớn nhỏ, lục địa nặng nề nhưng cực độ khuyết thiếu nước tài nguyên, không có hải dương, chỉ có chút ít ốc đảo, cái khác bộ phận đều là sa mạc. Bất quá tại dưới sa mạc có chạm đất xuống sông lưu, một chút chủng tộc trong sa mạc sinh hoạt không đi xuống, lựa chọn dưới đất chỗ sâu ở hang. Mà cái thế giới này, đồng dạng là các chủng tộc cũng không thiếu, trên mặt đất dưới mặt đất đều có, bởi vì thế giới pháp tắc đặc thủ, đi phần lớn là cắt chi nhất đạo. Mà cái đại thế giới này, kẻ cường đại sẽ chiếm theo một mảng lớn sa mạc, trở thành thống trị một phương sa mạc quân chủ. Tại sa mạc quân chủ bên trên, có vô số cắt chi thần, ở thế giới các nơi thành lập thuộc về mình thần quốc. Cái này sa mạc đại thế giới, có chút đặc thủ, tất cả phụ thuộc vị diện, Cũng bị chính mình bắt được vị diện đều dung nhập vào vị diện bên trong, đây mới là hình thành dạng này một cái nặng nghề khổng lồ vị diện, cuối cùng tiến giai thành đại thế giới. Như thế, cái thế giới này Trong sa mạc thần đều là vạch ra một mảnh địa vực thành lập chính mình trên mặt đất thần quốc, bất quá mặc dù thành lập ở trên mặt đất, nhưng các thần minh sẽ còn đem một phiến khu vực này che giấu, mặc dù trong cái thế giới này bộ là một cái chính thể, nhưng thuộc về bán độc lập. Mà toàn bộ thế giới, Địch Phong đi dạo một vòng, chỉ cảm thấy được hai cái kim tiến cảnh, một vị ở sâu dưới lòng đất, một vị kẻ thống trị trên mặt đất bao la sa mạc. Sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn cây số, có một chỗ không gian thật lớn, tại cái này dùng không thấy quang minh hắc ám không gian, một đầu hình thể to lớn như tinh cầu cự ngạc ở trong này, chiếm cứ Địch Phong tại trong đại thế giới này bộ tham dò lúc nhìn thấy hai cái kim tiên cảnh chiến tranh, lòng đất cự ngạc leo lên mặt đất, nhưng bị trên mặt đất cắt chi kim tiên ngăn lại, mang chính mình phụ thuộc kết trận chấn áp cái này một đầu cự ngạc. trải qua địch phong đối với cái thế giới này thăm dò, cái đại thế giới này tựa hồ là vừa mới tấn thăng, hai cái này kim tiên cũng chỉ là theo đại thế giới tiến giai mà đột phá. một cái vừa mới tiến giai đại thế giới, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của địch phong, địch phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. vừa vận chiếu cứ làm thiên đỉnh thuộc hạ đại thế giới, cũng là để thiên đỉnh khoảng cách trung thiên thế giới tiến thêm một bước. thế là địch phong lấy tự thân thái ớt kim tiên thực lực cấp tốc xuất thủ lấy thế giới trong tay cấp tốc chấn áp lòng đất cự ngạc về sau đi tới mặt đất các chi kim tiên trước mặt lấy thực lực bản thân đánh bại một vị này kim tiên hiểu rõ một phương này đại thế giới tình báo chương 821 cự thú đại thế giới chương 821 cự thú đại thế giới một phương này đại thế giới ngay từ đầu bất quá là một phương thế giới cắt vàng nội bộ hoang vu không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh là một cái tịch mịch không người hoang vu vị diện nhưng một ngày nào đó một đầu bản thân bị trọng thương cự ngạc rơi vào cái này không tính là rất lớn vị diện cái này một đầu cự ngạc đến từ một phương minh ngông cự thú thế giới ở nơi đó chiến đấu thất bại bị trục xuất tới trong hư không. bản thân cái này một đầu cự ngạc chính là có huyền tiên cảnh chiến lực, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bởi vì cự thú thế giới cự thú nhất tộc đều là đem tất cả lực lượng dung nhập nhục thể, để nhục thể có thể so với thần quốc. trọng thương như thế phía dưới, nhưng vẫn là có thể trong hư không đồng bền. cự ngạc vận khí tốt, tại trọng thương vô ý thức dưới tình huống, rơi vào một phương này không có sinh mệnh cắt chi nguyên tố vị diện. sau đó, cự ngạc thân thể khổng lồ chìm vào trong đất, vì vị diện này mang đến sinh cơ. huyền tiên cảnh lực lượng chạm vào vị diện trưởng thành, mà tại vô ý thức dưới tình huống, cự ngạc hấp thu vị diện cắt chi nguyên tố. Dần dần, thân thể cùng vị diện dung hợp, vị diện cũng theo đó lớn mạnh, đồng thời bắt đầu hấp dẫn tại hư không hỗn độn bên trong tới gần vị diện. Theo từng cái vị diện dung nhập các vị diện, không biết bao nhiêu năm trôi qua, một phương mênh mông các đại thế giới sinh ra. Toàn bộ đại thế giới, lấy các chi pháp tắc làm chủ, những cái kia dung nhập vị diện trở thành trong đại thế giới một phương phương ốc đảo, các loại nguyên tố bị các chi pháp tắc áp chế, hải dương biến thành hồ nước mặt, thủy nguyên tố cấu trúc sông ngầm dưới lòng đất, hỏa diễm cùng phong ở trên bầu trời, hình thành không ngừng cắt cùng nóng rực dương. Những cái kia theo vị diện dung nhập sinh mệnh bắt đầu tại trong đại thế giới này bộ chính chiến. Mà cái này một cái kim tiên cảnh là tại 10 vạn năm trước phát hiện một phương này, ngay tại hấp thu đại lượng vị diện chuẩn bị tiến giai các đại thế giới. Nhìn thấy một phương này đại thế giới tiềm lực, một vị này kim tiên cảnh đem chính mình thần quốc dung nhập các đại thế giới, lấy chính mình thực lực cường đại trở thành mạnh nhất các chi thần. Về sau, tất cả những thứ này kim tiên đánh ngàn năm chiến tranh, thu phục toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số thần minh, định ra các đại thế giới quy tắc. Lấy các chi quân chủ thống trị một phương, phương sa mạc, tại phía trên, rất nhiều sa mạc chi thần phân chia tín ngưỡng khu vực, cuối cùng hình thành sa mạc thần hệ, trở thành toàn bộ đại thế giới duy nhất kẻ thống trị. Từ sau lúc đó Sa Mạc Chi Thần cũng hiệp trợ một phương thế giới này thu nạp đông đảo vị diện, đem một phương phương vị mặt, thế giới dung nhập các thế giới, vô số thế giới dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng kinh lịch 50, năm, các đại thế giới sinh ra. Mà Sa Mạc Chi Thần bởi vậy tiến giai nhất cử đột phá tới kim tiến cảnh, nhưng lúc này, dưới đất chỗ sâu ngủ say cự ngạc cũng rốt cục thức tỉnh, bởi vì bản thân đối với đại thế giới sinh ra có to lớn xúc tiến tác dụng, mà lại tự thân tại vô số năm trong ngủ say tự thân khí tức cùng thế giới dung hợp. Tự thân theo nguyên bản đầm lầy cự ngạc biến thành cắt chi cự ngạc, đồng thời thực lực bản thân cũng đạt tới kim tiến cảnh làm hai vị kim tiên cảnh đồng thời đột phá, lúc này, Sa Mạc Chi Thần mới phát hiện, ở phía dưới mặt đất lại có một vị cự thú kim tiên. Trước đó bởi vì cự thú khí tức cùng thế giới quy tắc dung hợp, để Sa Mạc Chi Thần không cách nào cách nặng nghề đại địa phát hiện sâu dưới lòng đất còn có một cái sinh mệnh. Mà các Chi Cự Ngạc cũng phát hiện, thế giới của mình lại còn có cái khác cường giả, nương theo lấy các vị diện trưởng thành, các Chi Cự Ngạc có thể nói đã là các đại thế giới thế giới thủ hộ thú. Kể từ đó, song phương lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, bắt đầu chiến tranh, cách môi mây trăm năm, song phương đều sẽ đánh một trận, cuối cùng Sa mạc chi thần dựa vào thuộc hạ chư thần, bày trận chấn áp cự ngạc. Nhưng bởi vì hắn thủ hộ thú tính chất, không cách nào triệt để chém giết cái này một đầu cắt chi cự ngạc. Như thế chiến tranh tiếp tục vài vạn năm, thẳng đến địch phong đến. Thì ra là thế. Địch Phong nhìn xem bị chính mình chấn áp trong tay bên trong thế giới cắt chi cự ngạc, có chút giật mình. Cắt chi cự ngạc, làm thế giới thủ hộ thú có lực lượng tương đại, có thể điều động bộ phận thế giới chi lực, nhưng địch Phong xuất hiện, lấy thế giới trong tay trấn áp cắt chi cự ngạc, ngăn cách cự ngạc lực lượng, để cự ngạc mất đi tá phúc, bị địch Phong tùy tiện chấn áp. Đại nhân, ta hiện tại còn nói, có thể hay không lưu ta một mạng? Ta Sa Mạc Thần hệ có 3 vị thái ớt nguyên tiên, 10 vị huyền tiên, tiên thần số lượng tại trăm vạn trở lên, bao trùm toàn bộ đại thế giới. Có thể lưu ngươi một mạng." Địch Phong nhìn xem bị chính mình đánh phục Sa Mạc Chi Thần, ngữ khí tùy ý nói: "Bất quá dẫn đầu thuộc hạ của ngươi hướng lên trời đỉnh thần phục, tất cả mọi người gia nhập thiên đỉnh, ngươi phải vì thiên đỉnh chinh chiến vào vạn năm, vạn năm về sau, ta phong ngươi làm một phương đại đế." Đa tại đại nhân. Mặc dù không biết thiên đỉnh là cái gì, nhưng từ trong miệng Địch Phong, một vị này Sa Mạc Chi Thần biết mình sẽ không tử vong, may mắn còn sống sót bảo vệ tính mệnh. Đối vàng hướng tại Địch Phong nói lời cảm tạ. Sa Mạc Chi thần sợ địch phong đổi ý, tiếp xuống, chính là đem một phương này đại thế giới dung nhập Thiên đỉnh thuộc hạ, sau đó cự ngạc trên thân còn có cự thú thế giới tọa độ, nơi đó tuyệt đối là một phương đại thế giới mới, chỉ cần là đại thế giới, chính là Thiên đỉnh cần thiết, xem ra lần này vận khí không tệ. Được đến địch phong cho phép, Sa Mạc Chi thần rời đi chiến trường, triệu tập thuộc hạ của mình, tuyên cáo Sa Mạc thần hệ dung nhập ở trong Thiên đỉnh. Tại lúc này, địch phong đi tới thế giới trong tay, nhìn xem bị trấn áp cắt chi cự ngạc, mở miệng nói: người nhưng người phục." "Không phục, có bản lĩnh cùng ta chân chính đánh một trận." "Tốt, kia liền đánh một trận." Địch Phong thế giới trong tay mở ra, chấn áp biến mất, Địch Phong hóa thân thành tình cầu to lớn pháp thiên tướng địa, một quyền một kiếm hướng Cắt Chi Cự Ngạc tiến công. Giống. cảm giác được trên thân chấn áp giải trừ, Cắt Chi Cự Ngạc gầm thét, hướng Địch Phong phóng đi. Hai cái khổng lồ kim tiên ở trong thế giới này chém giết, chiến đấu tiếp tục thời gian 10 ngày, Địch Phong lần nữa lấy lực lượng chấn áp cái này một đầu Cắt Chi Cự Ngạc. Ngươi nhưng nguyện phục? Phụ, ta phục. Lần này, Địch Phong lấy tự thân lực lượng chấn áp Cắt Chi Cự Ngạc, lấy cự thú đơn giản trực tính cách, lựa chọn thần phục với Địch Phong, Địch Phong cũng không khách khí cho Cát Chi cự ngạc đánh lên Thiên Đình Ấn Ký, sau đó đem các Chi cự ngạc thả ra thế giới trong tay. Lúc này, Sa Mạc Chi Thần cũng triệu tập chính mình tất cả thuộc hạ hội tụ ở này, nhìn xem khổng lồ các Chi cự ngạc đàng hoàng ghé vào địch phong bên người, lại thêm chính mình thần hệ lão đại cũng thần phục, cái này thể hiện ra địch phong thực lực mức độ lớn tăng cường. Tất cả Sa Mạc Thần hệ thành tâm thành ý chấn nhiếp tại địch phong thực lực thần phục Thiên Đình, địch phong dẫn vào Thiên Đình Thiên Đạo, sát phong những ngày Sa Mạc Thần Minh các nơi sơn thần thổ địa mang Thiên Đình lực lượng tiếp quản đại thế giới đồng thời, thủ hộ thú đều lựa chọn thần phục với Thiên Đình, để các đại thế giới không có bao nhiêu phản kháng lực lượng. Địch Phong chỉ dùng trăm năm thời gian, liền khống chế các đại thế giới. Thiên Đình mới tăng một phương đại thế giới, cảm thấy được cái này một tin tức, thay thế Địch Phong tọa trấn Thiên Đình đại tiểu đi tới các đại thế giới. Trong thế giới, ba cái kim tiên lực lượng ba động hết sức rõ ràng, đại tiểu rất nhẹ nhàng tìm đến Địch Phong. Phu quân, gặp qua phu nhân, các chi cự ngạc thần phục, sa mạc chi thần hành lễ. Hai vị xin đứng lên. Đại tiểu nhìn xem hiện tại trạng diện, ngay lập tức rõ ràng phu quân của mình đây là thu phục hai cái này kim tiền, Thiên Đình lần nữa nhiều hai cái kim tiên cảnh chiến lực. Mà lại, lần này, trăm vạn tiên thần lần nữa cũng đại biểu cho một phương này, đại thế giới tựa hồ là bị phu quân triệt để cầm xuống. "Phu nhân, ngươi tới đúng lúc, nơi này tiên thần, ta đều lấy sắp phòng, căn cứ cái này sắc lệnh, đối với tất cả tiên thần đăng ký tạo sách, sau đó còn lại thổ địa đều một nhóm tiên thần đảm nhiệm nơi này tiên thần, hoàn thành đối với một phương này đại thế giới quản lý." "Vâng, phu quân." Khống chế một phương đại thế giới, đối với đại thế giới đặc sắc sẽ không cải biến, nhưng một ít quy tắc cần căn cứ thiên đình tình huống tiến hành cải biến. Tỷ như nói, các đại thế giới sa mạc quân chủ hệ thống liền sẽ bị bỏ, thiên đỉnh lấy tự thân âm tạo địa phủ, thiên thần chỉ trở thành các đại thế giới quy tắc lấy khí vận, thiên địa thiện ác công đức tội nghiệt, thiên đình này đem du lịch thần giám sát hệ thống vững chắc, cam đoan đối với đồ một phương đại thế giới không chế. Mà sinh hoạt ở phía này đại thế giới người bình thường, nguyên bản thế lực là bộ dáng gì, còn là cái gì bộ dáng. Đồng thời, đế tiếp sau có cái gì vị diện bị các đại thế giới hấp dẫn, cũng sẽ tiếp tục dung nhập một phương này đại thế giới. Chỉ có điều bị thiên đình không chế về sau, tất cả đại thế giới có liên hệ, sẽ dần dần tại hư không trong hỗn độn một chút xíu di động, tới gần, cuối cùng một phương phương đại thế giới cấu trúc trở thành một phương tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí là đại thiên thế giới chỉ có điều tại sa mạc trong đại thế giới bộ rất nhiều có thể sinh tồn địa khu đều có thế lực chiếm cứ trước đó những thế lực này có thể quyết ra sa mạc quân chủ trở thành chúa tể một phương nhưng bây giờ mỗi một phương địa khu đều có thổ địa sơn thần trong nước long quân quản lý trên trời còn có phong vũ lôi điện nhật nguyện tinh thần chi thần dưới mặt đất cũng có âm tào địa phủ các loại âm binh quỷ tướng trong thành thị có thành hoàng các nơi đều có thần minh nguyên bản đản sinh ra sa mạc quân chủ thiếu mấy phần ta gốc biến thành một phương người mạnh nhất cùng thiên đình tiên thần liên hệ nhân vật tương đương với thế giới khác đế vương một phương này đại thế giới năm đặt vào thiên đình công chế Chuyện tiếp tiếp giao cho Thiên đỉnh Tiên thần không chế, Địch Phong liền không cần tự mình phụ trách. Bổ nhiệm Sa Mạc Chi Thần vì một chi thiên binh quân đoàn nguyên soái, chu tính trung 100.0000 tinh nhuệ thiên binh, tiến về vực sâu chiến trường. Tiếp xuống, Sa Mạc Chi Thần nếu như tại chiến trường biểu hiện ưu dị, như vậy đến tiếp sau liền có thể từng bước một thăng cấp, cuối cùng nếu quả thật có trung thành cùng thiên phú, Địch Phong cũng sẽ để một vị này Sa Mạc Chi Thần làm một phương đại đế. Mà lại, đối với Sa Mạc Chi Thần đến nói, gia nhập ngày ngừng trả về có một cái khác chỗ tốt, đó chính là nguyên bản các đại thế giới chỉ là một phương đại thế giới, nhưng theo dung nhập Thiên Đình, các đại thế giới trở thành Thiên Đình một bộ phận. Thế giới trở thành tiểu tiên thế giới một bộ phận, thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên, sa mạc chi thần chỉ cần cố gắng tu luyện, liền có thể tấn thăng làm thái ất kim tiên cảnh đây đối với kim tiên nhóm đến nói, mới là chỗ tốt lớn nhất. Mà Cắt Chi cử ngạc, bởi vì cùng các đại thế giới liên hệ, Định Phong tại khống chế các đại thế giới về sau, như cũng lấy hắn vì đại thế giới thủ hộ giả, đóng giữ các đại thế giới. Mà cái kia sâu dưới lòng đất không gian, chính là Cắt Chi cử ngạc cư trú vị trí, nơi đó làm đại thế giới hạch tâm, có nồng đậm pháp tắc lực lượng, Cắt Chi cử ngạc cũng thích vô cùng ở nơi đó nghỉ ngơi. Trước đó là bởi vì không quen nhìn sa mạc chi thần, mới lần lượt leo lên mặt đất cùng sa mạc chi thần chiến đấu, nhưng bây giờ lý do chiến đấu không có, chính mình còn là an ổn đi tu luyện tốt nhất. Có đôi khi nguyện ý ra ngoài, địch phong giao cho các chi cự ngạc hóa thân chi pháp, các chi cự ngạc bản thể có thể tại đại thế giới hạch tâm tu luyện, hóa thân đi nhiều giới, cảm ngộ hoàng trần. Tại ổn định các đại thế giới về sau, địch phong theo các chi cự ngạc trên thân lấy được cự thú đại thế giới tọa độ đây chính là một phương đại thế giới tọa độ, địch phong theo các đại thế giới rời đi, lấy cự thú đại thế giới tọa độ, cấp tốc qua lại hư không, tại hư không đi mấy chục năm, đến một phương này xa xôi đại thế giới, vẹn vẹn là tới gần đại thế giới biên giới. Địch Phong liền cảm thấy được một phương này đại thế giới mênh ngông vô cùng to lớn thế giới mênh ngông pháp tắc huyết tán chấn áp hư không hỗn độn vô số ức vạn giảm đem mảng lớn hỗn loạn hư không chuyển hóa thành thời đại giới bộ dáng mà ở phía này đại thế giới bốn phía Địch Phong nhìn thấy một phương phương đồng dạng là mênh ngông đại thế giới cái kia mỗi một cái thế giới lấp lóe chạy xuôi pháp tắc trường hà khí tức đều thể hiện ra những thế giới này đều là đại thế giới đây là một phương đại thế giới quân thể nhìn thấy như thế trạng diện Địch Phong cũng chấn kinh nơi này trong hư không nấp một hồi lâu mới lấy lại tinh thần lúc này Địch Phong trong ánh mắt lấp lánh vẻ hử phấn. Không có ngay lập tức tiến vào những đại thế giới này, địch phong vờn quanh một phương này đại thế giới quần thể nhìn xem, quan sát tỉ mỉ một phen, địch phong đếm ra, một phương này đại thế giới quần thể, lấy hạch tâm cự thú đại thế giới làm trung tâm. Bốn phía có 36 phương đại thế giới vờn quanh trong đó, cái này 36 phương đại thế giới, trong đó 32 cái đều là bình thường đại thế giới, nội bộ chỉ có một hai đầu hoàn chỉnh phát tắc. Mà còn lại tứ phương đại thế giới, nội bộ có năm đầu trở lên là phát tắc, một phương đại thế giới có thể nhìn thành hai phe đại thế giới, nếu như đơn độc lấy ra, cũng có thể nhìn thành một phương tiểu thiên thế giới mà xem như hạch tâm cự thú đại thế giới, càng là có 20 đầu trở lên pháp tắc, tương đương với thập phương đại thế giới tập hợp. Như thế, một cái thế giới này có thể tương đương với 50 cái đại thế giới tập hợp. Nếu như có thể chinh phục nơi này, thiên đình tấn thăng con đường chẳng phải trên cơ bản hoàn thành sao? Theo tiểu thiên thế giới, tiến giai thành trung thiên thế giới chỉ là đại khái dựa theo đại thế giới số lượng tính toán, nhưng trên thực tế, thế giới tấn thăng là trong đại thế giới bộ chỗ tồn tại pháp tắc làm chủ. Trung thiên thế giới cần 200 đầu pháp tắc lực lượng hội tụ, như thế 100 phương đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới một đến ba đầu pháp tắc, cũng chính là góp đủ 200 pháp tắc đại đạo. Mà theo trung thiên thế giới tấn thăng đến đại thiên thế giới, chỉ ít cần 1000 đầu pháp tắc đại đạo, như thế 500 phương đại thế giới cũng liền có thể góp đủ đương nhiên. nếu như là trong đại thế giới lập lại pháp tắc đại đạo, tại đại thế giới lẫn nhau tiếp xúc liên hợp lúc, pháp tắc trường hà sẽ hội tụ vào một chỗ, pháp tắc trường hà lớn mạnh, cũng làm được hai đầu pháp tắc trường hà thể lượng, bởi vậy có thể coi như là hai đầu pháp tắc. Nếu như một phương trong đại thế giới bộ có 10 đầu pháp tắc, như vậy chỉ cần 20 cái như thế đại thế giới, liền có thể cấu trúc thành một phương trung thiên thế giới. Nếu như một phương trong đại thế giới bộ có trăm đạo pháp tắc đại đạo, như vậy một phương này đại thế giới liền có thể coi như là một phương trung thiên thế giới. Mà dạng này đại thế giới đến bên trên 10 cái, liền có thể coi như là một phương đại thiên thế giới. Đương nhiên, đại thiên thế giới là không có hạn mức cao nhất, Một ngàn pháp tắc đại đạo chỉ là cơ sở nhất, đến nội hạn mức cao nhất, có thể nói không có hạn mức cao nhất, cho dù là 3,0000, 5,0000, 10,0000, thậm chí là vô số pháp tắc đại đạo, cũng là đại thiên thế giới. Mà bây giờ thiên đỉnh nắm trong tay đại thế giới, có tinh không đại thế giới, man hoang đại thế giới, phế tích đại thế giới, yêu tộc đại thế giới Các đại thế giới, cùng làm thế giới hạch tâm lớn mạnh thiên giới đồng dạng là có thể coi như là một phương đại thế giới. Như thế mấy cái trong đại thế giới, tinh không đại thế giới là có lực hút quy tắc, chỉ có một đạo pháp tắc đại đạo, xem như yếu nhất đại thế giới, cũng liền so cắt đại thế giới mạnh một chút. Về sau, man hoang đại thế giới có man hoang pháp tắc, cự thú pháp tắc. Phế tích đại thế giới có tinh cầu pháp tắc, lực hút pháp tắc, chân không pháp tắc. Còn có hư không sinh vật tan mòn mang đến hư không pháp tắc, yêu tộc đại thế giới có yêu chi pháp tắc cùng một chi pháp tắc, mà các đại thế giới cắt chi pháp tắc, lại thêm thiên giới khí vận pháp tắc, chính là thiên đình hiện tại khống chế tiểu thiên thế giới thể lượng. Như thế tính ra, Thiên đình thuộc hạ Ngũ Vương đại thế giới, trên thực tế tương đương với có 12 đạo pháp tắc đại đạo, khoảng cách hóa đơn tạm pháp tắc đại đạo đã là có 1 phần 10. Nguyên nhân chính là như thế, trước mắt cái này tương đương với 50 đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới quân thể, nếu như chiếm cứ, Thiên đình tại chiếm cứ hiện hữu rất nhiều thế giới, liền có thể kiếm đủ 100 đầu pháp tắc đại đạo, tiến giai thành trung thiên thế giới đến lúc đó, địch phong thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Chương 822. Bao La cường thịnh cự thú đại thế giới. Chương 822. Bao la cường thịnh cự thú đại thế giới ở ngoài đại thế giới tầng trong hư không, Địch Phong cẩn thận quan sát một phương này đại thế giới thế giới quần thể đại khái tình huống, đối với một phương này đại thế giới quần quan sát qua về sau, Địch Phong một đầu tiến vào một phương này đại thế giới quần thể nội bộ. Lần này, Địch Phong tiến vào cái kia cự thú đại thế giới hạch tâm thế giới, cái kia có 20 đạo pháp tắc đại đạo cường đại trong thế giới. Một phương đại thế giới, nội bộ có 5 đạo pháp tắc tác đại đạo liền có thể tiến giai đạo tiểu thiên thế giới cấp độ, mà dạng này một phương đại thế giới, kim thiên cảnh nhiều nhất có thể đạt tới trăm vị. Mà bây giờ dạng này một phương đại thế giới Kim tiên cảnh càng là không có một cái hạn mức cao nhất, trừ cao nhất là thái ớt kim tiên cấp độ, tạm thời không cách nào bước vào cao cấp hơn, nhưng đã là cho thấy một cố cường thịnh. Tiến vào một phương này đại thế giới, địch phong cảm giác đầu tiên chính là cái thế giới này cực kỳ khổng lồ, bầu trời rộng lớn vô cùng, đại địa cũng là cực kỳ nặng nghề, ở trong này sinh hoạt các loại thực vật cũng đều có mấy trăm lần, thậm chí là nghìn lần thể tích. Tí như nói, một mảnh rừng rậm, hiện tại một mảnh lá cây khả năng liền có một tòa to bằng gián phòng mà trong rừng rậm cỏ dại tựa như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy ở trong này sinh hoạt các loại côn trùng cũng đều có việc có khổng lồ thể tích mà xem như một phương này đại thế giới bá chủ các loại cử thú thân thể thể tích càng là khoa trương tại địch phong phía trước tùy ý liền thấy một đám trăm mét cao đàn hiệu trải qua mỗi một đầu hiệu đều tản ra một cỗ quy tắc ba động làm qua chỗ một hệ quy tắc thúc đẩy sinh trưởng rừng rậm để hắn càng thêm ung tùm dạng này đàn hiệu địch phong quan sát về sau phát hiện bất quá là thế giới tầng dưới chót nhất nhưng một đầu cũng có được truyền thuyết cấp thực lực đàn hiệu thủ lĩnh có hạ vị thần cấp độ Đây chỉ là tầng dưới chót nhất, liền có thực lực như vậy, không hổ là một phương đại thế giới thế giới quần. Hiện tại ngày ngừng phát tiến vào trong đó, chính là tự mình chuốc lấy cực cổ. Nhưng là dạng này một phương thế giới, địch phong không thể không khai phát ở trong rừng rậm đi dạo. Nhìn thấy hình thể vài trăm mét các loại manh thú, còn có ngàn mét cấp các loại bá chủ, ở trên bầu trời, địch phong còn chứng kiến một đầu dương cánh mấy vạn mét to lớn chim bằng bay qua. Theo trong rừng rậm ba được một con ngàn mét hổ ly làm thú săn. Toàn bộ đi săn quá trình, cuồng bạo mà cường đại, cự thú nhất cử nhất động, đối với người bình thường đến nói, chính là thiên hay. Cái kia to lớn chim bằng bay qua cánh kích động mang theo đến phong bạo liền có thể càn quét một mảnh đại lục, lợi chảo có thể xé rách không gian, cái kia một đầu hồ ly cũng là có thượng vị thần thế lực, có ẩn thân lực lượng, đồng thời tốc độ cực nhanh, nhưng chim đại bảng tại đi săn lúc xé rách không gian, ngăn lại cái này một đầu hồ ly cự thú đường lui nhất kích tất sát, trốn vào không gian, địch phong biến mất ghé qua tại một phương thế giới này giảm bất đi tới, chỉ có những côn trùng kia còn có cỡ nhỏ động vật mới là truyền thuyết cấp trở xuống, những sinh vật này có cực mạnh sinh sôi năng lực, tại cự thú trong hoạt động dư ba liền có thể hủy diệt một mảnh, nhưng nếu như đơn độc lấy ra cũng là có thể hủy diệt một phương thế giới. Tại phía trên chính là các loại động vật tăng cỏ, những sinh vật này, đồng dạng đều là có thiên tiên trở xuống thực lực, đồng thời tự thân đi đều là một hệ phòng ngự, tự nhiên chờ quy tắc lực lượng, những này cự thú đặc tính, làm qua vực ra, tự nhiên, một nguyên tố chờ pháp tác quyết tán, thúc đẩy sinh trưởng ra bắt ngát như thế to lớn rừng rậm. Mà trên giấy chính là các loại manh thú, những manh thú này thực lực tại thiên tiên, chân tiên, huyền tiên cảnh, ở vào loài săn mồi trung tầng, hình thể cũng là tại ngàn mét trở lên. Trên xuống chính là chúa tể một phương cự thú, trước đó địch phong thu hàng cắt chi cự ngạc chính là cấp độ này, những này tự thú thân thể đã là vượt qua phạm vi thể tích đều tại vạn mét trở lên, mà kim thiên cảnh về sau thực lực bản thân đều sẽ hình như sơ nhạc, thậm chí là hình thể lớn nhất người, như là tinh cầu. Như thế một phương cự thú thế giới, thiên đình cho dù là ở trong này thành lập thành thị, đối với cự thú, khả năng chính là một lần trải qua liền sẽ bị phá hủy. Muốn triệt để chiếm cứ một phương thế giới này, thiên đình cũng cần tốn hao một phen công phu. Mà lại dạng này một phương thế giới, kim thiên cảnh cự thú số lượng đông đảo, địch phong tại ghé qua tại một phương thế giới này lúc cũng nhìn thấy rất nhiều kim thiên cảnh, cái kia từng đầu kim thiên cảnh cự thú tự thân chính là một hoàn cảnh hắc tâm, tự thân lực lượng quyết tán, đem bốn phía một phương hoàn cảnh cải biến. Như thế pháp tắc quyết tán, để địch phong rất dễ dàng liền có thể nhận ra nơi nào có kim tiên cảnh cự thú. Như thế căn cứ kim tiên cảnh cự thú mật độ, toàn bộ cự thú trong đại thế giới bộ, chí ít là có 53.000 ngàn số lượng. Làm suy tính ra kết quả này, địch phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế số lượng đã là vượt qua thiên đình cực hạn, những này cự thú, mỗi một đầu đều là cực kỳ thích hợp chiến tranh, đi ngồi nằm ở giữa đều như là thiên hai, kim tiên thật đúng là khó đối phó. Mà như thế số lượng, chỉ cần một phần trong đó xuất động, liền có thể đem thiên đình phá tan đem một phương phương đại thế giới triệt để hủy diệt cái này chủ thế giới quá mức nguy hiểm không phải hiện tại thiên đình có thể khai phát thời điểm do xét rõ ràng cái thế giới này tình báo địch phong trốn vào không gian xuyên qua thế giới vách tưởng rời đi chủ thế giới hướng bốn phía đại thế giới xuyên qua tại cự thú đại thế giới chủ thế giới địch phong nhìn thấy những cái kia bị đẩy vào cái thế giới này vị diện những cái kia vị diện bên trong sinh mệnh có trí tuệ tại cái này cự thú hành hành thế giới sinh tồn nhưng rất nhanh bởi vì không có an ổn hoàn cảnh mà dẫn đến toàn bộ tộc đàn hủy diệt địch phong trong bóng tối tham dò lúc nhìn thấy một chút văn minh tồn tại phế tích Bất quá càng nhiều phế tích di tích đều bị cự thú hoạt động phá hủy, vùi lấp xuống đất chỗ sâu. Lẽ qua tại thế giới ở giữa, Địch Phong nhìn thấy bốn phía đại lượng các loại vị diện, thế giới bị cự thú đại thế giới quần thể hấp dẫn, một chút xíu trong hư không di động, cuối cùng dung nhập một phương này phương đại thế giới. Cái này bên trong thu nạp phương thức, là cự thú đại thế giới đặc thù pháp tắc, tại cự thú đại thế giới bốn phía, khuyết tán pháp tắc lực lượng sẽ chấn áp hỗn độn hư không, để bốn phía mảng lớn hư không biến thành tương đối ổn định khu vực, đồng thời hấp dẫn bốn phía tiến vào trong phạm vi vị diện cùng thế giới. Những vị diện này cùng thế giới đều sẽ một chút xíu dung nhập đại thế giới sẽ không hình thành cái gì phụ thuộc vị diện hoặc là gì không gian loại hình. Tất cả vị diện, thế giới đều sẽ dung nhập đại thế giới chủ thể, trở thành đại thế giới vật chất một bộ phận, đây cũng là định phong tại các đại thế giới nhìn thấy chỉ có lẽ lôi trơ chọi một phương đại thế giới nguyên nhân. Chỉ là cái kia tặc đại thế giới thể lượng khổng lồ, đại thế giới ở giữa hình thành ổn định cơ cấu, tạm thời không có bị thôn phệ. Mặt khác, những đại thế giới này bản thân cũng tính được là bị cự thú đại thế giới bắt được, thông qua từng đầu thiên thai cự thú, đối với toàn bộ thế giới thực hiện ảnh hưởng, cuối cùng đem cự thú đại thế giới thế giới ý thức dẫn vào toàn bộ thế giới. Cuối cùng thay thế một phương này, đại thế giới thế giới ý thức đến lúc đó, chỉ sợ cự thú đại thế giới cũng sẽ không chút do dự nuốt mất cái này bị hoàn toàn khống chế đại thế giới đây là địch phong tiến vào một phương chỉ có một đầu pháp tác đại. Đạo trong đại thế giới, căn cứ tham dò đến tin tức chỗ suy tính ra, một phương phương thế giới đều có đặc sắc mở rộng phương thức. Cự thú thế giới thế giới kết cấu cùng thiên đỉnh thuộc hạ thế giới khác có chút khác biệt. Loại này thế giới kết cấu là một loại đặc sắc, tựa như là tinh cầu vũ trụ, vị diện thế giới quần loại hình thế giới kết cấu đều là đặc sắc. Và qua tại đại thế giới ở giữa, Địch Phong cũng nhìn thấy có không ít cự thú cũng là qua lại một phương phương đại thế giới, tại cái này bởi vì thế giới pháp tắc chấn áp ổn định trong hư không xuyên qua, lui tới tại từng cái thế giới. Tiến vào một phương đại thế giới, cái này một bước vào cái đại thế giới này, Địch Phong liền cảm giác được một cố rét lạnh đập vào mặt, toàn bộ đại thế giới tràn ngập một cỗ hàn ý, đây là thế giới có được hàn băng pháp tắc ảnh hưởng, làm cho cả đại thế giới thiên hướng về rét lạnh. Một phương này đại thế giới, nội bộ đồng dạng là tràn ngập các loại kim tiên cảnh cự thú. Bất quá tại cái này rét lạnh phía dưới, trừ bỏ cự thú còn có một chút những chủng tộc khác sinh hoạt, tỉ như nói ở trong này cư trú băng nguyên tố nhất tộc, người tuyết nhất tộc, xương cự nhân, các loại băng xương ma thú. Những này hàn băng sinh vật chủng tộc tại đám cự thú hoạt động phạm vi khe hở sinh tồn, nhưng bởi vì hắn rét lạnh hoàn cảnh, đại lượng băng xương cự thú vượt ngang hư không mà đến. Có thể vượt ngang hư không cự thú, chí ít là huyền tiên cảnh cự thú, những này cự thú, bản thân liền tương đương với một cái sinh thái hoàn cảnh. Làm những này cự thú tiến vào cái thế giới này, tự thân quy tắc lực lượng ăn mòn hoàn cảnh bốn phía, để nó biến đến càng thêm rét lạnh, đồng thời quy tắc mang cự thú thế giới cự thú phát tác một chút bị ảnh hưởng đến côn trùng, vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng bị lớn, những ma thú kia cũng tại nhiều đời luân chuyển bên trong dần dần bị lớn, tự thân ma thú thuộc tính cũng hướng về cự thú chuyển biến. Nguyên bản nam hiểu sử dụng pháp thuật, nhưng dần dần biến thành giỏi về sử dụng nhục thân cự thú á loại. Những cái kia bộ tộc có trí tuệ không phải thú loại, ngược lại là không có thay đổi, nhưng những cái kia cự thú hoạt động, mỗi một lần đều là di động thiên thai, cho dù là tiêu diệt cũng cần trả giá rất lớn. Thế là, nguyên bản tại một phương đại thế giới còn là cường thịnh từng cái trung tộc, theo cự thú tiến vào, dần dần trở nên xuống dốc, càng nhiều không gian sinh tồn bị cự thú nơi bao bọc. Toàn bộ quá trình tiếp tục vô số và năm, nguyên bản đại thế giới trở thành cự thú thiên hạ, trí tuệ trùng quân ngay tại dần dần hủy diệt. Cho tới bây giờ, đã là địch phong nhìn thấy bộ dáng, mạng lớn khu vực bị cự thú còn có các loại cự thú á bên trong bao trùm, trí tuệ tộc đàn chỉ còn lại một phần nhỏ khu vực. Mà cái đại thế giới này kết cục sau cùng chính là triệt để bị đám cự thú cầm xuống, về sau dung nhập cự thú trong thế giới, trở thành thứ nhất bộ phận. Tốn hao một đoạn thời gian tại cái này Hàn băng đại thế giới xem xét một phen, tái hợp chính mình tính ra, đồng thời địch phong hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Sau đó. Địch Phong tiến về một phương khác đại thế giới, một phương này đại thế giới là một phương ám nguyên tố làm chủ đại thế giới, toàn bộ thế giới chỉnh thể phong cách u ám, cho dù là trên bầu trời mặt trời cũng không có bao nhiêu ánh nắng. Về sau, Địch Phong một đường trải qua rất nhiều đại thế giới, những đại thế giới này không giống nhau, một chút là lấy đơn độc nguyên tố làm chủ, một chút là đặc thủ pháp tắc. Những cái kia nguyên tố pháp tắc vì pháp tắc đại đạo thế giới, chỉnh thể liền thiên hướng về cái này pháp tắc thuộc tính, tỷ như nói ánh sáng, ám, phong hỏa lôi điện vân vân. Tại tỷ như nói tinh không loại hình đại thế giới, phản trọng lực đại thế giới, tràn ngập độc trùng đại thế giới toàn bộ thế giới toàn bộ là vật chất, tất cả sinh vật tại khắp nơi trong hầm ngầm sinh hoạt, chờ một chút. Nhưng bất luận là cái nào đại thế giới, hiện tại đều bị cự thú xâm lấn. Theo những đại thế giới này vốn có pháp tắc khác biệt, những cái kia có thể vượt ngang hư không cự thú lựa chọn phù hợp chính mình pháp tắc đại thế giới định cư, đồng thời đem cự thú đại thế giới pháp tắc dung nhập vào phương này trong đại thế giới. Hiện nay, Địch Phong nhìn thấy, những đại thế giới này bên trong đều có mấy trăm kim tiên cảnh cự thú, kể từ đó, cự thú đại thế giới Hạch Tâm Giới lớn thế giới có không tả hữu kim cảnh cự thú. Mà bốn phía 36 phương đại thế giới, có gần vạn kim tiên Toàn bộ cự thú đại thế giới quần thể tổng số tại gần 20.000 kim tiên cảnh cự thú, ở trong đó, tất nhiên sẽ có đại lượng thái ớt kim tiên tầng chiến lược. Cường thịnh như vậy thế giới quần thể, thiên đình so sánh cùng nhau chỉ có thể được sương tụng nhỏ bé. Theo thăm dò, địch phong sắc mặt càng ngày càng nặng nề, dạng này đại thế giới quần thể, nếu như triệt để chiếm cứ, cần thiết lực lượng quá nhiều, không phải hiện tại thiên đình có thể đối phó. Trứng hai vạn kim tiên, trong đó thái ớt cấp độ lại càng không biết phản mình, hiện tại thiên đình cũng chỉ là hơn 20 cái kim tiên cảnh, đây là nghìn lần chính lệch thiên đình phát triển dài rằng dật thời gian có lẽ có thể so với được. Như vậy, toàn bộ cự thú đại thế giới là không thể bỏ qua, nhưng là trong thời gian ngắn, Thiên Đình Không có năng lực ở cái thế giới này phát triển, bởi vậy, chi khai thác tiếp ngoài dựa cái đại thế giới kia, sau đó phái chú chút ít không đối đóng quân ở trong này, một chút xíu trước chiêm cứ một mảnh địa khu lại nói. Làm ra quyết định, Địch Phong tìm tới một cái ngay tại hướng cái đại thế giới này di động vị diện, vị diện không lớn, trăm vạn cây số vuông diện tích. Nội bộ mảng lớn là Thảo nguyên, thổ địa phi nhiều, có một chút phổ thông giá thu ở trong này sinh hoạt, nhưng không có cái gì bộ tộc có trí tuệ, toàn bộ vị diện cũng không có cái gì siêu phàm năng lực Địch Phong tiến vào vị diện này cấp tốc tại toàn bộ vị diện bốn phía bày ra tầng tầng đại trận, trong đó có phòng ngự, công kích, ẩn nấp, chờ một chút công năng đa trọng đại trận, sẽ theo phía kia đại thế giới thôn phệ vị diện này cùng một chỗ dung nhập đại thế giới, sau đó một phương này vị diện liền sẽ tại đại thế giới kia nội bộ ẩn nấp, cùng loại với một cái thế giới nội bộ á không gian, chỉ cần giữ gìn quản lý, những cái tiêu cử thú cũng sẽ không phát hiện. Mà Thiên Đình phát liền dựa vào một phương này vị diện làm cơ sở, bắt đầu một chút xíu đối với một phương này đại thế giới tiến hành khai thác, núi non sông ngòi chi thần, còn có âm tạo địa phủ đều sẽ tùy theo mà đến. Giai đoạn trước là ẩn giấu đi nhưng theo thời gian chuyển rời, có lẽ là vài vạn năm về sau, thanh hà đế quốc phát triển, tất nhiên sẽ lần nữa đi tới cái này cự thú thế giới. mặc dù bây giờ cự thú đại thế giới quần thể cường thịnh như vậy, nhưng địch phong có tự tin lấy nhân tộc phát triển tốc độ, tương lai nhất định là sẽ dần dần vượt qua cái này cự thú đại thế giới quần thể địch phong lựa chọn cái này biên giới đại thế giới, có một đầu tự nhiên pháp tắc đại đạo, thế giới nội bộ tràn ngập các loại thực vật, là một cái phi thường thích hợp làm lương thực căn cứ thế giới. tại trong đại thế giới này bộ, có tinh linh nhất tộc, các loại tự nhiên tinh linh, còn có tự nhiên nguyên tố ma thú. nhưng theo cự thú đến nơi này cũng biến thành tự nhiên pháp tắc cự thú chỗ chiếm cứ thế giới địch phong bố trí tốt vị diện đại trận đối với nội bộ tiến hành giữ gìn ước chừng là trăm năm về sau một phương này vị diện bắt đầu dung nhập vị diện bên trong một phương này tự nhiên đại thế giới bắt đầu thôn vẹn một phương này vị diện nhưng có địch phong bố trí vị diện trực tiếp hòa tan vào, sau đó một phương này vị diện cấp tốc dung nhập trong lòng đất đây là một mảnh dây núi một mảnh trăm vạn cây số vương đại địa dấu tại cái này dị không gian bên trong hết thảy sẵn sàng địch phong mở ra bố trí tốt chuyển thống trận một địa mạch chân áp tháp đứng vững tại cái này một mảnh dị không gian vị diện bên trong chuyên thống trận mở ra, thiên đình khí vận xuất hiện ở đây, thiên đình có thể thông qua thiên giới đông giới môn đến nơi này. rất nhanh, đại Kiều mang một chi tiên thần khai thác đội ngũ đến nơi này. trừ cái đó ra, còn có một cái bán vị diện, nội bộ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngàn vạn di dân. Phu quân, ngươi cần nhấn khẩu, tiên thần đều chuẩn bị kỹ càng. tiếp xuống, sẽ có một vị kim tiên cảnh đóng quân ở trong này, làm nơi này người quản lý, phụ trách đất này khu phát triển. định phong lần này ra ngoài, hoàn du thăm dò cử thú đại thế giới mỗi một phương đại thế giới, lại thêm đến tiếp sau vị diện bố trí, tốn hao thời gian ngàn năm. tại bố trí trong lúc đó. Địch Phong thông báo ngày ngừng phát chuẩn bị kỹ càng khai thác nhân thủ chương 823 mở rộng chuẩn bị chương 823 mở rộng chuẩn bị đối với cự thú đại thế giới quần thể khai thác cần ẩn nấp cẩn thận những cái kêu kim tiên cự thú mặc dù đều là tương đối độc lập nhưng trên thực tế cũng là có liên hệ nếu như xúc động cự thú đại thế giới thế giới ý thức như vậy đông đảo kim tiên cảnh cự thú xuất thủ thiên đình cũng chỉ là tác tác không có chút nào năng lực chống cự thế là Phong lưu lại một vị kim tiên cảnh chiến lực toạ nơi này thuộc hạ nhiều vị thái ớt huyền tiên còn có một đám thiên thần đương nhiên. Vì cam đoan nơi này khai thác căn cứ cũng có thể độc lập tự chủ phát triển, địch phong từ cấp dưới trong vương quốc lựa chọn một cái đời thứ ba hậu đại, cùng ngàn vạn phụ thuộc bất tính, vào ở nơi này, một bên phát triển, vừa mở thác. Sau đó, địch phong đem nhóm đầu tiên tiên thần sắc phong làm dị không gian vị diện bên trong sơn thần thổ địa, dòng sông hồ nước chi thần, lưu lại cái này cây đinh về sau, địch phong liền không lại hỏi đến. Dù sao tương đối xa xa khó với cự thú đại thế giới quân thể, thiên đình hiện tại còn tại khai thác tín ngưỡng đại thế giới cùng huyền thanh đại thế giới, còn có cùng quang minh thần triển khai bao trùm mấy cái đại thế giới to lớn chiến tranh lại càng không cần phải nói, còn có đối với vô tận trong vực sâu chiến tranh, cũng là thiên đỉnh một cái trọng yếu chiến trường. Trải qua thời gian ngàn năm, Thiên đỉnh nội bộ nên đón một cái tin tức tốt, Huyền Thanh đại thế giới, địch thị nhất tộc nội bộ, một vị thái ớt huyền tiên cảnh tộc nhân thực lực được tăng lên, ngoài ý muốn tìm được một kiện tiên thiên pháp bảo, lấy đột phá này đến kim tiên cảnh. Làm địch thị nhất tộc có một vị kim tiên, tại Huyền Thanh đại thế giới chính là đứng tại thế giới đỉnh điểm nhất, sau đó, trải qua ngàn năm phát triển, phương viên trăm vạn khu vực lần nữa bị địch thị nhất tộc lấp đầy, nhân khẩu đạt tới hạn mức cao nhất. Mới một lần mở rộng tương đối lần trước nhẹ nhóm rất nhiều khi nhìn đến địch thị nhất tộc cường thịnh về sau một chút thế lực lựa chọn gia nhập địch thị nhất tộc một chút lựa chọn di chuyển thế lực đương nhiên cũng có kẻ phản kháng nhưng đều bị địch thị nhất tộc khổng lồ số lượng tiên nhân trấn áp lần này mở rộng theo phương viên trăm vạn giảm mở rộng đến phương viên ngàn vạn giảm khổng lồ cương vực đầy đủ địch thị nhất tộc tương lai dài dằng giặc thời gian phát triển mà lần này mở rộng để địch thị nhất tộc tại phụ cận rất nhiều thế lực lớn bên trong có danh hiệu những cái nội bộ có thái ớt huyền tiên thế lực cũng bắt đầu cùng địch thị nhất tộc tiếp xúc đương nhiên toàn bộ huyền thanh đại thế giới to lớn như thế một cái kim tiên cảnh thế lực phạm vi thế lực tại ước vạn giảm nhưng liền xem như dạng này, Huyền Thanh Đại Thế giới rất nhiều Kim Tiên Cảnh Thế lực phạm vi thế lực cũng còn không có tiếp xúc, mỗi một cái thế lực ở giữa còn có bao la chân, không khu vực. Lúc này Địch Thị Nhất Tộc liền xem như đem phạm vi thế lực của mình mở rộng đến nước vạn dặm, đồng dạng là không có vấn đề gì, sẽ không cùng cái khác Kim Tiên Cảnh Thế lực sinh ra xung đột, mà lại có một vị Kim Tiên Cảnh Chiến lực, Địch Thị Nhất Tộc có mở rộng ước vạn dặm lực lượng, nhưng bởi vì mỗi một bước cũng phải cần bước vàng, đứng vững góc chân. Thế là tại không có phát triển đến cực hạn trước đó, Địch Thị Nhất Tộc sẽ không hướng ra phía ngoài mở rộng, kể từ đó. Địch Thị Nhất Tộc nội bộ phạm vi thế lực, thành thị san sát, cơ hồ mỗi một tất sông núi thổ địa đều khai phát đến cực hạn. Vượt qua một nửa huyền thanh tiên nhân tưởng tượng dày đặc nhân khẩu, phát triển đều phụ lục kỹ thuật, các loại chiến tranh binh khí, còn có toàn dân tu luyện bồi dưỡng được đến số lượng khổng lồ người tu hành. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, Địch Thị Nhất Tộc phát triển cơ hội là mỗi ngày một bậc thang. Tỉ như nói, gần nhất Địch Thị Nhất Tộc phân tích linh căn lực lượng, thông qua linh căn chế tạo ra hậu thiên người tu hành. Hiện tại, bộ phận nhà nghiên cứu đang tìm như thế nào quy mô hóa bồi dưỡng linh căn, sau đó dây chuyển sản xuất chế tạo người tu hành, tạo thành từng nhánh người tu hành quân đoàn. Mà theo lần này mở rộng, địch thị nhất tộc thật đúng là tìm tới hai loại linh căn. Một loại trở thành xanh lam cây táo, chỉ cần sung túc thủy nguyên tố lực lượng liền có thể sinh trưởng, hột trồng canh đều có thể mở rộng quy mô. Một viên cây táo bên trên, một năm nở hoa, một năm kết quả, một năm thành thục. Một viên thành thục cây táo bên trên có 100 cái quả. Chỉ cần đem một viên xanh lam quả táo thông qua kỹ thuật cải tạo thành linh căn, như vậy người tu hành liền tương đương với nhiều một đầu thủy nguyên tố linh căn, có thể tiến hành tu luyện. Còn có một loại linh căn, tên là ngược gió cỏ, loại cỏ này, 10 năm thành thủ, thành thục về sau Một lần có thể sinh ra 10.000 mai hạt giống, chỉ cần mấy vòng thu hoạch liền có thể đại quy mô thu hoạch được gần chứa phong nguyên tố ngược gió cỏ làm linh căn. Như thế quy mô hóa bồi dưỡng được đến người tu hành, tiềm năng không cao, tối đa cũng chính là có thể tu hành đến kim đan cảnh, phối hợp địch thị nhất tộc chế thức phá bảo, chỉ có thể là làm kim tiên cảnh tiêu chuẩn chiến lực. Nhưng lực chiến đấu như vậy đã là đầy đủ, chuẩn hóa kim đan quân đoàn, phối hợp các loại vũ khí chiến tranh, đủ để quét ngang tiên nhân thế lực. Mà lại, có linh căn, liền có linh khí, một chút phụ lục nghiên cứu liền có thể tự mình nghiên cứu, đây đối với những cái kia không có thiên phú tu luyện nhưng là có nghiên cứu thiên phú học giả đến nói phá lệ trọng yếu, mà lại hiện tại địch thị nhất tộc đi cũng là trận pháp, phụ lục khoa học kỹ thuật phát triển các loại siêu quy cách vũ khí chiến tranh cần có thể nắm giữ pháp lực người tu hành đến khống chế. những này hậu thiên không cây người tu hành khả năng tiềm lực không được, nhưng đây cũng là người tu hành có pháp lực có thể khống chế những cái kia cỡ lớn chiến tranh binh khí, mà lại cái này một nhóm hậu thiên linh căn người tu hành số lượng cực kỳ khổng lồ có thể làm cho địch thị nhất tộc chế tạo ra các loại chiến tranh binh khí đều có người sử dụng, kể từ đó địch thị nhất tộc cũng liền có khổng lồ chiến tranh quân đoàn đối với về sau mở rộng càng thêm hữu lực. Tín ngưỡng đại thế giới, khống chế một cái thứ cấp vị diện, tại khổng lồ tín ngưỡng lực lượng dưới sự gia trì, Địch Phong hóa thân, Sơn Hải chi thần đạt tới Kim Tiên cảnh cực hạn, bởi vì tín ngưỡng đại thế giới còn kẹt tại đại thế giới cấp độ, theo tín ngưỡng đại thế giới sinh ra Sơn Hải chi thần kẹt tại Kim Tiên cảnh Địch Phong. Kể từ đó, dựa vào cái kia chiếm cứ lấy mỗi một tấc đất, Lít nha lít nhít nhân khẩu cung cấp tín ngưỡng, Sơn Hải chi thần ở cái thế giới này lần nữa bồi dưỡng được đến hai vị Kim Tiên cảnh, còn có rất nhiều Huyền Tiên cảnh tín ngưỡng thần. Những này tín ngưỡng thần đều là theo sinh ra ban đầu, liền bị Địch Phong chỗ thu phục, ảnh hưởng đối với Địch Phong, đối với Thiên Đình trung thành là vô hạn. Mà những này tín ngưỡng thần khuyết điểm duy nhất chính là mình không cách nào rời đi cái này thứ cấp vị diện, không thể rời đi tín ngưỡng của mình chi địa qua xa, nếu không, tín ngưỡng truyền thâu không tiện, dẫn đến lực lượng hạ xuống. Khuyết điểm này là Địch Phong tại hóa thân tại Kim Tiên cảnh về sau mới là phát hiện. Phát hiện khuyết điểm này, Địch Phong nhắm vào tín ngưỡng đại thế giới Đông Đảo Kim Tiên cảnh tín ngưỡng thần, có ý nghĩ mới. Có lẽ, có thể lợi dụng tín ngưỡng thần nhóm đều loại thiếu sót này, từng cái trấn áp chém giết, đến lúc đó, gần trăm đạo pháp tắc bản nguyên, đầy đủ thiên đỉnh thời gian ngắn bồi dưỡng được hơn 10 cái Kim Tiên cảnh chiến lực. Hơn ngàn năm thời gian. Bản thân liền là nhân khẩu cơ số khổng lồ Sơn Hải Liên Minh tổng nhân khẩu lại trải qua đại quy mô tăng trưởng. Lúc này, thứ cấp vị diện cái kia bao la thổ địa đều đã là sắp gánh chịu không nổi khổng lồ nhân khẩu, còn có những năm này trình chiến cướp đoạt một phương phương vị mặt, cũng bị di chuyển nhân khẩu chiếm cứ. Mà có nhiều nhân khẩu như vậy, đã là đạt tới tài nguyên lợi dụng cực hạn, tiếp xuống không mở rộng không được, mà Sơn Hải Liên Minh để giành được đến một chi quy mô khổng lồ quân đoàn, tiếp xuống, chính là mở rộng thời khắc địch phong đem mục tiêu chọn được một cái khác thứ cấp vị diện phía trên. Chương 824. Mở rộng. Chương 824. Mở rộng. Thiên đỉnh thuộc hạ nhiều giới bất luận là phát triển như thế nào, nhưng cái thừa từ thanh hà đế quốc truyền thừa đối với nhân khẩu đều là cực kỳ trọng thị đại lực mở rộng nhân khẩu pi mô. Tại nhân khẩu số lượng khổng lồ về sau, mỗi một ngày tăng trưởng đều là một cái cực kỳ khoa trương số lượng, mà liên tục mấy ngàn năm tỷ lệ phần trăm tăng trưởng, một cái đại thế giới cũng dần dần nhịn không được như thế nhân khẩu tốc độ. Tỷ như nói tại cái kia tinh không đại thế giới, bây giờ trải qua vạn năm thời gian, tinh không đại thế giới mỗi một cái có thể khai phát tinh cầu đều bị khai phát hầu như không còn, thậm chí những tinh cầu kia trên quỹ đạo đều thành lập đại lượng phủ không thành thành phố, từng cái tiểu hành tinh đều xây dựng thành thị. Vô số thành thị, đầy áp người miệng. Hiện tại khi tiến vào tinh không đại thế giới, đệ nhất cảm nhận chính là cái này tinh không, che kín nhân khẩu, vô cùng chênh chúc, bất luận là cái nào tinh hệ, đều là có trăm tỷ quy mô nhân khẩu. Mà tinh không đại thế giới, tinh hệ có ngàn tỷ, như thế xuống tới, nhân khẩu số lượng, đó chính là ngàn vạn lước ước quy mô. Không lỗ như vậy nhân khẩu cơ số xuống, mỗi một năm chính là một không không ước ước quy mô nhân khẩu tăng trưởng. Không lỗ như thế nhân khẩu, cho dù là đổ đầy một phương đại thế giới đều đầy đủ, mà tinh không đại thế giới, mỗi một năm đều sẽ có nhiều như vậy nhân khẩu tăng trưởng. Như thế. Thiên Đình hiện tại thành lập di dân bộ môn, chuyên môn đem nhân khẩu di chuyển đến những cái kia ngay tại khai phát đại thế giới. Một lần di chuyển nhân khẩu lấy một tỷ kế đại lượng nhân khẩu, mang đến hải lượng thiên tài, lâu dài hòa bình, mang đến vô số tín ngưỡng. Bởi vậy, Thiên Đình hiện nay, cho dù là 100 triệu người bên trong tài năng đản sinh ra một vị thiên thần, cái kia cũng có ngàn vạn đức thiên thần. Nhưng tại Thiên Đình thuộc hạ thế giới giáo dục hoàn thiện, có rõ ràng lên cao cầu thang, có thể khai phát ra mỗi một vị thiên tài tiềm lực. Kể từ đó, thiên thần số lượng càng thêm qua trương thậm chí đông đảo thiên thần, tinh không đại thế giới cũng bắt đầu mở rộng rất nhiều. Tại chủ tinh hệ bên ngoài nhiều một nhóm mới tiểu tinh hệ những cái kia đều là tinh không đại thế giới thu nạp đầy đủ thế giới vị diện hình thành, mà đông đảo tiên thần cơ số xuống, cho dù là mỗi một lần tiến giai đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, cũng sẽ có thiên tài tại rất ngắn thời gian tiến giai. chỉ có điều bởi vì là thời gian quá mức ngắn ngủi, tiên thần chiều cường tiến đến, chỉ là đến huyền tiến cảnh, khoảng cách thái ất còn rất xa cấp độ đến nôi kim tiên, còn chưa có bắt đầu bộc phát. nhưng liền xem như dạng này, thiên đình từng nhánh thiên binh quân đoàn ưu bên trong lấy ưu, cấp tốc mở rộng xây dựng, các lộ tiên thần thần chức đều sắp phong không sai một lắm, muốn phát triển thêm một bước, thậm chí là cần phải đi những cái kia mới khai phá thế giới. tỷ như nói còn đang mở rộng phế tích đại thế giới, còn có cái khác đại thế giới đương nhiên, bởi vì những ngày thời kỳ hòa bình đạn sinh ra thiên thần, sức chiến đấu đều không phải rất mạnh, mặc dù kinh lịch hệ thống giáo dục, nhưng cơ hội đều giống như trong một cái mô hình khắc đi ra, tu luyện chính là các hệ thống thông dụng công pháp, sử dụng dây chuyển sản xuất chế thức vũ khí trang bị, chiến kỹ cũng là trải qua vô số chiến đấu đại sư tổng kết ra thông dụng chiến kỹ. nhưng dạng này tiêu chuẩn, lại là để tất cả tiên thần đánh tốt cơ sở, có cơ sở, tương lai chính mình phát triển, trên mặt đất kiến thiết cái gì đều không có vấn đề. hiện tại thiên đình có hai nơi lại chiến trường, lúc này vượt sâu chiến trường, có kim thiên toả trấn đem bao la chiến trường chia làm từng cái khu vực, phân lưu đến đây huấn luyện tiên thần, mà đổi thành một chỗ quang minh thần trên chiến trường, lấy từng cái vị diện phân ra chiến trường, dạng này chiến trường có thể lịch luyện ra các loại tiên thần quân đoàn. Thông qua hai nơi chiến trường, đào thải bộ phận không hợp cách người, đồng thời tuyển chọn ra kẻ ưu dị, đầu nhập nhiều tài nguyên hơn. Chính là có nhiều như vậy tiên thần, địch phong mới là có lực lượng theo thiên đình không ngừng phát triển, khai thác càng nhiều thế giới, cho dù là nhìn thấy khổng lồ cự thú đại thế giới quần thể cũng không ý kỹ tí nào. Tín ngưỡng đại thế giới, lần này mở rộng cũng là nhân khẩu đạt tới thứ vị diện chỗ gánh chịu cực hạn, đại lượng nhân khẩu tích tụ ra mấy cái kim thiên cảnh nhưng bởi vì tín ngưỡng đại thế giới còn không có tiền đến dai càng nhiều tín ngưỡng thần đều kẹt tại thái ất huyền tiên cảnh đỉnh phong tín ngưỡng đại thế giới pháp tắc đại đạo theo thứ tự là tín ngưỡng năng lượng lôi đỉnh, lực lượng đạo thứ năm không gian pháp tắc đại đạo ngay tại hội tụ chỉ cần một chút thế giới mới dung nhập tín ngưỡng đại thế giới đầu thứ năm pháp tắc đại đạo hình thành tín ngưỡng đại thế giới liền có thể tấn thăng đến tiểu thiên thế giới thể lượng đến lúc đó kim thiên cảnh liền không có hạn mức cao nhất chỉ là thái ất kim thiên cảnh chiến lực không thể vượt qua 100 cái Đây là địch phong đối với chính mình tiên đỉnh tình huống tìm tòi đến nội trung thiên thế giới cấp độ, bởi vì địch phong không có khống chế, bởi vậy cũng không quen thuộc. Mà lại, bởi vì tín ngưỡng đại thế giới đặc thù phát tắc, tấn thăng kim tiên cảnh chỉ cần đầy đủ từ tín ngưỡng đại thế giới bản thổ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Mặc dù tấn thăng kim tiên chỉ có thể khốn tại tại chỗ, nhưng đây đối với một chút kẹt tại thái ớt huyền tiên cấp độ tiên thần đến nói, không thể nghi ngờ là trước thời hạn quen thuộc kim tiên cảnh chiến lực một cái cơ hội tốt đến không thể rời đi cái đại thế giới này, đến lúc đó chỉ cần từ bỏ thần vị liền có thể, mà từ bỏ cái này kim tiên cảnh thần vị, còn có thể từ dưới một cái kẹt tại bình cảnh tiên thần sử dụng. Phong 8, Địch Phong không ngừng thu thập tín ngưỡng, đến tiếp sau từ phía trên đỉnh điều đến một nhóm người thân tín, đại lượng bản thổ tinh khiết tín ngưỡng chi lực gia trì, để hắn đều kẹt tại thái ớt huyền tiên cảnh đỉnh phong, chỉ chờ tín ngưỡng đại thế giới tấn thăng. Theo chiến tranh mở ra, tại mấy cái kim tiên cảnh lực lượng tiến công xuống, toàn bộ thứ vị diện bị chém giết cái thế giới này, ba cái kim tiên cảnh chiến lực đem cái này thứ cấp vị diện toàn bộ chiếm cứ, đại lượng nhân khẩu được đến phong thích, kể từ đó, nhân khẩu cao tốc tăng trưởng tiếp tục, cũng liền có càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Mà lại, vì cấp tốc tăng lên nhân khẩu, thiên đỉnh còn theo tinh không đại thế giới di chuyển ngàn tỷ nhân khẩu. Cấp tốc phong phú toàn bộ thứ cấp vị diện đến từ Tinh Không Đại Thế Giới cao tố chất nhân tài, cấp tốc bổ sung Sơn Hải Liên Minh tầng dưới chót, khổng lồ nhân khẩu xuống, Địch Phong tích lũy đến càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Mà lần này, chém giết 3 cái Kim Tiên cảnh, Địch Phong thuộc hạ 3 cái đi tới nơi này thể nghiệm Kim Tiên cảnh chiến lực Tiên Thần cấp tốc tấn thăng. Nơi này, Địch Phong điều đến 100 người, toàn bộ đại lượng tín ngưỡng chi lực quan chú, toàn bộ tăng lên tới Thái Ức Huyền Tiên cảnh Địch Phong. Hiện nay, tại ở trong Tiên đỉnh, có thể đi đến Thái Ức Huyền Tiên cảnh Địch Phong cấp độ, truyền đại đa số đều là đi theo Địch Phong theo ban sơ đi tới lão nhân, đối với Tiên đỉnh vô hạn trung thành. Tự thân có được vô số công vân, mỗi một vị đều là chiến công hiển hách, ở trong thiên đỉnh đều có to lớn uy danh. Hiện nay, địch phong trước sau điều đến 500 vị thái ớt huyền tiên cảnh đỉnh phong tiên thần, có thể nói đem thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lược rút mất trống không. Nếu như không biết là những cái kia đầu hàng kim tiên cảnh đỉnh lấy còn có liên tục không ngừng tân sinh tiên thần hiện lên, thiên đỉnh tất nhiên là sẽ xuất hiện đại nguy cơ đối với lần này ra ngoài tiến vào tín ngưỡng đại thế giới luyện luyện. Bởi vì bản thân không có tại tín ngưỡng đại thế giới đảm nhiệm chức vụ, chức vụ của mình lại bị phụ tá lâm thời quản lý, những này thái ưn huyền tiên cảnh đỉnh phong tiên thần nhóm cũng bắt đầu tu luyện, thừa dịp cái này nhàn dôi thời gian, thật tốt tôi. Luyện tự thân, ví tiếp xuống đột phá làm chuẩn bị. Mà lại lúc này bốn phía đều cùng chiến lược tiên thần, tỉ thí với nhau luận đạo, cũng là cực kỳ tốt lựa chọn. Như thế, đi qua thời gian ngàn năm, tín ngưỡng đại thế giới đang tu luyện Địch Phong Đống nhiên cảm giác được trên thân mình cảnh bị đánh vỡ, đại lượng tín ngưỡng chồng chất chính mình tự lực, Địch Phong Sơn Hải Chi Thần Hóa Thân nhảy lên đột phá tới Thái Ức Kim Tiên cảnh. Thế giới tiến dai. Toàn bộ tín ngưỡng đại thế giới, đạo thứ 5 pháp tắc đại đạo hoàn thành, hình thành pháp tắc trường hạ, tín ngưỡng đại thế giới lúc này có thể xưng là tiểu thiên thế giới. Tại Địch Phong thế lực tăng lên, cái kia ở cái thế giới này chờ đợi ngàn năm thiên đỉnh tiên tổ nhóm Từng cái cấp tốc đột phá, Địch Phong cái này ngàn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực cấp tốc tiêu hao. Lần này cấp vị diện, Pháp tắc Trường Hà lần lượt xuất hiện, 500 vị tín ngưỡng thần tấn thăng đến kim tiên cảnh. Tín ngưỡng đại thế giới nội bộ, Pháp tắc Trường Hà lợi yếu, lấy đột phá này chiến đấu hư ảnh không giống như là Địch Phong đột phá thường có đông đảo, chỉ có mấy cái kim tiên hư ảnh xuất hiện, tiến giai không khó. Như thế, 500 vị kim tiên cảnh đột phá, đồng thời, Địch Phong hóa thân tiến giai đến thái ất kim tiên cấp độ, nhiều như vậy kim tiền, Địch Phong liền có càng nhiều ý nghĩ. Tất cả mọi người, bế quan tu luyện 100 năm, sau đó chinh chiến một phương này đại thế giới, đem một phương này đại thế giới toàn bộ chinh phục. sơn hải liên minh trăm năm chu bị tiếp xuống chiến tranh, thẳng đến nhất thống tín ngưỡng đại thế giới mới có thể đình chỉ. mệnh lệnh được đưa ra, tất cả kim Tiên nhóm cũng bắt đầu tu luyện, sơn hải liên minh bắt đầu bận rộn, hết thảy trầm ổn, có thứ tự. mà thế giới tấn thăng, đối với tín ngưỡng đại thế giới cái khác tín ngưỡng thần hệ đến nói, cũng là một lần bay vào mạnh. tín ngưỡng đại thế giới nội bộ cái khác tích lũy đã lâu thái ớt huyền tiên cảnh tín ngưỡng thần bắt đầu đột phá, toàn bộ đại thế giới có chừng trên trăm cái, mà còn có năm vị kim tiên cảnh đỉnh phong thần hệ chi chủ bắt đầu tiến giai thái ất kim thiên. Nếu như không có địch phong, có thể nói lần này thế giới tiến giai đối với tín ngưỡng đại thế giới đều là to lớn tăng lên, nhưng thiên đình mượn nhờ đại thế giới này tấn thăng cơ duyên, cho chính mình tạo nên một nhóm cường đại chiến lực. Mặc dù những này cường đại chiến lực đều có các loại hạn chế, nhưng tại cái này tín ngưỡng đại thế giới nội bộ, đúng vậy đích xác xác thực định tiêm chiến lực. Trong năm thời gian, thoáng một cái đã qua, tại tất cả tiên thần đều tại lúc tu luyện, địch phong bản thể qua lại tín ngưỡng đại thế giới các nơi, đem một phương phương vị mãn xác định. Bao qua hoạch tâm vị diện, rất nhiều thứ cấp vị diện, cùng càng nhiều hạ cấp vị diện. Giờ khắc này, 500 kim tiên xuất động, kim tiên cảnh chiến đấu. Đối với những này thể nghiệm người đến nói, chính là tốt nhất tôi luyện, có thực lực tăng lên, tương lai đoán chừng tại rất ngắn trong thời gian, những người này đều có thể lấy bản thể chi lực, lại đi kim tiên con đường. Thế là, một trận quần quận chiến tranh mở ra, tất cả hạ cấp vị diện, còn có tất cả thứ cấp vị diện, 500 kim tiên quét ngang hết thảy. Mà tại những vị diện này bên trong, thái ất kim tiên cảnh một cái đều không có, tín ngưỡng đại thế giới năm vị thái ất kim tiên cảnh chiến lực đều tại hạch tâm vị diện bên trong, như thế, 500 kim tiên không có chút nào để thủ. Một bên chiến tranh vừa mở thác, từng tòa vị diện bị chiếm cứ, trừ Bỏ Sơn Hải liên minh mở rộng, mà theo tinh không đại thế giới nội bộ di chuyển đông đảo nhân khẩu. Lần này, thanh hà đế quốc thuộc hạ biểu hiện ưu tú nhất hai cái hoàng tử ở trong này thành lập đế quốc của mình. Đồng thời, mỗi một cái đế quốc ra ngoài tín ngưỡng đại thế giới vị diện bản thân nhân khẩu, thanh hà đế quốc độc chiếm tinh không đại thế giới sẽ chi viện cho hai cái hoàng tử chi viện một tỷ trăm triệu nhân khẩu. Không lỗ nhân khẩu di chuyển, cấp tốc bổ sung những vị diện này, đồng thời dựa vào nhiều như vậy nhân tài, đế quốc cũng cấp tốc thành lập những cái tia bản thổ nhân khẩu ngược lại là trở thành số ít. Theo chiến tranh, toàn bộ tín ngưỡng đại thế giới chính là ba cái đế quốc chia đều toàn bộ đại thế giới. Quách Nang rất nhiều vị diện, chỉ dùng Thiên đỉnh trong năm thời gian, thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, thậm chí Hạch Tâm Vị Diện Tín Ngưỡng Thần nhóm cũng còn không có làm sao phát giác. Mà chém giết trên trăm cái Kim Tiên cảnh tín ngưỡng thần, Địch Phong thu hoạch trên trăm phần pháp tắc bản nguyên, chỉ có điều những này pháp tắc bản nguyên chất lượng, chỉ có đã từng chém giết Kim Tiên cảnh hư không sinh vật 1 phần 3. Hoàn thành trừ bỏ Hạch Tâm Vị Diện mở rộng, tập hợp toàn bộ lực lượng tiến công Hạch Tâm Vị Diện. Cuối cùng một trận chiến tranh, có Địch Phong bản thể, hóa thân áp trận, 500 Kim Tiên xuất động, trấn áp toàn bộ vị diện Địch Phong trước sau chém giết 5 vị thái ất Kim Tiên, chém giết hơn 30 Kim Tiên, lấy được chiến tranh thắng lợi, sau đó Theo bố trí tại tín ngưỡng đại thế giới tất cả vị diện bên trên từng tòa chấn áp địa mạch tháp cao, còn có vô số thiên đình tiên thần, tín ngưỡng đại thế giới không có chút nào phản kháng lực lượng. Thiên đình thiên đạo thuận lợi khống chế toàn bộ đại thế giới, tín ngưỡng đại thế giới vừa mới tiến dài, khống chế một phương đại thế giới liền tương đương với khống chế hai phe đại thế giới. Nam đạo pháp tắc đại đạo, để thiên đình khoảng cách trăm đạo pháp tắc đại đạo tiến dài con đường lại gần một bước. Một phương đại thế giới đặt vào thiên đình khống chế, đặc biệt là một phương này đại thế giới có chút đặc thù, có thể làm cho huyền tiên cảnh thể nghiệm kim tiên cảnh thực lực, vì tương lai của mình đánh tốt cơ sở, như thế liền để tín ngưỡng đại thế giới càng trọng yếu hơn. Đại tín ngưỡng đại thế giới trở thành thiên đỉnh thuộc hạ một phương đại thế giới, Lục Phong đem tín ngưỡng đại thế giới tất cả kim tiên cảnh danh ngạch khống chế tại 1000 cái. Cái này 1000 cái kim tiên cảnh chiến lực, mặc dù xem ra cường đại, nhưng ra không được tín ngưỡng đại thế giới, chỉ có thể là làm một tấm phòng ngự áp chủ bài, đồng thời làm kim tiên cảnh thể trải nghiệm sử dụng. Mà dạng này thể trải nghiệm còn có một cái khác chỗ tốt, chính là thông qua tiêu hao đại lượng tín ngưỡng đại thế giới sinh ra tinh khiết tín ngưỡng chí lực, bởi vì thế giới khác tiên thần không cách nào đem tín ngưỡng chi lực chúng sinh tạp nghiệm bài trừ tại bên ngoài, bởi vậy chỉ có thể là sử dụng dạng này tinh khiết tín ngưỡng chí lực để thái ớt huyền tiên đỉnh phong đột phá tới kim tiên. Mà tại thể nghiệm Kim Tiên cảnh con đường về sau, những này Thái Ứt Huyền Tiên nhóm đem Kim Tiên cảnh lực lượng tức đoạt ra ngoài, trong đó đại bộ phận một lần nữa chuyển hóa thành tinh khiết tín ngưỡng chi lực, một bộ phận hao tổn, mà có một bộ phận làm một vị này Thái Ứt Huyền Tiên rõ ràng cảm ngộ pháp tắc bản nguyên giữ lại. Mà dạng này một phần pháp tắc bản nguyên, tuyệt đối là phù hợp nhất tự thân, chỉ cần hấp thu, như vậy có thể rút ngắn thời gian rất lâu mà đột phá. Mà liên xem như không muốn, như vậy cái này một phần pháp tác bản nguyên cũng có thể làm thiên đỉnh tích lũy, cung cấp cái khác tiên thần hồi đoái. Mà để một cái Thái Huyền tấn thăng Kim tinh khiết tín ngưỡng chi lực cần tiêu hao đông đảo Cho dù là tương lai tín ngưỡng đại đại thế giới nhân khẩu đạt tới cực hạn, cung cấp nuôi dưỡng cái này một ngàn cái kim tiên cảnh danh nghịch cũng là đạt tới cực hạn. Kể từ đó, cái này một ngàn cái danh nghịch chính là cực kỳ chân quý. Tại thiên đình hối đoái trong bảo khố, cái này kim tiên cảnh thể trải nghiệm danh nghịch, cần hải lượng chiến công. Mà nhóm đầu tiên 500 tên tiên kim tiên cảnh thể nghiệm người bóc ra tự thân tín ngưỡng trồng chất lực lượng, mang đi bảo tồn lại bộ phận pháp tắc bản nguyên, trở về đến vị trí của mỗi người. Mà còn lại tín ngưỡng lực lượng bị địch phong tồn lại, bởi vì tín ngưỡng đại thế giới quý giá như thế. Địch phong bồi dưỡng được trăm vị kim tiên cảnh tín ngưỡng thần đem toàn bộ tín ngưỡng đại thế giới chia làm từng mảnh từng mảnh khu vực giao cho những này bản thổ sinh ra tín ngưỡng thần đóng giữ cứ như vậy cho dù là có ngoại địch xâm lớn nhưng trăm vị kim tiên còn có năm vị thái ất kim tiên đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian rất dài kết thúc tín ngưỡng đại thế giới chinh chiến thiên Đình có một lần đột nhiên tăng mạnh cơ hội tiếp xuống chỉ cần một đoạn thời gian phát triển thiên đỉnh thực lực sẽ lần nữa tăng lên mà đoạn thời gian này chính là đem tín ngưỡng đại thế giới lực lượng chuyển hóa thành thiên đình nội tình lần nữa phát triển thời gian nhưng khoảng cách lần tiếp theo khai thác chiến tranh cũng không xa. Chương 825: Tiềm lực chiến tranh. Chương 825: Tiềm lực chiến tranh. Bình thường trong thế giới, tiên thần cùng người bình thường là có rất sâu ngăn cách, người dân bình thường ở giữa phát triển chậm chạp mà lại chiến tranh không ngừng, tử vong đông đảo. Mà tại Thiên đỉnh, có tiên thần giám sát, người bình thường ở giữa đế quốc tận khả năng cam đoan mỗi người ổn định trưởng thành, đồng thời tận khả năng bồi dưỡng trở thành nhân tài. Toàn dân tu hành, lại thêm cùng bình ổn định sinh hoạt, liền dẫn đến Thiên đỉnh thuộc hạ rất nhiều thế giới nội bộ, nhân khẩu tại lấy một cái siêu cao tốc tăng trưởng đặc biệt là hiện tại Thiên đỉnh trải qua trên vạn năm thời gian phát triển, tích lũy đi ra khủng lồ nhân khẩu cơ số có thể nói hiện tại mỗi một năm thiên đình thuộc hạ rất nhiều thế giới đều có thể đản sinh ra có thể so sánh đại thế giới nhân khẩu đây cũng chính là thiên đình duy trì đại phương hướng công chế đồng thời không ngừng chiến chiến cam đoan hướng ra phía ngoài mở rộng bằng không nhiều như vậy nhân khẩu đã sớm là đột phá đại thế giới đánh chịu năng lực cái này liền sẽ dẫn đến đại thế giới tự động sinh ra thiên địa lại kiếp thanh trừ một số người miệng bất quá hiện tại thiên đình có một cái cự thú đại thế giới làm giảm sức ép hiện thiên đình tiên thần nhóm dựa vào cái kia dị thứ nguyên vị diện căn cứ bắt đầu hướng cự thú đại thế giới quần thể một chút xíu mở rộng mà lại hiện tại thiên đình thuộc hạ mới mấy đại thế giới Khoảng cách tương lai đại thiên thế giới cấp bậc hơn ngàn đại thế giới so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Bởi vậy hiện tại mấy cái đại thế giới nhân khẩu cao tốc tăng trưởng, nhưng tương đối tương lai, điểm này nhân khẩu còn là không đáng giá được nhắc tới. Thiên đình còn cần tiến thêm một bước mở rộng, dạng người này miệng cơ số đầy đủ. Bất quá bây giờ nhân khẩu tăng phúc đối với thiên đình phát triển đến nói, đích thật là có chút khoa trương. Thiên đình thuộc hạ đế quốc, bắt đầu sửa đổi bộ phận pháp luật. Tỉ như nói, cưỡng chế kết hôn trên tuổi tác hạn đến 35 tuổi, bởi vì toàn dân tu luyện, nhân tộc tố chất thân thể để cao mạnh, bao nhiêu tuổi sinh dục đều không phải vấn đề sinh dục trợ cấp chỉ trợ cấp trước ba cái, đồng thời đem cưỡng chế sinh dục số lượng điều thấp đến ba cái. Như thế xuống tới, Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu tăng trưởng theo nguyên bản mỗi một năm năm phần trăm cao tốc tăng trưởng hạ xuống đến 3% phần trăm mỗi một năm thiếu gia tăng đông đảo nhân khẩu. Tại Thanh Hà Đế quốc bắt đầu giảm xuống nhân khẩu tăng tốc, lúc này cũng là cùng bình ổn định phát triển rất nhiều năm yêu tộc đại thế giới địa nước, cả đế quốc đồng dạng là bắt đầu giảm xuống nhân khẩu tăng tốc. Nhưng bây giờ Thiên Đình thuộc hạ còn có cái khác đế quốc, ngay tại phát triển bọn hắn mặc dù gặp phải chiến tranh cung hỗn loạn, tăng tốc không có Thanh Hà Đế quốc nhanh, nhưng nhân khẩu cũng tại tăng trưởng. Mỗi một năm, Thiên Đình như cũ có thể nên đón đại lượng tiên thần phi thăng. Còn có Thiên đỉnh thuộc hạ vô số chỉ, Thiên thần, Âm Tào Địa phủ Tiên thần tiến hành điều chỉnh, hiện nay Thiên đỉnh không tại quyết thiếu nhân viên, như thế xuống tới, đối với rất nhiều thế giới khai phát cũng liền càng đã có tự tin. Thì như nói, cự thú đại thế giới quần thể. Theo tại cự thú đại thế giới quần thể cái thứ nhất căn cứ ổn định vận hành không có bị phát hiện, Định Phong đối với cái kia chỉ có một đầu pháp tắc đại đạo còn lại 31 cái đại thế giới toàn bộ đồng dạng xử lý, diễn phần mình lấy đồng dạng phương pháp thành lập một cái dị thứ nguyên vị diện căn cứ. Như thế 32 cái căn cứ đồng thời sử dụng, Địch Phong bổ nhiệm 32 cái thái ớt huyền tiên đảm nhiệm một phương căn cứ thông xoái, thống nhất phụ trách đối với một phương đại thế giới khai thác đồng thời lấy một vị kim tiên cảnh run run lực chủ tính trung 32 tòa căn cứ. Thiên đỉnh mỗi một năm đản sinh ra số lượng khổng lồ tiên thần, tại vô tận vực sâu chiến trường hoặc là quang minh thần chiến trường tôi luyện trăm năm về sau, liền sẽ bị thiên đỉnh phân phối đến thiên đỉnh ngay tại khai phát trong đại thế giới. Tỷ như nói, đã từng yêu tộc đại thế giới, hiện tại vận vẹo đại thế giới, cự thú đại thế giới quần thể. Còn có thiên đỉnh đang cùng quang minh thần chiến tranh cái kia bao là chiến trường lúc này, trừ bỏ quang minh thần thuộc hạ thiên sứ quân đoàn tiến công vị diện quân thể, cái khác trên đại thế giới, đồng dạng là chiến tranh mở ra. ngũ phương bị thiên sứ công chiếm đại thế giới, xuất hiện thiên đình thân ảnh, đồng thời theo liên tục không ngừng hỗn đoàn tiến vào, một bộ phận bị sắp đất phong chỉ, một bộ phận làm thiên binh quân đoàn, và ở các nơi, theo thiên đình kim thiên cảnh số lượng tăng nhiều, địch phong suy tư, cự long đại thế giới tựa hồ chỉ là một cái bình thường đại thế giới, mặc dù khả năng có 10 cái long thần, nhưng không có thái ất các độ, thiên đình hiện tại sức chiến đấu đối phó những này long thần không có vấn đề gì. độc lập một phương đại thế giới, tương đối quang minh thần vô tận vực sâu. Cự thú đại thế giới quần thể đến nói, rất dễ dàng. Nuốt mất một phương này đại thế giới, không chỉ có là thiên đình phạm vi thế lực mở rộng, mà lại những cái kia long thú, thần phục làm chiến thú, còn là làm các loại tài liệu, đều là cực tốt. Như vậy, chiến tranh mở ra, bất quá muốn chờ một chút. Định Phong mệnh lệnh được đưa ra, ngay lập tức, thiên đình xây dựng mới chinh phạt quân đoàn, số lượng tại 100 triệu quy mô, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục gia tăng. Những này thiên thần, đều là mỗi một vị đều tại nhân tiến cảnh, trải qua trăm năm tôi luyện, còn có thành tựu bộ vũ khí trang bị tồn tại. Như thế quy mô, lại thêm mấy vị thái ất kim tiên. Đa số kim tiên liền đầy đủ. Bất quá Thiên đỉnh chỗ phụ trách nhiều như vậy trên trường, đều cần kim tiên cảnh tọa chấn, hiện tại mặc dù kim tiên cảnh số lượng tăng lên, nhưng vẫn là có chút không đủ dùng. Bất quá địch phong tự mình một người, liền tương đương với nhiều cái kim tiên, lại thêm cái này trong năm, thể nghiệm kim tiên cảnh chiến lực những cái kia thái ớt huyền tiên đỉnh phong tiên thần nhóm bắt đầu lần lượt đột phá. Có chính mình con đường pháp tắc bản nguyên tăng phúc, trong năm ở giữa, có năm người trước sau tiến giai đến kim tiên cảnh. Chính là có năm người này, địch phong kiếm ra đến lần này chinh chiến đỉnh tiêm chiến lực sau một khắc, một tòa vận chuyển hành khách 100 triệu thiên binh quân đoàn cùng vô số chiến tranh binh khí vị diện pháo đài từ thiên giới xuất phát, xuyên qua ngày ngừng phát chuyên môn dùng cho mở rộng tây giới môn xuất phát tiến vào hư không, qua lại hư không hỗn độn, tại địch phong lưu lại tọa độ dưới sự chỉ dẫn, ước chừng là trăm năm về sau, đến cự long đại thế giới, vị diện tháo đài, bản thân vì một tòa vị diện, bởi vì là vận chuyển hành khách tinh thần, đồng thời số lượng đông đảo, cái này một tòa vị diện pháo đài cũng là diện tích khá lớn một cái, có chừng ngàn vạn cây số vương đương nhiên, dạng này diện tích cùng bình thường đại thế giới chỉ có thể là nói là giọt nước trong biển cả, khá lớn vị diện có khả năng gánh chịu trận pháp cũng càng nhiều, vị diện, đem nó so sánh một chiếc chiến hạm sang ngoài, các loại trận pháp chính là nội bộ công năng. Tỷ như nói, cường hóa thế giới hàng rào trận pháp, phòng ngự đại trận, điều tra, lục soát, truyền tống, năng lượng chứa đựng, công kích vân vân. Những trận pháp này đều là thiên đỉnh trận pháp sư nhóm trải qua vô số năm nghiên cứu thành hình, đồng thời trải qua chiến trường kiểm nghiệm, mới nhất một đời vị diện pháo đài. Cái này một tòa vị diện pháo đài, vận chuyển hành khách 100 triệu thiên binh thiên tướng, còn có thiên đỉnh rất nhiều thiên thần, là một tòa chiến tranh chân chính pháo đài. Mà lại, ở trên chiến trường, cái này một tòa vị diện pháo đài còn liên thông hậu phương thiên đỉnh. Nếu quả thật chính là gặp được nguy cơ, có thể từ phía trên đỉnh hậu phương bổ sung biệt binh, có thể làm một tòa hậu cần căn cứ sử dụng. Lúc này, tại hỗn độn hư không bên trong đi thuyền trăm năm, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, rốt cục đến cự long đại thế giới bên dưới. Toàn bộ cự long đại thế giới, chỉnh thể cũng là một cái thế giới quần thể kết cấu, trung ương là bao la vô ngần to lớn long giới, vô số long thú, còn có cự long thân thuộc ở trên thế giới kia sinh hoạt, phụ thuộc vào đại thế giới, một phương phương thế giới là cự long long thần nhóm đều chỗ ở, còn có các loại long tộc long giới. Long giới phía trên là vô số long thần tại tinh giới, mà dưới thế giới là đồng dạng Bao La Minh giới, nơi đó là các loại ám hệ, vong linh hệ cự long sinh hoạt thế giới đông đảo thế giới cấu trúc trở thành cự long đại thế giới, tại trước đó, hơn 10 vị kim tiên cảnh chiến lực, đáng giá thiên đỉnh coi trọng, nhưng bây giờ, thiên đỉnh mở rộng, cự long đại thế giới đã là không tại nguy cơ. Lần này đến chính là chiến tranh, tại cự long trong đại thế giới bộ chỉ có một loại tên là Á Long nhân nhất tộc cùng nhân tộc nắm một chút quan hệ, những chủng tộc khác không ai tộc, bởi vậy cũng đoạn tuyệt thiên đỉnh thẩm thấu khả năng. Bởi vậy, còn là chính diện đại quy mô tác chiến tương đối phù hợp, dùng tuyệt đối thực lực nhất cử cầm xuống cự long đại thế giới. Cự long đại thế giới có ba đạo pháp tắc theo thứ tự là lực lượng, cự long, nguyên tố đại đạo đối với một phương đại thế giới đến nói tính được cường đại. bất quá cự long nhất tộc trường thọ dẫn đến phát triển chậm chạp hiện tại bất quá là hơn 10 cái kim thiên vị diện pháo đài tới gần cự long đại thế giới không có bất luận cái gì dừng lại pháo đài phía trước một tầng từ pháp tắc lực lượng cấu trúc không gian mũi sừng xuất hiện mũi sừng tùy tiện xé ra thế giới vách tưởng mở ra một cái không gian thông đạo sau một khắc vị diện pháo đài nội bộ đại lượng không gian lực lượng tuôn ra nhiều cái khổng lồ như là núi cao trang bị bay ra tại không gian này thông đạo bốn phía đem toàn bộ không gian thông đạo trở nên kiên cố làm lỗ hổng xuất hiện. Sau một khắc, từng nhánh thiên binh quân đoàn tại rất nhiều thiên tướng dưới sự dẫn đầu cấp tốc xông vào cự long đại thế giới. Theo những thiên binh này quân đoàn là từng tòa đã là kiến thiết tốt địa mạch chấn áp tháp. Những này ngàn mét tháp cao bay ra, giống như là đạn đạo tọa lạc tại từng mảnh từng mảnh trên mặt đất. Làm tháp cao đứng vững, bốn phía vốn thuộc về cự long đại thế giới địa mạch lâm vào yên lặng. Nguyên bản thế giới ý thức cũng bắt đầu bị suy yếu. Tùy theo mà đến là thiên đình khí vận. Tại khí vận bên trong, thiên đình thiên đạo dọc theo địa mạch chấn áp tháp kéo dài, đem bị chấn áp khu vực khống chế địa mạch chấn áp tháp là thiên đình không ngừng nghiên cứu cải tiến một đời mới khai thác cỗ máy chiến tranh căn cứ cái này đã từng vận vẹo đại thế giới vĩ đại chi chủ chiếm cứ thế giới phương thức nghiên cứu ra đời thứ nhất, sau đó nhiều đời cải tiến mà đến. Có đối kháng thế giới ý thức, trấn áp địa mạch, tránh thế giới ý thức phản kháng, dẫn dắt thiên đạo thôn phệ chiếm lĩnh địa khu năng lực. Đồng thời bổ sung phòng hộ, điều tra, thông tin tiết điểm các loại công năng. Tại vị diện pháo đài nội bộ, thiên đình ở trong này an trí 3 đầu chân áp tháp dây chuyển sản xuất, chỉ cần đầu nhập tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng sản xuất địa mạch chân áp tháp đồng thời, còn dự trữ không tòa, mỗi một tòa trấn áp tháp đều là ngàn mét cao, trăm mét đường kính. Một tòa tháp có thể trấn áp phương viên và lặng, là phối hợp chiến tranh có lợi nhất trang bị. Hơn vạn tòa trấn ép tháp bay ra, tọa lạc ở trên mặt đất, đem một phiến khu vực này thế giới ý thức ngăn cách, cuối cùng 100 triệu thiên binh tiên tướng lấy quân đoàn làm đơn vị, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Giống. Một ngày này, sinh hoạt tại cự Long đại thế giới Long tộc cùng các thân thuộc chính là ngày qua ngày trải qua phổ thông sinh hoạt, nhưng bỗng nhiên, thế giới sinh ra động đất, cái này một mảnh đại lục đều tiến hành ngắn ngủi lư. Sau đó, chỉ thấy bầu trời bên trong, một cái ngang qua mấy trăm cây số, độ rộng cũng có mấy chục cây số cái khe to lớn xuất hiện, sau đó Từ ba lấp lánh vô số huyền ảo tia sáng to lớn máy móc chống đỡ lấy không gian thông đạo. Sau đó vô số tản ra khí tức cường đại lạ lẫm chủng tộc theo không gian thông đạo bên trong sông ra, những chủng tộc này mỗi một cái đều có cự long cháng niên thực lực. Trong đó hơn nữa, tản ra cổ long, thượng cổ long khí tức. Những này dị chủng tộc không có đối mặt đất bên trên phổ thông răng long chủng cùng thân thuộc xuất thủ, một bên bảo hộ lấy từng tòa tháp cao, một bên tìm kiếm trên mặt đất thần cấp trở lên cự long sinh vật. Thiên đỉnh xuất trình, chinh chiến cự long giới, những cái kia thần cấp trở xuống cự long không đáng xuất thủ, thiên binh quân đoàn chỉ tìm kiếm thần cấp trở lên ngự long trấn áp đối với những cự long này, hoặc là đánh giết hoặc là thu phục, nhưng bản thân tại Cự Long Đại Thế Giới tự do tự tại Cự Long làm sao lại thần phục với những người khác? Thế là, thiên binh quân đoàn những nơi đi qua, đều là thần cấp trở lên cự long thi thể, từng cô cự long đống thi thể tích cùng một chỗ, bị vận chuyển đến pháo đài bên trong, trở thành vũ khí trang bị cùng các loại tài liệu. Tại vị diện pháo đài va chạm Cự Long Đại Thế Giới, khả năng ngay từ đầu cũng không rõ ràng, nhưng hơn trăm triệu thần cấp tiến vào đại thế giới, từng mảnh từng mảnh thổ địa bị cấp tốc công chiếm ở trong thời gian rất ngắn, cự long trong đại thế giới bộ một tòa đại lục bị thiên đình triệt để cầm xuống. Sau đó, chiến tranh quyết tán đến cái khác đại lục, tại cái này một mảnh trên đại lục, Thiên đình bắt đầu từ cấp dưới rất nhiều thế giới di chuyển nhân khẩu, một lần nữa thành lập một tòa đế quốc, lấy địch thị nhất tộc hậu đại đảm nhiệm hoàng thất, thuộc hạ tới từ không ngừng di chuyển nhân khẩu, tỷ như nói, thanh hà đế quốc thuộc hạ tinh không đại thế giới, lần nữa ra 10 triệu ước nhân khẩu. Thông qua thiên đình vị diện truyền thống thông đạo liên tục không ngừng chuyển vận đến cự long đại thế giới, sau đó tạo thành quân đoàn, cùng trên đại lục còn lại những cái kia thần cấp trợ xuống long thu cùng thân thuộc chiến đấu. Giống, làm theo trước chiến tranh tiến bảo, cự long đại thế giới long thần nhóm biết có thiên ngoại thế lực sầm lớn, bản thân cũng là làm thế giới thủ hộ giả, những này long thần tê động, hướng lên trời đỉnh bên này đánh tới mặc dù những này Long thần tại trong đại thế giới bộ phận vì từng cái thế lực, bình thường còn có một chút ma sát chiến đấu, nhưng đối mặt thế giới bên ngoài kẻ xâm nhập, lại là nhất trí thống nhất. Hơn 10 cái Long thần tê động, kim tiên cảnh tốc độ, rất nhanh liền từ trên trời giáng xuống, đi tới cái này một mảnh đại lục bên ngoài ở trong này, địch phong xuất hiện, ba cái Thái ớt kim tiên, năm vị kim tiên, ngăn lại cái này mười làm vị Long thần, kẻ xâm nhập đi chết. Nhìn thấy thiên đình hiện thần, Long thần nhóm không có chút nào muốn thương lượng ý tứ, ngay lập tức hơn 10 cái Long thần cùng một thời gian xuất thủ, trận trận dí đảo trên đại địa, một tòa hình như đại lục nham Long vương xuất thủ. Nham chi pháp pháp hội tụ, vô số nham thạch từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ đại lục. Sau đó, bốn phía tinh quang lấp loé tinh thần long thần xuất thủ, vô số tinh mang dung nhập trong nham thạch, đem cái kia núi cao nham thạch biến thành sa băng, mang khổng lồ uy thế hướng đại địa lập tới. Cự Long giới chúng Long thần, Tinh thần Long thần, Nham Long thần lại xưng núi Long thần, Hải Dương Long thần, Phong Long thần, Thời Quang Long thần, Không Gian Long thần, Ngũ Sắc Long chi mẫu, Tỷ Ảmạt, Bạc Kim Long thần, Kim Long thần, Ba Đầu Kim Long thần, Cốt Long thần, Minh Long thần, Lực có thể Long thần, Chôn Vùi Long thần. 15 vị Long thần hội tụ vào một chỗ Vô số có thể hủy diệt thế giới công kích xuất hiện, toàn bộ hướng lên trời đỉnh bên này là tới. Nhưng đối với công kích như vậy, Địch Phong trong lúc phát tay, tất cả công kích rơi vào thế giới trong tay. Sau một khắc, khống chế không gian không gian Long Thần phát hiện chính mình bốn phía đội thiên địa, lấy không gian Bảo Châu phong tỏa không gian, Địch Phong thế giới trong tay đem không gian Long Thần nuốt vào trong đó. Không gian bốn phía pháp tắc đều không phải chính mình, không gian Long Thần mất đi sức mạnh lớn nhất, chỉ còn lại Kim Tiên Cảnh Ngũ Thân. Nhưng vào đúng lúc này, không gian bốn phía áp bách mà đến, vô số không gian nghiền ép, Địch Phong cản vũ kiếm xuất thủ, một kiện chạm diện không gian Long Thần thần hồn, để diệt sát không gian Long Thần. Tại trong địch nhân, có một đầu cũng giống như mình lực lượng Kim Tiên, mặc dù yếu hơn mình, nhưng nếu như không cấp tốc giải quyết, đến tiếp sau cũng sẽ rất phiền phức. Chém giết không gian Long Thần, địch nhân Kim Tiên giảm một, Địch Phong lần nữa đem cốt Long Thần kéo vào thế giới trong tay. Khống chế tiên tiên linh bảo, phối hợp chiêu thức của mình, Địch Phong sức chiến đấu một trội một không có bất luận cái gì Long Thần có thể ngăn cản. Chạm. Lần nữa thời gian ngắn chém giết cốt Long Thần, Địch Phong xuất hiện lần nữa lúc, Long Thần nhóm đã là rõ ràng tình huống, trong lúc nhất thời, năm vị mạnh nhất Long Thần cản ở trước mặt Địch Phong, năm nối một, chống cự Địch Phong. Chương 826. Thiên đỉnh phi tốc vận chuyển trương 826, trăm thiên đình phi tốc vận chuyển năm đối một tạm thời ngăn lại địch phong nhưng lần này còn có hai vị thái ất kim tiên cảnh chiến lực cầu lớn phía sau linh đang văn động mang ngục nát hoàng hôn lực lượng sóng âm quấy tán đối với tất cả long thần hình thành to lớn áp chế sau đó vương chiêu quân mê vụ quyết tán đem một cái kim tiên cảnh long thần kéo vào trong đó làm mê vụ tán đi cái này một con rồng thần bị mê vụ thôn phệ thần hồn chỉ còn lại một cỗ thi thể mà còn lại năm vị kim tiên riêng phần mình đối phó một cái kể từ đó hai cái thái ất kim tiên đối phó hai đầu phổ thông long thần thực lực bị nghiền ép tiếp xuống chiến tranh có thể nói nhìn thấy kết thúc chỉ cần kim tiên nhóm cùng địch phong kéo lấy vương chiêu quân cùng đại kiều hai người nghiền ép tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi từ sau lúc đó hai cái thái ớt kim tiên giành tay tất cả kim tiên cảnh long thần nhất định là toàn bộ tử vong hiện tại các ngươi chỉ có thần phục với thiên đỉnh mới có thể thu được sinh lộ lúc này địch phong cũng nhìn xem rất nhiều long thần nhìn thấy kết cục mở miệng chiêu hàng ta có thể cam đoan các ngươi đều tính mệnh an toàn các ngươi tài phú chỉ cần các ngươi trung thành thiên đỉnh hết thể đều không phải vấn đề hừ đối với địch phong chiêu hàng tất cả long thần đều khinh thường đầu là một phương đại thế giới kẻ thống trị, mặc dù bây giờ đánh không lại địch nhân, nhưng thân là cự long nhất tộc ngạo khí là tồn tại. Mấy đầu đang cùng địch phong chiến đấu cự long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt địch phong chiêu hàng. Đã các ngươi muốn chết, như vậy liền không có cần thiết khách khí. Tiếng nói vừa ra, linh bảo toàn bộ triển khai, địch phong bốn phía tầng không gian trùng điệp chồng, mất đi không gian long thần, địch phong không gian không ai có thể phá vỡ. Năm đầu long thần bị cuốn ở không gian trong hỗn loạn. Năm đầu long thần đều là kim tiên cảnh bên trong khá mạnh người, liên hợp cùng một chỗ, địch phong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ năm đầu long thần liên hợp, nhưng vây cuốn năm đầu long thần là không có vấn đề gì. Mà lúc này, Đại Kiều cùng Vương Chiêu Quân một đối một, a hệ thờ ất Kim Tiên cảnh chiến lực miễn phép 2 đầu Kim Tiên cảnh Long Thần, chinh chiến vô số đại thế giới, Thiên đỉnh cũng thu hoạch một chút linh bảo địch phong các phu nhân chỉ cần là có phù hợp, liền trực tiếp cầm dùng, còn có địch phong lấy Kim Tiên cảnh tài liệu rèn đúc vũ khí, sức chiến đấu lại đồng cấp bên trong đều là phải tính đến đối mặt 2 đầu Long Thần, rất nhanh, dựa vào tự thân pháp tắc lực lượng chấn áp 2 đầu Long Thần. Tại về sau, chiến trường liền không có lo lắng, lấy Vương Chiêu Quân cùng Đại Kiều làm đột phá khẩu, một đầu tiếp một con rồng thần bị chém giết, một tuần sau, chỉ còn lại bị địch phong vây ở trong không gian năm đầu. Lần này, tại ba cái thái ớt kim tiên, năm cái kim tiên cảnh với công, năm đầu long thần không có một đầu một cái rơi xuống, đều bị chém giết. Từ đó, cự long đại thế giới, 15 con kim tiên cảnh long thần đều bị chém giết, toàn bộ cự long đại thế giới không còn có phản kháng lực lượng. Lúc này, từ năm vị kim tiên cảnh dẫn đội chấn áp chính cái cự long đại thế giới, đại kiêu cùng Vương Chiêu quân riêng phần mình trở về, hai người bọn hắn thái ớt kim tiên còn có chính mình sự tỉnh. Mà Địch Phong thì là lấy tiên đình thiên đạo không chế cự long đại thế giới, đồng thời, Địch Phong tìm tới cự long nhất tộc nội đình, đang lấy vô tự chi thư tiến hành sửa chữa. Cự Long Nhất Tộc có chủng tộc của mình truyền thừa, Cự Long Đại Thế Giới có Cự Long Pháp Tác, Cự Long Pháp Tác Hình Thành Pháp Tác trong Trường Hà, tất cả Cự Long đem kiến thức của mình khắc vào trong đó, làm chủng tộc nội tình. Tại vô số Cự Long đem kiến thức của mình đều khắc vào trong đó, tồn tại tại Pháp Tác trong Trường Hà Cự Long Nhất Tộc chi thức bảo khố ẩn chứa vô số chi thức. Tất cả Cự Long Nhất Tộc chỉ cần một sinh ra, đọc lên tên thật của mình, liền có thể câu thông Cự Long Pháp Tác Trường Hà, tìm kiếm những cái kia Long Tộc truyền thừa tri thức. Chỉ có điều những kiến thức này có chút bởi vì thực lực hạn chế không xem xét, chỉ có các Cự Long thực lực trưởng thành về sau mới có thể đi vào đi xem xét đối với cái này, một cái tồn tại tại pháp tắc trong trường hạ bộ tri thức bảo khố, Địch Phong lấy thiên đạo lực lượng nắm giữ trong đó, khắc vào mới hạn chế. Chỉ có đối với Thiên Đình có tán đồng cảm giác, tài năng tại Cự Long bảo khố nội bộ kế thừa truyền thừa tri thức đồng thời, Cự Long nhất tộc dạng này truyền thừa, cũng cho Địch Phong một cái mô bản, chính mình tựa hồ có thể mô phỏng một cái cùng loại bảo khố, làm Thiên Đình tri thức truyền thừa, cung cấp Thiên Đình tiên thần hồi đối. Mà lại, dạng này kỹ thuật, dùng làm mô bản có chút lãng phí, Địch Phong có thể căn cứ nội dung đối với hắn mở rộng, trở thành một cái bao trùm Thiên Đình tất cả tiên thần cỡ lớn mạng lưới mà gánh chịu cái này mạng lưới vật dẫn chính là ngay tại hội tụ thiên địa đại đạo địch phong khống chế thiên đình lấy vô tự chi thư món này trí bảo khống chế từng đầu đại đạo mà những này đại đạo hội tụ thành vì pháp tắc trường hạ chính là tốt nhất vật dẫn mà thiên đình thuộc hạ tiên thần riêng phần mình đều có ngày ngừng phát sắc phong hạ đến thần trước cái này thần trước chính là một cái cùng loại với đội bộ mạng lưới cửa bảo kể từ đó thiên đình tất cả tiên thần đều có thể đội bộ cùng một cái mạng lưới cái này mạng lưới có thể nói chuyện hiếm gửi đi tin tức lục soát chi thức đồng thời thông qua công huyền hồi bảo vật như thế một cái mạng lưới bao trùm thiên đình thuộc hạ ước ước vạn thần mình có thể nói là có lợi cho thiên đình truyền đạt mệnh lệnh càng thêm trực tiếp khống chế tin tức đồng thời đối với rất nhiều đại thế giới khống chế càng thêm tỉ mỉ nếu như một phương đại thế giới biên cảnh gặp được địch nhân xâm lớn như vậy ở nơi đó tiên thần liền có thể thông qua mạng lưới cấp tốc đem tin tức truyền lại đến thượng cấp địch phong tại cự long trong đại thế giới bộ đem cái này lưu tại cự long pháp tắc trong trường hà bộ truyền thừa tri thức bảo khố lưu lại đồng thời phục chế một phần trong đó tri thức chuyển vào chính mình chuẩn bị chế tạo mạng lưới bên trong toàn bộ mạng lưới cơ cấu cũng không trở ngại có vô tự chi thư tại còn có địch phong trong tay biện sáng tinh khiết tín ngưỡng trí lực địch phong cấp tốc liền cơ cấu ra một cái cơ sở phiên bản, đem cái này mạng lưới giao cho không có cái gì chủ yếu sự vụ phụ trách Vương Triêu Quân quản lý. Tại cho Vương Triêu Quân một nhóm thuộc hạ phụ trách giữ gìn mạng lưới. Về sau mạng lưới theo Cự Long Đại Thế giới nhập vào Thiên Đình chính thức bắt đầu vận hành. Lần này tất cả Thiên Đình Tiên Thần đều chiếm được một tin tức, thông qua chính mình thần chức tiến vào mạng lưới, một cái ván chưa sơn xuất hiện trước mặt mình. Làm học tập sử dụng cái này mạng lưới rất nhanh, toàn bộ mạng lưới liền bắt đầu náo nhiệt lên. Ước vạn vạn Tiên Thần cùng nhau xem mạng lưới, rất nhiều quản lý một phương Tiên Thần đều có một cái cùng cái khác Tiên Thần giao lưu con đường. Cự Long đại thế giới nhập vào Thiên Đình, Thiên Đình lần nữa nhiều ba cái pháp tắc đại đạo. Đồng thời tại Cự Long trong đại thế giới bộ, địch phong sửa chưa chuyển thừa chi thức bảo khố quyền hạn. Các Cự Long nháy mắt biến thành cô lập người, tại theo Thiên Đình mở rộng bên trong, tuyệt đại đa số đều bị chém giết. Có thể nói, cuộc chiến tranh này mới thật sự là vị diện đại chiến. Vô số Cự Long tử vong, đại lượng oán khí hội tụ vào một chỗ, bị địch phong chấn áp tại địa phủ một chỗ địa ngục, trở thành dòng hồn ngục. Một phương này địa ngục, linh hồn tiến vào trong đó, sẽ bị vô số long hồn xung kích, tinh thần không ngừng gặp xung kích cuối cùng trở nên điên cuồng, suy yếu, cuối cùng tử vong. Còn lại cự long có chút thần phục với những thiên binh kia, có chút nguyện ý gia nhập thiên đình, trở thành một phương tiên thần, đối với thiên đình tán động, để những này cự long nhất tộc kết nối lại chi thức bảo khố. Đồng thời, cự long đời sau, vô số tân sinh ấu long liên tiếp chuyển thừa chi thức bảo khố, trời sinh đối với thiên đình trung thành, tương lai theo thế hệ này cự long trưởng thành, thiên đình sẽ có chính mình cự long nhất tộc. Trận này chiến dịch, Thiên Đình thu hoạch 15 Cổ Cự Long nhất tộc Kim Tiên cảnh thực thể, ném đi các loại pháp tắc bản nguyên giao cho thuộc hạ Kim Tiên hấp thu, cái khác thi thể, địch Phong trải qua rèn đúc đúc nóng làm một thể 15 Cổ Kim Tiên cảnh Long Thần thi thể, địch Phong rèn đúc ra một tòa 13 tầng bảo tháp, bảo tháp lấy nham Long Thần tắc vì nền tảng, thời gian Long Thần cùng không gian Long Thần dung nhập trong đó, còn lại Long Thần rèn đúc vì từng tầng từng tầng tắc tầng. Cái này một tòa bảo tháp, ẩn chứa vô số Cự Long pháp tắc, một tầng có một loại pháp tắc lực lượng, mỗi một tầng nội bộ đều ẩn chứa không gian độc lập, bản thân không thể phá vỡ. Trấn Long Tháp, đây là địch phong gen đúc ra một kiện khắc chế cự long nhất tộc bảo vật, món này bảo tháp đạt tới thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ, có thể đối với cự long nhất tộc tiến hành trấn áp, bất luận là cái gì cự long, đều tránh không khỏi, thuộc về là cự long nhất tộc khắc tinh đồng thời, thông qua món này bảo tháp, còn có thể sử dụng 13 trùng pháp tắc cấu trúc khống chế, trấn áp địch nhân, cũng có thể hình thành hộ thuẫn, tự thân phòng ngự. Có thể công có thể thủ vũ khí, có thể trên phạm vi lớn tự thân sức chiến đấu, địch phong chính mình tạm thời không cần, thế là giao cho đại tiểu. Có các loại sóng âm đại đạo công kích, đang thiếu một kiện phòng ngự khống chế vũ khí, cái này một tòa trấn long tháp phù hợp lần nữa đặt vào một phương đại thế giới đối với thiên đình để nói là đáng giá ăn mừng sự tỉnh nhưng càng thêm đáng giá ăn mừng là thiên đình thuộc hạ tinh không giới trải qua vài vạn năm tích lũy đại lượng ngôi sao pháp tắc đầu nhập, tại ngôi sao giới nội bộ ngôi sao pháp tắc hội tụ thành vì pháp tắc trường hạ để ngôi sao giới tấn thăng làm một phương đại thế giới thiên đình lần hai nhiều một phương đại thế giới tiếp xuống thiên đình lục soát vị diện thành đô không thay đổi tất cả tìm kiếm đến vị diện cũng sẽ là dung nhập trong đó tiếp tục lớn mạnh ngôi sao đại thế giới tiếp xuống thiên đình tiến vào mới nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong Trừ bỏ cùng Quang Minh Thần tranh đoạt ngũ phương đại thế giới chiến trường trở nên càng thêm kịch liệt bên ngoài, cái khác phương hướng mở rộng, đều tạm thời lấy ổn định làm chủ. Như thế, thời gian trôi qua, qua trong giây lát ngàn năm trôi qua, Thiên Đình cái này ngàn năm lần nữa tăng mới năm vị kim tiên cảnh, kim tiên chiến lực lần nữa gia tăng đồng thời, bởi vì cùng Quang Minh Thần chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, Thiên Đình không ngừng đầu nhập lực lượng, hiện tại có thể nói tại năm cái đại thế giới cùng Quang Minh Thần toàn diện khai chiến. Cái kia ngũ phương đại thế giới, có chút thẩm thấu thành công, bắt đầu phát triển, trở thành đại thế giới chủ lực, bắt đầu từ thiên sứ quân đoàn trong tay thu phục mất đất. Có chút trong đại thế giới bộ Hoàn toàn thần vụ, Thiên Đình đầu nhập hải lượng tiên thần cùng tài nguyên bắt đầu đè ép Thiên sứ quân đoàn đánh, thổi lên phản công kẻ lệnh. Theo chiến tranh tiếp tục, Thiên sứ quân đoàn không ngừng gia tăng kim tiên cảnh chiến lược, Thiên Đình đồng dạng theo vào. Hiện tại, Song Vương tại ngũ phương đại thế giới đầu nhập vào hơn 30 cái kim tiên cảnh chiến lược. Có thể nói, Thiên Đình đã là đạt tới cực hạn. Dù sao ngày ngừng phát tích lũy còn là ngắn ngủi, không có bồi dưỡng được nhiều như vậy kim tiên, mà quang minh thần thủ hạ, kim tiên cảnh chiến lược cũng không phải ít. Nhưng có bộ phận thủ vệ chính mình chiếm cứ ba tòa đại thế giới, tạm thời là không dám tùy tiện xuất kích. Bất quá. Quang Minh thần nhìn lên trời đình một cái tiếp một cái đầu nhập kim tiên cảnh, coi là thiên đình cũng có dư lực, cũng không dễ dàng mở rộng chiến trường đầu nhập. Dù sao, Địch Phong đã từng xuất thủ qua một lần, đánh năm, đánh bại năm cái kim tiên cảnh thiên sứ chấn sát hai cái, nếu như không phải ba cái tiêu kim tiên cảnh thiên sứ chạy nhanh, cũng sẽ bị chấn sát. Hiện tại thiên đình lực lượng đạt tới cực hạn, không có mới kim tiên cảnh có thể điều động, hiện tại tự hồ lại đến thiên đình khẩn trương nhất thời khắc, liền nhìn tiếp xuống sẽ có bao nhiêu người đột phá kim tiên. Địch Phong bồi dưỡng được đến cái kia 500 người, hiện tại gia tăng tài nguyên đầu nhập, bản thân liền khoảng cách kim tiên chỉ thiếu chút nữa. Chỉ có điều ngàn năm thời gian còn là quá ngắn ngủi, tạm thời không có bao nhiêu người đột phá tới Kim Tiên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thế tất còn sẽ có rất nhiều Kim Tiên xuất hiện, mà lại Thiên Đình hiện tại thuộc hạ rất nhiều đại thế giới thể lượng, Kim Tiên không có gánh chịu hạn mức cao nhất, có thể đột phá bao nhiêu đã đột phá bao nhiêu. Hiện tại Thiên Đình hướng ra phía ngoài kéo dài thế lực, trừ bỏ vận vẹo đại thế giới, Huyền Thanh đại thế giới, chỉ có Quang Minh thần bên kia rất nhiều đại thế giới, cự thú đại thế giới quần thể cùng vô tận bực sâu. Trong đó Quang Minh thần chiến trường chính thức liệt, cự thú đại thế giới ngay tại một chút xíu thăm dò, khoảng cách hoàn toàn khai phát còn cần thời gian dài dàng dặng. Vạn vẹo trong đại thế giới bộ có một tòa theo vị trí khu vực di động đến đại thế giới, cái kia một tòa điên cùng thế giới nhất định là không tầm thường, mà nếu như truy tung trở về, có thể sẽ gặp được một cái càng khủng bố hơn thế giới, hết thảy không biết, bởi vậy vạn vẹo đại thế giới tạm thời không thích hợp khai thác chính chiến, bảo trì hiện hữu tình huống liền có thể. Kể từ đó, hiện tại Thiên đình có năm chắc nuốt mất đại thế giới, cũng chỉ có Huyền Thanh đại thế giới một cái. Toàn bộ đại thế giới có mấy chục cái kim tiền, không có thái ớt kim tiền, lấy hiện tại Thiên đình thể lượng, có thể trực tiếp nghiền ép. Mà lại Địch Phong đánh vào Huyền Thanh Đại Thế Giới địch thị nhất tộc, hiện tại đã là khống chế phương viên ức vạn vạn bên trong, vô số nhân khẩu, vô số thành thị, bởi vậy để địch thị nhất tộc có vô số người tu hành sinh ra đồng thời, từng tòa địa mạch trấn áp tháp lấy ngụy trang vì tháp truyền tin, tháp phòng ngự phương thức không ngừng mở rộng, lại thêm ngày ngừng phát sắc phong đến vô số tiên thần, thiên đỉnh ngay tại một chút xíu khống chế Huyền Thanh Đại Thế Giới đạt tới một cái có được. Kim tiên cảnh chiến lược thế lực phạm vi khống chế, mà lại, theo nhân khẩu cơ số tăng trưởng, vô số tiên thành để địch thị nhất tộc càng thêm cường thịnh. Hiện tại, địch thị nhất tộc trở thành Huyền Thanh Đại Thế Giới chủ thể một phương, tiếp xuống Bá chủ ở giữa khai chiến, Thiên Đình có thể lẫn vào trong đó, bắt đầu cướp đoạt Huyền Thanh Đại Thế Giới không chế. Bất quá bây giờ Kim Tiên cảnh chiến lực chỉ có ta một cái có nhàn rỗi, như thế, khai thác Huyền Thanh Đại Thế Giới còn cần cẩn thận một chút. Chiến tranh, tại kế tiếp cái ngàn năm mở ra. Khi ngàn năm ở giữa, cùng bình ổn định địch thị nhất tộc trị hạ, nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng đến cực hạn, tại không mở rộng, cũng là nếu không cánh được. Mà ngàn năm bên trong, Thiên Đình lần nữa mới tăng 10 cái Kim Tiên cảnh chiến lực, có thể phân ra mấy cái đầu nhập Huyền Thanh Đại Thế Giới trong chiến tranh. Như thế, Huyền Thanh Đại Thế Giới nội bộ, địch thị nhất tộc toàn dân chứng minh Lấy hậu thiên cải tạo linh căn người tu hành thao túng các loại chiến lược vũ khí. Vô số chiến tranh binh khí liên tục không ngừng sản xuất chế tạo ra, vũ trang gia từng nhánh có thể tiêu diệt tiên nhân quân đoàn, đồng thời địch thị nhất tộc rất nhiều tiên thần xuất thủ, phối hợp đến tiếp sau chuẩn bị tiếp nhận nhân gian quản lý nhân viên, chiến tranh mở ra. Thật lớn chiến tranh, địch thị nhất tộc hướng ra phía ngoài mở rộng, ven đường mỗi một cái tu hành thế lực, hoặc là triệt để thần phục với địch thị nhất tộc, hoặc là tại cường đại người tu hành trong quân đoàn hủy diệt. Bao La Huyền thanh đại thế giới nội bộ, mỗi một cái kim tiên cảnh tu hành thế lực mặc dù thống ngữ ước vạn phương viên, nhưng tương đối Bao La Huyền thanh đại thế giới đến nói vẫn như cũng là không đáng giá được nhắc tới. Tiếp xuống, địch thị nhất tộc mở rộng con đường, lần này chính là cho đến chính mình mở rộng cực hạn mới thôi. Chương 827, đại chiến bắt đầu. Chương 827, đại chiến bắt đầu. Lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, đối với huyền thanh đại thế giới địch thị nhất tộc đến nói, bởi vì người tu hành đông đảo, còn có vô số tiên thần, đối ngoại mở rộng chính là chiếm cứ mới địa bàn. Phương viên ước vạn giảm diện tích bị chiếm hết, tiếp xuống mở rộng, cơ hội là đem thế lực bán kính mở rộng hai lần, địch thị nhất tộc cùng một cái kim tiên cảnh thế lực tiếp xúc. Cái này Kim Tiên cảnh thế lực nhìn thấy địch thị nhất tộc cũng cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, một cái thế lực vậy mà làm mở rộng đến như thế phạm vi, nhưng Song Phương chỉ là tiếp xúc, đối phương không có liên quan đến phạm vi thế lực của mình, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút đối với Kim Tiên cảnh thế lực, Song Phương tiếp xúc, cứ như vậy tạm thời bảo trì nguyên dạng. Mà lần này, đối ngoại mở rộng, địch thị nhất tộc thế lực đạt tới cực hạn, không có càng nhiều bộ đội đi đối ngoại mở rộng, tạm thời liền bảo trì nguyên dạng. Tiếp xuống, ngàn năm phát triển, làm địch thị nhất tộc tích lũy đến mở rộng nhân lực vật lực, địch thị nhất tộc hàn sớm, cái kia Kim Tiên cảnh thế lực sinh ra hứa loạn nội bộ phát sinh phản loạn, nhân cơ hội này, địch thị nhất tộc xuất thủ, cấp tốc nuốt mất cái thế lực này, sau đó tiếp tục mở rộng, lần này có đầy đủ kim tiên cảnh chiến lực, huyền thanh đại thế giới cũng không có bao nhiêu lo lắng đại quy mô mở rộng, đem từng cái thế lực tiêu diệt hoặc là trấn áp, thiên đình không còn chế lọc, đối với toàn bộ thế giới tuyên cáo thiên đình đến địch thị nhất tộc thành lập vô thượng tiên tộc, thống trị toàn bộ đại thế giới, những cái tiêu kim tiên cảnh thế lực, bộ phận lựa chọn cùng thiên đình phát tiếp xúc, tại thiên đình phát cho cho bộ phận còn chờ xuống, lựa chọn gia nhập thiên đình. Bộ phận thế lực lớn không rõ ràng muốn ở cái thế giới này phản kháng, nhưng thiên đình tại mỗi một ngọn núi dòng sông đều sắp phong thiên thần, còn có âm tào địa phủ âm binh bao trùm toàn bộ thế giới, trên bầu trời thiên thần nhóm cũng quản lý thiên địa bốn mùa, phong vũ lôi điện. Những này thế lực lớn không chỗ có thể đi cuối cùng đều bị thiên đình dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt, thiên đình nhiều ước chừng là 10 vị kim tiên cảnh gia nhập đối với đây là cái kim tiên cảnh vị trí ba cái thế lực lớn, thiên đình đem hắn sơn môn thuộc chính bọn hắn xử lý, đồng thời giữ lại lên truyền thừa động tiên phúc địa. Nhưng là những mấy thế lực lớn phạm vi thế lực, những thế lực này về sau chỉ cho phép chiêu mộ đệ tử, đồng thời muốn tuân thủ thiên đình điều lệ đồng thời còn muốn đăng ký tạo sách, bằng không những người tu hành này chỉ có thể là ở địa bàn của mình đó quanh, không cách nào tham dự thiên đình nhiệm vụ hệ thống, không cách nào tiến về cái khác đại thế giới, mà nhân gian toàn bộ quy về địch thị nhất tộc quản lý. Tại huyền thanh đại thế giới, địa bàn là lấy thành thị phụ trách, tiên thành cầm đầu, thuộc hạ rất nhiều đại thành, mỗi một tòa đại thành thuộc hạ đại lượng thành nhỏ, bên dưới thành nhỏ thuộc thành trấn thôn xóm, mỗi một tòa tiên thành thuộc về độc lập chế độ, phòng theo thanh hà đế quốc chế độ, chỉ có điều thiếu một cái hoàng đế lấy tiên thành cao nhất hội nghị quản lý một khu vực lớn mà toàn bộ Huyền Thanh Đại Thế Giới, Địch Thị Nhất Tộc lấy ước vạn dặm làm một cái cơ sở, phân ra đến vạn tòa tiên hành, tiến hành thống nhất quản lý, lại thêm Thiên Đình hiện tại độc hữu giám sát hệ thống, cam đoan toàn bộ Đại Thế Giới cùng bình ổn định vận hành, đồng thời đem bao trùm toàn bộ Đại Thế Giới Tiên Thần Hệ thống hoàn thiện. Đến tận đây, toàn bộ Huyền Thanh Đại Thế Giới cũng triệt để đặt vào Thiên Đình trị hạ. Lần nữa đặt vào một phương Đại Thế Giới, không chỉ có nhiều rất nhiều kim tiên cảnh, Thiên Đình nội bộ đoạn thời gian này cũng gia tăng rất nhiều kim tiên cảnh, trong tay xuất hiện lần nữa một nhóm kim tiền. Địch Phong cảm thấy mình có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Thì như nói, đối với Quang Minh Thần Chiến Trường. Hiện tại, hoàn toàn thống trị Tam phương đại thế giới Quang Minh thần thế lực, cũng đã là thống trị 9 tòa đại thế giới, thuộc hạ Kim Tiên đột phá 70 vị, thuộc hạ Tiên Thần vô số thiên đình so sánh, kém rất nhiều. Kể từ đó, địch Phong để mắt tới Quang Minh thần hoàn toàn thống trị Tam phương đại thế giới, chỉ có đem địch nhân hậu bị căn cứ phá hư, đem chiến hỏa kéo dài đến Quang Minh thần bản thổ bên trên, chiến tranh mới có thể đối với thiên đình có lợi, địch Phong tại trước đó âm thầm điều tra lúc, đối với Quang Minh thần thuộc hạ 3 cái đại thế giới lưu lại tọa độ, hiện nay chính là cần dùng tới. Trong lúc nhất thời, từng tòa vị diện pháo đài khởi động, lấy 10 tòa vị diện pháo đài vì một chi hạm đội Ba cái hạm đội các vận chuyển hành khách 10 vị kim tiên, một tỷ thiên binh tiên tướng, hướng về Quang Minh Thần thuộc hạ thế giới xuất phát. Lần này, Địch Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ đợi vị diện pháo đài hạm đội phá vỡ ba cái đại thế giới phòng ngự, sau đó Địch Phong liền sẽ tự mình xuất thủ, tìm kiếm Quang Minh Thần đem nó kéo vào trong chiến đấu. Về sau, mất đi đỉnh tiêm chiến lực, Quang Minh Thần thuộc hạ thế lực tuyệt đối không phải là thiên đình đối thủ. Dưới sự thống ngự thuộc rất nhiều đại thế giới, thiên đỉnh có khả năng điều động lực lượng sẽ liên tục không ngừng xung kích các nơi chiến trường, hiện tại rất nhiều trong đại thế giới bộ đã là bắt đầu đại phản công. Ben, Ben, Ben, Ben Quang Minh Thần thuộc hạ ba cái đại thế giới, Tinh Linh đại thế giới, Thú Nhân đại thế giới, Mây Bay đại thế giới, Thiên địa đột nhiên sinh ra một trận chấn động. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ phá vỡ thế giới hàng rào, từng cái không gian thật lớn thông đạo xuất hiện, đại lượng Thiên Đình Tiên Thần sông ra không gian thông đạo hướng về trên mặt đất đánh tới. Cái này ngu cơ đánh vào Quang Minh Thần thế giới nội bộ rất nhiều tiên thần cần phải làm chính là phá hủy từng tòa Quang Minh Thần thần điện, thông qua phá hủy những này Quang Minh Thần thần điện, phá hủy Quang Minh Thần tín ngưỡng, đồng thời dựng đứng chấn áp tháp, dẫn vào Thiên Đình Tiên đạo, dần dần khống chế những đại thế giới này, cùng Quang Minh Thần tranh đoạt đại thế giới quyền khống chế. Trong lúc nhất thời, Tại từng cái kim thiên cảnh dưới sự dẫn đầu, vô số tiên thần xung ra, phá hủy trên mặt đất từng tòa tín ngưỡng thần tiên. Tất cả nhân viên thần chức toàn bộ chém giết đồng sự, thần điện phát tán tín ngưỡng lực lượng bị thiên đỉnh chấn áp tháp hấp thu, truyền thâu đến không gian ý thức, cuối cùng bị tinh hóa, trở thành cuối cùng tinh khiết tín ngưỡng chi lực bị địch phong chứa được Thiên đỉnh trùng trùng điệp điệp sầm lớn, đánh quang minh thần một trở tay không kịp, làm quang minh thần cùng các thiên sứ kịp phản ứng lúc. Thiên đỉnh đã là dựa vào nhân số ưu thế, tại đại địa đi thành lập nhiều cái pháo đài cứ điểm đồng thời. Ở nhân gian, thiên đỉnh chúng thần chưa từng có hỏi, chỉ là từ phụ trách chỉ phụ trách các nơi khu. Hiện tại chiến tranh mới là vừa mới bắt đầu đến tiếp sau đợi đến thiên đình đứng vững góc chân mở ra từng mảnh từng mảnh an toàn địa khu về sau liền sẽ theo cái khác thế giới di chuyển đến đại lượng nhân khẩu bổ sung những này địa khu lấy nhân khẩu ưu thế chiếm cứ tầng dưới nhất giải trừ hạ tầng người đối với quang minh thần tín ngưỡng từ đó triệt để suy yếu quang minh thần giờ này khắc này nhìn thấy thiên đình đột nhiên giết ra các thiên sứ cấp tốc tập kết quang minh thần cũng nhìn thấy chính mình quê quán cũng bị sầm lớn ngay lập tức triệu tập thiên sứ quân đoàn còn có đóng quân ở trong này tất cả kim tiên cùng nhau xuất kích nhưng lần này địch phong âm từng cái chấn áp đồng thời thiên đình tất cả kim tiên xuất động mang binh cùng những thiên sứ này đối kháng. Vô số tiên thần chiến trường, phá hủy một tòa lại một tòa thành thị. Vô số tiên thần tạo thành phá hư, phá hủy từng mảnh từng mảnh địa khu, mà lại kim thiên cảnh xuất thủ càng là thế giới trở nên long trời lở đất. Chiến trường thê thảm mở rộng đến quang minh thần bản thổ, nguyên bản ổn định tín ngưỡng cung ứng địa khu biến thành hoang vu. Quang minh thần chỗ thu thập tín ngưỡng bắt đầu có chút hạ xuống. Mà thiên đình hiện tại thuộc hạ cựu phương đại thế giới, đại thế giới lẫn nhau liên hệ, vô số cường giả kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Các loại khác biệt người tu hành, còn có chiến trường kịch liệt tôi luyện tự thân đại lượng người tu hành theo thiên đình phát triển không ngừng mà thực lực tăng lên, thiên đình thuộc hạ đại lượng người tu hành tăng thực lực lên. Đồng thời theo chiến tranh trở nên càng ngày càng mạnh. Lấy chín đối 3, hơn nữa còn là chiến hỏa lan tràn đến địch nhân đại bản doanh, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để đánh bại Quang Minh Thần. Tại chiến tranh tiếp tục, ba cái đại thế giới đều nhóm lửa chiến hỏa, ở vào trên bầu trời trong thần quốc Quang Minh Thần cũng ngồi không yên, địch phong âm thầm ra tay, đem từng cái kim tiên cảnh thiên sứ chấn áp trong tay bên trong thế giới, sau đó từng cái chém giết, như thế xuống tới, thiên sứ quân đoàn sức chiến đấu đang nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, địch phong dẫn tới Quang Minh Thần. Quang Minh Thần xuất hiện, bầu trời biến thành quang minh nguyên tố hải dương, trắng loãng trên bầu trời một cái toàn thân tản ra nặng nề quang minh pháp tắc hình người sinh vật xuất hiện. Quang minh thần sinh ra ban đầu thuộc về là nguyên tố hình thái, nhưng theo thuộc hạ nhân tộc tín ngưỡng không ngừng tích lũy, dần dần ảnh hưởng đến quang minh thần bản thân, để nó biến thành hình người, đồng thời dựa theo đông đảo tín đồ ý nghĩ trở thành một cái khuôn mặt hiền hòa người trung niên bộ dáng. Lúc này, quang minh thần người mặc trường bào màu trắng, một tay cầm một thanh quang minh của trượng, mỗi một bước phóng ra, có quang minh hội tụ thành con đường. Tại quang minh thần xuất hiện, bốn phía vô số thiên sứ xuất hiện, các thiên sứ tụng hát ca ngợi quang minh thần thành ca, tinh khiết diện để người nhịn không được quỳ lạy nhưng nhìn xem quang minh thần xuất hiện, địch phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là quang minh thần, rốt cục xuất hiện. nếu là đi ra thần quốc, như vậy cũng đừng hỏng trở về. sau một khắc, địch phong thế giới trong tay triển khai, đem quang minh thần nuốt vào. nhưng lúc này, đối mặt với địch phong gia chiêu, quang minh thần trong tay quang minh quyền trượng huy động, quang minh pháp tác hóa thành một tấm bình chứa, bảo hộ lấy quang minh thần, ngăn lại địch phong thế giới trong tay thôn vệ. đây là thiên thiên linh bảo, làm quang minh thần xuất thủ, địch phong lúc này mới phát hiện, quang minh thần trong tay thần khí là một kiện thiên thiên linh bảo, mà lại phẩm cấp còn là tại trung phẩm trở lên. như thế mọi việc đều thuận lợi thế giới trong tay bị cản tại nhưng địch phong cấp tốc kịp phản ứng cùng là tiên thiên linh bảo quang minh bảo châu thôi động ở sau lưng quang minh thần không gian hỗn loạn một cái cự đại không gian thông đạo xuất hiện tại không gian thông đạo một bên khác là hỗn loạn hư không cho ta đi vào đi kế tiếp địch phong một tay kéo lấy thế giới trong tay như là một cái bảo lĩnh hướng quang minh thần đập tới bản thân toàn lực hướng về phía trước lực trùng kích đem quang minh thần đụng vào trong hỗn độn, địch phong bản thân cũng đi theo tiến vào trong hư không sau đó không gian thông đạo đóng lại hai cái gen biến mất vô tung vô ảnh địch phong cùng quang minh thần chiến đấu chỉ phát sinh ở qua trong dây lát, làm quang minh thần biến mất một khắc này, tất cả thiên sứ đều còn tại niệm tụng thơ ca tụng. nhưng quang minh thần đột nhiên biến mất, để tất cả thiên sứ cũng vì đó sử sờ. mà tại đối diện, thiên đỉnh thiên binh quân đoàn xuất động, mấy trăm triệu các thiên binh thiên tướng khởi xướng công kích, giết vào thiên sứ quân đoàn bên trong. song phương hơn 1 tỷ tiên thần cấp chiến lược tại vùng không gian này triển khai chiến đấu địch phong đem quang minh thần kéo vào chiến trường, để hắn không cách nào bận tâm chiến trường. đây là sáng sớm liền định ra đến sách lược, làm địch phong cùng quang minh thần biến mất trong máy mắt, kế hoạch bắt đầu. thiên đỉnh toàn lực đầu nhập chiến trường, ở dưới quang minh thần thuộc ba cái đại thế giới. Còn có chiến trường liên lụy năm cái chiến trường cùng một chỗ phát động thật lớn chiến tranh. Lần này, Thiên Đình không tại giữ lại, tất cả sức chiến đấu đầu nhập, trừ bỏ mấy tỷ thiên binh thiên tướng, còn có Thiên Đình thuộc hạ các bộ, Chu Thiên Tinh Thần tinh quân, các giới cường đại chỉ thần minh, âm tào địa phủ vô số âm thần. Có thể nói, Thiên Đình lần này, tất cả có thể lấy ra lực lượng đều vùi đầu vào cuộc chiến tranh này bên trong. Dù sao đây chính là liên quan đến tám cái đại thế giới đại chiến trường, nếu như triệt để cầm xuống cái này tám cái thế giới, Thiên Đình thu mạch hơn 10 cái pháp tắc đại đạo, khoảng cách Thiên Đình tiến giai liền sẽ là tiến thêm một bước. Tám tòa đại thế giới, vô số tài nguyên, để Thiên Đình đem hết toàn lực. Lúc này, Thiên Đình một bên, âm tạo địa phủ đem quỷ môn quan mở tại mỗi một cái đại thế giới, vô số âm thần xuất hiện đại thế giới các nơi, bắt đầu thu nạp chết trận linh hồn. Tại quang minh thần chiếm cứ đại thế giới, những linh hồn này đã từng đều là quang minh thần, sau khi chết cũng sẽ trở thành quang minh thần thần quốc chất dinh dưỡng, chỉ có cùng tín đồ cùng thánh đồ linh hồn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng đối với âm tạo địa phủ, bởi vì chiến tranh dẫn đến nhân tộc to lớn tử vong, vô số hồn phách bị câu hồn sứ giả dẫn vào địa phủ, về sau trải qua quỷ môn quan, Hoàng Tuệ Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu đại Hà, Tam Sinh Thạch, tiếp nhận thẩm phán về sau. Tất cả hồn phách đều sẽ bị thanh lý mất ý thức, tiến vào luân hồi chuyển sinh đồng thời những cái kia lệ thuộc vào quang minh thần thiên sứ hồn phách, địa phủ cùng quang minh thần thần quốc tranh đoạn, Những này đối với quang minh thần vô cùng trung thành, thời gian ngắn không cách nào xóa đi ý thức thiên sứ hồn phách, sẽ bị đưa vào địa phủ khống chế trong địa ngục. Trải qua vô số địa ngục, cho đến đem thiên sứ hồn phách ý thức thanh trừ, về sau liền sẽ đưa vào luân hồi. Những này có thiên sứ thần hồn người chuyển sinh nhóm sẽ có một cái thân phận mới, trở thành thiên đỉnh dưới sự thống trị một phần tử, làm việc cho thiên đỉnh. Tại tam tòa đại thế giới, bởi vì chiến tranh toàn diện mở ra. Thiên đỉnh một bên tổ chức thiên binh quân đoàn công phạt, một bên tổ chức vô số thiên thần, sắc phong làm các núi non sông ngõi chi thần, đóng giữ một phương đồng thời, bát phương trong đại thế giới, rất nhiều thiên thần cũng bị cấp tốc sắc phong. Mặc dù những này thiên thần khả năng ở vào chiến khu có chút phạm vì thế lực cũng đều tại thiên sứ chiếm lĩnh địa khu, nhưng dùng một lần đem tất cả thiên thần đều sắc phong, làm toàn diện nở hoa, đem toàn bộ đại thế giới chiến trường trộn lẫn, để các thiên sứ không cách nào vì quang minh thần thu thập đầy đủ tín ngưỡng. Dị hòa đại thế giới, Lý Tú Ninh mang binh tiêu diệt một chi thiên sứ quân đoàn, trăm vạn thiên sứ bị tiêu diệt. Lý Tú Ninh quét sạch một phương này địa vực, kết nối thông tin kênh, nhìn xem trên báo. Lý Tú Ninh không có chút nào do dự. Từ bản địa rất nhiều chỉ thần quét dọn chiến trường, Lý Tú Ninh mang còn lại thiên binh quân đoàn tiếp tục xuất phát, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Làm thiên đình thái ớt kim tiên, đồng thời trong tay có nhiều loại bảo vật. Lý Tú Ninh ở phía trên chiến trường này, tựa như là một thanh bảo đao, không ngừng theo trên người địch nhân cắt xuống từng khối chiến lực tiến hành tiêu diệt, dần dần suy yếu thiên sứ quân đoàn. Một lần chiến tranh, Lý Tú Ninh liền có thể tiêu diệt mấy chục vạn, trăm vạn thiên sứ quân đoàn, một tháng đánh 10 lần, liền có thể thanh lý đi ra một phiến khu vực. Trừ cái đó ra, Địch Phong các phu nhân cũng là riêng phần mình dẫn đầu một chi đội ngũ, không ngừng săn bắn thiên sứ quân đoàn, một chút kim tiên cảnh thiên sứ đều chết ở trong tay của các nàng. Tại không có quang minh thần hậu phương chỉ huy tọa chấn, đại bản doanh bị chiến hỏa phá hủy, mất đi tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, đồng thời bộ phận thiên sứ linh hồn bị âm tào địa phủ đoạn, không cách nào tiến vào thiên sứ chuyển sinh chỉ khôi phục đủ loại dưới tình huống, ngay từ đầu Các thiên sứ còn có thể ra sức phản kháng, nhưng theo thời gian chuyển rời, các thiên sứ bắt đầu dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn.